Quy một chương 323, trăm Viên Cổ Thần. Hải Đăng bên ngoài, lan lộn trong hắc vụ, ba cái phiếm hồng thân ảnh nên tiếp một cái màu đen quái vật khổng lồ. Nó có to lớn phần bụng, dài nhỏ thân thể cùng thật dài trước hàm, toàn thân phủ kín độ cao mục nát vật chất, thâm trầm linh năng tia sáng tại trong đó lấp lóe. Đây là một đầu ma hóa kiến vương. Nó cùng phổ thông kiến lính điểm khác biệt lớn nhất là, nó có siêu cường lực phòng ngự cùng cực kỳ nguy hiểm dịch acid. Bình thường công kích rất khó đối với nó tạo thành tổn thương, cho dù nó sắc ngoài đã mục nát, mà nó dịch acid một khi bắn lên, liền sẽ tiếp tục ăn ngòn linh hồn, phá hư tinh thần. Bình thường nhân viên chiến đấu chỉ cần đụng tới một kia, nhẹ thì tinh thần rối loạn, linh năng mất khống chế, nặng thì linh hồn sụp đổ, chết bất đắc kỳ tử. Đây là nhất khiến người táng đảm nọc độc, là tất cả cùng nó giao chiến người ác động. Nhưng là tại lúc này, tình huống tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Ma hoa kiến vương tựa như phát điên phun ra dịch axit, màu lục dịch axit thậm chí trên mặt đất hình thành một mảnh hồ nước, mà rốt ngay tại trong hồ nước bơi bướm. Sẽ li hô lớn, thêm chút sức, rốt kiến vương cũng nhanh đem dịch axit phun hùng, nó lập tức kiệt lực. Đầm đặc dịch axit giống như qua gốm sứ trên bát, không có đối với ruột tạo thành nửa điểm tổn thương, nhưng cái này gây mùi khí tức ý nguyên để người mười phần khó chịu, rốt bất mãn nói, "Còn chưa tốt sao? Ta bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra." "Nhanh." Kiến Vương linh năng hạ xuống rất nhanh, đã rất phá giới hạn, phòng ngự của nó ngay tại cấp tốc yếu bớt. Rốt rất không cao hứng, nhẹ dựng lên một cái hoàn mỹ xoay người quay người ôm đầu gối ba tuần nửa nhảy về hồ nước, cũng đổi tư thế, bắt đầu bơi ngựa. Nhưng hắn rất nhanh hối hận, bị kích thích Kiến Vương phun mạnh ra dịch axit một đống lớn một đống lớn đập vào mặt, đáp lên trên mặt hắn, đệ người phi thường khó chịu. Hắn muốn định thay cái tư thế Nhưng Lạn Nghị Tở bỗng nhiên hô lớn, cái tư thế này tốt. Kiến Vương nhả càng nhanh, rốt chỉ có thể đối cứng đập vào mặt dịch acid tiếp tục bơi ngửa. Mấy giây về sau, Lạn Nghị Tở hô to một tiếng, ngay tại lúc này, hắn hóa thân quần phòng, như thiểm điện nhào về phía Kiến Vương, bén nhọn phong đao dễ dàng mở ra kiến vương phòng ngự, đưa nó thân thể cắt đứt. Đồng thời, một thanh khắc màu bạc đại đao phá sọ mà tới, đem kiến vương đầu cùng phần bụng đinh lại với nhau. Không muốn. Một tiếng đinh thai nhức góc giống to. Đao hạ lưu người, sẽ lị cùng Lạn Nghị đều không hẹn mà cùng ngừng lại mà một thân ảnh như thiểm điện theo hồ nước màu xanh lục bên trong nhảy lên một cái, chạy vội tới, một tay cắm vào quái vật bên trong. Xoay tay lại bỗng nhiên sờ mó, lập tức đem kiến vương linh hồn đập vỡ vụn. Nó vỡ vụn thân thể theo nó vỡ vụn linh hồn ngã xuống đất, màu đen bụi bay từ trên người nó bốc hơi mà lên. Rút thở dài ra một hơi. Còn tốt. Nhưng hắn lại lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn xem sẽ Ly cùng Lạn Nghị tờ hai người. Liên kém một chút, nó liền bị các ngươi giết chết. Xuất thủ cho ta nhẹ một chút á huấn đản. Ta nói qua rất nhiều lần, chỉ cần điều kiện cho phép, quái vật một kích cuối cùng muốn lưu cho ta. Lãnh nhị tơ tản ra cung phòng, lại nhặt nói, ngươi tịnh hóa năng lực cũng hẳn là có cực hạn, chúng ta ngẫu nhiên đánh giết mấy cái quái vật cũng không có ảnh hưởng quá lớn, linh hồn trạng thái khí tầng nhận một điểm ô nhiễm không có liên quan quá nhiều, đây không phải trong linh hồn bộ, là có thể tùy thời cắt xuống. Sẽ lụi cười nói, tiểu dọt thật sự là ôn nhu đâu, vì bảo hộ chúng ta không chịu đến ăn nỉ, vậy mà một mình gánh vác lên nguy hiểm nhất công tác, so cái nào đó không biết mùi vị không hiểu cảm ơn đại lừa gạt mạnh mấy trăm lần. Nàng quát tay, màu bạc đại đao xoát một tiếng liền thu hồi trong lòng bàn tay, nhìn qua thật giống như thân thể nàng một bộ phận đầu dạng rốt thuận miệng hỏi một câu, cái này đại đao là ngươi đặc tính sao? Sẽ lì cười thần bí, buổi tối tới phòng ta liền nói cho ngươi. Lan Ni Tơ khẩn trương nhìn xem hắn, nhưng rốt chỉ là nhún vai, tiếp tục nói, đi thôi, đi chợ giúp các chiến sĩ. đám lính tiêu kiến không dông lắm, bọn hắn tựa hồ có chút phí sức. Sẽ lì liếc mắt nhìn đang bị hơn 100 cái chiến sĩ tiêu trừ ma hóa kiến lính, nghi ngờ nói, bọn hắn nơi đó phí sức rồi. Lan Ni Tơ như có điều suy nghĩ, rốt giống như đặc biệt thích săn giết quái vật. Sẽ lì chấn mắt, cái này có cái gì không đúng sao? Lã Ni Tơ chần chờ nói, không sai, nhưng hắn tựa hồ quá chăm chỉ. nỡ ngẩn. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi lười biếng sao? Sẽ lì giận phun nói, ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi hỗ trợ! Tại Sẽ lì dưới dâm uy, lãn ni tơ chỉ có thể yên lặng đã gia nhập chiến trường. Nhưng cùng thường ngày, đại đa số quái vật cuối cùng đều là bị dọt giết chết. Dọt vì cái gì để ý như vậy là ai đã giết quái vật? Tuy nói có phản vệ, nhưng không có quá nhiều tích lũy dẫn phát lượng biến tình huống, điều này cũng không có gì trở ngại. Lãn ni tơ lặng lẽ nghĩ, các chiến sĩ tiếng hoan hô đánh gây hắn suy tư, bọn hắn lại một lần lấy được hoàn toàn thắng lợi, lấy cái giá thấp nhất săn giết cái này một đợt xâm nhập hải đăng xem cách phạm vi bảy quái vật mấy ngày nay đến nay, thắng lợi như vậy bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần. Chính như rộn rã hứa hẹn như thế, bọn hắn không có thả một cái quái vật đi qua. Lang nghị Tơ lần thứ nhất nhìn thấy trên người một người có nhiều như vậy quái dị năng lực, mặc dù hắn là tinh hỏa danh sách, nhóm lựa bảy cái hỏa trùng, nhưng hỏa trùng cùng đặc tính không giống, hỏa trùng có thể lực lớn nhiều đều tương đối đơn giản, đại đa số hỏa trùng bình thường đều là tăng lên nhẹ cảm, cảm giác, cân bằng, linh thị các loại năng lực, một số nhỏ hỏa trùng là kém hóa đặc tính, có đơn nhất năng lực, tỷ như khôi phục, trị liệu, cường hóa vân vân. Mà rốt hỏa trùng không chỉ có công năng phong phú, mà lại năng lực cường đại quả thực tựa như có được bảy cái đặc tính quá thai. Vừa rồi dịch axit tắm rửa đại pháp, chính là bọn hắn lợi dụng rốt hỏa chủng năng lực khai phát ra chiến thuật. Bọn hắn thông qua đặc biệt phương thức chọc giận Ma Hóa Kiến Vương, để nó không ngừng phun ra dịch axit. Dịch axit đối với linh năng tiêu hao phi thường lớn, mà rốt đối với dịch axit ăn mòn là miễn dịch, chỉ cần hắn không ngừng khiêu khích, Ma Hóa Kiến Vương liền sẽ không ngừng phun ra dịch axit, thẳng đến linh năng hao hết, bị bọn hắn tùy tiện giết chết. Nguyên bản trong lúc chiến đấu đối với Ma Hóa Kiến Vương tiến hành khiêu khích là bị cấm chỉ sự tình, nhưng tại bọn hắn nơi này lại thành tất thắng chiến thuật. Lang Nghị Tự chưa từng có nghĩ tới Bọn hắn có thể dễ dàng như vậy giết chết cường cấp quái vật, tiêu hao linh năng quả thực so bóp chết một con cho cấp quái vật còn ít hơn. Mà rút truôi thần kỳ không chỉ như này, hắn còn có thể triệu hồi ra một đống lớn khôi lỗi thụ nhân. Những này thụ nhân không có gì lực công kích, nhưng phi thường khó chơi, có thể hữu hiệu chia cắt ra chiến trường. Hắn còn có một loại càng cường đại huyết nhục khôi lỗi, có thể đứng vững một đống lớn con kiến, cứng đến nổi y như tảng đá. Tại hai loại triệu hoán vật trợ rút xuống, bọn hắn có thể dễ dàng hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít cục diện, tập trung thế chiến lược cấp tốc tiêu diệt quái vật sinh lực. Có thể nói, bọn hắn có thể làm đến như thế huy hoàng chiến tích hai loại khôi lỗi không thể bỏ qua công lao. đương nhiên, rốt tự thân sức chiến đấu cũng là phi thường cường hãn. Hán Tinh Huy Kiếm vẫn bản thân liền là công phòng nhất thể, rất khó bị quái vật làm bị thương. Trên thân còn mặc từ huyết nhục tạo thành khôi giáp kỳ dị, lại thêm hắn cao siêu năng lực chiến đấu, tại quái vật quần bên trong mạnh mẽ đông tới, căn bản sẽ không thụ thương. Nhiều khi, rốt đều là xông lên phía trước nhất, hấp dẫn số lớn quái vật, vì bọn họ sáng tạo ra tốt đẹp chiến đấu hoàn cảnh, chiến đấu mới có thể thuận lợi như vậy. Sự tình đến nơi này, Lang Nhi Tự còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thang đến có một ngày, xuất hiện một cái cự đại bảy kiếm mà bọn hắn vừa mới liên tục chiến đấu suốt cả đêm, linh năng gần như khô kiệt. Lãnh nhị tở cho ra đề nghị là tạm lánh, mà ruột thậm chí đều chẳng muốn để ý đến hắn. trực tiếp hướng trong bầy kiến vẫn một đoàn tỏa sáng đồ vật. sau đó, bầy kiến liền bị đủ để lóe mù con mắt hỏa cầu nổ thất linh bất lạc. số ít còn sót lại cũng bị bọn hắn dễ dàng tiêu diệt. cái này uy lực quả thực so mười khỏa lôi thạch trung vào một chỗ còn cường đại hơn. tại lãnh nhị tở có hạn trong trí nhớ, tất cả uy lực cùng nó tương cận chất nổ đều cùng ruột trong tay không cất hảo, mà lại đó cũng là chân quý chiến thuật vũ khí, không có khả năng từ ruột đảm bảo. không hề nghi ngờ. Đây là từ năng lực bản thân chế tạo ra đặc thủ tạo vật. Lạn Nghị Tự từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể tạo ra cường đại như vậy đặc thủ tạo vật hóa trùng. Mặc dù Dột Kỷ càng giới thiệu qua, nhưng hắn vẫn cho rằng kia liền chỉ là cái đại hào lôi thạch. Đương nhiên, hiện tại xem ra, đúng là đại hào lôi thạch, chỉ là hơn số vạn mà thôi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lạn Nghị Tự cảm giác rợn trên thân tất cả đều là làm trái thưởng thức đồ chơi. Cùng hắn phối hợp tác chiến, cảm giác tam quan đều muốn bị đúc lại. Trở lại hải đăng, đám người cái mông cũng còn không hề ngồi xuống đến, điều tra viên lại cho bọn hắn báo cáo một đầu tin tức lại có một đầu khá mạnh quái vật tiến vào hải đang xem cách. Căn cứ linh năng phản ứng khí phản hồi, nó không phải con kiến, mà là loại nào đó những quái vật khác. Đám người lập tức lên tinh thần. Giờ chớ lão sư nói tam xoa kích hà bên trong quái vật rốt cục đến. Lãnh Nghị Tở trầm ngâm một lát, phân phó nói, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu chỉnh khôi phục, sẽ ly, rốt, ba người chúng ta đi xem một cái tình huống. Không có người có dị nghị, điện đường cấp chiến sĩ lời nói chính là hết thảy. Huống chi, bọn hắn cũng dùng thực tế thành tích chứng minh bọn hắn là đáng tin. Vâng, Lãnh Nghị Tở các hạ. Điều tra viên một tay nắm tay hành lễ, cấp tốc quay người rời đi. Sẽ Lủy bất mãn nói, tại sao là ngươi ra lệnh? Rốt cây nói, đều giống nhau, chúng ta mau đi đi. Ba người chuẩn bị xuất phát, dựa theo điều tra viên để cho tin tức cấp tốc tìm tới đầu kia quái vật. Đây là một đại đoàn màu đen tuyên nước bùn, trên mặt đất chậm rãi núp đít, nó trong linh năng liễm, khó mà cảm giác, linh hồn ba động nhẹ nhàng, thậm chí không cách nào phân biệt vị cách. Đây là quái vật gì? Sẽ Lủy kinh ngạc hỏi, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Lã nghị tơ trầm mặc, trong đầu cấp tốc lục soát những quái vật chủng loại phong phú, nhất thời nghị không ra, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Rốt trên tay linh quang lóe lên, một con mộc khôi lỗi xuất hiện. Dùng nó tìm kiếm đường đi. Mộc khôi lỗi vừa rơi xuống đất liền hướng quái vật phóng đi, nó sử dụng truyền thống phương thức ôm lấy quái vật, ý đồ trói lại nó, ngăn chặn hành động của nó. Nhưng là, nó nhánh cây đụng một cái đến nước bùn liền lâm vào đi vào, đồng thời càng lún càng sâu, không thể tự kiểm chế. Chỉ qua mấy giây, mộc khôi lỗi liền hoàn toàn bị nước bùn thôn phệ. Lặng nit tờ bắn ra ngón tay, lấy một phát phóng nhật, đồng dạng cắm vào nước bùn bên trong, không phản ứng chút nào. Bình thường công kích đối với nó không có tác dụng gì. Sẽ lui dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem đột Tiểu Rốt, ngươi linh năng khôi phục đi, muốn hay không dùng ngươi linh năng cự pháo thử một chút? Rốt cũng có ý nghĩ này, khối này nước bùn di động chậm chạp, là thượng giai biểm đắm. Nhưng là, linh năng đa trọng tấu một khi sử dụng, liền sẽ hao tổn không hắn linh năng. Muốn dùng ở trong này sao? Lan Nịtơ lắc đầu, không, không đáng, đại triêu muốn tại nguy hiểm nhất thời điểm sử dụng. Sẽ lỳ ngáp một cái, nếu không chúng ta đừng quản, quái vật này tốc độ di chuyển chậm như vậy, chờ nó leo ra chúng ta xem cách, quân đoàn chủ lực đều đến. Lan Nịtơ đồng dạng có ý nghĩ này, chỉ là không có nói ra. Đang lúc do dự, đột nhiên một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Lãng Nỉ Tở trở tay không kịp, bị bỗng nhiên hút vào nước bùn bên trong, thân thể vừa tiến vào nước bùn, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác nóng rực xuyên thấu qua da thịt, xâm nhập linh hồn. Lãng Nỉ Tở trong lòng biết không ổn, nháy mắt nhấc lên linh năng, cường đại cuồng phong bỗng nhiên đem hắn hướng ngoại rút ra. Nó tại Hòa tan ta. Hắn hô lớn. Nó rất nguy hiểm, rời xa. Đáp lấy cuồng phong muốn bay xa, nhưng to lớn hấp lực vững vàng đinh trụ hắn. Rốt cùng sẽ lý bay nhào đi lên manh tung nó, ba người hợp lực mới đem hắn túm ra hấp lực phạm vi. Ta nhớ tới. Vừa mới thoát khốn, Lãng Nỉ Tở liền hô lớn. Đây là Viễn Cổ Thái Dương Chi Thần hệ lộ Sở Thần sứ. Dỗt kinh ngạc nói, "Viễn Cổ Thái Dương Chi Thần?" Lãng Nghị tặc ngắn gọn giải thích nói, "Chúng ta đem kỷ nguyên thứ 2 trung hậu kỳ xuất hiện thần xưng là cổ thần, lúc đầu thần xưng là viễn cổ thần, thông thường mà nói, viễn cổ thần so cổ thần cường đại hơn nhiều, hệ lộ Sở danh xưng Thái Dương Chi Thần, nhưng hắn thần trước bên trong tựa hồ không có mặt trời tương quan năng lực, ngược lại am hiểu hấp dẫn, đẩy ra, vạn mèo, hòa tan địch nhân. Đây là hắn thần sứ, năng lực cùng chủ thần gần, hệ Lỗ Sở thần sứ là phi thường nguy hiểm đột vật." Sẽ Luy không kiên nhẫn ngắt lời nói, "Chúng ta hẳn là làm sao đánh bại nó?" Lan Nhị Tơ ngạnh một chút, nhẹ qua nói rõ, nói thẳng: "Hệ lô sở thần sứ rất khó theo ngoại bộ giết chết, nhược điểm của nó tại nội bộ, nhưng tiến vào nó nội bộ lại nhận chí mạng tổn thương, nó sẽ kéo dài tan dã linh hồn của ngươi, cùng sử dụng một cây thật dài xúc tu phát động một kích chí mạng, căn này xúc tu chính là nhược điểm của nó, cho nên chúng ta hẳn là." Lời còn chưa dứt, Dột đã chạy như bay, chỉ để lại một câu, ta biết. Liên vọt vào quái vật nước bùn bên trong, màu đen nước bùn nháy mắt đem hắn bao phủ, trong linh hồn truyền đến to lớn cảm giác nóng rực, khối này nước bùn ngay tại ý đồ tiêu hóa nó, đây là một loại đối với linh hồn công kích mà không phải ăn mòn hữu hóa, cho nên không giống kiến vương linh hồn dịch axit có thể dùng nhân tính miễn dịch. Rốt cảm thấy hắn linh năng ngay tại cấp tốc biến mất, mà đen xì nước bùn nội bộ, tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn trong nó. Rốt trong lòng hơi động, thu liễm linh năng, tựa hồ phát giác được hắn linh năng đang yếu bớt, có đồ vật gì đột nhiên hướng hắn nhanh đâm mà tới, khí tức nguy hiểm đập vào mặt, rốt cảm nhận được rõ ràng xúc tu bên trên ngưng tụ cường đại linh năng, linh năng ba động thượng chiên mười đạo tầng cấp, đây là cấp mười linh năng. Rốt trong lòng biết khó ổn, lập tức theo trong ngộn cảnh lấy ra hồn chi phòng ngự, nháy mắt bóc nát, đồng thời trở tay hướng xúc tu bên trong móc đi. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong mấy mắt, xúc tu đầu tiên đánh trúng rốt, nhưng trên người hắn sáng lên một đạo màu đỏ ánh sáng, nó ngăn lại xúc tu công kích, để rốt tay phải thành công móc trúng xúc tu. Theo vừa rồi trong cảm ứng, rốt liền phát hiện, căn này xúc tu cũng không có bất luận cái gì linh năng phòng ngự, bởi vậy suy đoán, nó sắc ngoài chính là phòng ngự của nó, xúc tu chính là bản thể của nó, không có bất kỳ phòng vệ nào. Vành, tay phải móc tiến vào căn này lớn bằng cánh tay xúc tu, dỗng nhiên có lại, quái vật linh hồn nháy mắt sụp đổ. Màu đen nước bùn lập tức mất đi trào chóng, bộ một tiếng quảng xuống đất, thành thật mỏng một bãi, cũng dần dần bắt đầu bốc hơi một đạo to lớn màu nâu đen tuyến cắm vào thân thể. Mặt trời cổ thần hệ lộ sợ mạnh vụt linh hồn. Quy một chương 324, mở màn. Dột trong lòng giật mình. Mặt trời cổ thần mạnh vụt linh hồn. Nói như vậy, hắn thần sứ, trên thực tế là từ hắn linh hồn phân hóa đi ra đồ vật. Không phải đâu. Cái kia khen ngợi thần tích, ca tụng thần uy thần sứ, trên bản chất chẳng phải là ta thổi chính ta. Nếu là trang diện lại hùng vĩ một chút, thần hàng lâm hắn thần thành, ngàn vạn thần sứ cùng nên thần lâm, đồng ca táng ca, thổi phổng chính mình, cái kia cũng có làm. Nhưng dột nghĩ lại, mạnh vụt linh hồn phân hóa đi ra đồ vật, cũng không nhất định là bản thể có lẽ sinh ra mới ý chí, tựa như trùng sinh huyết đục chi thần hệ ra ở tổ tàn khu đồng dạng, tại hủ hóa biến dị về sau, cái kia đã là một cái hoàn toàn mới quái vật. Dốt thu hồi suy nghĩ, suy nghĩ khẽ động, xem xét linh hồn tin tức. Mặt trời cổ thần hệ lộ sờ mảnh vụn linh hồn. Đến từ mặt trời cổ thần hệ lộ sờ, Vĩ đại linh hồn có được một phần nguyên. Dốt trong lòng có chút vui mừng. Hắn đã có hai cái vĩ đại linh hồn, còn kém một cái, tinh chỉ toa liền có thể đến hoàn toàn trạng thái. Đây tuyệt đối sẽ cho hắn đến mang thực lực nhẹ gọn. Mà lại, hai cái này vị đại trong linh hồn, còn có hai phần nguyên không biết có hay không đem nguyên cùng linh hồn tách rời biện pháp. Rốt nghĩ thầm, chờ tri thức chi thư tỉnh lại hỏi lại hỏi nó đi. Rốt quay đầu, sẽ lì cùng lang nhị tỳ đứng ở đằng xa, trên mặt biểu lộ không núc đích, tựa như hăng khô cá mặn đồng dạng. Chúng ta trở về đi. Rốt cười nói, tiện tay theo trong cho tàn sờ lên một đoàn màu xám nước bùn, kia là thần sứ cho cốt, nhiệm vụ hoàn thành. Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, sẽ lì kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Rốt, ngươi thật giỏi a. Lang nhị tỳ thì ánh mắt phức tạp, có nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh khó có thể tin, có vượt qua nan quan mừng dỡ cũng gặp nạn nói thất lạc. Ngươi là làm sao đánh giết nó? Hắn trầm mặc một chút, còn là lý trí chiếm thượng phòng, mở miệng hỏi. Trước kia chúng ta mỗi lần đối phó nó lúc, đều muốn làm to chuyện, mặc dù nó tuyệt đối linh năng rất yếu, dựa theo chúng ta tiêu chuẩn nó hẳn là chỉ có cường cấp sơ giai, nhưng nó tính chất là thủ, sắc ngoài vô cùng cứng rắn, không lấy đối phó cường cấp cao giai tiêu chuẩn, căn bản là không có cách giết chết nó, sẽ còn tạo thành đại lượng thương vong. Lan Nitơ ngẫm một chút, đem chúng ta chiến lược tiêu chuẩn, chỉ có thể đối kháng cường cấp sơ giai, gặp phải trung giai đều cần thương thảo. Câu nói này nuốt xuống, rốt gật gật đầu, Lan Nitơ lời nói một chút cũng không sai. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cường cấp sơ giai chỉ có thể thu hoạch được cường đại hoặc tương đối cường đại linh hồn, trung giai mới có phi thường cường đại linh hồn, cao giai thì xen vào tiếp cận vĩ đại linh hồn cùng vĩ đại giữa linh hồn. Chỉ có siêu giai mới nhất định là vĩ đại linh hồn. Trước mắt hắn thu hoạch được tất cả vĩ đại linh hồn đều là đến từ cổ thần mạnh vỡ hoặc tàn khu. Ta vừa vặn khắc trên nó. Rốt nghĩ nghĩ, quyết định còn là không muốn quá mức cất cao lực chiến đấu của mình. Hắn thực lực tuyệt đối cũng không có biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy, quá độ cất cao lực chiến đấu của mình có thể sẽ dẫn đến l xe. Đây là rất có thể phát sinh sự tình. Nếu hắn một mực tiếp tục như vậy, đồng thời cuồng suy chính mình thực lực, chỗ gì ẩn cao tầng xem xét, ngươi lợi hại như vậy, quá khứ chiến tích như thế loa mắt, nhất định phi thường đáng tin đi. Như vậy cái này quang vinh lại gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Sau đó, phái một mình hắn đi săn giết vực sâu đại xà dạng này quái vật. Bởi vì phi thường tín nhiệm hắn, bọn hắn thậm chí liền thất bại dự án đều không có, chính hắn cũng bành trướng, cho rằng quái vật gì đều không phải hắn một hiệp chi địch. Kết quả có thể nghĩ, hắn mạnh thực lực không đủ, phá không được phòng, bị đại xà miểu sát. Mặc dù hắn phục sinh, nhưng đại xà lại phá hủy hắn nguyên bản cần bảo vệ thành trấn. Hỏa chi vương nước cư dân tử thương vô số, bọn hắn cũng không thể phục sinh. Do không có khiến cho nhân loại thu hoạch được càng nhiều hy vọng, ngược lại bởi vì hắn khinh địch mà tạo thành tổn thất to lớn. Lần tiếp theo thần tính kết toán lúc sẽ xuất hiện to lớn số người còn thiếu. Tựa như lần trước hắn nhiễu loạn linh giới dẫn đến thánh hỏa phát sinh dị động đồng dạng. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh. Tại thu hoạch được chân chính vững chắc lực lượng trước, do tình nguyện bọn hắn đánh giá thấp chính mình thực lực, cũng không cần đánh giá cao chính mình thực lực. Cho nên hắn còn là lựa chọn đem đánh giết quái vật đại bộ phận công lao giao cho khất chế quan hệ. Thứ này sát ngoài mười phần cứng rắn nhưng nó bản thể xúc tu lại hết sức yếu ớt, không có bất luận cái gì linh năng phòng hộ, linh hồn là trần trụi tại bên ngoài, cái này tựa hồ cùng nó trí mạng công kích loại hình có quan hệ. Nói đến đây lúc, Lan Nhĩ Tử đã hiểu. Sẽ lì mặc dù không có hiểu, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Rốt cười cười, tiếp tục nói, ta hỏa chuẩn tạo vật hồn chi phòng ngự có thể ngăn cản một lần trí mạng thương hại, mà nó xúc tu thì là nó phát động trí mạng thương hại vũ khí. Dưới loại tình huống này, ta cùng nó cực hạn một đối một, nó đánh nát ta hồn chi phòng ngự, ta đánh nát nó linh hồn bản thể. Cứ như vậy, nó chết, ta tổn thất một kiện vật phẩm, mọi người công bằng trao đổi. Ai cũng không thể tỏi. Rốt dừng lại một chút, sờ sờ trên cổ áo Hỏa Diệm đánh dấu, tiếp tục nói: "Chuyện này kỳ thật các ngươi cũng có thể làm được, Hỏa Diệm đánh dấu không phải có thể ngăn cản một lần cường đại công kích sao?" Lạn Nịt tơ lắc đầu, nó là có hạn mức cao nhất, công kích uy lực siêu cấp 10 cấp linh năng liền không dùng tốt lắm, tốt nhất đừng ký thác hy vọng tại chức năng này phía trên, Hỏa Diệm đánh dấu chủ yếu tác dụng là truyền lại tin tức cùng định vị." Tiểu Rốt rõ ràng như thế bỗng lại khiêm nhường như vậy, Sedli mỉm cười nói: "Buổi tối tới phòng ta có được hay không?" Rốt nhìn thấy Lạn Nịt tơ lập tức vặn vẹo thành tranh tính mặt, cười nói: "Sedli, thần tượng là dùng đến súng bái." bún xào cũng không tốt. Kuku, ý tứ của ta đó là tình huống bây giờ y nguyên nguy cấp, chiến đấu cũng không có kết thúc. Chúng ta muốn giữ vững tinh thần, dùng 12 phần lực lượng thủ vệ chúng ta chiến sĩ phân chiến mà cướp đoạt thành quả. Không hổ là ngươi. Sẽ lụi vừa cười vừa nói, không giống cái nào đó đại lửa gạt, lại vô năng lại tự tư. Lan Y Tơ mắt biết anh ngơ, ngắn ngủi đấu kỵ đã theo đáy lòng của hắn biến mất. Hắn đung nhiên ý thức được, giọt khi biết viễn cổ Thái Dương Thần Thần sứ đặc tính về sau, lập tức liền xông đi lên. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền nghĩ đến cái này chi thuật. Phần này năng lực tuyệt đối không chỉ là hắn nói tới khắt chế. Ở trên đường trở về, Lãng Nghị tơ một mực trầm mặc, hắn nghĩ rất nhiều. Mà tại về sau trong vòng vài ngày, hắn nghiệm chứng hắn ý nghĩ, rốt có được trời sinh bản năng chiến đấu. Hắn bình thường nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng tại thời khắc mấu chốt, lại luôn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đây là một phần tương đương hiếm thấy năng lực. Nó bắt nguồn từ vượt qua thông thường chiến đấu trực giác cùng đối với chiến đấu lý giải, tại làm ra quyết định ngay mắt, liền bản thân đều không nhất định có thể ý thức được hắn tại sao phải làm như vậy. Đây chính là trời sinh chiến đấu giả. Lãng Nghị Tự liền đấu kỵ tâm đều không có. Hắn đầy trong đầu đều nghĩ đến làm sao lợi dụng loại năng lực này thu hoạch được càng lớn chính quả. Tại trải qua mấy lần thử nghiệm về sau, hắn sơ bộ nắm giữ loại phương pháp này, điều chỉnh chiến thuật của hắn chiến lược, toàn bộ số 20 hải đăng tất cả nhân viên chiến đấu hoặc không phải nhân viên chiến đấu đều lấy ruột vì tuyệt đối hạch tâm, vây quanh hắn đến chuyện. Chiến thuật mới lấy được lập tức rõ ràng tốt hiệu quả. Số 20 hải đăng không chỉ có tiêu diệt tất cả xem cách trong phạm vi quái vật, mà lại càng thêm nhẹ nhõm, áp lực càng nhỏ hơn, chiến sĩ thậm chí có rảnh tiến hành thay phiên tu chỉnh. Dạng này lại qua mấy ngày Tạm xoa kích hạ phía Đông chiến khu quan chỉ huy Tỷ dị Ẩn bỗng nhiên đi tới số 20 Hải đăng. Mà lúc này, bọn hắn đã liên tục mấy ngày không có thu được ngoại giới tin tức. Cái này cho thấy chiến sự tình huống khả năng không tốt lắm, liền đưa tin linh năng cũng muốn tiết kiệm. Tỷ dị Ẩn là một cái khôi ngô cao lớn trung niên nam nhân, có hình vương khuôn mặt cùng đầy cái cảm dâu quanh nón. Hắn đã từng tại Bà Er gia thành cũ cùng rốt có duyên gặp mặt một lần, nhưng khi đó hắn còn là cấp 2 quan chỉ huy, bởi vì chiến đấu tổn thất nặng nề, hắn tự động thỉnh cầu tăng cấp, lại biến thành quan chỉ huy cấp 3. Hắn mang đến một cái thật không tốt tin tức. San giết trùng hậu tiểu đội nhiệm vụ thất bại, bao quát mấy tên cao giai nhân viên chiến đấu trọng thương, chỉ còn lại thủ hộ giả gì chờ. Nhưng hắn cũng tiêu hao đại lượng linh năng, cũng nhận trùng hậu linh năng nguyền rủa, sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều. Đồng thời, thế giới dưới lòng đất phát sinh không rõ đổ sụt, cửa vào bị cực lớn biên độ mở rộng, càng nhiều ma hóa kiến bừng lên, chiến trường thế cục phi thường nghiêm trọng. Mà chủ lực quân đoàn bởi vì một ít không thể công khai sự tình chậm trễ mấy ngày, đến thời gian so tưởng tượng muốn muộn, bọn hắn cần trèo chống thời gian dài hơn. Bất thình lình tin tức xấu để vừa mới lộ ra nụ cười hại đăng các thành viên lại lâm vào tình cảnh bi thảm bên trong. Tiji ẩn nói. Ta đã triệt tiêu các ngươi phía trước Hải Đăng, chuẩn bị lấy số 20 Hải Đăng là nhất trước chiến tuyến, ngăn lại toàn bộ chiến trường phía đông Ma Hoa Kiến. Hắn giơ tay lên, phó quan của hắn đưa tới một cái rất lớn linh năng mâm tròn. Đây là mới linh năng máy cảm ứng, nó xem cách phạm vi so cũ lớn gấp đôi. Lang Nhi Tự cũng sẽ Lí Liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia sầu lo. đương nhiên, Tỷ Dị ẩn nói, ta cũng mang đến viện trợ, phía trước Hải Đăng nhân viên chiến đấu đều sẽ tập trung đến nơi đây. Ta tự thân cũng là cấp bốn nhân viên chiến đấu, am hiểu hậu vị phụ trợ cùng Viễn Trình hỏa lực chi viện. Phó quan của ta cùng tùy hành nhân viên cũng đều là trung tầng nhân viên chiến đấu. Lan Nytơ hỏi, phía trước hải đăng điện đường cấp chiến sĩ đâu? Tỷ Dĩ Ẩn trầm mặc vài giây đồng hồ, đáp, bọn hắn đi viện trợ cái khác hải đăng. Trong gian phòng an tĩnh lại, Tỷ Dĩ Ẩn vốn cho là bọn họ sẽ bất mãn, ai cũng biết chân chính chủ lực là điện đường chiến sĩ, quan chỉ huy để bọn hắn gánh chịu càng trọng đại chiến đấu nhiệm vụ, nhưng không có mang đến chủ lực. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, bất luận là sẽ lị còn là Lan Nytơ, trong thần sắc chỉ có ngưng trọng, nhưng không có kinh hoàng sợ hãi hoặc đối không công đãi ngộ kháng nghị. Mà một bên rốt cũng chỉ là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bọn hắn tự hồ cho rằng bọn họ gánh chịu càng lớn trước trách là một kiện chuyện đương nhiên. Tỷ dị ẩn nghĩ thầm, không hổ là sáng tạo ra trên chiến trường duy nhất màu sáng số 20 hải đăng, rốt tại là sổ thành dạng này trong chiến dịch đều phát huy ra kỳ hiệu, ở trong chiến trường này nhất định cũng có thể. Hắn ho khan một tiếng, nói, "Rất xin lỗi, đột nhiên để các ngươi gánh chịu trọng đại như vậy trước trách, nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác, nếu như ta không làm như vậy, chúng ta liền đem đứng trước thương vong to lớn." Bên ngoài tiêu trừ chiến đoàn tình cảnh mười phần gian nan, bốn phía đều có một chút lộ ra ma họa kiến, đối với chúng ta nhân viên hậu cần tạo thành thương vòng không nhỏ mà vương thành sức chiến đấu đã phân phối đến cực hạn, bọn hắn rốt cuộc không còn cách nào điều động càng nhiều lực lượng đến chi viện chúng ta. Tỷ gì ân dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt của rốt, trong mắt giống có ánh lửa đang thiêu đốt. Ta xem qua toàn bộ của các ngươi truyền báo, ta cho là các ngươi có năng lực như vậy, đây là lựa chọn tốt nhất. Vương thành mở rộng tuyệt đối không thể bị ngăn trở, lửa nhất định phải chiếu sáng càng nhiều địa phương. Ta muốn nhìn thấy chúng ta giơ bó đuốc hắt ám quái vật dẫm ở dưới chân ngày đó. Hắn thật sâu túi đồ xuống. Chúng ta cần càng lớn không gian sinh tồn, chỗ di ẩn muốn càng thêm cường thịnh. Đây là ta sâu nhất vọng tưởng, mà Tam Xoa Kích hạ là trọng yếu nhất tiết điểm. Xin nhờ. Trong gian phòng nhất thời an tĩnh lại, thẳng đến rộn thanh âm vang lên. Yên tâm đi. Hắn mỉm cười nói. Nơi này chính là chỗ gì ẩn anh hùng, hắn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào kỳ vọng nhân loại cường thịnh người thất vọng. Trong lúc nhất thời, Tỷ Dị Ẩn cảm thấy tròn trái tim của hắn bị rót vào một dòng nước nóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy rộn trẻ tuổi nhưng đáng tin khuôn mặt, phảng phất nhìn thấy một cái khác vĩ đại khuôn mặt cái bóng. Này sẽ là thứ hai ạ, làm sao? Tỷ Dị Ẩn trong lòng đống nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Nó tại xuất hiện trong nấy mắt, liền vững vàng chiếm cứ đáy lòng làm sao cũng vùng đi không được. Về sau mấy ngày, số 20 Hải Đăng chiến đấu hoàn toàn nghiệm chứng phán đoán của hắn. Tại trang bị mới máy phản ứng linh năng về sau, Hải Đăng bắt đầu trình chiến mới. Bởi vì phạm vi cùng nhân viên chiến đấu đều nhiều gấp đôi, vì để tránh cho hỗn loạn, nguyên ban nhân mã y nguyên chấp hành lúc đầu chiến thuật, chiến đấu mới nhân viên thì từ tỷ dị ẩn phân phối cùng chỉ huy. Tỷ dị ẩn rất nhanh tận mắt chứng kiến đến, số 20 Hải Đăng vì cái gì có thể trở thành mảnh này u ám trên chiến trường duy nhất màu sáng. Rốt là hắn gặp qua kỳ lạ nhất chuẩn cường giả cấp nhân viên chiến đấu. Hắn có được lăng lệ công kích từ xa, đồng thời lại 10 phần am hiểu cận chiến còn có được siêu cường linh năng cự pháo là một cái khó gặp siêu cấp pháo đài nhưng cùng lúc lại có siêu dày phòng ngự ngay cả danh sương mai rùa phòng ngự hàng rào đặc tính nhân viên chiến đấu ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ mà trừ cái đó ra hắn còn có đủ loại kỳ quái hỏa trùng tạo vật bọn hắn nhân viên chiến đấu hoàn toàn lấy hắn làm hệ tâm trên phạm vi lớn phóng đại hắn mỗi một loại năng lực đặc điểm từ đó phát huy ra 200% chiến lực người chỉ huy của bọn hắn lạn nhịt tở càng là sẽ căn cứ quái quần khác biệt mà tính nhắm vào lựa chọn chiến thuật dưới sự cố gắng của bọn hắn xâm lấn ma hoa tiến bị giết đến thây ngang khắp đồng không chờ mảnh giáp tỷ gì ẩn rốt cuộc minh bạch Số hai mươi Hải đăng thành công không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Ngoại trừ Rốt, nơi này còn có một vị am hiểu chiến lược chiến thuật nhân viên, Lan Niter. Hắn có một viên thông tuệ đại não, đặc biệt am hiểu lợi dụng mỗi một phần chiến lược, đối với chiến đấu thế cục nắm chắc khá kinh người. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau, sinh ra kỳ diệu linh năng phản ứng, gấp đôi phóng đại sức chiến đấu. Đương nhiên, Tỷ Dị ẩn là một vị đã từng cấp hai quan chỉ huy, năng lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Tại mắt thấy chiến thuật của bọn hắn về sau, hắn hợp lý làm ra cải biến, tận khả năng phối hợp bọn hắn, vì bọn họ gánh vác áp lực. Cứ như vậy, Dưới sự chung sức hợp tác của bọn hắn, phòng thủ phạm vi mở rộng gấp đôi đã trở thành tiền tuyến số 20 hải đăng lại một lần nữa ổn định lại. Nhưng là chiến trường tình thế vẫn không có được đến bản chất cải biến. Phụ trách toàn bộ Tam Xoa kích Hà địa khu tác chiến đệ nhất quan chỉ huy mở màn hướng bọn hắn phát tới tin tức, yêu cầu bọn hắn lại một lần nữa mở rộng xem cách phạm vi lấy cứu vạn dưới sự trùng kích của ma hóa kiến lung lay sắp đổ cánh. Tị dị ẩn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Phạm Vi mỗi tăng thêm một phần, áp lực liền gia tăng ba phần. Mặc dù bọn hắn trước mắt đứng vững, nhưng áp lực y nguyên rất lớn. Hắn không xác định bọn hắn có thể hay không kháng trụ chiến đấu kế tiếp. Rốt lại không quá để ý, chỉ hỏi một câu. Ta Hắc Chi chiến đoàn làm sao còn chưa tới? Quy một chương 325, mau kiếm. Tì gì ẩn xương sở, lúc này mới nhớ tới. Rốt làm chỗ gì ẩn anh hùng? Vương Chi thủ đội trưởng, phồn tinh chấn kẻ bảo vệ, dự quyết trưởng lão là có được độc thuộc chiến đoàn. Dựa theo quy tắc, hắn chiến đoàn sẽ theo hắn đồng thời chiến đấu. Nhưng rốt lại chỉ là điện đường quân dự bị thành viên, không có tư cách dẫn người tiến vào hỏa chi điện đường. Bởi vậy, tại tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp xuất phát lúc cũng không mang theo hắn chiến đoàn đồng bạn. Nhưng rốt đến Tam Xoa kích Hà địa khu đã có thật nhiều ngày, vì cái gì còn chưa tới đến? Tiji Ân lập tức phát linh năng đưa tin hướng thượng cấp sở chỉ huy hỏi thăm, nhưng thượng cấp sở chỉ huy cũng không biết, chỉ có thể tiếp tục hướng lên phát. Cứ như vậy, chất vấn một đường đi tới vương thành, thẳng đến bộ quân chiến tổng bộ tự mình ra mặt mới biết rõ ràng nguyên nhân. Rốt hắc chi chiến đoàn bên trong có kẻ cấm kỵ mẹ phì, bạch ngân thể ước cấm kỵ vũ trang vì ngăn cản mẹ phì tham chiến, cắt đứt chiến đoàn điều hành chương trình. Tiji Ân mặc dù không biết mẹ phì, nhưng hắn biết kẻ cấm kỵ. Đây cũng không phải bình thường tồn tại, kẻ cấm kỵ cường đại mà nguy hiểm, chỉ có khẩn cấp nhất dưới tình huống mới có thể xuất động tam xoa kích hà địa khu nguy cấp như vậy, đều không có một cái kẻ cấm kỵ đến. Tỷ gì ẩn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới rốt chiến đoàn bên trong lại còn có loại này tồn tại, liền những đại nhân vật kia chiến đoàn bên trong đều là không có kẻ cấm kỵ thân ảnh. Đây chính là phá lệ. Mà đối với bọn hắn đến nói, đây là một kiện khó được chuyện tốt, tam xoa kích hà địa khu lại có thể có mới sinh lực quân gia nhập. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức bắt đầu dùng sức, liên hợp đệ nhất quan chỉ huy hơn hẳn, lấy bộ quân chiến danh nghĩa hướng Bạch Ngân thể ước cấm kỵ vũ trang tạo áp lực. Cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh mới đầu thái độ cương ngạnh, cho rằng mẹ phi sư là nhân vật hết sức nguy hiểm, đóng gói nguyên rủa lại đã mất hiệu, không thích hợp tham gia dạng này chiến tranh, một khi mất khống chế, khả năng tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Tỷ dị ân thì khịt mũi coi thường, cho rằng cái kia hủy diệt tiên đoán chính là mù nói nhảm, là tận thế giáo đồ thả ra đả kích chỗ dị ân lời đồn. Tiên đoán đưa ra người hải lệ tạ đều phủ nhận, người khác dựa vào cái gì cho rằng là thật. Song phương tại cái điểm này vừa đi vừa về tranh chấp, ai cũng không thể thuyết phục ai. Còn La đệ nhất quan chỉ huy hờ mẳng thông minh chuyển đổi chiến trường, hắn cho rằng đã mẹ phỉ gia nhập Hachi chiến đoàn, như vậy sự điều khiển của nàng quyền liền ở trên tay rốt, hết thảy đều hẳn là tự rọn phụ trách. Cấm kỵ vũ trang không có quyền lực can thiệp. Một vị lệ thuộc vào chỗ gì ẩn, anh hùng chiến đoàn bất luận cái gì hành động cũng sẽ không thể ngăn cản nàng bất luận cái gì hành động. Một kích này hung hăng đánh vào cấm kỵ vũ trang ba tấc bên trên. Thủ lĩnh khó mà phản bác, chỉ có thể nhiều lần cường điệu mẹ phì tính nguy hiểm, tuyên bố hắn làm như vậy vì chỗ gì ẩn, vì tam xoa kích hạ địa khu đến hàng vạn mà tính chiến sĩ an toàn. Nhưng giải thích như vậy 10 phần tái nhận, có nói chuyện giật gân hiểm nghi, liền trưởng lão đều không có duy trì hắn, càng đừng đề cập các đại quân đoàn trưởng cùng phòng trưởng. Thế là lệnh điều động rất nhanh thông qua. Vương Thành chuyên phái ra linh năng xe ngựa, theo phồn tinh chấn đem Anna bợ lệ cùng mẹ Phis đưa tới. Mỗ lì bởi vì muốn chủ trì phồn tinh chấn phòng ngự, không có tùy hành. đương nhiên, rốt lúc đầu cũng không chuẩn bị đưa nàng điều tới, vừa đến ban ngày ban đêm đều muốn chiến đấu, eo có chút chịu không được. Thứ hai, mỗ lì bản thân ưu thế cũng không tại lực chiến đấu của nàng, coi như điều tới cũng chỉ có thể làm cái bám thân linh cho hắn gia tốc, kém xa nàng ở trên phồn tinh chấn phát huy tác dụng. Linh năng xe ngựa hiệu suất rất cao, cùng ngày liền đến số hai hải đăng. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt lại một lần nhìn thấy Anna bợ lệ cùng mẹ Phis. Đã nạ bỡn lệ là lần đầu tiên tham gia đẳng cấp cao như vậy chiến đấu nhiệm vụ cả người đều thập phần hưng phấn mẹ fish thì toàn thân che phủ thật dày liền con mắt đều chỉ lộ ra một đường nhỏ xem xét cái này trang điểm rốt liền biết nàng hiện tại ở vào dược ba trạng thái không muốn lộ ra khuôn mặt cho nàng đưa qua một cái dương lớn ngữ khí lạnh lùng như cũ đây là khoảng thời gian này vật liệu bao quát ba khối đá phục sinh bốn cái u linh sắc ngoài sáu khối cát lệ ma thạch hai trăm cây khối lỗi chi mục một ngàn phần cao nhất quy cách ngũ chất vật rốt tiếp nhận cái dương cười nói vất vả mẹ fish mẹ fish không nói gì Tại rột cho nàng dự chi một ngàn tuần tiền lương về sau, nàng đã không có thu lệ phí lý do, chỉ có thể miễn phí vì hạn chế tắc các hạng vật liệu. Sẽ lì to mò đánh giá hai cái mới đến nữ nhân. Nhìn qua về sau trước tiên đem hàn nạ vợ lệ bài trừ. Nữ nhân này hình dạng vẫn được, nhưng dáng người quá kém, cùng ván giặt đồ không có khác nhau. Sau đó lại đem mẹ phịt bài trừ, che phủ như thế chặt chẽ, khẳng định cự xấu. Không phải làm sao không lộ mặt đâu. Hắc hắc hắc, tiểu rột khẳng định vẫn là độc thân. Mà lãn nhị tỳ cũng không có quá nhiều để ý chuyện này, bởi vì càng lớn máy cảm ứng linh năng đã đến. đệ nhất quan chỉ huy hở màng nói cho bọn hắn. Hậu phương hai cánh chiến trường đã bởi vì đại lượng ma hóa kiến xung kích mà tiếp cận sụp đổ, bọn hắn nhất định phải gánh chịu càng thêm gian khổ nhiệm vụ, làm hậu phương tranh thủ cơ hội thở dốc, nếu không toàn bộ phía đông chiến trường đều sẽ sụp đổ. Nhiệm vụ của bọn hắn phi thường gian khổ. Máy cảm ứng linh năng lưu 61 phạm vi vượt qua tưởng tượng. Số 20 Hải Đăng hiện tại cơ hồ ngăn lại phía đông chiến trường một nửa trở lên phương hướng, cho gánh chịu áp lực là trước kia 3 lần. Mà Sở Chỉ Huy liền một cái viện quân đều không có phái tới, đệ nhất quan chỉ huy hờn mặn không e dè nói cho bọn hắn, trừ số 20 Hải Đăng, tất cả địa khu tình thế đều rất tồi tệ. Khó trách tỷ dị ẩn các hạ cùng hờ màn các hạ tích cực như vậy đem ruột chiến đoàn đưa tới." Lạc Nghị Tự nghĩ thầm, "Nhưng hai người có thể lớn bao nhiêu trợ giúp đâu?" Hắn cảm thấy cực kỳ áp lực nặng nề, nếu như có thể, hắn hy vọng chí ít có thể có 3 đến 4 ngày dưỡng sóc, nhưng chiến trường cũng không có cho bọn hắn thời gian. Sau khi trải qua ngắn ngủi điều chỉnh thử, sáng sớm hôm sau, máy cảm ứng linh năng lưu 61 liền bắt đầu công tác. Số 20 Hải đang đường ngắm lại một lần phát sáng lên. Nhìn qua linh năng công chất thủy tinh bên trên một mảng lớn mây đen, Lạc Nghị Tự cùng tỷ dị ẩn đều từ đối phương trong mắt cảm thấy bất an. Cái này hiển nhiên vượt qua bọn hắn đứng đối cực hạ. Lan Nhi Tơ chỉ vào trên thủy tinh một mảnh thâm trầm điểm đen nói, quan chỉ huy các hạ, phiền cái nhất chính là cái này một mảnh cỡ lớn ma hóa kiến thợ, bọn chúng tốc độ nhanh, lực phá hoại cao, linh năng so sánh dày, còn có càng thêm cường đại kiến vương hỗn tạp ở trong đó, phi thường khó đối phó. Tỷ Dị Ân chờ một lát, nói, bên ngoài những này phổ thông ma hóa kiến mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ta có biện pháp đối phó. Nếu như các ngươi có thể kéo lại bọn này kiến thợ cùng kiến vương, ta có thể đem bọn chúng tiêu diệt về sau, lại đến viện trợ các ngươi. Lan Nhi Tơ nhìn xem hắn, quan chỉ huy các hạng, ngươi có nắm chắc không? Tỷ Dị Ân lắc đầu, số lượng nhiều như vậy. Ai đến cũng không có nắm chắc, nhưng ta chỉ có thể dạng này thử một lần. Lang Nhi Tự trầm mặc nửa ngày, thở dài, chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn bọn này kiến tợ cùng kiến vương. Tỷ Dị ẩn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta sẽ đánh bạc hết thể để hoàn thành ta chiến đấu. Kế hoạch tác chiến cứ như vậy định ra đến. Tỷ Dị ẩn xuất lĩnh lấy bộ đội của hắn cấp tốc rời đi Hải Đăng, Maraot cũng rất mau dẫn đám người xuất chiến. Trên đường đi, Lang Nhi Tự đều tại kỹ càng giảng thuật hành động lần này tính nguy hiểm. Hắn nói cho bọn hắn, quan chỉ huy Tỷ Dị ẩn mang đi đa số nhân viên chiến đấu, bọn hắn cũng không có quá nhiều nhân thủ nhiệm vụ là ngăn chặn quái vật, trèo trốn đến tỷ gì ẩn bộ đội trở về. hắn nhiều lần giảng rất nhiều chi tiết, nhất là cường điệu không thể liều mạng, muốn bảo tồn linh năng. nhưng ruột cũng không quá để ý, chỉ vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, tin tưởng ta, tin tưởng án nạ bợ lệ. án nạ bợ lệ một thanh đẩy ra tay của hắn, cả giận nói, ta vẫn không thay đổi thành ngựa, không cần loạn đập cái mông ta. dù sao luôn luôn muốn biến. ha ha, ngươi dù sao luôn luôn muốn chết, nếu không hiện tại chết, sẽ lì kinh ngạc nhìn bọn hắn, cảm giác nàng tam quan nhận tiêu chiến, biến thành ngựa là cái gì cách chơi. phúc, ruột một ngụm nước kém chút phun ra đi trong đầu góc ngươi có thể có chút bình thường đồ và sao? làn nhịt tờ cao mày nói vì cái gì các ngươi một chút cũng không cảm thấy hồi hộp. án nạ bờ lệ lớn tiếng nói ta rất khẩn trương a nhưng nàng mặt đỏ bừng gò má hoàn toàn bán ý nghĩ của nàng có thể tham gia điện đường cấp chiến đấu là nàng mơ ước lớn nhất hiện tại mộng tưởng thành thật làm sao không thể để cho nàng hưng phấn đâu? án nạ bờ lệ hận không thể lập tức biến thành ngựa để dột cưỡi lên đến đại sát tứ phương cho hai vị này điện đường cấp chiến sĩ mở mang kiến thức một chút bọn hắn chặt chẽ khăng khít phối hợp chỉ có mẹ phi siên lặng đi tại cuối cùng trầm mặc không nói mặc dù bọn hắn biểu hiện được rất có lòng tin. Nhưng làn nghi tở trong lòng Ý Nguyên tràn ngập bất an. Hắn thấy, rốt chiến đoàn còn chưa đủ hình thành sức chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp, rất có thể là một trận dị thường gian tân huyết chiến. Rất nhanh, bọn hắn đến dự định địa điểm. Khi thấy hết thẻ trước mắt lúc, làn nghi tơ bất an trong lòng biến thành hiện thực. Cái này đen nghịt một màn lớn, thế mà là loại cực lớn ma hóa kiến thợ. Đây là không có thể đi vào hóa thành kiến vương ma hóa kiến, bọn chúng khoảng cách cường cấp quái vật chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ là khuyết thiếu mấu chốt nào đó điều kiện mà không có biến thành cuối cùng nửa bước. Nhưng chúng nó linh năng cùng kiến vương không kém bao nhiêu. Hoàng Bết, chúng ta kế hoạch tác chiến nhất định phải toàn bộ cải biến quái vật cường độ vượt qua, nói còn chưa dứt lời, rốt đã nhảy lên một cái. Đồng thời, bên người Tử Quang bộc phát một thước khỏe đẹp cân đối bán nhân mã theo trong xương mũi tím vượt ra, lang không nâng ruột. Đi, án nạ bỡn lệ. Buồn một tiếng, bán nhân mã như như mũi tên rời cung bay ra. Nàng coi trọng cũng không có quá mức dùng sức, bốn vo yêu nhã ở trên mặt đất di chuyển, khỏe đẹp cân đối cơ bắp theo động tác của nàng mà mở rộng, nhìn qua có một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác, nhưng nàng tốc độ lại giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước vội xông mà đi. Án nạ bỡn lẹ, ngươi lại biến nhanh. đương nhiên. Ản Nạ Bờ Lệ đáp ý nói, ta đặc tính đã sắp tiếp cận cái thứ tư tần cấp, mặc dù còn kém rất rất xa các tỷ tỷ, nhưng đánh vờ những cái kia không có hảo ý người đối với ta nói xấu, ta không phải phế vật. Rốt cười nói, chúc mừng ngươi, Ản Nạ Bờ Lệ. trước mấy ngày, ta tại trong điện đường nhìn thấy ngươi các tỷ tỷ, phải không? Ản Nạ Bờ Lệ thanh âm rõ ràng khẩn trương lên, nhìn thấy ai rồi? Rốt hơi ướt một chút. Ta không nhớ rõ danh tự, các nàng thật xinh đẹp, dáng người cực đồng, ta chỉ xem. Khúc, ta là nói, ta lúc ấy chuyên chú hấp thu điện đường chi thức, quên đi tên của các nàng. Ản nạ bờ lệ cũng không có chú ý tới rốt trong lời nói mất tự nhiên, khẩn trương hỏi, các nàng có hay không nhắc lên ta? Rốt cơi nói, các nàng hết sức quan tâm người, cảnh cáo ta không cho phép khi dễ ngươi. phải không? Ản nạ bờ lệ ngữ khí hết sức phức tạp. Rốt cơi nói, đừng nghĩ, chuyên tâm chiến đấu, nơi này chiến tích sẽ để cho các tỷ tỷ của ngươi nhìn thấy. Một câu nói kia mới ra, rốt rõ ràng cảm giác được dưới thân Ản nạ bờ lệ cơ bắp kéo căng, nàng khẩn trương hỏi, ta nên làm như thế nào? Buông lòng, chớ khẩn trương, biện pháp cũ, đem bọn chúng kéo đến cùng một chỗ, ta dùng cát lệ cùng ấm trọng pháo nổ chết bọn chúng. Ản nạ bờ lệ ép buộc ngư khí bình tĩnh trở lại. Ta biết. Rốt tiếp tục hỏi, cái này một mảng lớn tất cả đều muốn tập hợp một chỗ, phạm vi rất lớn, một con cũng không thể để lọt, độ khó rất cao, có lòng tin sao? Có, vừa dứt lời, Ản nạ bờ lệ đã như một đạo tử sắp thiểm điện bay thẳng đến bảy kiến một góc. Một đạo lao lăng không bay ra, chính chính đâm chúng biên giới một con cự hình ma hóa kiến thợ. Cự hình ma hóa kiến thợ mặc dù chỉ là hung cấp siêu dài, nhưng linh năng còn là mạnh hơn Ản nạ bờ lệ không ít. Lao chỉ cưỡng chế tê liệt nó nửa dây, nhưng cùng lúc chế tạo lượng cực kỳ lớn cử hận. Đối với quái vật để nói là nguy hiểm gần với dột ánh mắt giết coi như không có bị ném chúng phụ cận quái vật cũng sẽ bị hấp dẫn 7. tám cái ma hóa kiến thợ lập tức quay người hướng nàng đánh tới nhưng hắn na bờ lệ cũng không để ý tới bọn chúng móng ngựa lệch ra một cái xinh đẹp đường gây vọt tới đồng thời lại ném ra ngoài ba cây lao đâm chúng một bên khác ba con ma hóa kiến thợ hấp dẫn ba nhỏ bảy quái vật làm được tốt Rốt khen người nói đầu ngón tay tinh quang lấp lóe một phát chứa đầy linh năng tinh toa kích xả mà đi trực tiếp xuyên thủng một mực ma hóa kiến thợ đầu một đạo hắc tuyến bay tới vô linh chi hồn hai thật ít Hệ tế một cái cường cấp quái vật linh hồn chí ít cũng có 100,000 trở lên hồn. Còn có thật nhiều linh tính, linh hồn cặn bã cấp cái khác đồ vật. Xem ra cự hình tiến thợ cùng kiến vương linh năng trên lệ không lớn, nhưng có hay không vượt qua đường dây kia, là bản chất có khác. Dỗn nghĩ thầm. Hắn không ngừng bắn ra tinh toa, hiệp trợ Ản nạ bờ lệ hấp dẫn càng nhiều quái vật, cũng thỉnh thoảng sử dụng ánh mắt giết. Loại năng lực này đối với hắn hôm nay đến nói tương đối gần gà, không có vô hạn linh năng, mạnh quái vật giết không chết, linh năng đa trọng tấu hiệu quả hoàn toàn nghiền ép nó. Yếu quái vật ngược lại có thể miểu sát, nhưng có tinh chi toa về sau, Hắn đồng dạng có thể tùy tiện đánh giết yếu quái vật, không chỉ có tiêu hao thấp hơn, hiệu suất còn cao hơn. Ánh mắt giết hiện tại tác dụng lớn nhất chính là dẫn quái. Một ánh mắt trừng đi qua, một mảnh quái vật phần phần sông lại. Loại cảm giác này còn rất khá. Rốt rất hài lòng, nhưng ánh mắt giết tiêu hao linh năng quá cao, hắn không thể một mực sử dụng, thế là lại dùng tình tuyến ngưng tụ thành một thanh trường mâu, tại quái vật quần bên trong hành gõ loạn đả. Loại này nguyên thủy phương thức vậy mà lấy được khó có thể tưởng tượng hiệu quả, mạng lưới quái vật bị tụ tập. Án nạ bợ lệ tận lực gần sát quái vật, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng nhanh nhẹn theo quái quần bên trong mỗi một cái khe hở bên trong xuyên qua tới lui. Màu tím đường gãy như là tú hoa châm xuyên qua cái này, một mảng lớn khu vực bên trong tất cả quái vật. Phía sau nàng quái vật càng ngày càng nhiều, khổng lồ quái quần tạo thành linh năng phô thiên cái địa, để phương xa tất cả mọi người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Mephist, rốt hô. Đóng băng mặt đất, hàng tốc. Một đạo hàn quang phóng lên tận trời, lạnh lẽo thấu xương làm cho làn mịt tờ lui lại mấy bước. Hắn kinh ngạc nhìn xem cái này bao lấy toàn thân quái nhân, nàng toàn thân bao phủ tại băng lãnh trong lang quàng, tay phải giơ lên, chính đối rọi phương hướng. Tất cả mọi người phát hiện, trong không khí nhiệt độ hàng mấy phần Phương xa trên mặt đất vậy mà kết xuất xương trắng, cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang hướng ra bên ngoài lan tràn. Cái này, đây là cái gì? Lãnh nịt tớ lần thứ nhất cảm giác nét mặt của hắn vượt qua không chế, khu vực tính mà ảnh hưởng khí hậu, sẽ lì sắc mặt cũng không đúng lắm. Cho dù là kẻ cầm kỵ, năng lực như vậy cũng quá đáng. Quả nhiên, tại băng xương dưới sự ảnh hưởng, toàn bộ khu vực quái vật tốc độ đều giảm bớt xuống tới. Ngay tại lúc này, rốt hô, đưa ta tới. Án nã bừa lệ xoay người này lên, lại bay ra mấy trăm dặm khoảng cách, nảy đến quái quần trung ương. Rốt Phi thân xuống ngựa, trên tay trong nháy mắt xuất hiện năm đoàn rực sáng ánh sáng. Chạy, án nạ bợ lệ. Cương đại khí tức nguy hiểm đập vào mặt, án nạ bợ lệ một cái bay vọt nhảy ra ngoài, đám người thậm chí không kịp kinh hô, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung ngay tại quái quần trung ương vang lên. Cắt lệ cùng ấm trọng tháo. Từ mặt trời kết tinh, u linh sắc ngoài, cùng 10.0000 phần linh tinh chế tác mà thành siêu cấp chất nổ. Năm ai cùng một chỗ nổ tung, rốt bỏ hết cả tiền vốn. Kết quả, mau kiếm. To lớn nổ tung đem đại địa xốc lên, khung bố bảy kiến bị nổ thất linh bất lạc, chỉ có chính giữa rốt hoàn hảo không chút tổn hại. Vô số hắc tuyến lăng không mà đến, cắm vào trong thân thể của hắn. Hắn giơ cao hai tay, thỏa mãn nhìn xem hắn thành quả, đem quái vật đều nổ chết, cũng coi là ngăn chặn đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Cái này một đợt, chí ít còn có thể lại cho 10 điểm thần tính đi. Ha ha. Rốt huyết sáo. Hắn nạ bờ lệ bay vọt mà đến, đem hắn chở. Hiện tại, trên lưng ngựa, rốt cười đến rất vui vẻ. Chúng ta đi chi viện bọn hắn đi. Quy một chương 326, thủy hai diệt. Ở sau đó trong chiến đấu, rốt triệt để chứng minh hắn nạ bờ lẹ cùng mẹ phi diệu dụng, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hắn nạp bơm lệ tốc độ cực nhanh để bọn hắn có thể cấp tốc chi viện đến tất cả chiến trường, mà nguyên bản chuẩn bị tới cứu viện ruột quan chỉ huy tỷ gì ẩn ngược lại đã thành bị cứu viện một phương. Hắn nguyên bản chuẩn bị sử dụng hắn đặc tính thạch đầu pháo đến xoay chuyển thế cục. Thạch đầu pháo là một loại công kích từ xa đặc tính, có thể bắn ra đặc thù linh năng phi đạn, tốc độ nó chậm chạp nhưng uy lực mạnh mẽ. Nếu như bộ đội của hắn có thể dựa theo chiến thuật của hắn đem nhóm lớn ma hóa kiến tụ tập cùng một chỗ, là có cơ hội hoàn thành dự định chiến thuật mục tiêu. Nhưng vấn đề ngay tại ở, ma hóa kiến đột nhiên nhận trùng hậu linh năng kích thích trở nên cuồng bạo, tốc độ của bọn chúng cùng lực lượng đều biên độ lớn tăng lên. Linh năng cực độ sinh động, đánh cho các chiến sĩ trở tay không kịp, hàng ngũ tất cả đều bị tách ra, đại lượng ma hoa kiến giống vỡ tổ tứ tán chạy như điên, tất cả bộ đội tình thế đều mười phần nguy cấp. Tỷ dị ẩn lúc đầu đã tuyệt vọng, kẻ chi viện thế mà cần chi viện, đây có nghĩa là sớm định ra chiến thuật đã hoàn toàn phá sản. Hiện tại, trừ phi có một cái người cứu vớt từ trên trời giáng xuống, nếu không số 20 hải đang sụp đổ đã thành kết cục đã định. Ngay lúc này, rồ đến, hắn cưỡi bán nhân mã, tựa như tia chớp giáng lâm chiến trường. Trong nháy mắt, nhóm lớn ma hoa kiếm liền bị tụ tập lại với nhau, tỷ dị ẩn vui mừng quá đỗi lập tức phun ra mấy chục phát thạch đầu pháo, đem bầy kiến nổ thất linh bắt lạc. lần này vậy mà tuyệt cảnh phùng sinh. Tỷ Dị ân cười đến miệng đều lệ, thậm chí cũng không có chú ý đến rộn biến đen sắc mặt. hắn tất cả tâm thần đều thả tại một chuyện khác bên trên. ngươi chiến trường thế nào rồi? rốt ngắn gọn đáp, quái vật diệt. Tỷ Dị ẩn quả thực không thể tin được lỗ hai của hắn, nhưng tiếp xuống số lớn tiếp viện tới có sinh sức chiến đấu, để hắn nhận thức đến, kẻ chi viện biến thành bị kẻ chi viện hoang đường như vậy sự tình thật phát sinh. cái này, đây rốt cuộc là Tỷ Dị ẩn run rẩy nói không ra lời. Sức chiến đấu phán đoán là một cái quan chỉ huy cơ bản nhất tố chất, tí gì ẩn đối với hắn loại năng lực này tương đương tự tin, mặc kệ là mạnh bao nhiêu, thêm ra nhân ý liệu, nhiều đặc lập được hành, hắn đều có thể đại khái tính ra đưa ra sức chiến đấu phả bi. Lần này chiến thuật phân phối là tuyệt đối không có vấn đề, rốt một đoàn người đối mặt chính là bọn hắn không có khả năng chiến thắng bảy quái vật, càng đừng đề cập trong thời gian ngắn như vậy liền đem hắn tiêu diệt. Nhưng điện đường chiến sĩ sẽ không nói láo, chỗ gì ẩn anh hùng không cần thiết cả người, hết thảy trước mắt đều thuyết minh đây là thật. Vì cứu vãn hắn tang quan, Tizi ẩn ánh mắt lập tức chuyển đến hắn tọa hạ bán nhân mã bên trên. Đây là sủng vật của ngài sao? sinh mệnh giáo đoàn tư tế lúc nào chế tạo ra dạng này loại sản phẩm mới, bọn hắn thí nghiệm rốt cục thành công. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị nổi giận án nạ bỡ lệ phiến một cái mở rộng. Con mắt của ngươi mù rồi, như thế lớn nửa người nhìn không thấy. Tì gì ẩn vội vàng lui về phía sau mấy bước, vung mặt nói, rốt các hạ, thứ này có chút nóng này à? Ngài nếu coi trọng nó, ngươi lại nói có tin ta hay không đá chết ngươi. Rốt nín cười nói, quan chỉ huy các hạ, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là ản nạ bỡ lẹ, là đồng bọn của ta. Không phải sinh mệnh giáo đoàn chế tạo kỳ hoa sinh vật, người của bọn hắn thú thí nghiệm cũng không thành công, trước mắt cũng không có người bị chết cảnh đến lập tức. Án nạ bơ lệ quay đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi cũng muốn muốn chết đúng hay không? Rốt sáng suốt ngậm miệng lại. Tỷ gì ân nhìn kỹ thêm vài lần, mới nhận ra trước mắt cái này thất bán nhân mã nửa người trên, lại chính là đến chi viện bọn hắn chi chiến đoàn hai vị một thành viên. Là ngươi, ngươi làm sao biến thành cái dạng này rồi? Án nạ bơ lệ hừ một tiếng, ta lười nhác cùng Ngụ Sủng nói chuyện, rốt tăng hắn một cái, lạnh nhạt nói, quan chỉ huy các hạ, đây chỉ là một nhóm nhỏ quái vật còn có càng nhiều chiến sĩ ở trong phân chiến, tranh thủ thời gian an bài một chút cứu viện nhiệm vụ đi. Ty Dị ẩn lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng trở lại cương vị, bắt đầu một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Tại về sau trong chiến đấu, hắn cùng Lạn Nhĩ Tật đều kinh ngạc phát hiện, tốc độ vậy mà có thể lớn như thế cải biến chiến trường. Rốt cười ở trên người Án Nã Bợ Lệ, đối với bất luận cái gì bộ đội chi viện, cũng sẽ không vượt qua 100 giây. Tốc độ của nàng đã vượt qua lơ lửng linh năng xe ngựa, Án Nã Bợ Lệ bốn đầu trên mặt đất chạy mãnh ngựa, vậy mà so tại không trung bay linh mã nhanh hơn. Nàng tại cực tốc chạy đồng thời còn có thể vẫn ra lao điếm chúng một cái liền có một đám cùng lên đến, lập tức liền có thể hấp dẫn đến một đoàn quái vật. Rốt cang giống một cái ưu tú kỵ sĩ, hắn ngồi tại người lập tức một mặt phát xạ tinh toa một mặt vung vẩy trường mâu, đánh cho ma hóa kiến thây ngã đầy đất. Càng đáng quý chính là, Hatchi chiến đoàn một cái khác thành viên Mephis, nàng có thể chế tạo ra phạm vi lớn đóng băng, trên phạm vi lớn giảm xuống quái quần tốc độ, bị giảm tốc ma hóa kiến triệt để thành mặc người chém giết chiến trường bụi bặm. Tỷ gì ẩn chưa bao giờ nổ như thế nhanh nhẹn qua, hắn không có tận cùng phát sạ thạch đồi pháo, mỗi một viên uy lực to lớn đạn pháo đều đang trách quần bên trong nở hoa, đem ma hóa kiến quần nổ phá thành mảnh nhỏ. Sau đó. Tại lam ni tở cũng sẽ lì dẫn đầu đội ngũ tấn công mạnh xuống cấp tốc bị tiêu diệt. Chỉ là không biết vì cái gì, do sắc mặt trở nên có chút đen, tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Nhưng ở trong cùng nhiệt trạng thái chiến đấu, bọn hắn cũng không có phát hiện điểm này. Bọn hắn lấy xưa nay chưa từng có hiệu suất tiêu diệt cái này một đoàn xâm lấn ma hoa kiến. Hoàn thành đệ nhất quan chỉ huy hở màn giao cho số 20 hải đẳng sứ mệnh. Đây là một trận chân chính thắng lợi. Nó tựa như một cái thuốc trợ tim đánh vào tại toàn bộ tam xoa kích hà địa khu phân chiến các chiến sĩ trên thần chiến trường tình thế rốt cục thắng hòa ngoãn một điểm xuống tới. Phân chiến đã lâu các chiến sĩ rốt cục có một tia cơ hội thở dốc đệ nhất quan chỉ huy hở mẩn thở dài nhẹ nhõm, chuyên cho số 20 hải đăng ban phát một cái cự đại chiến tranh vinh dự. Sau khi chiến tranh kết thúc, bộ quân chiến sẽ hoạch định chiến công của bọn hắn cũng cho đối ứng lợi khen. Toàn bộ số 20 trong hải đăng tất cả đều là tiếng cười cười nói nói, mỗi người đều nhiệt liệt đàm luận trận kia thoải mái lâm ly thắng lợi, thu thập người dùng bái vật cho cốt chịu ra tươi ngon hồn canh, cung cấp tất cả mọi người ứng dụng. Cái này mỹ vị nước canh vì thắng lợi càng thêm tăng thêm một phần nồng đậm thơm ngọt sát thái. Các chiến sĩ tại tàn lửa chiếu dõi xuống, ngồi tại ấm áp lò sưởi trong tường trước đó, uống vào tươi ngon hồn canh, thảo luận chiến đấu kịch liệt cùng cho bọn hắn mang đến kỳ tích anh hùng. Đừng đề cập đến cỡ nào hài lòng, cái này cũng sẽ trở thành bọn hắn trong cuộc đời vĩnh viễn cũng vô pháp quên được mỹ hảo hồi ức. Do đồng dạng thập phân vui vẻ, mặc dù nhân tính thu hoạch hắn đã sớm miễn dịch, nhưng nhân tính chi hoa vẫn còn có chút chân quý, vĩ đại như vậy thắng lợi mang đến cho hắn mấy chục đoa nhân tính chi hoa, để hắn khâu kiệt vật liệu lại đầy đạn. Khoảng thời gian này thu hoạch thật là phong phú vô cùng, mặc dù tại cuối cùng có một chút nho nhỏ không thoải mái. Nhưng những cái kia cấp thấp tạp binh quái vật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, tự hình ma hóa kiến thợ cùng ma hóa kiến vương mới là hắn chủ yếu thu vào nơi phát ra, cái kia năm phát máu kiếm cắt lệ cùng ấm trọng pháo đã để hắn đầy bốn đầy bát, đằng sau thu vào đều chỉ là số lẻ mà thôi. Hiện tại, vẹn vẹn là vô linh chi hồn đã đột phá 20 triệu, linh hồn tế đàn bên trên còn có hơn 1000 cái hoàn chỉnh linh hồn, bao quát hai cái vĩ đại linh hồn, mang theo nguyên, một cái tiếp cận vĩ đại linh hồn, 33 cái phi thường cường đại linh hồn. Chỉ cần chi thức chi thư tỉnh lại, cho hắn vạch ra kế tiếp ngôi sao phương hướng, hắn lập tức liền có thể trở thành có được tám quả tinh năm nhân mang ước mơ như vậy, rồi tiếp tục tại số 20 hải đang phân chiến. So ban sơ phạm vi lớn mấy chục lần đường ngắm không có cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, rồi ba người mang đến ưu thế cực lớn, cũng không phải là nhiều mấy cái quái vật liền có thể chi tiêu. Huống chi, bọn hắn phía sau còn có Lang Nhi Tự, Sẽ Ly, Tỷ Dị Ẩn, cùng gần ngàn tên chiến sĩ. Tỷ Dị Ẩn tàng đá đại pháo ở trong này quả thực là như cá gặp nước, hắn tựa như một cái không ngã pháo đài điên cuồng công kích. Vô tạc bị mẹ phỉ giảm tốc quái vật. Lang Nhi Tự cũng không phải ăn chay, hắn cuồng phong đặt tính có thể để hắn dùng vô số loại chiến đấu thủ đoạn, vô cùng linh hoạt, hắn đem không khí áp suất hình thành sắc bén phóng nhận như là dao cạo cắt tiến vào quái quẩn giết chết liên miên quái vật chỉ có xẻ lì hơi có chút phiền muộn, chỉ có thể dẫn theo màu bạc đại đao ở ngoại vi đổi tới đổi lui săn giết lạc đàn quái vật số 20 hải đang ngoài dự liệu giữ vững gần nửa cái phía đông chiến trường nó mang đến cải biến là cực kỳ rõ ràng phía đông áp lực của chiến trường giảm bớt càng nhiều nhân viên chiến đấu liền có thể chi viện đến những phương hướng khác khiến cho áp lực tiến một bước giảm bớt đệ nhất quan chỉ huy hờ mằn đã liên tục ba lần ngợi khen số 20 hải đang toàn thể nhân viên sợ chỉ huy còn cảm thấy chưa đủ chuẩn bị định ra lần thứ tư ngợi khen mà tại số 20 trong hải đăng, mấy vị người dẫn đầu ngay tại nhận nhiệt liệt truy phục, mỗi người bọn họ đều có được một nhóm lớn lùn đội, do tự nhiên là nhiều nhất, nhưng là nghi tờ cùng dễ ly cũng không ít. Liên hắc chi chiến đoàn hai tên thành viên cũng không ít, tất cả mọi người đối với các nàng lau mắt mà nhìn, cái này chưa từng nghe nói qua chiến đoàn ở trên chiến trường phát huy tác dụng không thể coi thường. Trong đó thái độ biến hóa lớn nhất chính là quan trị huy tỷ dị ẩn, hắn tại biết tạng nã bỡ lệ là ma lực giải phóng đặc tính người nắm giữ về sau chuyên hướng nàng nói xin lỗi, cũng đại lực mánh lai nàng ưu tú. Ta thật chuẩn, ta vậy mà nhìn không ra ngài là cường đại linh nữ đoàn một thành viên. Ma lực thức tỉnh là cường đại nhất bảy loại linh hồn một trong những đặc tính. Mỗi một cái có được nó thành viên đều chú định trở thành cường giả một viên. Đây là lựa lễ vật, là quang cử chi, là trong truyền thuyết vô thượng thiên thần tặng cho ban phúc cho chúng ta. Tì gì ẩn thao thao bất tuyệt nói, hoàn toàn không có phát giác được ản nạ bợ lệ sắp mặt. Hiện nay trong vương thành mỗi một vị người nắm giữ đều là nhân vật thiên tài, các nàng trưởng thành máu lệ, sức chiến đấu cường đại, là trời sinh chiến sĩ. À đúng, trừ một cái phế vật ngươi phải hiểu, nhiều người thứ gì đều có, nắm giữ cường đại như vậy là tính, thế mà còn có thể trở thành phế vật, quả thực chính là vương thành xỉ nhục. Phanh, một cái trọng quyền chính giữa mắt. Tì dị ẩn che mắt, ngạc nhiên nói, "Làm sao rồi? Ngươi vì cái gì đánh ta? Ngươi đi chết a a a a a." Phanh phanh phanh phanh. Án Nạ Bợ Lệ quay người chạy mất, chỉ lưu tại ngã trên mặt đất không hiểu thấu chịu một trận đánh tì dị ẩn. Về sau, hắn đi tìm rốt hỏi đây là có chuyện gì, bởi vì hắn nghe nói nữ nhân đối với nam nhân công kích đều là yêu, Án Nạ Bợ Lệ như thế thích hắn, nhưng hắn đã có ra thất, cũng không thể tiếp nhận, mời rốt chuyển cáo nàng. Rốt Dung nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn hắn một cái. "Đồ đần, ngươi nói tên phế vật kia chính là nàng." Tỷ dị ẩn trong lúc kinh ngạc lập tức tương thông các mấu chốt trong đó. Linh nữ đoàn bên trong mỗi một cái thành viên đều cường đại như vậy, làm sao có thể gia nhập Rốt Hachi chiến đoàn? Nàng tất nhiên là cái kia đặc biệt phế vật. Tỷ gì ẩn hối tiếc không thôi, làm không tốt nghị nghị công tác dẫn đầu người cũng bình thường bị cho rằng là không hợp cách. Hắn những lời này không chỉ có không có cổ vũ đến nặng nã bỡ lẹ, ngược lại cho nàng đến một cái hội tâm nhất kích. Rốt nín cười, thuận miệng hỏi, linh nữ đoàn là cái gì? Linh nữ đoàn chính là thức tỉnh cái này ma lực đặc tính thành viên. Tại thức tỉnh một khắc này, các nàng liền tự động trở thành linh nữ đoàn một viên, bởi vì các nàng trưởng thành quá nhanh. Linh năng quá cường đại, chúng ta thống nhất đem hắn xương là linh nữ, đưa các nàng tụ quần xương là linh nữ đoàn. Đây là số ít có chuyên giáo án đặc tính. Rốt không nói gì, lấy trước mắt tiến độ đến xem. Anna muốn đổi kịp tỷ tỷ của nàng nhóm sát xuất, không cao hơn một phần vạn. Có rảnh muốn đi mở mang kiến thức một chút lực lượng của các nàng. Rốt nghĩ thầm, nhìn xem cái này cái gọi là vương thành bảy đại đặc tính đến cùng mạnh ở nơi đó. Án nạ bỡn lễ hảo tâm tình cũng không có bị cái này không quá vui sướng sự tình ảnh hưởng đến, phát huy năng lực của mình vì đồng đội các chiến sĩ mang đến thắng lợi. Đây là nàng sâu nhất mộng tưởng, tại thực hiện nó mỗi một ngày bên trong đều là như là thiên đường thời gian. Nàng mỗi một ngày đi ra ngoài đều mang nụ cười, nhưng mẹ phi lại có vẻ thờ ơ. Lần này nguyên rủa nhiều lần tiếp tục thời gian tương đối dài, nàng luôn luôn bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, không khiến người ta nhìn thấy, cũng cực ít cùng người giao lưu. Đối mặt mọi người sùng bái cùng kích tỉnh, nàng cũng chỉ là lấy lạnh lùng cùng trầm mặc đáp lại. Bất quá, cho dù là dạng này, nàng những người hâm mộ Y Nguyên không thấy giảm bớt, rất nhiều người cảm thấy, nàng đứng tại biên giới chiến trường, bị Lam Quang bao phủ bộ dáng đặc biệt khốc, rồi không biết đây là cái gì não mạch kín. Đây cũng không phải là hắn hiện tại nên quan tâm nội dung. Theo chiến đấu tiến hành, mộng cảnh của hắn tạo vật càng ngày càng ít, đặc biệt là cật lệ cùng ấm trọng pháo. Đây chính là giết địch lợi khí, bây giờ chỉ dùng đến còn lại cái cuối cùng. Nếu như không có trọng pháo đến tiêu diệt thành đàn ma hoa kiến, như vậy chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, là rất khó tiêu diệt côn trùng có hại. Làm sao bây giờ? Rốt còn không có nghĩ đến biện pháp, tiền tuyến sở chỉ huy lần nữa truyền đến một cái hỏng bét tin tức. Trung hậu lực lượng lại một lần vượt qua cực hạn, thế giới dưới lòng đất phát sinh càng lớn quy mô độ sụp, càng nhiều ma hoa kiếm tại trùng hậu linh năng xuống trở nên điên cuồng, hướng bọn hắn bổ nhào mà tới. Tam Xoa kích hạ địa khu lại lâm vào nguy cơ, Y Nguyên chỉ có số 20 hải đang địa khu tương đối bình tĩnh, dọn dẫn đầu đám người lại một lần nữa ngăn lại trọng áp, không có bỏ qua một con quái vật rời đi số 20 hải đang đường ngắm. Nhưng vẹn vẹn dạng này đã không được. Trung tâm địa khu vô số ma hóa kiến sóng chiều mà ra, trung hậu linh năng trận thậm chí mở rộng đến số 20 hải đang địa khu phụ cận. Mà căn cứ linh năng phản hồi thủy tinh chính xác, trung hậu linh năng còn đang nhanh chóng tăng cường. Nó không còn ấp trứng phổ thông ma hóa kiến, mà là ấp trứng kiến vương. Nếu như nhiều như vậy kiến vương xuống lại, kết cục có thể nghĩ. đệ nhất quan chỉ huy hở mẩn chuyên cùng dọn tiến hành linh năng đưa tin. Cáo chi bọn hắn tình muốn thật. Nếu như không giết chết chúng hậu, Tam Xoa kích Hà địa khu chắc chắn hủy diệt. Quy 1 chương 327, trăm Nguyện hỏa trưởng minh, đương nhiên, không phải thỉnh cầu ruột đi săn giết chúng hậu. căn cứ linh năng máy kiểm tra phản hồi, chúng hậu linh năng đã đến gần vô hạn cấp 13, nó tạo thành siêu cường linh năng trận bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm. Dựa theo chỗ gì ẩn trước mắt thông hành quái vật giám định, nó đã ở vào cường cấp siêu dài, ngay tại đến gần vô hạn vương cấp. căn cứ tiêu chuẩn tác chiến nguyên tắc, săn giết nó tác chiến nhất định phải từ một cấp nhân viên chiến đấu chấp hành. Nhưng trên thực tế, chúng hậu bởi vì đã tu tinh. Tạm xoa kích hạ địa khu sở chỉ huy đang suy nghĩ thỉnh cầu đặc cấp nhân viên chiến đấu chi viện. Đặc cấp nhân viên chiến đấu chính là chỗ gì ẩn sức chiến đấu cao nhất, là phi nhân, siêu phẩm về sau lệnh luật cấp. Lệnh luật đã đại biểu hắn triệt để nắm giữ nguyên luật lực lượng, là đem tự thân đặc tính tầng cấp tăng lên tới cao nhất, đồng thời có định lượng hoàn tất về sau trạng thái. Linh hồn của bọn hắn cùng nguyên tri hải của mình, một bộ phận nguyên đã dung nhập, có thể tự do khống chế hắn đặc tính đối ứng với luật, bởi vậy xưng là lệnh luật. Bọn hắn vô cùng cường đại, mỗi người đều có được có thể cải biến một trận địa khu chiến dịch năng lực, là hỏa chi điện đường cuối cùng hàng ngũ chiến đấu. Đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Chi Tử, Trô Di ẩn địa vị cao nhất nhân viên chiến đấu. Đã từng đặc cấp nhân viên chiến đấu chỉ có 7 vị, thẳng đến kỵ sĩ đoàn quật khởi về sau, ngay lúc đó Vương đem 4 vị sức chiến đấu tiếp cận nhất lệnh luân cấp đại kỵ sĩ trưởng cũng liệt vào đặc cấp nhân viên chiến đấu. Từ đó, đặc cấp nhân viên chiến đấu liền có 11 vị. Mà tới cái này một nhiệm kỳ vương, đại kỵ sĩ trưởng bên trong lại xuất hiện một vị bất thế gia thiên tài, đệ nhất kỵ sĩ Alan. Hắn mặc dù không có lệnh luân, nhưng hắn sức chiến đấu lại không kém hơn lệnh luân, thậm chí còn ẩn ẩn có siêu việt chi thế. Không chỉ như này, Hỏa Chi Tử đối với tài nguyên tiêu hao phi thường lớn. Bọn hắn môi xuất động một lần, khổng lồ linh năng đều cần thời gian rất lâu đến khôi phục, mà qua mạnh lực lượng phá hủy quá nhiều quái vật đưa đến phản vệ, cũng sẽ khiến cho bọn hắn lâu dài ở trong linh hồn giáo đường tiếp nhận linh hồn tịnh hóa. Mà ạ lạn lại khác, hắn chiến đấu tiêu hao tương đương nhỏ, có thể tiếp tục chiến đấu phi thường lâu thời gian, đồng thời linh hồn của hắn cực đoan cường đại, đối với khói đen ăn mòn cũng có phi thường cao kháng tính. Dạng này ưu thế khiến cho ạ lạn trở thành hỏa chi điện đường duy nhất ngoại lệ, là trong hàng ngũ chiến đấu duy nhất có thể tiếp tục chiến đấu nhân viên. Chỉ cần là ạ lạn xuất thủ chấp hành qua nhiệm vụ, chưa từng có thua trận. Vô số thắng lợi khiến cho hắn trở thành chỗ gì ẩn phổ biến nhất làm người biết anh hùng, cũng làm cho hắn có thụ tín nhiệm, nguy hiểm nhất không có nắm chắc nhất nhiệm vụ, bình thường đều là tùy hắn đi chấp hành. Hắn cũng chưa từng để bất luận kẻ nào thất vọng qua, Vương Thành để cho hắn vô số vinh dự cùng ban thượng, hắn cũng chưa từng để ý, cuối cùng đều lấy các loại tình thế trả về cho Vương Thành. Một thân khôi giáp, ba thanh vũ khí, một thất hy hữu đỏ linh mã, chính là hắn toàn bộ. Hắn không có người thân, duy nhất thê tử đã sớm 20 năm trước chết tử, hắn không tiếp tục tìm bất luận cái gì bạn lữ, một mực một mình chiến đấu cho tới bây giờ. Hắn cũng bởi vậy trở thành trong vương thành thụ nhất nam tính sủng bái, thụ nhất nữ tính hoan nên anh hùng. Đến không hết người nằm mộng cũng muốn trở thành bạn lữ của hắn. Vương Thành cần vụ sở vì hắn tổn thương thấu đầu óc, cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Vương đã từng nhiều lần khuyên bảo hắn, nhưng đều không có hiệu quả. Vương Thành từng một trận phi thường lo lắng trạng thái tinh thần của hắn, nhưng về sau hắn dùng sự thực chứng minh hắn xác thực như là hắn nói như vậy kiên cường. Mặc dù bất luận là bộ quân chiến, hỏa chi địa đường, còn là nghị sự hội, đều muốn để hắn nghỉ ngơi nhiều một trận. Cương đại như vậy chiến sĩ, nếu như đổ xuống, hậu quả kia là không thể thiết tưởng. Nhưng hoàn cảnh cùng điều kiện đều không cho phép, bản thân hắn cũng không có ý nguyện này, phàm là xuất hiện khẩn cấp, khó mà giải quyết đại sự, mọi người ngay lập tức nghĩ tới hay là hắn. Lần này cũng giống vậy. Ma hóa trùng hậu uy hiếp ngay tại hướng thai nạn chuyển biến, siêu cường linh năng trận để săn giết tiểu đội thất bại tan tác mà quay trở về, đặc thù ấp chứng năng lực để nó từ đầu đến cuối ở vào vô số bên trong ma hóa kiến. Phiên thoái nhất chính là, khi nó ở vào chính nó linh năng giữa sân lúc, nó còn có đặc thù linh năng ẩn nấp năng lực, tại vô số ma hóa kiến che dấu xuống, căn bản tìm không thấy bản thể tung tích, tùy tiện xuất kích sẽ chỉ bị vô tận bảy kiếm bao phủ thủ hộ giả gì chờ chính là hãm sâu dạng này khốn cảnh, cuối cùng dẫn đến săn giết thất bại. Địa khu sở chỉ huy tại ý thức đến trùng hậu uy hiếp không ai cản nổi thời điểm, bọn hắn ngay lập tức liền nghĩ đến A Lạn. Nhưng giờ phút này, A Lạn ngay tại ngoại thành tác chiến. Ngoại thành, đã tại chỗ rỉ ẩn vương quốc phạm vi bên ngoài thành thị, bọn chúng bởi vì đủ loại phức tạp nguyên nhân mà hình thành cũng giữ lại đến nay. Chỗ rỉ ẩn hết thể có 5 tòa ngoại thành, tổng cộng sinh hoạt có 9 triệu người, xa nhất khoảng cách chỗ rỉ ẩn có 2.600 ngàn dặm, ở vào Bắc Bộ Hắc Ám Đại Bình Nguyên phía trên. Ngoại thành là chân chính cô độc thành thị, rời đi tưởng thành chính là vô tận khói đen đến không hết cường đại quái vật trong bóng đêm vây quanh, trừ đến từ chỗ gì ẩn chuyên môn phi thuyền, không có bất kỳ vật gì có thể rời đi tòa thành này. Thành phá đi lúc, chính là tất cả mọi người diệt vong thời khắc. Bởi vì khoảng cách xa xôi, đối với ngoại thành chi viện chỉ có thể từ cao giai nhân viên chiến đấu hoàn thành. Đồng thời bởi vì ngoại thành xâm nhập hắc ám, gặp phải uy hiếp bình thường cực đoan cường đại, bình thường xuất động đều là cấp 2 nhân viên chiến đấu. À lạ lần này viện trợ chính là ở vào gấu sám gò đổi phong chi thành. Nơi này thừa thải linh tinh quạt tô, Choji ẩn một nửa trở lên thủy tinh đều đến từ nơi này. Hán chính dẫn đầu phong chi thành quân phòng thủ cùng bị bừng tỉnh mụ chi cự nhân tác chiến, những này biến dị cự nhân cực kỳ khó chơi, chiến đấu ngay tại kịch liệt nhất thời khắc. Á lạn tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này gấp trở về xử lý Tam Xoa kích Hà địa khu uy hiếp, nhưng hỏa chi điện đường cũng thực tế không cách nào tìm tới những người khác đi chi viện Tam Xoa kích Hà địa khu. Sau khi trải qua nhiều lần cân nhắc, điện đường quyết định vận dụng một kiện duy nhất cấp vật phẩm, không chi đạo tiêu. Nó có thể ở trên người trùng hậu thiết một cái không gian đánh giấu, cũng dẫn dắt Á lạn vượt qua không gian mà đến, đem hắn đánh giết về sau. Ả Lạn còn có thể dọc theo không gian đạo tiêu quy tích, nháy mắt trở về phòng Chi Thành tiếp tục tác chiến. Cái này tác chiến Phương án lấy được Ả Lạn đồng ý. Vấn đề duy nhất là làm sao tìm được trùng hậu, đem đạo tiêu phát xạ đến nó linh hồn phía trên. Cái này cũng trong kế hoạch này vấn đề khó khăn lớn nhất. đệ nhất quan chỉ huy hờn mặn cùng mọi người sau khi thương nghị, cho rằng nhiệm vụ này có thể giao cho số 20 mươi hải đẳng địa khu. bọn hắn đường ngắm phạm vi đã xâm nhập đến trung tâm địa khu, khu vực khác lại cho phối hợp, thật khả năng áp suất trung tâm ma hóa kiến quần phạm vi, tìm tới trùng hậu xác suất là tương đối lớn nhất. Sau khi nghe xong toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, rốt quả quyết đã ứng xuống. Giao cho ta đi." Hợp Mân trong giọng nói có chút vui mừng lại có chút nặng nề. "Rốt, ngươi phải biết, đây là một kiện vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nếu như ngươi có khó khăn, là có thể cự tuyệt, ta có thể lý giải." Rốt cười nói, "Quan chỉ huy các hạ, không cần nói loại lời này, nếu như ta cự tuyệt, các ngươi lại đến đi đâu tìm người đâu? Còn có người có thể so ta càng thích hợp sao? Thế giới này cần càng nhiều anh hùng, ta đã đứng dậy, liền sẽ không để các ngươi thất vọng." Linh năng đưa tin phía bên kia, hiếm thấy trầm mặc lại. Qua hồi lâu, mới truyền đến hớ Mân nặng nề thanh âm. Ta hiện tại có chút hối hận, có lẽ không nên đem nhiệm vụ này giao cho ngươi." Rốt cười nói, mời không cần lo lắng, quan chỉ huy các hạ, ta đối với ta có đầy đủ tự tin, vẹn vẹn chỉ là tìm tới trùng hậu mà thôi, không tính là cái gì. À, Lãn các hạ tại trong lúc kịch chiến còn muốn vượt qua không gian đến giúp đỡ chúng ta, thậm chí tại đánh giết trùng hậu về sau, hắn còn muốn cấp tốc trở về tiếp tục chiến đấu, so sánh với đó, ta chỉ là làm một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi." Hờ Mân trầm giọng nói, "Rốt, mỗi người đều có độ cao của mình, nhân loại mặc dù suy yếu, nhưng luôn có mấy cây sống lưng còn đứng đỉnh lấy, Vương, A Lãn, Hỏa Chi Tử, Kỵ sĩ trưởng." Các quân đoàn trưởng, ngươi cùng ta, vậy không bằng là." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ta sẽ chuyên tới hiệp trợ ngươi, thủ hộ giả gì chờ các hạ cũng sẽ." Hắn kết thúc đối thoại. "Nguyên Hòa Trường Minh." "Rốt đáp, nguyện anh hùng bất hủ." Bụp một tiếng, linh năng đưa tin kết thúc, truyền tấn thủy tinh lên tiếng phân thành mảnh vỡ. Ở trong Hắc vụ, tức thời thông tin giá quá lớn, chỉ có cao cấp nhất quan chỉ huy hoặc điện đường cấp chiến sĩ mới có thể sử dụng. Rốt nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn một chỗ mảnh vỡ, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Cái này tài nguyên là như thế thiếu thốn, đến mức thông tin đều như vậy kiêu kiện. Khó trách biết rõ ngoại giới nguy hiểm như vậy, lại còn có nhiều người như vậy thực sự muốn hướng ngoại mở rộng. Hợp An đem toàn bộ sở chỉ huy đều chuyển tới số 20 Hải Đăng. Hiện tại, nơi này đã thành Tam Xoa Kích Hà địa khu cao nhất trung tâm chỉ huy. Toàn này phổ thông Hải Đăng tại kiến tạo chi sơ cho tới bây giờ không nghĩ tới nó sẽ dung nạp nhiều người như vậy. Bởi vì nhân số quá nhiều, trong tháp không gian không đủ, một bộ phận người không thể không ở tại ngoài tháp. Cũng may số 20 Hải Đăng phụ cận vẫn tương đối an toàn, sở chỉ huy đến vì Hải Đăng mang đến đầy đủ tàn lửa, có thể chống đỡ lên khổng lồ tiêu hao, vì tất cả người mang đến quang cùng lửa che chở. Sở chỉ huy và ở khiến cho Hải Đăng bộ đội sức chiến đấu lại một lần nữa lên cao. Dưới sự dẫn dắt của Hơ Măn cùng tỷ Di ẩn, tiêu trừ xâm lấn ma hóa kiến quần đã không còn là nan đề. Cũng chỉ có dạng này, rồi bọn người mới có thể đưa ra tay hướng trung tâm địa khu bước đi. Trung tâm địa khu cũng không phải là Tam Xoa kích hà trung tâm, mà là thế giới dưới lòng đất cửa vào vị trí khu. Bây giờ thế giới dưới lòng đất đại bộ phận đã phát sinh sụp đổ, ma hóa kiến khắp nơi bỏ loạn, đến không hết cửa hình kiến thợ, kiến vương hỗn tạp ở trong đó, còn có đại kiến vương cường đại như vậy quái vật, mười phần nguy hiểm, căn bản tìm không thấy trùng hậu tung tích. Hợp măn cho ra biện pháp chính là tận khả năng săn giết Đại Kiến Vương. Đại Kiến Vương là ma hóa kiến quần bên trong lớn nhất chiến sĩ, là không thể gấp trứng. Nó cùng Trùng Hậu có một loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ. Nếu như đưa chúng nó giết sạch, Trùng Hậu liền không có nhiều như vậy ẩn nấp tiềm hộ, tự thân lực lượng cũng sẽ lọt vào suy yếu, tìm tới nó mới dễ dàng một điểm. Thủ hộ giả gì chở thì đang ở làm chuyện này. Nhưng hắn bởi vì lâu dài chiến đấu cùng săn giết Trùng Hậu hành động thất bại, linh năng tiêu hao rất lớn, lại bị thương, đã tương đương suy yếu. Một khi Thủ hộ giả rời khỏi chiến đấu, Tam Xoa kích Hà địa khu chiến lược liền sẽ nháy mắt mất cân bằng. Cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh nhưng trước khi xuất phát, Hợp Mãn lại nói cho hắn, tốt nhất không nên đem hy vọng ký thác tại săn giết Đại Kiến Vương bên trên. Rốt kinh ngạc nhìn xem hắn, trong bóng tối, Hợp Mãn ánh mắt phản chiếu lấy ánh lửa, sáng long lánh, có ý tứ gì? Phương pháp này không đúng sao? Không, nó rất đúng, rất hợp, nhưng ta cho là chúng ta không thể nào làm được điểm này. Trung tâm địa khu phạm vi trên thực tế phi thường lớn, một chú ý liền sẽ lâm vào trùng vây bên trong, ngươi rất khó tại bảy kiến bên trong tìm tới tất cả Đại Kiến Vương. Vậy làm sao bây giờ? Hợp Mắn nhẹ nói, nếu có thể, trực tiếp tìm tới Trung hậu, đem đạo tiêu khóa chặt đến nó linh hồn phía trên. Một bên lặng nỉ nói, "Đây là không có khả năng, quan chỉ huy các hạ, dạng này hành động đã thất bại qua một lần, có đại kiến vương ẩn nấp tiềm hộ, chúng ta không có khả năng theo mấy vạn theo ma hóa kiến bên trong tìm tới trùng hậu chân thân." "Ngươi nói đúng." Hở Mẫn ngoài uy liệu nhẹ gật đầu. "Ta chỉ là kỳ vọng có thể xuất hiện kỳ tích như thế này, tác chiến còn là dựa theo nguyên kế hoạch xử lý, rốt, ngươi hiểu ý của ta không?" Rốt gật gật đầu, tiến lặng đem hở Mẫn lời nói ghi tạc trong lòng. Lần này xuất phát bọn hắn là lấy tinh anh tiểu đội tinh thế, chỉ có Ản Na Bơ Lệ, Memphis, Lan Niter, lại thêm chính hắn, hết thảy năm người. "Bất quá" Tại những phương hướng khác còn có thật nhiều điện đường cấp chiến sĩ cũng tiến vào trung tâm địa khu, chỉ là đạo tiêu bản thể bị nắm ở trong tay ruột. Tại đi tới khu vực trung tâm về sau, cùng trong tưởng tượng khác biệt, ruột phát hiện nơi này cũng không phải là đầy đất ma hóa kiến. Hắn mở ra linh thị, liếc mắt quét tới, hai giật trong phạm vi chỉ có giải rác mấy nhóm ma hóa kiến, số lượng thậm chí so hải đang còn ít hơn. Nhưng là màu đen bùn đất lại tương đương suốt, mà lại chập trùng trên mặt đất khắp nơi đều là hở ra mô đất. Lã Nhi Tơ nói, trung tâm ma hóa kiến quần không ở nơi này, bọn chúng rời đi. Xã Lủy cũng nói, đây là cái cơ hội tốt chúng ta phải nhanh tìm tới lạc đàn đại kiến vương có thể giết mấy cái là mấy cái rốt trong lòng chỉ có kỳ quái hỏi đại kiến vương sẽ không đi xâm lấn khu vực khác sao lan y tờ khẽ lắc đầu sẽ không đại kiến vương là trùng hậu hộ vệ tuyệt đối sẽ không rời đi trùng hậu linh năng trận linh năng trận là cái gì linh năng hình thành trận vực, là tự thân luật kéo dài tới ở đây vực nội chiến đấu phi thường bất lợi vậy làm sao bây giờ lan y tờ trầm giọng nói dùng ngươi trận bực ngăn nó trận bực đây là trở thành siêu phẩm cấp tiêu chí chúng ta không có năng lực này sẽ li xi một tiếng khinh miệt là ngươi không có Dọn sớm muộn sẽ trở thành siêu phàm cấp. Lạn Nhi Tở khẽ lắc đầu, trong đó khoảng cách lớn bao nhiêu người bây giờ còn chưa có khái niệm, bao nhiêu thiên tài đều gây kích tại không phải người cùng siêu phàm khoảng cách bên trên. Chuyện tương lai, ai còn nói định đâu. Nói không chừng ta cũng có thể trở thành siêu phàm. "Vì? Ngươi bất làm ngộng, ngươi nếu có thể trở thành một cấp nhân viên chiến đấu, ta mỗi ngày nằm ngươi trên giường cùng ngươi đi ngủ." Lạn Nhi Tở nhãn tỉnh sáng lên, nhưng không nói gì. Hắn nạ bợn lệ nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Đám người nhất thời trầm mặc lại, đội ngũ an tĩnh đang lăn lộn trong hắc vụ đi tới đồng nhiên, rộn nhãn tỉnh sáng lên, quy một chương 328, tỉnh lại, trong tinh thần truyền đến một loại cảm giác kỳ dị, phán phất có đồ vật gì thức tỉnh đồng dạng, ngưng thần xem xét. quả nhiên, trong ngộ cảnh, đã ngủ say đã lâu chi thức chi thư bỗng nhiên mở ra trang sách, tờ giấy màu trắng rầm rầm lật qua, một trận kỳ dị xương trắng theo giấy lật qua lật lại phát ra, vờn quanh tại trung quanh nó, gia hỏa này rốt cục tỉnh, cái này rời giường khí đủ lớn a, rốt đang nghĩ đi chào hỏi lúc, đồng nhiên, trên tờ giấy trắng xuất hiện một mảng lớn tùy tiện văn tự, ha, ha ha ha ha ta rốt cục thức tỉnh, linh hồn của ta lại khôi phục rất nhiều. Ta linh tính rốt cục đủ nhiều, ngu xuẩn chủ nhân a, run rời đi, quỳ xuống ở trước mặt ta đi, ngươi đem nhìn thấy vô thượng trí tuệ, hoa <cười> ha. Ách, san một tiếng. Không biết lúc nào đi tới mộng cảnh rốt dùng một ngón tay cắm vào trang sách của nó trong khe hở. Ngay tại tùy tiện viết văn tự liền giống bị thứ gì đập dẹp, biến mất theo. Rốt cười lạnh nói, sách, ngươi đang nói cái gì? Ta cho ngươi một cái cơ hội một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Chi thức chi thư run rẩy một chút, trên trang sách văn tự lập tức trở nên nhỏ bé rất nhiều. Ách, chủ nhân vĩ đại, mới vừa từ an nghỉ bên trong tỉnh lại chi thức chi thư cung nên ngài giáng lâm linh hồn của ta thu hoạch được trên phạm vi lớn khối phục, kiến thức của ta cùng năng lực đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng ngài hẹn mọi người hầu rốt cục có thể tốt hơn vì ngài phục vụ rốt hư một tiếng rút tay ra chỉ sớm dạng này không là tốt rồi rồi nhất định phải chịu cắm trước kia ngọn cảnh chủ nhân không có thật tốt giáo ngươi cái gì gọi là lễ phép sao chi thức chi thư run một cái nó châu ba ba trang sách nhìn qua phi thường không phục một nhóm nhỏ bé văn tự xuất hiện tại trang sách trong khe hở chủ nhân trước kia cao quý yêu nhã ô trọng cường đại có được nhân loại anh hùng phong thái nào giống ngươi hàng chữ này chợt lóe lên nháy mắt biến mất đương nhiên lấy ruột thực lực bây giờ thấy do nó không phải việc khó nhưng hắn không có so đo vừa rồi chỉ là vì chen ép một chút gia hỏa này cùng ngạo chi khí miễn cho nó không làm rõ được tình cảnh đem mình làm chủ tử tốt ngươi hiện tại có cái gì cải biến ngọc cảnh bí mật có thể nói ra sao chúng ta lúc nào đi săn giết linh giới quái vật trợ giúp tái sinh máu thịt chi thần hệ dạ ở tổn triệt để giải thoát chi thức chi thư lật một chút trang sách chữ viết rốt cục trở nên bình thường ta cải biến đương nhiên rất lớn rất nhiều lãng quên chi thức đều bị nhớ lại thẩm tra kiến thức mới cần thiết thanh toán đại giới cùng phản vệ cũng giảm bớt ta đã rực rỡ hẳn lên chữ viết bên trong có một loại nhàn nhạt tiêu ngạo, gia hỏa này đặc điểm lớn nhất chính là có thể rất nhanh quên lãng nó bị đánh mặt không nhanh ký ức. nhưng chỉ cần không quá mức, ruột cũng lười so đo. ngọc cảnh bí ẩn cùng trí nhớ của ta không quan hệ, nếu như tùy tiện để lộ ra một chữ, liền có thể dẫn đến nguyên phản ứng, từ đó dẫn phát đại khủng bố. ruột cao mày nói, vậy ta không phải vĩnh viễn cũng không biết rồi. không, làm ngọc cảnh bình thường đầy đủ mạnh thời điểm, chúng ta liền có thể tùy ý thảo luận hết thể bí ẩn, mà không cần lo lắng dẫn phát không rõ. rõ rõ ràng tri thức chi thư ý tứ, trước đó nó cũng khuyên bảo qua hắn, không muốn ở bên ngoài tùy ý thảo luận cổ thần, nhất là cổ thần tôn Lương danh. Những này không thể nói nói bí ẩn tựa hồ không thể dùng bất luận cái gì hình thức biểu đạt ra đến, nếu không sẽ dẫn phát không tốt hậu quả. Chỉ có tại hoàn cảnh đặc định bên trong có thể có hạn bàn bạc một bộ phận bí ẩn. Thì như, đồng thời ở vào vật chất giới cùng linh giới Bạch Tháp, thì như, đặc thù mộng cảnh, rốt có thể tại những địa phương này tùy ý thảo luận cổ thần, nhưng ngoại giới liền rất nguy hiểm. Đồng dạng, rốt có thể ở trong giấc mộng có hạn giao lưu một bộ phận liên quan tới mộng cảnh tri thức, nhưng tại ngoại giới, hắn không thể lộ ra bất luận cái gì có quan hệ mộng cảnh tồn tại. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Anh hùng giáo đường chủ giáo tương dung để kiểm tra hắn ác chi ý chí thuyết pháp, có lẽ không hề chỉ là một loại học thuyết. rốt xác mặt nghiêm túc mấy phần, hỏi, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu săn giết sao? Chi thức chi thư lung lay trang sách, chờ một chút, ta hiện tại còn có mấy chuyện muốn làm, mà lại ngươi còn cần, ách, ngươi tựa hồ mạnh lên không ít, rốt chấp động một chút linh năng, khá mạnh linh năng ba động như là gợn sóng khuyết tán ra đến. vừa xa lúc trước hắn linh năng. đương nhiên, không sai. Chi thức chi thư chữ viết cũng biến thành nhanh nhẹ, đã rất gần cấp thứ chín linh năng, chủ nhân của ta nguyên lai cũng không phải rác rưởi như vậy xem ra tại ta ngủ say trong lúc đó, ngươi còn là làm ra không ít cố gắng. rốt khoẹt miệng co quắp một chút, nhìn tại nó không phải cố ý phân thượng, khoan dung độ lượng tha thứ miệng của nó không lựa lời. tri thức chi thư chống ra trang sách, đứng lên, để ta nhìn ngươi khoảng thời gian này thu hồi đi. nó chạy ra phòng nhỏ, nô, no. tựa hồ không có gì cải biến, không có tìm được mới mảnh mỡ, linh hồn thế đàn. a, sách phảng phất bị sét đánh sướng sở tại nơi đó, qua một hồi lâu mới viết ra văn tự mới. mặt trời cổ thần mệnh vụ linh hồn, vận mệnh cổ thần mệnh vụ linh hồn, cái này sao có thể? còn có nhiều như vậy cường đại linh hồn. Ngươi giết bao nhiêu quái vật? Trời ạ, hồn cũng nhanh 30 triệu. Chi thức chi thư nhất thời không biết ra được chữ đến, đại trương trang sách thật giống như nó kinh ngạc miệng. Rốt tăng hắng một cái, nhịn không được cười nói, "Tạm được, ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé cố gắng." Sách run rẩy viết, "Ngươi, ngươi làm sao làm được?" Rốt ngắn gọn đem khoảng thời gian này kinh lịch nói một lần. Sách trầm mặc vài giây đồng hồ, viết, "Hỏa chi địa đường. Đây là hiện tại nhân loại xây dựng cường giả tụ quần tổ chức." "Hách, đúng. Ngươi hiện tại là địa vị gì? Một trong những người lãnh đạo sao? Quân dự bị thành viên?" Tri thức chi thư trang sách nhiễu lại, nhìn qua rất không cao hứng, nhưng đang trầm mặc mấy giây sau, còn là biết. Cũng đúng, ngươi liền cấp 9 linh năng cũng chưa tới, không thể nào là người lãnh đạo. Nếu như hiện có nhân loại chỉ có trình độ này, cái kia đã sớm diệt vong. Rốt mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng cũng thừa nhận tri thức chi thư lời nói là đúng. Các ngươi lúc kia có dạng này cường giả tổ chức sao? Có, săn giết đại hành giả, kẻ trừng phạt tập đoàn, màu trắng tiên sứ đều là cùng loại tổ chức. Rốt to mò hỏi, bọn chúng rất mạnh sao? Tri thức chi thư viết, ta không thể lộ ra quá nhiều tình huống, bọn chúng xây dựng cùng ngậm cảnh mật thiết tương quan rốt có chút thất vọng, cảm giác trước mắt không biết sự tỉnh quá nhiều. Chi thức chi thư tiếp tục viết, ngươi đã đạt tới linh nụ cân đối trạng thái, khi ngươi linh năng đạt tới cấp 9 về sau, ngươi liền có thể hoàn thành lần thứ nhất thay biến. Lúc kia, thực lực của ngươi sẽ có được một cái bay vọt, chính thức tiến vào thượng tầng sức chiến đấu cảnh giới, rất nhiều chuyện liền có thể bắt đầu làm. rốt gật gật đầu, tinh chi toa trước mắt chỉ kém một cái vĩ đại linh hồn, mà lại ta còn có hai phần nguyên, có thể cân nhắc nhóm lượng ngôi sao mới sự tình. Chi thức chi thư cơ cơ trả giấy, biểu thị đồng ý. Rất không tệ, thật rất không tệ, tại ta ngủ đông trong lúc đó, ngươi phát huy vượt qua tưởng tượng của ta. Ta từng nghe nói một câu, có ít người mặc dù tại lúc đầu xem ra ngu xuẩn, đần độn, ngốc trệ, ngây thơ, vô năng, phế vật, rắc rưởi, giống tức chó không hề có tác dụng, nhưng tại hậu kỳ, nó lại có thể thời gian dần qua tách ra hào còn đến, có lẽ ngươi chính là cái này. Rốt dơ ngón tay dựa lên, chi thức chi thư lập tức chuyển di chủ đề. Khục, lấy ngươi hiện tại trình độ, rốt cục có thể cân nhắc cực sa ngôi sao, ta ngẫm lại. Màu trắng vụ quang ở trên chi thức chi thư thoáng hiện, đây là nó đang thức tỉnh về sau mới có dị tượng. No. Không sai. Một ngôi sao này là thích hợp nhất ngươi. Dưới sự chỉ dẫn của sách, rốt tiến vào linh hồn hoang dã, bay rất xa mới rơi xuống. Mênh mông vô bờ không ánh sáng trên hoang Nguyên, một đoàn kỳ dị cho tàn hiện ra ở trước mắt. Nó khoảng trừng một tòa phòng lớn như vậy, biến đen mục nát tuổi trình viên hình gác ở trước mắt hắn, tựa như một tòa cháy bị đốt thành giá đỡ nhà gỗ. Một nhóm màu trắng văn tự trôi nổi phía trên. Phong chi huyết ảnh. Cần 7 phần nguyên, 700 triệu vô linh chi hồn, 7 cái vĩ đại linh hồn, 7 phần tuổi linh hồn. Cái quỷ gì? Rốt cơ hồ cho là hắn con mắt muốn mù. 700 triệu vô linh chi hồn. Vậy liền coi là, còn có 7 phần tuổi linh hồn là có ý gì? Rốt đưa ánh mắt nhìn về phía theo hắn cùng một chỗ tiến đến Tri Thức Chi Thư. Tri Thức Chi Thư dùng một nhóm bình tĩnh văn tự giải đáp hắn nghi hoặc. "Đây là tại chỗ rất xa ngôi sao, bọn chúng quá mức cường đại, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta không cách nào một cái vị thế một cái vị thế mà tăng lên, ngươi chỉ có thể một lần đưa nó hoàn toàn nhóm lửa, trực tiếp đạt tới vĩnh hằng chi hỏa trạng thái. Đây là toàn bộ nói nhu cầu." Rốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Dạng này mới đúng, không phải vẹn vẹn chỉ là nhóm lửa liền muốn bảy phần tuỷ linh hồn, cũng quá không thể tưởng tượng nổi." "Bất quá." Rốt nhìn qua cái kia to lớn số lượng, ý nguyên cảm thấy 10 phần áp lực cực lớn bảy trăm triệu vô linh chi hồn cũng không phải nói đùa, còn có bảy phần nguyên, bảy cái vĩ đại linh hồn, đều mười phần khó làm, chỉ là không biết ngôi sao này vì cái gì đều là bảy. trong suy tư, rộn rời đi linh hồn hoang nguyên, bỗng một tiếng, chi thức chi thư nhảy xuống tới, hướng trong phòng nhỏ phóng đi. làm sao rồi? rộn nhìn chi thức chi thư vội vã bộ dáng, có chút kỳ quái. Chớ quay dậy, ta muốn chữa trị quang chi đài. chữa trị quang chi đài? đúng, đây là ta vừa mới thu hoạch được ký ức, trước mắt quang chi đài là tổn hại, chỉ có chữa trị về sau chúng ta mới có thể đi vào đi bắt đầu săn giết linh giới quái vật thử nghiệm tiêu diệt tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ ra ở tuột cái khắc tàn khu chúng sinh chi cổ thần có lẽ cho chúng ta lưu lại loại nào đó di sản giọt trong lòng vui mừng vội văn hỏi chữa trị cần gì vô linh chi hồn cường đại cùng phi thường cường đại linh hồn còn có những vật khác chúng ta sẽ nói cho ngươi nói xong sách liền bắt đầu tại quang chi đài trước bận rộn màu trắng vụ quang vờn quanh ở bên người nó trắng đen xen kẽ vô linh chi hồn cùng màu xám linh hồn thỉnh thoảng bay tới cắm vào quang chi đài bên trong tại ngủ đông về sau chi thức chi thư sát thực hoàn thành loại nào đó thay biến rốt trong lòng lại vui vừa lo, vui chính là hết thảy lại có thể bước lên phía trước, lo hắn phát hiện trước mắt hắn Tích Lũy xa xa còn không gọi được phong Phú. Trước khi đi, hắn thử hỏi một chút chi thức chi thư trước mắt tình cảnh biện pháp giải quyết. Chi thức chi thư vừa đi vừa về lật qua lại trang sách, có vẻ hơi do dự. Ta không rõ lắm, trước mắt tin tức không đủ ta phán đoán dạng này chủ quan vấn đề, nhưng thế giới dưới lòng đất đột nhiên sụp đổ cùng ma hóa kiến cuồng bạo có chút kỳ quái, có lẽ có thể theo cái phương hướng này vào tay điều tra một chút. Mặt khác, ma hóa kiến trùng hậu cho dù tại chúng ta thời đại kia, cũng là tai nạn nơi phát ra một trong, nhất định phải mau chóng tiêu diệt rốt trong lòng du lên, biết sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lúc này, hắn tại mộng cảnh đã đợi thời gian không ngắn, cho dù hiện tại hắn có thể theo trong mộng cảnh quan chắc đến mộng cảnh bên ngoài, nhưng quá lâu không có phản ứng tóm lại là không tốt lắm. Vậy ta trở về. Chi thức chi thư không có trả lời, nó đã đâm chìm tại quang chi đài chữa trị bên trong. rốt suy nghĩ khẽ động, nháy mắt trở lại Ản Nã bờ lệ trên lưng, mở to mắt trong ngáy mắt, nhìn thấy Ản Nã bờ lệ ánh mắt nghi hoặc. Làm sao rồi? rốt hơi có trột dạ hỏi, ta chỉ là nhắm mắt cảm giác cảnh vật chung quanh mà thôi. Ản Nã bờ lề quay đầu đi, lẩm bẩm một tiếng ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như linh hồn vừa mới quy vị như rốt trong lòng giật mình, nha đầu này cảm giác được rồi. bất quá, nàng nhìn qua tựa hồ cũng không phải là mười phần xác định, khả năng chỉ là phát giác được hắn xuất nhập ngậm cảnh nhỏ bé vết tích, cũng có khả năng chỉ là cảm thấy hắn mất hồn mất vía hảo giác mà thôi. rốt không có đặc biệt để ý, đảo mắt một vòng, phụ cận y nguyên chỉ có cỗ nhỏ ma hóa kiến, không nhìn thấy cỡ lớn bảy kiến, hoặc là cường đại ma hóa đại kiến vương. các ngươi có phát hiện gì sao? rốt mở miệng hỏi. tất cả mọi người lắc đầu. lăng ni tơ trầm giọng nói, ta có một loại cảm giác. Trung tâm bảy kiến tựa hồ đang tránh né chúng ta, tránh né tất cả nhân. Sẽ lũ kinh ngạc nói, vì cái gì? Quái vật chẳng lẽ còn sẽ biết sợ? Không, quái vật không có tình cảm, nhưng chúng nó có nhất định bản năng, cái này nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới đại kiến vương. Nhưng về sau lộ trình cũng không thuận lợi, bọn hắn không chỉ có không có tìm được đại kiến vương, còn không ngừng đụng phải ma hóa kiến vương tập kích. Quân bạo về sau kiến vương không hề chỉ biết phun nhà dịch cá sẽ còn ý đồ dùng rác hút của nó công kích ruột. Mặc dù tại mẹ phi diệp trợ, bọn hắn không có phế quá nhiều khí lực liền đánh giết tập kích kiến vương, nhưng cái này là chuyện vô bổ trung hậu ngay tại tiếp tục cấp chứng kiến vương nếu như không thể đánh giết đại kiến vương tìm tới trùng hậu tung tích giết chết bao nhiêu kiến vương đều không có tác dụng quá lớn đang lúc đám người bó tay toàn tập sự tình chi thức chi thư bỗng nhiên lại trong đầu làm ầm ĩ ha ha ha ha ta quả nhiên thành công quang chi đài lại khôi phục một cái năng lực ruột ngươi có thể thử một chút nó có thể để ngươi căn cứ linh năng tìm tới phụ cận đồng loại hình quái vật ruột chấn động trong lòng ta nên làm như thế nào giết chết một con ma hóa kiến đối với nó sử dụng quang chi đài bản sương ngủ rồi y nguyên làm theo quả nhiên trước mắt sáng lên sương mù ngông lung che sáng Đây là ma hóa kiến cái bóng, rốt hồn xem một vòng, một mực nhìn thấy tại chỗ rất xa. Không chỉ có khoảng cách vượt qua linh hồn chi nhãn cực hạn, còn có thể nhìn thấy linh hồn chi nhãn nhìn thấy không đến dưới mặt đất. Hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên phát hiện một cái khổng lồ xương mũ cái bóng. Nó có so kiến vương càng lớn cái đầu, càng dài chân trước, càng dày đặc thân thể, dưới đất tản nút, tựa như ưu linh. Tốt. Rốt vui mừng quá đỗi, nhấc lên linh năng, một cái trọng kích đánh về phía mặt đất. Vô Quy một chương ba hủy diệt chi tiên khu. Rốt linh năng đã tiếp cận năm ngàn khắc, cường đại linh năng giao phó hắn lực lượng cường đại. Cái này một cái trọng kích trực tiếp xuyên thấu địa tầng, đánh trúng Đại Kiến Vương. Lan Nị Tơ lập tức ý thức được bọn phát hiện mục tiêu, hô, tản ra, Tác chiến. Cơ hội là đồng thời, mặt đất hở ra, một con so với bình thường kiến vương phải lớn mấy lần cự hình ma hóa kiến nhảy ra ngoài. Cường đại linh năng ba động phá đất mà lên, như là trọng quyền đánh vào trên mặt mọi người. Linh năng yếu nhất Án nã bợ lệ tại chỗ hôn mê, dù phản ứng cực nhanh, một thanh nữu lại nàng hướng về sau thật nhẹ, nhưng vẫn là bị nhanh đâm mà đến trùng liêm đánh trúng. Huyết nhục áo giáp lên tiếng vỡ vụt, linh năng phòng ngự nháy mắt đánh xuyên, sẽ lỷ cả kinh tê lên, rốt Nhưng ngay mắt sau đó, rốt trên thân một đạo ánh sáng xám lóe lên, ẩn chứa cường đại linh năng trùng liêm như là đánh trúng một viên nguyệt mà đã cưỡi, đem rột hút bay ra ngoài. Lan nhị tơ thấy rõ ràng, liêm đao phong diện theo ra của hắn mặt ngoài trượt ra, tất hắn quần áo cùng áo giáp, nhưng không có làm bị thương huyết đục của hắn. Đây chính là hắn thùng cơm phòng ngự sao? Lan nhị tơ tự lẩm bẩm, vì cái này danh tự kỳ lạ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hồn chi phòng ngự ngăn lại chí mạng công kích, nhưng không có hoàn toàn tiêu giảm lực trúng kích, rột bay thẳng ra hơn một dặm bên ngoài, ôm bận nạ bỡn lệ lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại. Cái này đáng thương nha đầu sớm đã biến trở về nguyên hình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, cũng may trái tim còn đang nhẹ nhõm, linh hồn không có nhận trí mạng thương hại, chỉ là ngất đi. Rốt nghĩ thầm, vừa rồi đây không phải là bình thường linh năng ba động, cũng là đặc thù nào đó linh năng xung chấn, linh năng cường độ thấp hơn cái nào đó ngưỡng giới hạn, liền sẽ nháy mắt bị cái choáng. Bung xuống Hàn nã Bơ Lệ, đứng người lên, nhìn thấy phương xa mọi người đã cùng đại kiến vương chiến lại với nhau. Sẽ lỳ tay cầm một thanh mộ bạc đại đao đệ vào phía trước nhất, cùng bổ chém lung tung, ngân đao ở trong không khí vạch ra từng đạo sáng tỏ vết tích. Lâm Nghị tở toàn thân vờn quanh cổ phòng, không ngừng có nhỏ bé phong nhận theo trên thân bay ra, trên tay càng là nắm lấy một thanh khổng lồ trong suốt phong đao, cách xế lì một cái thân vị đã kích đại kiến vương. Mẹ Phi một tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay đại kiến vương, Hàn Băng tiếp tục phát động, bốn phía đã bị điểm điểm gian nan vất và nhiễm. Đại kiến vương toàn thân bao trùm lấy thật dày khôi giáp, đỉnh lấy băng xương cùng hai vị điện đường chiến sĩ chiến đấu, tốc độ của nó cực nhanh, thật dày trùng liêm bên trên gió linh năng, mỗi một kích đều như là sầm gió, đánh cho hai người liền tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, đại kiến vương hét dài một tiếng, cường đại linh năng lại như cùng như gió bão đập vào mặt. Rốt lập tức mở ra linh năng phòng ngự, nhưng y nguyên cảm giác như bị một vị trọng lượng cấp tay quyền anh chính giữa mặt. Mà khoảng cách thêm gần lạn nhịt tở trực tiếp bị chấn té xuống đất, mẹ phịch càng là gián đoạn hàn băng, nhảy ra mấy trăm rợt bên ngoài. Chỉ có linh năng tương đối cường đại sẽ lì đứng vững xung kích, nhưng cũng là chôn váng, linh năng hỗn loạn, liền hút ba miệng khí mới ngăn chặn linh năng, mà đại kiến vương màu đen trùng liềm đã phá không mà tới. Khẩn cấp thời khắc, sen lì trên tay ngân đao nháy mắt biến thành tâm tuẫn, linh năng nháy mắt tăng vọt, phòng ngự toàn bộ triển khai. Phình một tiếng, cường đại linh năng đụng nhau, kích thích cuồn phong nháy mắt thổi lên trên mặt đất các đá. Phương viên châm giật bên trong, các đuổi màu sắc thậm chí che lại khói đen. Sẽ lì thuận thế mượn lực bay khỏi, chỉ cảm thấy trên tay như nhôn ra, linh năng run rẩy không ngừng, trong linh hồn vô cùng suy yếu, lại có chút thoát lực. May mắn ruột ở phía sau liên xạ mấy cái tinh toa, dẫn ra đại kiến vương lực chú ý. Lan Ni tự từ dưới đất nhảy lên một cái, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi chiến đấu nguy cấp rõ mồn một trước mắt, nếu có nửa điểm sai lầm, chỉ sợ liền muốn có người chết ở chỗ này. Cái này cùng chiến đấu trước tình báo không giống lắm, đại kiến vương linh năng uy mạnh, nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến loại trình độ này, vẻn vẹn chỉ là hai vòng linh năng sông chấn liền kém chút đem bọn hắn hoàn liệt là cuồng bạo nguyên nhân sao? Lã nị Tơ nghĩ thầm, mở ra cuồng phong, hướng ngay tại truy kích ruột đại kiến vương cuồng xạo phong nhận. Sẽ lì trì hoan mấy giây, nhịp tim mới bình tĩnh trở lại. gấp hô, tiểu lan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao không nhớ rõ đại kiến vương có linh năng sông chân đặc tính? Lã nị Tơ nhíu mày, ẩn ẩn có một ý tưởng trong đầu thoáng một cái đã qua, nhưng không có bắt lấy. Rốt hô to một tiếng, mau tới giúp ta! Đại kiến vương công kích như là cuồng phong mưa rào, rốt toàn bộ nhờ ngưng tụ gia tinh huy tấm thuẫn cùng tinh huy trường kiếm mới miễn gượng chống đỡ. Hán vật lý tác chiến trình độ đã khá cao nhưng khoảng cách những này lấy vật lý tác chiến làm sinh tồn bản lĩnh các chiến sĩ vẫn có một ít chi lệch. không phải tinh đến ngưng tụ mà thành tạo vật mười phần kiên cố, lại thêm hắn người mặc huyết đụng cao giáp, tay cầm hồn chi phòng ngự, căn bản chịu không được. Ta đến. Sẽ lì hô to một tiếng, tựa như tia chớp cắm vào chiến trường, đỉnh ở trước mặt rốt. lãng nhị tơ như bóng với hình, kề sát ở sau lưng nàng. Sẽ lì cả giận nói, chết lừa đảo, không muốn dựa vào ta gần như vậy, ngươi phong nhận sẽ làm đau ta. Một mặt nói, một mặt đem một bạc đại đao vung vẩy đến như là như của phong, khó khăn lắm chống chọi đại kiến vương lăng lệ thế công. Lâm Nghị Tở yên lặng lui ra phía sau một điểm, dùng phong đao cùng phong nhận theo trong khe hở hiệp trợ nàng. Rốt tối lui đi, ngón tay tinh quang lấp lánh, một mai lại một mai hoàn toàn trạng thái tinh toa ngưng tụ mà thành, hướng Đại Kiến Vương bắn nhanh mà đi. Vượt qua 10.0000 truyện, 100 cây tinh tuyến tinh toa uy lực hết sức kinh người, lúc bộc phát xung kích có thể đỉnh trệ Đại Kiến Vương một bộ phận linh năng, 100 cái tinh tuyến tản mát ra bụi sao cơ hồ bao trùm Đại Kiến Vương nửa cái thân thể. Những này bụi sao đồng dạng sẽ đối với Đại Kiến Vương tạo thành tổn thương, ăn mòn nó linh năng, tiêu hao lực lượng của nó. Nhưng cho dù dạng này, ba người y nguyên không cách nào ngăn chặn Đại Kiến Vương thẳng đến ăn nạ bờ lệ tỉnh lại cứ việc nàng linh năng là yếu nhất nhưng nàng chiến đấu tố chất cũng không so với bọn hàn kém tỉnh lại trong nay mắt nàng lập tức bắt đầu dùng thức tỉnh theo màu tím sương mù nổ tung nàng lại một lần biến thành nhân mã thái trừ có được tốc độ như tia chớp bên ngoài nàng còn nhiều một hạng vũ khí linh năng lao nó là tất chúng lại tất nhiên sẽ tạo thành tê liệt trạng thái ngắn nhất nửa giây theo cái thứ nhất lao ghim chúng đại kiến vương thân thể của nó không thể tránh khỏi xuất hiện đình trệ mặc dù nửa giây thời gian thoáng qua mà qua nhưng sẽ lì cùng lặng nhịt tơ lập tức cảm thấy áp lực giảm rốt thậm chí có thể dành thời gian đi lên chặt nó hai kiếm đang không ngừng dừng tình toa dưới tình huống, mà theo mẹ phì tiếp tục đóng băng có hiệu lực, bọn hắn lại bắt đầu chiếm thượng phong. Đại kiến vương linh năng cấp tốc suy yếu, rốt mừng dỡ hô, chỉ cần đột phá điểm tới hạ, đánh ra linh năng chống dỗng ta liền có thể đánh giết nó. Nhưng vừa dứt lời, đại kiến vương lại một lần bắt đầu di lên, một đạo hình khuyên trong suốt sóng như thiểm điện triển khai, siêu cường linh năng sông chấn đập vào mặt mà tới. Lang ni tờ sớm có dự đoán, lập tức bóp nát ở trong tay phụ chú vô hình linh năng bình trường nháy mắt xuất hiện. Đây là linh năng chúng đại sư tỉ mỉ chế tác phòng ngự phụ chú, tương đương với 10 cấp linh năng phòng ngự đại sư một lần tinh chế tạo bình thường. Phình một tiếng, cường đại linh năng đụng vào nhau, linh năng bình chướng nháy mắt vỡ vụn, đại kiến vương sông chấn đi thẳng đến mặt. Án nạ bợn lệ bị đánh bay, lại không trung thức tỉnh thái đã giải trừ. Mẹ Phi đóng băng lại một lần bị gián đoạn. Lạc Nghị trợ sắc mặt tái nhợt, tinh thần nhận trọng kích, liền giống bị cự thạch đập trúng đầu, hắn sợ hãi nói, cái này, cái này sao có thể? Sễn Ly lớn tiếng nói, nó linh năng sông chấn càng ngày càng mạnh. Không, đây không có khả năng a. Đại kiến vương linh năng không mạnh mẽ lên, sông chấn vì sao lại càng ngày càng mạnh? Đại kiến vương phóng tới bọn hắn, không có ản nã bơ lệ cùng mẹ phìp, hai người lại nhận trọng kích, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, đã có chút chống đỡ không được. Rốt ý thức được không đúng, nếu như vậy xuống dưới, đừng nói trung hậu, bọn hắn liền một con đại kiến vương đều đánh không lại. Hắn lập tức trong đầu mánh đâm một chút chi thức chi thư. Ôi, ngươi làm gì? Ta còn không có xây xong. Đừng tu, ta gặp nguy hiểm. Rốt dung ngắn nhất lời nói đem tình huống trước mắt nói một lần. Hỏi, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Chi thức chi thư mở ra trang sách, trầm ngâm viết, kiến thức của ta còn không phải hoàn toàn trạng thái, có nhất định thiếu thốn. Không cách nào chủ quan thu hoạch được bản, ngươi muốn vận dụng ta đặc tính năng lực sao? Dùng đi, dù sao cũng so ta ở trong này giao đại triều rất nhiều. Nô, đại khái muốn tiêu hao 60 khối đá mặt trời cùng hường ngọc. Được. Chân mặc mấy giây sau, chi thức chi thư viết, đây là hủ hóa phất lạp kiến chúa linh năng sông chấn, nó thông qua linh năng trận, cùng nó thân thuộc lấy được cộng minh. Thời gian càng lâu, cộng minh càng sâu, linh năng sông chấn cũng liền càng mạnh. Đại kiến vương là nó thân thuộc. Đúng. Chi thức chi thư cấp tốc viết, cùng phất lạp kiến chúa có linh hồn liên hệ đại kiến vương chính là nó thân thuộc. Nếu như các ngươi không giết sạch những này thân thuộc, coi như tìm tới phất lạp kiến chúa lấy các ngươi thực lực cũng không phải đối thủ, chân chính phất lạc bảy kiến, là liền thần minh cũng sợ hai địch nhân. rốt hết sức kinh ngạc, mạnh như vậy. đúng vậy à, bất quá cái này bảy kiến còn rất nhỏ yếu, chúng hậu cũng hoàn toàn không phải hoàn toàn thể. phất lạc bảy kiến trưởng thành cần thôn phệ rất nhiều tài nguyên, các ngươi sớm một chút tiêu diệt nó đi. chi thức chi thư viết xong, lại một lần nữa vùi đầu tại quang chi đài chữa trị trong công việc, phản phất cái này cho chỗ gì ẩn mang đến to lớn tai nạn ma hóa kiến quần cũng không đáng giá chú ý. rốt không tiếp tục do dự, biết kế tiếp linh năng sông chân đến lúc, bọn hắn hơn phân nửa muốn xong đời mà tại hắn rất nhiều át chủ bài bên trong, các lệ cung ấm trọng pháo chỉ còn lại một cái, không thích hợp ở trong này sử dụng, linh năng đa trọng tấu tiêu hao quá cao, một phát đánh xong hắn muốn trì hoãn vài ngày mới có thể khôi phục, tìm hư không mượn tiền thì là cấm thuật, tạm thời bị phong tổn. chỉ còn lại một cái hủy diệt chi tiên khu, thu hoạch được bị hủy diệt thiêu đốt nguyên rủa, đem sinh mệnh nội tại tiềm năng phong thích, thu hoạch được siêu cường lực lượng cho đến chết. căn cứ chi thức chi thư thuyết pháp, kiện vật phẩm này hiệu quả phi thường cường đại, có thể làm linh năng tăng vọt ba đến năm lần, đồng thời không sợ đau đớn, mất đi sợ hãi, kinh hoàng, do dự các cảm xúc, thẳng đến sinh mệnh hao hết, linh năng trôi bụi. Rốt một mực không có sử dụng, là bởi vì dùng liền phải chết, cần tiêu hao một viên phục sinh chi thạch. Phục sinh chi thạch chân quý không cần nhiều lời, không phải gặp được cuối cùng tình huống không thể lãng phí. Cho nên, hủy diệt chi tiên khu một mực thả tại rột trong kho hàng hít bụi. Nhưng bây giờ, rột phát hiện một cái tối ưu rẻ. Hắn còn có một cái vật phẩm, nữ thần chi lệ, tịnh hóa ăn mòn, giải trừ nguyện rủa hiệu quả. Vật này đối với chính mình sử dụng lúc là hiệu quả lớn nhất. Đã, tịnh hóa hết thảy ăn mòn, giải trừ hết thảy nguyên rủa. Bao quát hủy diệt chi tiên khu bị hủy diệt thiêu đốt nguyên rủa. Ba, hỏa tinh theo rột nắm đấm bên trong bắn ra bốn phía vẩy ra kỳ dị mà vằn vẹo hỏa diễm từ trên người rột dâng lên, nó không giống thủ hộ chi hỏa như thế ôn hòa, tràn ngập sinh mệnh khí tức, mà là cuồng bạo, nổi giận, tràn ngập nhảy lên bạo lực. Ánh lửa cấp tốc lan tràn đến toàn thân, đem hắn bao khỏa. Trong linh hồn, cường đại linh năng như là mưa to về sau như suối chảy cấp tốc tăng vọt, rốt cảm thấy hắn lực lượng chính lấy một loại thẳng tiến không lùi tốc độ tăng cường. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ hướng đại kiến vương, tinh tuyến lấy trước nay chưa từng có tốc độ bắn ra, cấp tốc tại trên đầu ngón tay hắn quanh quanh, tinh quang thời gian lập loại, một cái so dĩ vãng cường đại hơn nhiều tình toa ngày tại hình thành. kiên trì rốt hét lớn một tiếng, lạng nhị tở tinh thần chấn động, cuồng phong đột nhiên tăng cường, vô số phong nhận hướng đại kiến vương bay đi. sẹo lì cũng là giơ cao màu bạc đại đao, cuồng bổ chém lung tung, cùng đại kiến vương đánh thành một đoạn. cường đại linh năng ba động ở phía xa tụ tập, tinh toa tụ lực đã vượt qua dị vãng bất luận cái gì một khắc, khí tức nguy hiểm để đại kiến vương mười phần bất an, nó bản năng ý đồ tránh đi, nhưng bị sẹo lì cùng lạng nhị tở vững vàng của lấy. hai người liều lĩnh ngăn chặn nó, thẳng đến tinh toa phát dạng. trong ngay mắt đó, một đạo cực sáng quang phá không mà tới, trước nay chưa từng có to lớn tinh toa trực tiếp đánh trúng đại kiến vương đầu. to lớn nổ tung đem hai người tung bay ra ngoài. Tản mát tinh huy như lưu tinh mưa bao phủ toàn bộ khu vực. Cẩn lì kinh hỉ nói, dễ rồi. Lãnh nhị tơ sắc mặt nghiêm túc, còn không có. hắn rõ ràng cảm thấy được, đại kiến vương mặc dù nhận trọng thương, nhưng nó linh năng còn không có tiêu tán. Nhưng sau một khắc, bay tới thân ảnh nháy mắt đem tay phải cắm vào trong linh hồn của nó. Bành, nương theo lấy một tiếng này đến từ trong hư không trầm đủ, đại kiến vương chán nạn đổ xuống. Cỡ lớn ma hóa kiến vương linh hồn. Tốt. Rốt thở dài ra một hơi. Rốt cục giết, cái đổ chơi này cũng quá khó giết. Hắn quay đầu, nhìn thấy ngươi ra như phong hai người, nhịn không được lộ ra đủ cười chúng ta thắng, đầy trời tinh huy rơi xuống, thật giống như để ăn mừng của hắn thắng lợi. vào đúng lúc này, lãm nhị tở cùng sẽ lý mới rõ ràng cảm giác được giọt châu bất phàm, đánh giết ma hóa đại kiến vương về sau, dồn lực bài chúng nghị kiên trì tiếp tục lên đường. hắn lý do rất đơn giản, mặc dù lần này thắng lợi phi thường gian nan, nhưng giết chết một con đại kiến vương chiến tích quá mức nhỏ bé, bọn hắn còn cần giết chết càng nhiều. đương nhiên, thực tế nguyên nhân là hủy diệt chi tiên khu cùng nữ thần chi lệ quá đắt. cái trước cần một phần cao nhất quy cách hắc hỏa nhân tố, cái đồ chơi này cần đặc biệt cho cốt, phi thường thừa thớt, mà cái sau thì cần tinh quang mảnh vỡ. Rốt đã từng coi là nó rất rẻ, nhưng về sau phát hiện chỉ là mẹ phịt rất rẻ. Ở trong vương thành, tinh quang mảnh vỡ là không cho phép giao dịch. Nó đến từ ngôi sao tản mát đến trong vật chất giới lực lượng, chỉ tại một ít đặc biệt thiên thời xuất hiện, phi thường hy hữu lại khó mà chứa đựng. Rốt trên tay cũng không bao nhiêu, dùng một phần liền thiếu đi một phần. Lúc này không đem hủy diệt chi tiên khu giá trị hoàn toàn phát huy ra, vậy đơn giản là bệnh thiếu máu. Mặc dù rốt đề nghị cực không hợp lý, nhưng mọi người còn là lựa chọn tin tưởng hắn. Mà đối với trên người hắn lựa, rốt theo thường lệ liền giao cho màu đen thùng cơm. Thùng cơm bên trong cái gì đều có thể trang cái này có cái gì kỳ quái đây này. Lang Niter đại khái đoán được một điểm trận tướng, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là một lần nữa phân phối chiến thuật, yêu cầu ở trong chiến đấu, Hàn nã bợ lệ cùng mẹ fix đứng đến đủ xa địa phương. Một khi phát hiện đại kiến vương có phóng thích linh năng sông chấn dấu hiệu, lập tức quay đầu liền chạy. cái này chiến thuật đưa đến rất tốt tác dụng, ở sau đó trong một khoảng thời gian, bọn hắn lại thành công săn giết hai con đại kiến vương, chỗ hao phí khí lực so cái thứ nhất nhỏ rất nhiều. đám người dần dần có lòng tin, tiếp tục hướng về giải đất trung tâm đi đến. đúng lúc này, hoàng bét sự tình phát sinh. quy một chương ba săn giết hành trình lại liên tục đánh giết mấy cái đại kiến vương về sau bọn hắn tại dài một đoạn thời gian không có gặp bất luận cái gì mà hoa kiến cái này hiển nhiên là không thích hợp giải đất trung tâm là thế giới ngầm lối ra toàn bộ tam xoa kích hạ địa khu ma hỏa kiến đều hẳn là từ nơi này đi ra không có khả năng một con đều không đủ tới bảy kiến tượng hồ phát sinh kỳ quái nào đó cải biến đang lúc ruột phát giác được không đối muốn rút lui lúc đồng nhiên gặp một đoàn ma hỏa kiến tại linh hồn chi nhãn tầm nhìn bên trong ruột thấy rõ bảy kiến bên trong có mấy cái tồn tại cường đại đang lấy siêu việt bảy kiến tốc độ giống bọn hắn vọt tới đây là đại kiến vương hắn trong nháy mắt ý thức được nếu như tồn tại số nhiều đại kiến vương bọn hắn là không thể nào tại linh năng sông chấn uy lực tiếp tục tăng cường xuống giết chết bọn chúng nói một cách khác bọn hắn là tuyệt không phân thắng mau rút lui rốt cùng lãng nịt tở gần như đồng thời nói sẽ lì kinh ngạc nói vì cái gì ma hóa kiến không phải bị chúng ta giết sợ sao chính là thừa thắng sông lên thời khắc a lãng nịt tở hơi có kinh ngạc nhìn rốt liếc mắt cấp tốc nói gió mang đến tin tức nói cho ta có một đám địch nhân cường đại ngay tại cấp tốc tới gần chúng ta trong đó chí ít có bốn năm con đại kiến vương sẽ lì chấn động trong lòng, làn nỉ tởn cổ phong đặc tính có thể cường hóa cảm giác của hắn hiệu quả, hắn nói có 5 con đại kiến vương, liền nhất định sẽ có 5 con. Lấy cái đội ngũ này thực lực, bọn hắn không có khả năng đối phó vượt qua 2 con trở lên đại kiến vương. Phương hướng nào? Đông. Không, đông nam, không không, tây. Hoàng Bét, bọn chúng ngay tại vây quanh chúng ta. Làn nỉ tởn lời nói làm cho tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Chỉ có ruột bình tĩnh như trước. Án nạ bất lệ, mang theo bọn hắn hướng tây bắt chạy, bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì đều không cần quay đầu. Làn nỉ tởn ngữ khí lần đầu trở nên lo lắng, không được. Tây Bắc bảy kiến rất nhiều, chỉ có một con đại kiến vương, một con cũng không được. Án nạ bợ lệ tốc độ rất nhanh, nhưng sẽ bị linh năng sông chân đánh xuống. Ta theo một phương hướng khác đi dẫn ra nó, không hề nghi ngờ, cái này tự sát thức đề nghị lọt vào tất cả mọi người mánh liệt phản đối, nhưng ruột chỉ dùng một câu liền để bọn hắn bình tĩnh trở lại. Ta coi đặc thù chạy trốn năng lực, mẹ phí, hán nạ bợ lệ, các ngươi biết đến, Án nạ bợ lệ sớm đã biến thành nhân mã, móng trước nhàn nhã đạp đất, cười nói, đúng, các ngươi không cần lo lắng, ruột có một cái không gian truyền tống năng lực, khai thác phồn tinh chân lục, hắn luôn luôn xông vào cái quần bên trong tự bạo, đúng không? Tiểu Mẹ Phis, Mẹ Phis nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ ly bị kinh đến, rốt còn có không gian truyền tống năng lực. Đúng vậy à, ta nhớ được hắn có thể mở cổng truyền tống, còn có thể tìm tới không gian không hợp lý nếp đốn. Phồn tinh chấn bên trên thật nhiều mỏ đều là hắn phát hiện. Lãnh Nhi Tự dùng một loại hoàn toàn mới trên ánh mắt xuống quan sát ruột, cái này sẽ không lại là ngươi màu đen thùng cơm à? Không phải, hắn nạ vợ lệ cướp lời. Ta nhớ được kêu cái gì màu trắng bột não, còn là nồng dịch cái gì. Vừa mới nói xong, trong đội ngũ mấy người đều yên lặng cách ruột hơi xa một chút, chỉ có Sẻ Lì Tựa Hồ nghĩ đụng lên đến hỏi cho rõ. Ruột cả dân nói, đừng nói nhảm mau. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời nhảy lên bán nhân mã, bởi vì nhân số quá nhiều, rốt dùng một khôi lỗi làm một cái xe kéo, treo ở sau lưng Hàn Na Bạt Lệ, địa vị thấp lạn nhịt tờ chỉ có thể đứng tại xe kéo bên trên. Hàn Na Bạt Lệ bất mãn đập đất, lầu bầu nói, ta làm sao càng ngày càng cảm giác ta giống một con ngựa rồi. Đừng phàn nàn, đi thôi. Giá. Bộp một tiếng, rốt một bàn tay đập tại mông ngựa bên trên. Hàn Na Bạt Lệ hí lên một tiếng, móng ngựa cùng một chỗ, thân hình đã như điện tiễn mà đi, trước mắt biến mất tại khói đen về sau. Cùng lúc đó, rốt bay vọt đến 6 giờ phương hướng, một phát nhanh chóng tinh toa đánh chúng nơi xa đại kiến vương, vung ngược tay lên, lại làm mấy phát tinh toa, đem tất cả đại kiến vương đều đánh tới. linh hồn chi nhãn bên trong, án nạ bợ lệ đã xông vào bảy kiến, phổ thông ma hóa kiến căn bản ngăn không được bốn người bọn họ. nàng mang theo xe kéo như ngồi trung gió phá sóng bay thẳng mà đi, lại vừa quay đầu, 6 con cường đại đại kiến vương đã vọt tới trước mắt. Rốt mỉm cười đối diện mà lên, án nạ bợ lệ không có lừa bọn họ, nhưng nàng nói tới màu trắng bột nháo là linh chu. linh chu một tháng kỳ mới có thể mở ra một lần, khoảng cách lần trước mở ra mới hơn bốn ngày, nguyện một vòng này quỹ đạo tương đối dài, còn không có đi đến. Linh Chu cũng không có khôi phục, chỉ có thể dùng phục sinh chi thạch. Cũng được, vừa vẫn tiết kiệm một viên nữ thần chi lệ. Ai, trước đó hẳn là chân quý một điểm. Rốt cuộc phát toàn bộ linh năng, muốn nếm thử một chút hắn tại hủy diệt chi tiên khu giới trạng thái cực hạ, nhưng rất đáng tiếc, đơn thuần linh năng tăng cường cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Sáu con đại kiến vương tùy tiện xé ra hắn tinh huy tấm thuận, bẻ gãy hắn tinh huy trường kiếm, trên phạm vi lớn tăng cường linh năng phòng ngự cũng không có trèo chống quá lâu, hắn rất nhanh bị mảnh liệt mà đến bảy kiến ba phủ. Rốt mắt tối sầm lại, lần thứ nhất thử nghiệm đến chính diện bị quái vật đánh giết tư vị. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã trở lại số 20 Hải Đăng, ngay tại trong phòng của hắn, rộn rỗi ra hai tay, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại chính mình. vô luận bao nhiêu lần, hắn đều cảm giác được vô cùng thần kỳ. Sau một lát, sớm đã tự sát nhiều lần rộn thuần thục theo trong ngộn cảnh cầm về hắn quần áo, ra khỏi phòng, phát hiện là nịt tờ bọn người còn không có về. Hải Đăng bên trong trống rỗng, trừ thụ thương chiến sĩ cùng nhân viên hậu cần bên ngoài, liền không có bao nhiêu người. đa số người viên tại ngoại chiến đấu, quan chỉ huy hở mằn cùng tỷ gì ẩn cũng không ngoại lệ. mấy tên nhân viên hậu cần trông thấy rộn, tràn đầy ngạc nhiên đứng lên hướng hắn hành lễ rốt khoát qua tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục công việc. Trước mắt tại số 20 hải đăng bên trong, rất uy vọng cực cao, người người đều đem vị này trẻ tuổi anh hùng coi là cứu tinh của bọn họ. Đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều là phục tùng vô điều kiện, thậm chí so quan chỉ huy nói chuyện còn tốt làm. Nhân viên hậu cần lập tức túi đầu tiếp tục công việc. Công việc của bọn họ loại hình khá nhiều, điều phối thuốc trị thương, chế tác băng vải, chữa trị tháp thể, nấu chín canh ăn, chờ một chút. Rốt thì quay người trở lại gian phòng, thừa dịp khoảng thời gian này tại mộng cảnh chuẩn bị một chút. Trong mộng cảnh cạn dương ngủ lờ lờ, vẫn không có biến hóa gì cùng ban sơ so sánh chỉ có cao ngất phương tiêm bia biểu hiện ra nó khác biệt sách chi nguyên nằm tại quang chi đài trước trên thân xương trắng cùng quang chi đài ánh sáng nhạt hòa vào nhau theo linh hồn tế đàn cùng phương tiêm bia bên trên bay ra hai đầu màu xám vầng sáng cắm vào trong đó rốt nhìn lướt qua đau lòng phát hiện vô linh chi hồn thiếu một hơn trăm vạn cường đại linh hồn cũng chỉ thừa tầm mười cái dùng nhiều như vậy ngươi còn không có sửa xong sao chi thức chi thư trên lưng không kiên nhẫn toát ra hài chữ không muốn quấy nhiều ta tốt ta bận rộn bên trong chi thức chi thư vốn là như vậy một đội rốt không tiếp tục quấy giày nó đi tới phòng nhỏ trước bệ đá tiêu hao mười điểm thần tính một khỏa đá phục sinh cùng đối ứng vật liệu, chế tác một viên phục sinh chi thạch, cũng đem trùng sinh địa điểm định tại trong gian phòng. Phục sinh chi thạch là trụ cột của hắn bảo hộ, có nó, hắn mới dám lớn mật làm rất nhiều chuyện. Sau đó, rốt lại bổ sung một chút thông thường ngậm cảnh tạo vật, nhưng cắt lệ cùng ấm trong tháo, thủy diệt chi tiên khu nữ thần chi lệ dạng này hiếm thấy tạo vật không cách nào bổ sung. Vật liệu khan hiếm là vấn đề lớn. Lại kiểm kê một chút cất giữ dương, bất tử chi linh u ám chi thủ hộ vật mèo thiên bình dạng này đặc thù tạo vật còn có một chút, đều là lá bài tẩy của hắn. Rốt nhiên tâm một điểm, lại liếc mắt nhìn phương tiên bia bên trong hàng tổn cùng linh hồn. Nhân tính đã nổ tung, số lượng dáng dấp không cách nào phân biệt. Không chút nào khoa trương, hắn đã nhân tính tự do. Linh tính mặc dù không bao nhiêu, nhưng linh hồn tế đàn bên trong tồn rất nhiều linh hồn. Hiếm tế một cái cường đại linh hồn, ít thì mấy trăm phần, nhiều thì mấy ngàn, là sẽ không thiếu. Thần tính theo 79 xuống đến 69. Cái này khiến ruột có một chút cảm giác nguy cơ, không biết lần sau quần tinh lấp lánh thời khắc lúc nào đến, hắn lại có thể đạt được bao nhiêu thần tính. Vô linh chi hồn còn có hơn 2000 vạn, trước kia cảm thấy rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra còn chưa đủ. Vĩ đại linh hồn thành hắn thiếu thốn nhất đồ vật. Mà khác, hắn còn cần càng nhiều nguyên rốt khẽ thở dài một cái, cảm giác hai cái đầu một cái lớn, đang muốn rời đi mộng cảnh lúc, chi thức chi thư bỗng nhiên kêu hắn lại. Chủ nhân, ta còn cần một chút phi thường cường đại linh hồn, dùng để chữa trị quang chi đài. rốt hơi nhíu lên lông mày, chi thức chi thư vì chữa trị nó đã tiêu hao rất nhiều linh hồn, thế mà mở miệng tìm hắn muốn, trong mộng cảnh linh hồn còn chưa đủ nó dùng sao? Không phải đâu, muốn dùng nhiều như vậy sao? Cái này quang chi đài chữa trị đến cùng có làm được cái gì? Mộng cảnh bọt khí sẽ phiêu đến nhanh một chút sao? Chi thức chi thư không kiên nhận biết, ngươi cho rằng quang chi đài cũng chỉ có một linh năng chính xác tác dụng nhỏ sao? Cái này phi thường trọng yếu, nó là mộng cảnh hạch tâm tạo vật một trong. Cùng chúng ta về sau linh giới quái vật cùng cổ thần săn giết hành động cùng một nhị thở, nhất định phải chữa trị. Nguyên lai là dạng này. Rốt trong lòng lại là kinh ngạc, vừa mừng rỡ, còn có một chút ưu sầu. Ta còn tưởng rằng quang chi đài chính là cái bệ điều khiển mà thôi, không nghĩ tới còn có loại tác dụng này. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tốc độ phát triển quá chậm rãi, lại là khuyết thiếu linh hồn, lại là khuyết thiếu nguyên, mà ngôi sao nhu cầu lại càng ngày càng cao. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì theo trong mộng cảnh thu hoạch vượt mức cường đại linh hồn biến nhất, sớm lớn tại mộng cảnh thoát khỏi truy kích tiến vào thất tự chi thành quỹ đạo về sau liền đình chỉ, săn giết linh giới quái vật cùng cổ thần tàn khu kế hoạch cũng bởi vì chi thức chi thư ngủ say mà kéo thật lâu, một khi hắn lại bắt đầu lại từ đầu săn giết linh giới quái vật, hẳn là liền sẽ có càng nhiều cường đại linh hồn cùng nguyên. tốt, ruột một lời đáp ứng, trở về vật chất giới, cũng không lâu lắm, lan nita, celly, mẹ fish cùng án nạ bờ lệ cũng trở về, trừ mỏi mệt bên ngoài, bọn hắn không có bị thương gì, chỉ có án nạ bờ lệ rất không cao hứng, nàng vừa về tới hải đăng liền giải trừ thức tình thái, một cước đá ngã lăn một khôi lội biến thành sét kéo, giận đùng đùng trở về phòng đi. Lạng Ni Tơ một mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: Rốt, ta nghĩ một đường, có thể không chế quái vật làm ra dạng này nhằm vào hành vi, chỉ có trung hậu, nó phát giác được uy hiếp của chúng ta. Rốt gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hắn vừa rồi nghe tới tri thức chi thư lời nói lúc, mới có thể phát dẩu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải vào không được giải đất trung tâm rồi? Không nhất định, ta tính toán một chút linh năng trận quy mô giảm dần, tại khoảng cách thế giới dưới lòng đất lối ra 20.000 mươi dặm bên ngoài, trận mạnh sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Trung hậu hẳn là không thể như thế không chế ma hoa kiến. Đúng. Sẽ Ly đồng ý nói. Vừa rồi thẳng đến chúng ta tiến vào đầy đủ xâm nhập vị trí lúc mới nhận tập kích. Lan Nhi Tở nói tiếp, chúng ta có thể tại biên giới săn giết đại kiến vương, gì trời lão sư vừa rồi nói cho ta, toàn bộ địa khu điện đường cấp chiến lực đều tụ tập đến giải đất trung tâm, đại kiến vương số lượng mỗi lần hàng một cái cấp bậc, chúng hậu linh năng đều sẽ nhận suy yếu, chỉ cần đưa nó linh năng trận áp xúc trở về, nó sẽ dịch không gian liền sẽ giảm bớt, cũng sẽ lại càng dễ bị chúng ta phát hiện. Rốt thật cao hứng, có đám này đồng đội tại, sự tình quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn tại trong tháp nghỉ ngơi mấy cái giờ trùng, mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng khôi phục linh năng cũng là cần thiết, vì đổi thời gian dẫn đến trạng thái không tốt hơn đi chịu chết ngu xuẩn nhất hành vi, bất luận là học viện còn là lính tác chiến đều phi thường không đễ sướng loại hành vi này. Trong đoạn thời gian này, rốt cùng Lạn Nhị tự thảo luận rất nhiều cùng đại kiến vương tác chiến chi tiết, cũng chuẩn bị rất nhiều tính nhắm vào vật phẩm. Tam xoa kết hạ địa khu mặc dù đã là nửa thất thủ trạng thái, nhưng vật tư tiếp tế cũng không có đoạn, không ngừng có vận chuyển viên công tràn đầy một rương lớn vật tư đi tới hải đăng, lại vội vàng rời đi. Trong rương có đồ ăn, dược tệ, nhiên tố, tàn lửa, cùng các loại chiến đấu vật tư. Nếu có đặc thù nhu cầu, làn nghị tờ sẽ hướng cao hơn một cấp sở chỉ huy thỉnh cầu, không cần chờ đợi bao lâu cũng sẽ đưa tới. Nếu như có đánh dấu khẩn cấp, thì sẽ nhanh hơn. Rốt tiễn lặng cảm thán cái này hậu cần vận chuyển hệ thống cường đại. Tại dạng này trong hoàn cảnh cam đoan vật tư vận chuyển là một kiện khá khó khăn sự tình, vận chuyển viên bị khói đen ăn mòn, bị quái vật giết chết, mất tích cũng không phải một kiện hiếm thấy sự tình. Chỗ gì ẩn vậy mà có thể làm đến loại trình độ này? Có thể thấy được bọn hắn vì chiến đấu từng có bao nhiêu hy sinh. Sau khi hết thể chuẩn bị hoàn tất, đám người lại lần nữa đạp lên săn giết hành trình. Lần này. Lan Nhi Tở chuẩn bị khá nhiều chống cự linh năng sông chấn vật phẩm. Đám người từ lâu biết Đại Kiến Vương tác chiến hình thức, Ản nạ bỡ lệ cùng mẹ phích tận lực đứng tại linh năng sông chấn cực hạn phạm vi bên ngoài, cũng phân phối trang bị linh năng áo giáp, hất thủy tinh dây chuyển trở chuyên môn chống cự linh năng sông chấn trang bị. Lan Nhi Tở cũng sẽ lùi đè vào phía trước nhất, cùng Đại Kiến Vương sát người vật lộn. Rốt thì tại trung vị, lúc xa lúc gần, linh hoạt biến ảo. Đại Kiến Vương tại tiếp tục tê liệt cùng băng lãnh dưới sự ảnh hưởng càng đánh càng yếu. Linh năng sông chấn từ đầu đến cuối không cách nào đánh tới vòng ngoài cùng hai người. Lan Nhi Tở cũng sẽ lùi giống kẹo ra châu giàn nó, còn có một cái lao lục không phải ở phía xa ban nó chính là phía sau thùng nó cái mông. tại dạng này tính nhắm vào tát chiến phía dưới. trước đó vô cùng khó đánh đại kiến vương rất nhanh liền chống đỡ không nổi. tại tiếng hí bên trong bị xệ lì một đao đâm xuyên linh năng phòng ngự vào đầu của nó. nó ngoan cường sinh mệnh lực để nó thành công trèo chống đến rộn chạy đến, bị hắn một thanh móc chết. cỡ lớn ma hóa kiến vương linh hồn. tốt. rộn một năm năm đấm, cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. tốt. Chi thức chi thư trong đầu viết ra một cái chữ, cấp tốc đem còn không có che nóng đại kiến vương linh hồn từ trên linh hồn tế đàn rút ra, đầu nhập quang chi đài bên trong. uy một chương ba tình thế cải biến. Đây là một trận nhẹ nhàng, vui vẻ, Lâm Ly thắng lợi. Tất cả mọi người phi thường vui vẻ, tìm tới ứng đối phương pháp về sau. Đại kiến vương tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó đối phó, dốt thậm chí liền hủy diệt chi tiên khu đều không dùng. Sẽ lì cười nói, lần này sau khi trở về, chúng ta nhất định có thể trở thành tràng chiến dịch này biểu hiện được ưu tú nhất người mới đi. Nô, no. điện đường huy chương hẳn là có không ít ta, ta tam xoa kích hẳn là đủ rồi. Lãn Nhitơ đẩy kính mắt, lộ ra suy nghĩ thần sắc, ản nà bợ lệ tác dụng tựa hồ xa xa so với chúng ta suy nghĩ phải lớn. Còn có mẹ Phí tiếp tục đóng băng, vì cái gì nàng hiệu quả mạnh như vậy. Án nạ bỏ lệ tiêu ngạo mà ưỡn ngực đi tới, đem nàng tiêu thương ở trước mặt mọi người khoe khoang, không ngừng hỏi, "Ta có mạnh hay không? Ta có hữu dụng hay không?" Mẹ Phi Diên lặng đứng ở một bên, ý nguyên như là thường ngày không nói một lời. Sẽ lì quét ra cho tàn, đem Đại Kiến Vương cho Cốt cất vào túi cho Cốt, cười nói, "Lúc này ta thật muốn uống một chén hồn canh, Đại Kiến Vương cho Cốt rất là mỹ vị đâu." Lạng Nghị Tơ bình tĩnh nói, "Căn cứ nghiên cứu, Đại Kiến Vương cho Cốt cũng không thích hợp nấu canh." Ngâm miệng, "Ngươi cái này đại lừa gạt." Rốt cười nói, chớ cái dày, san giết Đại Kiến Vương mới làm mấu chốt, khó được chúng ta phối hợp đến tốt như vậy lại nắm giữ săn giết nó bí quyết, cái này không đi sớm một chút đem bọn chúng giết sạch sao? đúng, giết sạch đại kiến vương, tìm tới trung hậu, ta muốn nhìn ạ lạn đại nhân một kiếm chặt bạo nó. lạn niter đẩy tính mắt, lạnh nhạt nói, chúng ta dọc theo con đường này, tại bốn mươi ngàn dặm tả hữu khoảng cách tìm kiếm đại kiến vương, do đặc thù kỹ sao rất có tác dụng, chúng ta có thể đem khó tìm nhất đại kiến vương tìm ra, vì người khác giảm bất áp lực. câu nói này được đến tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn lập tức hành động. bốn ngàn dặm khoảng cách này ở vào giải đất trung tâm biên giới, đại kiến vương nhiều ở núp dưới đất chỉ cần nó thu liêm linh năng, trinh sát thủ đoạn rất khó phát hiện, thâm hậu thực thể vật chất là ngăn cản linh thị tốt nhất trứng ngại bất quá, bắt nguồn từ quang chi đài thủ đoạn đặc thù có thể trực tiếp trinh sát đồng loại linh năng, đại kiến vương bất luận chôn nhiều lắm sâu cũng sẽ bị rột phát hiện. tìm tới đối kháng linh năng sông chấn thủ đoạn về sau, cái này một con năm người tiểu đội đối với đại kiến vương khắc chế hết sức rõ ràng. sẽ ly màu bạc đại đao công thủ gồm nhiều mặt, có thể đánh có thể chịu, linh năng nặng nề. lan nhị tở phong đao sắc bén máu lệ, đối với đại kiến vương tổn thương rất cao. rốt cang là chủ lực chuyển vận tay. Lại thêm Vương Sa tiếp tục không ngừng tê liệt cùng đóng băng, đại kiến vương khắp nơi bị khắc, cuối cùng chỉ có thể ôm hận bị rốt móc chết. Năm người tiểu đội dọc theo giải đất trung tâm bên ngoài không ngừng tìm kiếm, một con lại một con đại kiến vương bị tìm ra, một con lại một con bị tiêu diệt. Bọn hắn càng đánh càng thuận tay, càng giết hiệu suất càng cao, đã từng cường đại quái vật dưới tay bọn họ không thể chống đỡ một chút nào. Ngay kế, bọn hắn trọn vẹn săn giết hơn 20 đầu đại kiến vương. Lâm Nghị Tở hướng lao sư của hắn dị chờ báo cáo chiến tích của bọn họ lúc, đem tất cả mọi người giật lại mình. Dị cho mặt mũi trán đầy dữ tận đều run rẩy lên nhìn xem dữ tợn nhưng trên thực tế lại là cực kỳ cao hứng biểu hiện quá tốt bọn tiểu tử không có cô phụ ta kỳ vọng các ngươi là hôm nay tất cả điện đường chiến sĩ bên trong săn giết đến nhiều nhất đại kiến vương số lượng hạ xuống tới trình độ nhất định chúng ta hẳn là rất nhanh liền tìm tới con kia đáng ghét trùng hậu lão sư hiện tại địa khu tình thế còn tốt chứ chủ lực quân đoàn còn bao lâu di chờ hừ một tiếng tựa hồ có chút bất mãn những vấn đề này ngươi hỏi đệ nhất quan chỉ huy hờ mằn càng tốt hơn chúng ta bây giờ tách ra cao giai nhân viên chiến đấu toàn bộ tiến vào giải đất trung tâm săn giết đại kiến vương chủ lực quân đoàn ngươi cũng đừng nghĩ Tốc độ của bọn hắn quá chậm, chí ít còn muốn có 7, 8 ngày mới có thể tới. Ta biết, linh năng thông tin muốn nên kết thúc như vậy, nhưng dị trợ bỗng nhiên thanh âm trầm thấp nói, "Lũ tiểu gia hỏa, tận khả năng nhanh một chút săn giết đi, ta trực giác cảm thấy có chút không đúng." Lan Nhị Tở đang nghĩ tiếp tục hỏi thời điểm, dị trợ đã cút máy linh năng thông tin. Đằng sau đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng thủ hộ gia trực giác cũng không có thể coi nhẹ. Trong lòng mọi người không hiểu bị kín vẻ lo lắng, ngày thứ hai, bọn hắn y nguyên tiếp tục tiến về trại đất trung tâm săn giết đại kiếp vương. Bắt đầu còn rất thuận lợi nhưng sau đó bọn hắn đụng phải càng ngày càng nhiều phổ thông kiến vương, kiến vương mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng dù sao cũng là cường cấp sơ giai, số lượng càng nhiều cũng rất khó đối phó. đội ngũ phí sức chín châu hai hổ mới đem bọn này kiến vương tiêu diệt, không đợi bọn hắn thở một ngụm, lại nhìn thấy khẩn cấp tín hiệu cầu viện, có cái khác điện đường chiến sĩ ở trong này gặp phải nguy hiểm, đám người cấp tốc tiến đến, quả nhiên phát hiện một đoàn kiến vương chính vây quanh hai người kỵ chiến, sẹo li hô lớn, làm Marco thành thờ răng, thanh thảo chấn giai ẩn, bọn hắn nhịn không được, chúng ta nhanh đi rút bọn hắn, rộn nháy mắt ra dấu, ản bợ lệ một cái gấp vọt nhảy đến chiến đấu trung tâm. Lạn Nghị Tở ăn ý tại trung quanh bọn họ kéo một ngọn gió tưởng, tạm thời ngăn cách quái vật. Hắn nạ bợ lệ cấp tốc chờ được hai người, một cái bay vọt nhảy trở về. Hai người lúc rơi xuống đất đều đã đứng không vững, toàn thân vết thương chống chất, sẽ lý vội vàng móc ra khôi phục dược tể cho bọn hắn rốt hết. Không đợi nói chuyện, Thanh Thảo chấn dần gấp hô, "Cẩn thận, đằng sau có đại kiến vương." Rốt thông suốt lần đầu, quả nhiên thấy kiến vương quần về sau có một cái càng lớn kiến vương. Hoàng Bét, Lạn Nghị trong lòng giật mình, lập tức hô, "Sế Ly, tới đứng vững nó. Rốt, chúng ta nhanh lên đem bọn này đại kiến vương tiêu diệt." Lại đi chi viện Sế Ly sẽ lì càng đội mà ra, một đao bổ tới, lôi đi đầu kia đại kiến vương. một bên khác, chỉ ít hai mươi đầu kiến vương đồng loạt nhào về phía bọn hắn, lạm nhị tơ lập tức dùng cuồng phong ngăn chặn cước bộ của bọn nó, rồi gầm xuống hủy diệt chi tiêu khu, vạn vẹo hỏa diễm ở trên người thiếu đốt, trên đầu ngón tay tinh quang lấp lóe, tinh huy trường kiếm cùng tinh huy tấm thuẫn cơ hồ là lập tức bị ngưng tụ ra, rồi trong tay tia sáng lóe lên, lại mặc vào huyết nhục cao giáp, mấy chục cái một khôi lối cùng huyết nhục khôi lối trên mặt đất xuất hiện. ra bên trên, rồi hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm đại thuận xông vào bảy kiến bên trong, cùng chặn loạn giết, thỉnh thoảng có cường đại tinh toa phá không mà tới đánh nổ một con kiến vương đầu. hắn nã bơ lệ tận khả năng đang trợ giúp Selly. Mẹ Fist thì dùng đại quy mô băng lãnh, làm cho cả bảy kiến đều bị giảm tốc. cục diện nhìn như ổn định lại. nhưng rất nhanh, Marco thành phở răng cùng thanh thảo chấn dần cùng nhau cả kinh tiêu lên, lại tới một con đại kiến vương. Lan Niter biết do nếu như không đem bọn này kiến vương tiêu diệt, là không thể nào đưa ra tay đi hỗ trợ. lập tức hô, Selly, trước tiếp được nó. chờ chúng ta tiêu diệt kiến vương quần. Selly tức giận nói, lấy một đi hai, thật có người. Lannister, Lannister không dèn nói cái khác, toàn lực tôi động linh năng. Cuồng phong liền như là lạnh tấu xương lưới đao phá hướng quái quần, nhưng kiến vương dù sao cũng là cường cấp quái vật, không có dễ dàng như vậy giết chết, số lượng lại nhiều. Đống nhiên, thanh thảo chấn dần lại một tiếng kêu sợ hãi, lại có một cái, nó đến rồi. Lãm ni tở trong lúc nhất thời tiêu diệt không được kiến vương quần, chỉ có thể hô, Sẽ ly, nhanh đi tiếp được nó. Đỉnh một hồi, Sẽ ly giên dỉ một tiếng, ba con đại kiến vương, thật có ngươi, lãm ni tở, ta nếu là chết, chính là ngươi hại. Phí một tiếng, nàng tiếp được cái thứ ba đại kiến vương chủ liêm, cùng ba con đại kiến vương đánh thành một đoàn, dột ra sướt sãi tiết, thanh trưởng kiếm mua đến giống quang nhanh. Kiến Vương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, nhưng hắn vẫn cảm giác đến không đủ. Đương nhiên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Rốt nhìn thấy Sẽ Lì bị Đại Kiến Vương Trùng Liêm xuyên thủng lồng ngực. Sẽ Lì, đừng còn nàng! Lạn Nhi Tơ hét lớn một tiếng, nhanh lên giết địch. Rốt trong lòng giận mình, không thể nào hiểu được Lạn Nhi Tơ thái độ, nhưng ngay mắt sau đó, Sẽ Lì toàn thân đều hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu bạc. Trùng Liêm xuyên ngực mà qua, tựa hồ không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổ gì. Sau một khắc, ba con Đại Kiến Vương đồng thời mở lốc dí lên, ba lần linh năng sông chấn đập vào mặt, đem đoàn kia chất lỏng màu bạc đánh cho bay lẩy trời tán. Sẽ ly, đừng quan nàng, rốt khẽ dần mình, lập tức lại nhìn thấy chất lỏng theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập, tạo thành hình người, lại biến trở về sẽ ly. Ha ha, sẽ ly cười lạnh một tiếng, xem ra ta không cần biết kỹ, còn không đánh lại các ngươi. Một thanh thật dài ngân đao theo lòng bàn tay của nàng duỗi ra, so trước đó phải lớn hơn nhiều, nhưng tiểu dáng là, rốt lập tức dần mình, nguyên lai nàng đại đao chính là nàng chính mình. Gia hỏa này đặc tính là thể lỏng kim loại sao? Sẽ ly quay người thẳng hướng đại kiến vương, không còn cấm kỵ đại kiến vương công kích, đao đao đều là đồng quy vu tận đấu pháp, đao của nàng bổ trúng đại kiến vương đánh cho bọn chúng khôi giáp băng liệt, linh năng chấn động, mà đại kiến vương trùng liêm đánh trúng thân thể nàng, lại từ chất lỏng màu bạc bên trong xuyên ra ngoài. Dựa vào loại biện pháp này, nàng miễn cưỡng đứng vững ba con đại kiến vương áp lực. Rốt rốt cuộc biết nàng đại đau là từ đâu đến? Nhanh, nhanh giết! Lang Nhitơ bỗng nhiên thái độ khắc thường, bối rối. Rốt quay người càng thêm dũng mãnh giết địch, hậu phương dần cùng thở rằng cũng thêm chiến trường. Tại tất cả mọi người phối hợp xuống, bảy kiến rất nhanh bị giết sạch, chỉ còn lại một chỗ cho tàn cùng cho cốt. Bọn hắn lập tức xoay người đi tiến công đại kiến vương sẽ lì rốt cục giải thoát xuống tới, nhưng nàng cũng không có nghỉ ngơi, lại quay người gia nhập chiến đấu. Trải qua nửa cái giờ chung ác chiến, ba con đại kiến vương đều bị đánh giết. đám người còn đến không kịp thở, lại một phát tín hiệu cầu viện gãy tại bầu trời sáng lên. bao quát ruột ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, tình thế tựa hồ phát sinh cải biến. quy một chương 332, vĩnh viễn không giọt tắt. đang lúc ruột bọn người muốn đi viện trợ lúc, bọn hắn trên cổ áo hỏa diễm tiêu chí đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. ruột bọn người đồng thời nắm chặt tiêu chí, linh năng xuất hiện kỳ dị cộng hưởng, một đạo hình chiếu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. chính là gì chờ? Các ngươi đều ở nơi này." Hình chiếu đảo mắt một vòng, từ linh năng sinh ra vụ quang chỗ tạo thành ảnh hình người biểu lộ sai lệch, nhưng lo lắng cùng sầu lo thần sắc ý nguyên mơ hổ có thể cảm giác được. "Rất tốt, các ngươi lập tức trở về số 20 Hải Đăng." Tất cả mọi người vạn phần kinh ngạc. "Vì cái gì? Chúng ta không đi cứu viện sao? Phu cận có người gặp được nguy hiểm." Hình chiếu trầm giọng nói, cứu viện không cần các ngươi đi, ta sẽ đích thân tiến về, các ngươi trở lại Hải Đăng về sau, không muốn lại tiến vào giải đất trung tâm." Sẽ Lỷ cả kinh nói, "Di chớ lão sư, chúng ta không đi săn giết đại kiến vương sao?" "Không có cần thiết, rốt, ngươi nhiệm vụ cũng hủy bỏ." Đạo tiêu tạm thời do ngươi đảm bảo, sau đó sẽ có người tới lấy. Vừa mới nói xong, hình chiếu liền đã biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Nhưng trong lúc chiến tranh, thượng cấp quan chỉ huy mệnh lệnh là không thể nghi ngờ, đám người đành phải đường về. Ở trên đường trở về, bọn hắn không ngừng nhìn thấy giải đất trung tâm dâng lên tín hiệu cầu viện đại. hiển nhiên tình thế phi thường thòng bét. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Xã Lỳ thì thao nói, hiển nhiên đối với bọn hắn tại đang chuẩn bị làm một vố lớn lúc, đột nhiên tiếp vào mệnh lệnh rút lui mà cành cánh trong lòng. Lãnh nhị đột nhiên hỏi, hôm nay vì cái gì đột nhiên gặp được nhiều như vậy kiến vương? Rốt trong lòng hơi động, ngươi là nói, trùng hậu đã bắt đầu thành tốt ấp chứng kiến vô rồi. Jaiun lập tức nói, đúng, hôm qua còn rất tốt, hôm nay đột nhiên liền gặp được một mạng lớn, khẳng định là trùng hậu phát sinh biến hóa. Phở Giang nghi hoặc gãi gãi đầu, thế nhưng là, trùng hậu linh năng không có quá lớn cải biến, nó chuyển hóa ấp chứng loại hình cũng cần thời gian rất lâu, không nên nhanh như vậy. Hẳn là có nguyên nhân gì, khả năng cùng chúng ta đột nhiên rút lui có quan hệ. Rốt một mặt suy tư, một mặt uống xong nữ thần chi lệ, giải trừ thiêu đốt người rủa. Một trận không còn chút sức lực nào cảm giác truyền đến, phản phất thân thể bị móc sạch, nguyên dược mặc dù biến mất, nhưng đối với thân thể tiêu hao cũng không có giảm bớt. Thứ này hay là muốn ít dùng?" Dỗn nghĩ thầm. Đối với ta tiêu hao quá lớn, còn muốn ngoài định mức dùng một mai nữ thần chi lệ. Nhưng tại lúc ấy, không cần cũng không được, hơn 20 đầu kiến vương, còn có 3 cái đại kiến vương, chỉ dựa vào bọn hắn bảy người là rất khó chiến thắng, giai ẩn cùng phở răng còn bị thương, hắn nhất định phải cắn thuốc. Cũng may mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Nhiều như vậy cường đại linh hồn, đầy đủ tri thức chi thư sử dụng. Duy nhất để hắn có chút ưu buồn chính là Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có thể thu hoạch được cái cuối cùng vĩ đại linh hồn. Thinh chi toa cuối cùng một cấp vị thế, đã đợi rất lâu. Chỉ cần hoàn thành, hắn nhất định có thể chính thức dạo bước tiến lên cấp 9 linh năng, trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu. Đến lúc kia, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể biên độ lớn tăng lên. Đối phó những loại ma hóa kiến, khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Vương Thành, Bạch Tháp, Linh giới đại sảnh. Lơ lửng ở giữa không trung bảng đại linh giới máy thăm dò phát ra ầm ầm dị hưởng, linh năng trận xuất hiện dị thường và bẹo. Trung quanh kẻ tiên đoán nhau nhau đứng lên. Một người hô, có linh giới nhiều loại. Không đúng. Mau tìm hài dễ tạ các hạ. Sau một lát, một người mặc trang sao trường bảo màu trắng đầu trọc bay vào đại sảnh, khoát tay, máy thăm dò liền khôi phục bình thường, linh năng trận một lần nữa trở nên mờ mả. Hài dễ tạ các hạ, là cái. Đầu trọc lại nâng lên một cái tay, ngừng lại hắn, cứ như vậy đứng một hồi, nói. Là linh giới sầm lấn, đến từ cao tầng linh giới, ngay tại vượt qua không gian mít lưới, rời vào điểm tại chúng ta phụ cận, nhiễu loạn rất mạnh, đối với dụng cụ tạo thành ảnh hưởng, điều thấp độ mẫn cảm là được. Một vị tùy tùng cung kính ghi chăm hắn. Hài dễ tạ tiếp tục nói, quái vật chủng loại, mất tử quái đàn ma, rời vào điểm. Tam xoa kích hà nam 37 ngàn giật chỗ, nô. No. Có đồ vật gì ngay tại tiếp tục triệu hoan nó, Chỉ những thứ này giao cho bộ quân chiến. Ai dệ Tạ Phi thân rời đi, tùy tùng không dám thất lễ, cấp tốc đem phần này ghi chép nộp lên cho bộ quân chiến. Trở lại trong hải đăng về sau, đệ nhất quan chỉ huy hở mẩn kỹ càng hướng dội bọn người giải thích nguyên nhân. Rốt khẽ những mày, ngươi là nói trung hậu ngay tại kêu gọi một cái cường đại linh giới tồn tại. Đúng, trung hậu trời sinh liền có cùng linh giới cầu thông năng lực. Hợp ăn dừng lại mấy giây, tiếp tục nói. Ma hòa kiến nguyên danh gọi phở lão vệ linh kiến lấy thôn phệ linh hồn làm thức ăn, nhận được khói đen ăn mòn về sau biến thành ma hoa kiến, nhưng bản năng cũng không có quá lớn cải biến, hắn trùng quân hạch tâm chính là trùng hậu, tại thích hợp dưới hoàn cảnh, nó sẽ từng bước thay biến, tiến hóa thành tầng cao hơn tồn tại. thích hợp hoàn cảnh, linh năng dung chuyển, chiến đấu tập hợp, giết chóc pháp lệnh che kín đại địa lục. sẽ lý hỏi, nó sẽ tiến hóa thành cái gì? trùng hậu cuối cùng sẽ tiến hóa thành một loại tên là chủ não quái vật, nó là cựu nhật chúa tể một trong, chúng ta nguyên bản cũng không xác định bị ăn mòn hủy hóa về sau, sợ là vệ linh kiến phải chăng còn có cái này bản năng? nhưng hiện tại xem ra, hiện nhiên là có sẽ lì suy tư nửa ngày, lại hỏi cái này linh giới xâm lấn có quan hệ gì? Hơi măng trầm giọng nói, chúng hậu sẽ triệu hoán một loại cường đại linh giới cộng sinh vật đến hiệp trợ nó thổi biến, mất tự quái đàn ma chính là một cái trong số đó, đây cũng là tiến hóa một trong những nghi thức, chúng hậu rất sớm đã đang kêu gọi nó. nhưng làm bạch tháp giám thị đến lúc đó, đã quá muộn, linh giới nghi thức sẽ rất nhanh hoàn thành, chúng hậu sẽ trở thành một loại tồn tại càng cường đại hơn, lúc này đánh giết đại kiến vương đã không có ý nghĩa, chúng ta có thể làm chính là chờ đợi. sẽ lý lộ ra rất không cao hứng, tại sao lại chờ đợi? chúng ta không thể thừa cơ đi ngăn cản nghi thức sao? Giết cái kia linh rồi quái vật, trùng hậu còn thế nào tiến hóa? Không được, cái này quá nguy hiểm, trong nghi thức sẽ phát sinh cái gì chúng ta hoàn toàn không thể nào đoán trước, bất luận là đẳng cấp cao hơn trùng hậu còn là mất tự quái đàn ma, đều không phải các ngươi có thể ứng đối quái vật. Vương Thành sẽ điều động càng cường đại nhân viên chiến đấu tới đối phó bọn chúng, nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ vệ hải đăng địa khu, ngăn cản quái vật lan tràn ra phía ngoài. Sẽ lý thực tế không thể nào tiếp thu được, nhưng chiến đấu mệnh lệnh không thể làm trái, đành phải thống mạ lạn nịt tờ dừng lại, giận đùng đùng trở về phòng. Rốt cũng rất thất vọng, giết đến thật tốt, cứ như vậy trở về. Quái vật bình thường hiện tại cũng không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu của hắn, vốn còn nghĩ nhìn xem có thể hay không trộm được trùng hậu linh hồn. Hiện tại xem ra không có gì có thể có thể. Chờ chút một cơ hội đi. Rốt tiếc muốn nghĩ, dù sao đã tiến vào hỏa chi điện đường, nhiều cơ hội chính là. Lần này sau khi trở về điện đường huy chương hẳn là đủ, vừa vận đem tam xoa kích mua lại, tinh toa huy lực lại có thể được đến tăng lên. Về sau bắn một cái chết một cái, còn cần lo lắng linh hồn không đủ sao? Ha ha, mang tốt đẹp như vậy chờ mong. Rốt về đến phòng, nằm lên giường, mềm mại nệm bao phủ tư duy. Để hắn nháy mắt tiến vào nặng nề giấc ngủ. Hỏa chi điện đường, chủ điện, Bàn tròn lớn bên cạnh chỉ ngồi bốn người. Vương, đệ nhất phòng trưởng Linh, đại chủ giáo họ Rút, cùng đệ nhất trưởng Lao A Mạn Đồ. Vương làm chỗ Gi ẩn cao nhất lãnh tụ, đồng thời cũng kiêm nhiệm điện đường chi chủ. Nhưng Hỏa chi điện đường dù sao không tại Vương thành trong phạm vi, Vương không thể tấp nập tới. Mà Linh làm đệ nhất phòng trưởng, là Hỏa chi điện đường sự vụ ngày thường người phụ trách chủ yếu một trong, nhưng hắn đồng thời gánh vác bộ quân chiến trách nhiệm, chỉ tại điện đường nhân thủ khan hiếm lúc mới có thể tới. Đại chủ giáo họ rụt cùng đệ nhất trưởng lão A Maãn Độ đều là làm chuẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu liệt vị bản chọn. Đặc cấp nhân viên chiến đấu làm chỗ di ẩn sức chiến đấu cao nhất, từ trước chỉ có thể tồn tại 11 người. Cái khác có được gần sức chiến đấu nhân viên liền liềnưng lại chuẩn đặc cấp. Hỏa chi tử, đại kỵ sĩ trưởng chờ nguyên đặc cấp nhân viên chiến đấu thoái vị về sau, cũng sẽ biến thành chuẩn đặc cấp. Đây là từ nhiều loại nhân tố ảnh hưởng. Mà Vương Sở Dĩ vội vã như vậy chấp hành thánh hỏa kế hoạch, trong đó có một nguyên nhân chính là thu hoạch được thêm một viên tiếp theo thánh hỏa chi trùng về sau, đặc cấp nhân viên chiến đấu danh liền có thể mở rộng chính là bởi vì có mạnh mẽ như vậy động lực tồn tại hắn mới có lòng tin cùng quyết tâm tại lửa suy vi nên đại chủ tính tiến công một tòa khách trầm luân trong bóng đêm ngàn năm lâu hỏa chi vương thành nhưng là cứ việc trải qua trùng điệp khó khăn làm vô số chuẩn bị thánh hỏa kế hoạch di nguyên lâm vào to lớn trong khốn cảnh đinh gõ bàn một cái nói xương ngủ sám chi quận tại trên bàn tròn triển khai phía trên dùng linh năng bảy biện ra thu nhỏ lại chiến trường các loại màu sắc điểm sáng đều bao phủ tại màu đen trong xương ngủ dày đặc đinh trầm giọng nói vương các đại quân đoàn đều đã đến cực hạn thành phòng quân đoàn trinh chiến quân đoàn điều tra quân đoàn kỵ sĩ đoàn liệt nhân đoàn người gác đêm quân đoàn Giáo hội chiến đoàn, khả liệu bí ẩn bộ đội, bạch ngân tệ ước cấm kỵ vũ trang. Nhưng từng cái chiến trường đều mười phần hồi hụt, nhất là phong chi thành chiến trường, tử địa chiến trường, rút khí pháo đài, phong bạo thành bảo, thắng lợi thành bảo, còn có tam xóa kích hà chiến trường. Trên chủ vị, vương người khoác thiêu đốt trường bảo, đầu đội thiêu đốt vương miện, không nói một lời, lặng lặng nghe, kiên nghị khuôn mặt tại ánh lửa chiếu dội lộ ra trầm ổn mà có sức mạnh. Đinh dội ra một ngón tay, theo ở trong bàn xương mù một viên điểm sáng bên trên, điểm sáng nháy mắt biến lớn, lại tán làm vô số điểm sáng. Phong chi thành chiến trường, nung chi cự nhân uy hiếp 10 phần to lớn, địa khu đã có 6 thành bị lây nhiễm, các chiến sĩ cơ hồ không cách nào ngăn cản, toàn bộ nhờ ạ lạn một người chèo chống. đệ nhất trưởng lao a mạn đồ nâng lên vẫn đục con mắt, dùng khan giọng cùng thanh âm già mua nói, đã có ạ lạn, cái địa khu này liền không cần quản. họ rút câu mày nói, ạ lạn cũng có cực hạn. đệ nhất trưởng lão lạnh nhạt nói, đừng dùng thường nhân ánh mắt đi cân nhắc một vị siêu cấp thiên tài, ạ lạn cực hạn ở nơi nào, chúng ta ai cũng không biết, nhưng ở trong dòng sông lịch sử lấp lánh ra hào quang lóa mắt nhân loại anh hùng cực hạn, hoàn toàn không chỉ như thế, ta tin tưởng ạ lạn đủ để cùng bọn hắn xé bay. Vương cùng Lin đều không nói gì. A Mạn Đồ lời nói có nhất định tính chính xác, mọi người kỳ thật cũng đều ôm dạng này kỳ vọng. Mà lại ở thời điểm này, ai cũng không nguyện ý đi phản đối đệ nhất trưởng lão. Mặc dù A Mạn Đồ từng cùng vương ước định, toàn bộ mở rộng chiến tranh quyết sách, trưởng lão đoàn đều không tham dự. Nhưng đây là có một cái điều kiện tiên quyết là tại nguy cấp tình trạng bên ngoài. Hiện tại, toàn bộ mở rộng chiến tranh đều lâm vào vũng bùn, chỗ gì ẩn vương quốc ngay tại siêu phụ tải vận chuyển, hiện nhiên đã đến mười phần nguy cấp thời khắc. Trống rỗng bản tròn đại sảnh liền chứng minh điểm này. Lúc đầu nên đứng hàng bản tròn lớn đặc cấp nhân viên chiến đấu một cái không thấy. Tất cả đều tại chiến đấu danh sách bên trong. Trâm Mặc một hồi, rồi tiếp tục trần thuật từ địa chiến trường, rũ khí pháo đài cùng phong bạo thành bảo trạng thái. Ạm Mạn Đồ bình tĩnh nói, Thanh Vũ hẳn là hiện ra làm một vị vương chi người hậu tuyển thực lực, từ địa chiến trường đối với nàng mà nói không nên có áp lực lớn như vậy. Rũ khí pháo đài cũng giống như vậy, doanh muốn trở thành vương, hắn nhất định phải có đối ứng lực lượng. Đến nỗi phong bạo thành bảo, Tinh Can niên kỷ còn nhỏ, ta có thể đi chi viện. Họ dột muốn nói lại thôi, Ạm Mạn Nô lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị bốn phía trinh chiến cường giả. Hoàn toàn xứng đáng chuẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu xưng hô này, nếu như không phải tại cùng hư không đại ma trong chiến đấu người bị thương nặng, hắn rất có thể sẽ trở thành bảy vị hỏa chi tử một trong. Nhưng hôm nay niên kỷ quá lớn, linh hồn biến chất, vết thương cũ chưa lành, còn lại có mấy phần sức chiến đấu, ai cũng không biết. Nhưng tại cuối cùng, họ dù vẫn là không có nói chuyện, bây giờ toàn bộ cục diện đều mười phần gian nan, có thể có một điểm lực lượng, liền có một điểm lực lượng. Vương có chút gật đầu. "Chúc ngài ánh lựa chăn đấy." Á mạn đầu túi xuống hắn giản mua thân thể. "Chúc nhân loại vĩnh thế trung tôn." Á mạn độ sau khi đi, liền mới tiếp tục nói chuyện. Phong nộ giặc cùng cho tàn hồ chiến đấu 10 phần bất lợi, đẩy tới 10 phần chậm trễ, tiếp tục như vậy, chúng ta cùng phồn tinh chấn, tinh chi thành tụ hợp, hoàn thành giai đoạn thứ nhất chiến đấu mục tiêu thời gian muốn trì hoãn rất nhiều, công chiếm phong bạo cửa ải, tiến quân Hắc Cám đại bình nguyên thời gian cũng sẽ trì hoãn. Căn cứ Bạch Tháp vẽ lịch ngày, chúng ta gần như không có khả năng tại lễ quang minh trước đó tiến công Tatsni ạ tinh không thành. Họ rụt mặt mũi tràn đầy ưu sầu, chúng ta có thể đẩy về sau sao? Không được. Vương Khế lắc đầu. Chúng ta nhất định phải tại lễ quang minh đến trước đến tỉnh không thành, cùng một tòa khắc hỏa chi vương thành chiến đấu là trước nay chưa từng có. Lễ Quang Minh là tốt nhất thời gian cửa sổ. Nếu như không được, chúng ta chỉ có thể chờ đợi sang năm Lễ Quang Minh. Lễ Quang Minh là chỗ gì ẩn trọng yếu nhất ngày lễ, là chia cắt năm tiết điểm. Khi nó đến thời điểm, cũng một năm liền kết thúc, một năm mới bắt đầu. Lễ Quang Minh tiếp tục 7 ngày, tiếp tục trong lúc đó, khói đen vô tung vô ảnh, quái vật giấu kín yên lặng, lửa lực lượng được đến cực càng thêm mạnh, thánh hỏa tia sáng thậm chí có thể soi sáng cái khác thành trận ánh lửa. Sinh mệnh cùng ánh sáng linh hồn mang hòa lẫn, đại địa lần đầu bị Quang Minh bao phủ, khói đen lực lượng nhận cực lớn suy yếu. Cái này bảy ngày chính là nhân loại lớn nhất khánh điện, chỉ có tại cái này bảy ngày mọi người mới có thể buông xuống cảnh giác cùng một chỗ khánh độ hỏa quáng đời còn lại vương đem thánh hỏa kế hoạch cuối cùng chiến tranh ngày định tại lễ quan minh là có khắc sâu nguyên nhân đã trầm luân tại hắc giám ngàn năm lâu hỏa chi vương thành đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường đại quái vật ai cũng không thể xác định phồn tinh vương quốc đời cuối cùng nữ vương tại thôn vệ thánh hỏa chi trùng lại tại khói đen trong yên lặng 1.5005 về sau lại biến thành cái dạng gì quái vật ai cũng không biết dưới loại tình huống này lựa chọn tại lễ quan minh tại lửa cường đại nhất khói đen lực lượng yếu nhất cái kia bảy ngày quyết chiến là tốt nhất quyết định nếu như bỏ lỡ chỉ có thể chờ đợi năm tiếp theo nhưng lấy Thánh hỏa hiện tại tình trạng vương không thể xác định nó phải chăng có thể chống đỡ đến năm tiếp theo cho nên thời gian của bọn hắn phi thường gấp gáp đây cũng là chỗ gì ẩn sẽ lâm vào vũng bùn nguyên nhân đinh trầm mặc thật lâu ánh mắt thâm trầm cơ hồ muốn đem bản xương ngủ xem thấu như vậy hắn mở miệng tiếng nói đã trở nên hàn giọng thứ sáu chủ lực quân đoàn chỉ có thể đi viện trợ phong lộ giác họ duỗi người đi chi viện bắt chi thành tránh hách cá bình nguyên bên trên xuất hiện náo động lớn ta đi chi viện thắng lợi thành bảo họ duỗi hỏi cái kia điện đường sự vụ ngày thường cùng bộ quân chiến ai đến chủ chỉ đinh trầm giọng nói ta sẽ lưu một đạo linh tại hỏa chi địa đường, bộ quân chiến chỉ có từ bệ hạ tới quản lý. vương có chút gật đầu, được. họ ruột vội la lên, ác ngộng chi chủ nhị ở lạ tốt lại đang ngao nghe muốn động, vương muốn thủ hộ thánh hỏa, sao có thể thay ngươi đi quản bộ quân chiến? vương cười nói, tiểu họ ruột, đừng có gấp, lao cái kia vật không phải là đối thủ của ta, ta khí tức cường đại xuyên thấu linh giới, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. họ ruột nhẹ lại, mấy giây sau mới lên tiếng, còn có tam xoa kích hà chiến trường đâu? có cường đại linh giới sấm lớn, phật lạ trùng hậu tấn thăng sắp đến, thủ hộ giả gì chờ một cây chẳng chống vững nhà? tam xoa kích hà một khi luôn hãm chúng ta trung tâm nợ hoa, sự tình liền càng khó. Linh Bình tính nói chỉ có thể giao cho Hạ Lạn. Họ rụt vội la lên, Hạ Lạn tại Phong Chi Thành huyết chiến, còn muốn trở về viện trợ Tam Xoa kích Hà chiến trường. Đỉnh ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói ta sẽ để cho linh giới quái vật xâm nhập, để phớt là trùng hậu tấn thăng thành công. Dạng này nó liền sẽ không lại che giấu mình, có thể tùy tiện bị đánh lên đạo tiêu. Hạ Lạn liền có thể cấp tốc đi tới chiến trường, chém giết trùng hậu. Họ rụt cả giận nói không chỉ đạo tiêu đối với linh hồn phụ tại phi thường lớn, mà lại ngươi làm như vậy, Hạ Lạn núi mặt quái vật không phải càng cường đại rồi. Linh Minh Tĩnh nói. Đây là biện pháp tốt nhất, ta tìm không thấy cái khác biện pháp tốt hơn. Nhưng, thế nhưng là, Đinh Nâng lên ánh mắt, nhìn xem hắn, họ ruột, ta biết Tạ Lạn áp lực rất lớn, từ ngày mặt trời kết thúc về sau, hắn liền rốt cuộc không có nghỉ ngơi qua, nhưng ta không có cách nào, Tạ Lạn năng lực chiến đấu là tất cả chúng ta đều không có. Tin tưởng ta, ta so với các ngươi tất cả mọi người lo lắng mất đi hắn, nhưng ta đồng thời cũng tin tưởng, Tạ Lạn sẽ trở thành một vị tại nhân loại ngàn vạn năm trong dòng sông thời gian cũng không chút thua kém nhân loại anh hùng, giống như chỗ dị ẩn. Họ ruột lui một bước, hắn nhìn thấy, Đinh trong ánh mắt che kín tơ máu hắn trong nháy mắt ý thức được vị này bộ quân chiến lãnh đạo tối cao nhất người châu gặp phải áp lực cũng là hắn không cách nào tưởng tượng không chỉ là ác loạn tất cả mọi người áp lực đều rất lớn cứ như vậy đi vương đứng người lên làm ra cuối cùng quyết định trong cung điện vô cùng yên tĩnh không có người nói chuyện chư vị vương mỉm cười hỏa diễm tại bộ ngực hắn tiêu đốt, dần dần bò đầy toàn thân quang minh cùng kỳ tích đều là tồn tại xin tin tưởng ta Phu một tiếng hưng hực đại hỏa sệt qua một đạo thật dài hỏa tuyến tại lìn cùng hỏa ruột trong ánh mắt bay vào trong cung điện tâm thủ hộ chi hỏa bên trong biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại dư âm tại trong cung điện quanh quẩn khoảng cách chỗ di ẩn tít ngoài rìa tám trăm ngàn dặm bên ngoài gấu sám gò đổi phong chi thành khói đen dày đặc thâm trầm giống đáy biển màu đen lắng động vật cũng không làm sao phiêu động màu nâu xanh cao lớn dưới tường thành ánh lửa đều chống đỡ không ra khói đen cả tòa thành thị cũng giống như bị đặt ở hắc ám đáy biển chỗ sâu đến không hết thân ảnh hiện ra hường quang ở trên tường thành vừa đi vừa về chạy ngẫu nhiên sáng lên linh năng tia sáng ngắn ngủi xuyên thấu khói đen lại nháy mắt bị hắc ám bao phủ chỉ có linh năng đại pháo tiếng vang minh hạng nặng sang nỏ bắn ra âm thanh không bị ngăn trở xuyên ra ngoài Phong chi thành các cư dân đều tránh trong phòng, canh giữ ở nho nhỏ đèn đốt trước, cầu nguyện bọn hắn vĩ đại anh hùng ạ lạn bĩnh viện không đổ xuống. Tường thành bên ngoài là trăm giật cao cự nhân, bọn chúng toàn thân hư thối, trên thân thể trải rộng to lớn xương tấy làm mũ, bộ pháp tập těn, linh năng thâm trầm. Linh năng đại pháo phát xạ quang đạn cùng sàng nỏ kích xạ tên nỏ đánh vào bọn chúng trên thân, cơ hồ không cách nào tạo thành tổn thương gì. Mà bọn chúng đi qua trên mặt đất, che kín màu đen nhạt hữu chất vật, mỗi một bước đặt xuống, cơ thể huyết nục trong khe hở liền đè ép ra màu vàng đậm đặc xương ngủ. Bọn chúng cùng thâm trầm khói đen hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành rất có lây nhiễm cùng ngăn mòn khí độc. Không có một cái chiến sĩ dám đặt chân nơi này. Trư Hạ Lạn, hắn tựa như một đạo màu trắng lưu quang tại cái này khủng bố thịt trong rừng xuyên qua, thanh trắng đại kiếm chém ra từng đạo kiếm mang xé rách khói đen, phá vỡ ô nhiễm, chặt đứt mục nát cự nhân. Máu đen nương theo màu đen thịt không ngừng rơi xuống, nện ở trên mặt đất, tóe lên mấy người cao bùn đen. Vô số cự nhân đổ xuống, vô số cự nhân đứng lên, bị phá ra khói đen thoáng qua tụ hợp, hết thảy đều phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng trên tường thành đám người biết, nếu như không có Hạ Lạn, những này khủng bố đùng chi cự nhân đã sớm phá hủy tường thành, dập tắt thủ hội chi hỏa, đem tất cả mọi người biến thành quái vật. Không có chiến sĩ có thể đến gần những người khổng lồ này, chỉ có thể sử dụng công kích từ xa, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn chúng không ánh sáng linh năng quá cường đại, trừ Á Lạn, không ai có thể một kích tiêu diệt. Thế nhưng là Á Lạn đã tiếp tục tác chiến vượt qua 10 ngày, nửa đường chỉ nghỉ ngơi một đêm. Tất cả mọi người rất lo lắng. Mặc dù hắn được vinh dự trội dị ẩn mạnh nhất nam nhân, nhưng chiến đấu như vậy cũng làm cho hào quang của hắn trở nên làm đạo, linh năng trở nên suy yếu. Nhưng không ai có thể trợ giúp hắn. Các chiến sĩ chỉ là tới gần liền sẽ nhận lây nhiễm cùng ăn mòn, càng đừng đề cập cự nhân công kích như là như lôi đình máu lẹ cùng nó chậm chạp tập tiến bộ pháp hoàn toàn không tương xứng, chỉ có A Lãn, hắn thanh trắng đại kiếm một kích liền có thể chặt đứt cự nhân, hắn linh năng phòng hộ có thể che đậy ô nhiễm cùng ăn mòn, tốc độ của hắn như là ánh sáng ngoạn lệ, cự nhân công kích trong mắt hắn liền như là tiểu hài, nhưng chỉ có A Lãn, cho dù hắn không ngủ không nghỉ, cũng vô pháp giết sạch nhiều như vậy cự nhân, chỉ có thể ngăn cản bọn chúng hướng phong chi thành tới gần. Một tòa thành thị chỉ có thể dựa vào một người thủ hộ. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Nhưng tại cái này vô cùng thâm trầm vĩnh hằng trong đêm tối, tất cả mọi người hy vọng, viên kia lấp lánh lưu tinh, vĩnh viễn cũng không cần dập tắt. Quy 1 chương 333, linh giới đã kích. Vương Thành, công thoát nước chỗ sâu. Thần tăng sao huyệt bị đại lượng phá hủy kẻ ô nhiễm giao phái, không thể không chuyển hướng chỗ càng sâu. Nguy hiểm hoàn cảnh cùng khủng bố quái vật để bọn hắn nhận tổn thất lớn hơn. Nghiêm trọng hơn chính là thì là tín niệm đã kích, kẻ ô nhiễm giao phái gần đây tuyên truyền lựa là tà ác, khói đen là thân mật, quái vật không hề giống Vương Thành nói như vậy khủng bố, thế giới chân tướng bị Vương Thành phong tỏa, Vương Thành bên ngoài khói đen chỗ sâu mới là thế ngoại đại nguyên. Nhưng công thoát nước chỗ sâu quái vật là như thế biến dị, dị dạng, văn mèo quả thực tựa như ác mộng chỗ sâu nhất cái kia không thể đụng vào khủng bố chi vật, lại thành kính tận thế giáo đồ cũng khó có thể tin tưởng dạng này quái vật có thể là thân mật, càng khó mà tiếp nhận bọn hắn tương lai lại biến thành vật như vậy lại khắc nghiệt giáo luật cũng không có cách nào ngăn cản các giáo đồ chạy trốn làm đại giáo thủ tìm tới có thể chỗ ẩn thân lúc vốn là không nhiều đội ngũ đã còn lại không đến 100 người giáo thủ đại nhân dơ bẩn ẩm ướt vũng buồn tràn ngập khiến người buồn nôn khí tức trong hang động còn sót lại hai vị tận thế chủ giáo dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua thượng thủ bóng đen ta chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì Bóng đen nhẹ nhàng lật qua lại trên tay sách, lạnh nhạt nói: Không cần phải lo lắng, giả nhân giả nghĩa lửa chắc chắn dập tắt, khói đen thống trị đại địa sớm đã sự thật không thể chối cãi. Chúng ta chỉ dùng ở trong này ẩn nút một đoạn thời gian. Tàn Nhẫn Vương Thành liền đem sụp đổ, nã mạn kẻ thống trị sẽ rơi đài, bị tẩy náo kẻ giữ lửa nhóm sẽ vì bọn hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Tân thế chủ giáo nhìn chăm chú lên mắt, một người cẩn thận nói: Giáo thủ đại nhân, chúng ta đã không có còn lại bao nhiêu người, đại đa số cứ điểm đều đã bị phá hủy, tiềm ẩn ám tử hoặc là bị đào ra, hoặc là mất đi liên lạc, mấy đầu ám tuyến bị nổ tận gốc, nhiều năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù tín niệm của chúng ta y nguyên không thể lay động, nhưng là các giáo đồ nhưng không có dạng này lòng kiên định chí. Một người khác cũng nói, giáo thủ đại nhân, xin ban cho chúng ta thắng lợi lòng tin. bóng đen vỡ ra khoe miệng, khan giọng vặn vẹo thanh âm tại cái này trống rông trong hang động quanh quẩn. Hạt tu đồ, cơ rách, lá gan của các ngươi biến lớn. hai vị tận thế chủ giáo nháy mắt quỳ giảm xuống đất, không để ý bẩn thiểu nước bùn tung tóe một thân. giáo thủ đại nhân, ta, chúng ta không có. tốt, bóng đen đứng lên, đã các ngươi nói ra vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái cuối cùng này Hỏa Chi Vương Quốc, là làm sao tại Vô Biên Khói Đen trước dần dần sụp đổ hủy diệt. Dầm dầm, trên tay hắn sách lớn không gió lật qua lật lại, từng hàng huyết hồng văn tự tại trên trang sách xuất hiện. À, mặc dù nguyên nhân không được biết, nhưng tại cái này nhân loại may mắn còn sống sót quốc gia bên trong, mạnh nhất chiến sĩ đã tới cực hạn biên giới, dài đến 5 tháng chiến đấu để linh hồn của hắn tích lũy mệt nhọc đạt tới một cái tương đương sâu trình độ. ô Nhiễm lặng lẽ dọc theo linh hồn của hắn vết rạn thẩm thấu tiến vào nội tầng, nhưng mà tất cả những thứ này không có người phát giác, bởi vì hắn Di Vãng chịu qua cả gian khổ kéo dài hơn chiến đấu chỗ gì ẩn gặp phải áp lực quá lớn, mỏi người không khỏi nắm giữ dạng này một cái may mắn tâm lý có lẽ hắn còn không có đạt tới cực hạn đâu, nhưng lần này không giống, lại sắt thép cứng rắn tại bền bị sử dụng xuống đều sẽ đứt gãy, hắn đổ xuống biểu thị tòa này nhân loại quốc gia diệt vong bắt đầu khủng bố tai nạn đem liên tiếp phát sinh, kéo tại hỏa chi thời đại sau lưng dài đến ngàn năm vết bánh xe, cuối cùng đem tại khói đen thôn phệ xuống biến mất không còn tăm hơi vinh hằng sâu ám kỳ nguyên sắp bắt đầu, trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại, buột một tiếng, trang sách khép lại, chỉ còn lại màu đen vỏ ngoài, hai vị chủ giáo gần lâu trong ánh mắt lại một lần nữa lộ ra mừng như điên thần sắc. Giáo thủ đại nhân, chúng ta biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bóng đen lạnh nhạt nói, rất tốt. Ghi nhớ, kiên định các ngươi tín nhiệm, lại có lần tiếp theo, các ngươi đều sẽ thành nó chất dinh dưỡng. Hai vị tận thế chủ giáo trong nháy mắt cảm thấy ướt đẫm phía sau lưng, mồ hôi lạnh theo cái chán chảy dòng dòng mà xuống, trượt xuống đến bên trong áo, mang đến hàn ý để bọn hắn như dứt vào hầm băng. Phin một tiếng, bọn hắn cái chán trùng điệp túi tại dưới mặt đất, nước bùn văng khắp nơi. Vâng, giáo thủ đại nhân, đi thôi. Kẻ ô nhiễm giao phái sinh sôi không ngừng, nhất thời ngăn trở không thể phá hủy chúng ta, làm chúng ta lại lần nữa lớn mạnh thời điểm các ngươi đều sẽ thành thời đại hắc ám thượng vị giả hai vị chủ giáo không lưng đầy người nước bùn đi ra ngoài hang động lại một lần lâm vào tuyệt đối yên tĩnh trên ghế đá bóng đen bỗng nhiên vỡ ra miệng a kẻ dáng lâm giáo phái mệnh định chi tử a ta trước cho ngươi đưa một phần lễ gặp mặt đi hy vọng ngươi có thể thích ha ha ha tam sa kích hà địa khu số 20 hải đăng bởi vì chiến lược cải biến điện đường các chiến sĩ đều lộ ra mặt ủ mày trâu âm u đầy từ khí mặc cho hai vị quan trị vi làm sao cổ vũ sĩ khí đều không dùng đối với bọn hắn đến nói tại bất luận cái gì trong chiến đấu bọn hắn đều hẳn là chủ lực, chí ít là có thể tham dự mấu chốt chiến dịch sức chiến đấu, không nghĩ tới ở trong này lại bị bài trừ bên ngoài. Đây có nghĩa là bọn hắn trước đó làm hết thể đều không có ý nghĩa gì. Mỗi người đều giàu dĩ không vui. Trừ Rốt, hắn còn là như là thường ngày tràn ngập nhiệt tình, khắp nơi chinh chiến, săn giết quái vật. Hắn hấp chi chiến đoàn cũng là dạng này, để hai vị quan trị uy mừng rỡ, cho rằng Rốt tâm tính xuất chúng, không, tiêu không gấp, cũng truyền lời cho thủ hộ giả gì chờ, để hắn hiệu triệu cái khắp điện đường chiến sĩ hướng vị này hai tử của ngươi khác học tập. Đương nhiên, trên thực tế không phải như thế. Rốt kỳ thật rất cũng tuyệt đối, lúc đầu cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nhưng hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, chi thức chi thư ngay tại trong đầu nháo đằng, linh hồn không đủ. Nhìn thấy mấy chữ này lúc, rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Hắn lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng linh hồn tế đàn, khiếp sợ phát hiện, trên tế đàn, trong tường thủy tinh đã không một mảnh lớn, trừ hai cái vĩ đại linh hồn, liền không có còn lại bao nhiêu. Không phải đâu, ta giết nhiều như vậy kiến vương, đại kiến vương, nhiều như vậy cường đại, phi thường cường đại linh hồn đâu? Rốt khí đều không đánh một chồ đến, nhảy vào ngậm cảnh một thanh nắm chi thức chi thư, quát hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? linh hồn đều bị ngươi ăn rồi, tri thức chi thư dùng cấp tốc mà qua quyết chữa viết viết, đầu óc ngươi xấu a, ta lại không có ngôi sao, không có tế đàn, lại không phải quái vật, ta làm sao ăn linh hồn? Rốt cả giận nói, cái kia linh hồn đâu? Ta nhiều như vậy linh hồn đâu? chữa trị dùng a? Rốt đã sớm nhìn thấy trước mặt quang chi đài, ngân bạch bàn dài bên trên đã bị kín một tầng mở mở vụ quang, to lớn màu bạc viên cầu bên trong tia sáng nội liễm, hình khuyên bạch ngân nghi quý hình thành hình chữ nhật hàng ngũ nâng lên nó, cùng so với trước kia, tựa như nhà tranh gặp lớn cung điện, biến hóa xác thực rất lớn, nhưng cái này đại giới càng lớn. Rút vốn là giữ lại dùng để nhóm lửa ngôi sao thứ 8. Vì cái gì chữa trị nó muốn nhiều như vậy linh hồn? Chi thức chi thư không kiên nhẫn biết, đây chỉ là bước đầu chữa trị, càng hoàn chỉnh chữa trị cần tìm tới mộng cảnh mạnh vỡ. Quang chi đài là toàn bộ mộng cảnh hạch tâm nhất kiến trúc một trong, tác dụng của nó nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Chữa trị vẫn chưa hoàn thành, ngươi không muốn lại quấy nhiều ta. Rút hập hực bung ra chi thức chi thư, nó lập tức nhảy về quang chi đài bên cạnh, cùng nó kia sáng hỏa làm một thể. Còn muốn bao nhiêu linh hồn chữa trị? 3 đến 5 cái phi thường cường đại linh hồn, 600.000 hồn đi. Rốt chấn động trong lòng, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phương tiêm địa. Quả nhiên, bia bên trong hồn đã còn thừa không có mấy. Rốt kém chút khí bị đi qua. Đây chính là tiếp cận ba mươi triệu hồn. Hắn giết lâu như vậy, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, khắp nơi ngược sát ma hoa kiến, mới làm đến nhiều như vậy hồn. Vậy mà cho hắn xài hết. Cỏ. Nếu là chữa trị xong, không có cái gì để trước mắt ta sáng lên kỹ năng, ngươi liền xong đời, xé nát. Rốt nổi giận đùng đùng rời đi một cảnh. Tri thức chi thư vẫn không quên nhắc nhở hắn, làm nhanh lên. Hồn muốn hết rồi. Rốt kim nén bực bội lại một lần gia nhập vào săn giết trong đại quân, nhưng không biết vì cái gì, hiện tại áp lực so trước đó nhỏ hơn rất nhiều, nhóm lớn ma hóa kiến đều không gặp được, chỉ có ngẫu nhiên lẻ tẻ tản mát đi ra, cũng cấp tốc bị bọn hắn tiêu diệt. Nếu như động thủ không nhanh, còn không giành được đâu. Các nơi hải đăng áp lực đều là trợ giảm, nhưng hai vị quan chỉ huy lại là trong lòng mây đen che kín. Trung hậu tấn thăng sắp đến, nó tại xúc tích lực lượng. Đối với cảm giác nhẹ cảm người mà nói, không khí đều trở nên bất an, cường đại linh năng ẩn nhận không phát, để người có một loại mưa gió tương lai, đại nạn lâm đầu cảm giác. Mỗi người đều khẩn trương lên, ánh mắt đều nhìn chằm chằm dải đất trung tâm. Một cái chuyên môn phát xạ nhân viên đến đây lấy đi không chi đạo tiêu, chỉ cần trùng hậu tấn thăng hoàn tất, hắn lập tức liền đem đạo tiêu đánh ở trên người trùng hậu, lấy chỉ dẫn ạ lạn không gian đường đi. Dưới loại tình huống này, không có bao nhiêu người tại tham gia thông thường chiến đấu. Trừ rốt, Chi thức chi thư một mực đang không ngừng thúc giục hắn, làm cho hắn phiền phức vô cùng. Lúc này xâm lấn ma hóa kiến đã tương đương ít, kiến vương càng là thưa thớt, muốn đạt được một cái phi thường cường đại linh hồn mười phần khó khăn, lại không cho phép bước vào giải đất trung tâm. Không phải rốt có được hoàn toàn linh thị cùng linh năng tìm định, căn bản tìm không thấy bao nhiêu quái vật. Nhưng rốt hành động như vậy cũng dẫn phát quan chỉ huy chú ý. Nếu như nói trước đó có chút tán dương lời nói, hiện tại đã có chút cảnh giác. "Rốt, những ngày này thường chiến đấu ngươi không cần tham gia, các chiến sĩ có thể hoàn thành." Đệ nhất quan chỉ huy hờ màn nghiêm túc nhìn qua hắn. "Ngươi không nên nghĩ vụng trộm tiến vào giải đất trung tâm, đây là làm trái chiến lược mệnh lệnh, sẽ bị đưa lên chiến tranh thẩm phán định." Quan chỉ huy cấp 3 tỷ dị ẩn cũng quên, "Ta biết ngươi rất không tầm tâm, nhưng ngươi hiện tại còn rất nhỏ yếu, ổn định lại tâm thần, rút kinh nghiệm xương máu, mau chóng đem chính mình mạnh lên, mới là đừng ngay." Rốt bất mãn nói, "Đạo lý ta đều hiểu, nhưng đây không phải ngươi hại sao? Không phải ngươi buộc ta đưa, ta làm sao còn muốn đi chiến đấu?" Tiji ẩn không hiểu đấu, ta lúc nào đổ ngươi dưa. Rốt đang muốn mở miệng giải thích, đung nhiên trong linh hồn nổi lên một trận hàn ý, chi thức chi thư lập tức trong đầu xuất hiện. Ngươi đang làm gì? Ta nói qua rất nhiều lần, không muốn hướng cái khác có trí tuệ sinh linh lộ ra ngậm cảnh tồn tại, sẽ thu nhận không rõ. Rốt nhiễu mày, dạng này cũng không được sao? Nhiều nhất sát nửa cái bên cạnh mà thôi, ngậm cảnh này đến cùng là dạng gì tồn tại a? Hợp ăn nghiêm túc nói, tóm lại, ta không cho phép ngươi ra hải đăng, các chiến sĩ hoàn toàn có thể đảm nhiệm hiện tại chiến đấu, mà khi linh giới xâm lần đến, chúng hậu tiến giai về sau, ạ lạn liền sẽ vượt giới mà đến, chém giết bọn chúng. Ngươi thật tốt tưởng thức chỗ dị ẩn mạnh nhất chiến sĩ anh tư là được. Nhiệm vụ của các ngươi đã kết thúc. Rốt trong lòng rất là bất mãn, nhưng biết không thể phản đối đệ nhất quan chỉ huy quyền uy, hắn là toàn bộ địa khu chiến dịch cao nhất người phụ trách, chỉ là phản nàn một câu. Vạn nhất ta lạn thất thủ đây, ta đi phụ một tay không tốt sao? Lời này mới ra, Hơ Mãn cùng Tỷ Dị ẩn đều lộ ra kỳ dị nụ cười, chính là đại nhân nhìn xem Tiểu hài tử nói hắn muốn cứu vớt thế giới loại kia nụ cười. Tỷ Dị ẩn nín cười nói, Tiểu Rốt, ngươi lại trưởng thành mười năm, hẳn là có cơ hội làm được điều này. Hơ vô vô bờ vai của hắn, Hoa Thanh nói, yên tâm đi, ạ lạn chưa từng thất thủ. Đây chính là chỗ gì ẩn bất bại chiến thần. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi quá mệt mỏi. Rốt biết nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể quay người rời đi. Nhưng lúc này, chi thức chi thư lại sâu ra, còn kém một cái cường đại linh hồn. Rốt cao mày nói, ta ra không được. Cái gì ra không được rồi. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải nhanh tìm tới một cái linh hồn. Chữa trị đã đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không cho phép thất bại. Chi thức chi thư lại bắt đầu làm ầm ĩ. Rốt chỉ cảm thấy hai cái đầu ba cái lớn, hắn bạn bạn không nghĩ tới quang chi đại vậy mà như thế hố, nhiều như vậy linh hồn còn chưa đủ nhưng lúc này lại đi ra chính là làm trái quân lệnh, rốt có chút do dự. Đúng lúc này, một người nhân viên hậu cần bỗng nhiên vọt lên, cùng thiếu biến thành một cái thiêu đốt ác ma. Ha ha ha ha ha. Mệnh định chi tử, liền từ ta đến giết chết ngươi đi. Ách. Bành. Rút tay phải cắm vào linh hồn của hắn, tiện tay kéo một cái, toàn bộ quái vật liền chán nặng ngã xuống đất, hóa thành bụi đen. Thiêu đốt ác ma linh hồn. Ngớ ngẩn, không ai nói cho ngươi biến thân thời điểm linh hồn không có phòng hộ sao? Rốt si một tiếng kinh ngạc. Tại tuyệt đối kẻ linh thị trước mắt biến thân, quả nhiên tận thế giáo đồ đều là đút tức đem đầu góc ăn xấu ra hòa. Tri thức chi thư bỗng nhiên trong đầu mừng lớn nói, "Cường đại linh hồn, tốt, không hổ là chủ nhân của ta, nói đến là đến." Rụt gãi gãi đầu. Thế mà còn có loại chuyện tốt này. Hắn tại chỗ tiến vào một cảnh, nhìn thấy cái kia linh hồn theo trên tế đàn bay vào phòng nhỏ, dung nhập quang chi đại. Bỗng nhiên, một trận cường quang theo trong phòng nhỏ bắn ra tới. Ngay sau đó tri thức chi thư bay thẳng đi ra dán ở trên mặt, toàn bộ trên trang sách đều viết ba cái chữ: "Thành công." Tia sáng rơi xuống, rột giật xuống tri thức chi thư, nhìn thấy chữ chỉ về sau quang chi đại, thuần trắng bản dài lóe ra tia sáng kỳ dị. Nên bạch viên cầu lơ lửng tại bàn dài phía trên, thần bí hoa văn hình thành đế đèn tại bốn góc lấp loé. Ở phía trên chúng, còn có một đạo tinh quang kết nối mà thành thần bí hình tròn đồ án, thổi phong ngũ ám thâm thúy bao vây lấy nó, để nó phản phất vũ trụ một góc, một cái thông hướng khôn cùng tồn tại cửa sổ. Đây là cái gì? Rốt mở to hai mắt, bị nó mỹ lệ thần kỳ cùng hùng vị rung động. Đây là tinh chi hạch. Chi thức chi thư tiêu ngạo mà viết. là mộng cảnh dùng để phát động linh giới đả kích vũ trang tạo vật. Rốt nghi vấn hỏi, linh giới đả kích? Đúng. Đây là mộng cảnh vũ khí, để mà tiêu diệt cường đại linh giới tồn tại thủ đoạn tri thức chi thư lộ ra phi thường bất ý, giống bay phượng muối tại trên trang giấy viết. Có nó về sau, chúng ta không còn là chỉ có thể bị xâm lấn đối tượng, hành động của chúng ta mới có thể tiếp tục. Ngươi trưởng thành mới có thể đi đến quý đạo. Đây chính là ta kiên trì muốn chữa trị nó nguyên nhân. Nhanh, nhanh đi thử một chút. Rồi đi lên trước, dựa theo tri thức chi thư chỉ dẫn đụng vào cái kia đạo kỳ dị tinh quang. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt vô hạn cất cao, xuyên ra một cảnh, nhìn tới toàn bộ linh giới. Thất tự chi thành bên trong xương mù tối tăm mờ mịt, hiện màu đâu xanh, rồi ánh mắt đảo qua linh giới khu vực, nhìn thấy vô số như sao điểm sáng. Quang Chi đài truyền lại tin tức để hắn trong nháy mắt biết, những này là bị trinh sát đến có thể công kích mục tiêu. Chi thức Chi thư nói, tùy tiện chọn một, không muốn cách quá gần là được, ngộng cảnh là di động, sẽ không nhận phản vệ. Rốt tiếp tục di động ánh mắt, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái ngay tại cấp tốc lấp lóe ngôi sao điểm sáng, nó khoảng cách tựa hồ tương đương xa. Quang Chi đài phát giác được ý chí của hắn, Tinh Chi Hạch chỉ dẫn hắn ánh mắt, giống trong tinh không huy động một chi trường mâu, quái vật tin tức ánh vào trong đầu của hắn, thất tự quái đàn ma, tốt, chính là nó. Rốt huy động ý chí xúc giác, thấy do một mai hạt ánh sáng phá không mà đi. Xuyên qua rộng lớn linh giới, vạch phá không gian ngăn trở, đánh trúng cái kia lấp loé tinh điểm. Thần tính 10. Thất tự quái đản ma linh hồn. Quy một chương 334, đạt thành. Rốt con chưa kịp cao hứng, liền thấy cái kia màu vàng mười. Có ý tứ gì? Chắc lần này linh giới đã kích tiêu hao 10 điểm thần tính. Con mẹ nó, ta hết thể liền thừa 69 điểm thần tính, 10 điểm thần tính tương đương với tổng số lượng 1/7. Một viên phục sinh chi thạch cũng chỉ muốn nhiều như vậy. Cái này không phải liền là nói, chắc lần này Hàn Thánh Sáng đánh đi ra, trực tiếp đánh dụng một viên phục sinh chi thạch. Bệnh thiếu máu. Rốt tức giận đến không được. Rời khỏi quang chi đài, liếc mắt liền thấy ngay tại trên mặt đất vui sướng chạy chi thức chi thư, trang sách trong khe văn tự tràn đầy hương phấn. Rốt cục đợi đến một ngày này. Ta thật hoài niệm a. Thinh Chi hạch lại trở về, rốt một thanh mỏ lên chi thức chi thư, tức giận hỏi: "Ngươi làm sao không nói cho ta linh giới đả kích cần 10 điểm thần tính?" Chi thức chi thư kinh ngạc viết: "Linh giới đả kích làm sao có thể không tiêu hao thần tính? Mộng cảnh hạch tâm năng lực toàn bộ đều cần thần tính, thần tính chính là mộng cảnh nguyên lực." Lượng. "Là như vậy sao?" Rốt chấn động trong lòng, cả giận nói: "Ngươi làm sao không nói sớm?" Chi tức chi thư Cái này chẳng lẽ không phải cơ bản thường thức sao? Ta cơ bản ngươi trái chứng chứng. Cái gì là chứng chứng? Rốt ngắn một chút, đừng nói mò, về sau có những chuyện tương tự ngươi muốn trước thời hạn nói cho ta biết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ta quy hoạch. Tri thức chi thư nhăn lại trang sách, "Chủ nhân, ngươi tựa hồ có cái gì hiểu lầm, thần tính tồn ở trong phương tiêm bia không cần, cũng sẽ không xẻ ra giải, lợi dụng thần tính càng nhanh cướp đoạt cường đại linh hồn, thực hiện lực lượng tăng trưởng, mới là ngươi hiện tại chuyện nên làm nhất. Vạn vật nguồn gốc là linh hồn, mà linh hồn của ngươi tương đối cùng thế giới hám, tương đối cứu vớt nhân loại cường giả, thực tế quá nhỏ yếu." Rốt nâng lên lông mày, "Ngươi là nói, lần này linh giới đã kích, thu hoạch đến hoàn toàn xứng đáng nó tiêu hao." "Đương nhiên." Tri thức chi thư tiêu ngạo mà viết. "Ta làm có đủ nhất trí tuệ mộng cảnh chi làm, xưa nay sẽ không hố chủ nhân, ngươi có thể đi xem một cái cái kia linh hồn." Rốt bước nhanh đi đến linh hồn tế đàn bên trên, liếc mắt liền thấy trong tường thủy tinh phong ấn một cái vận mèo linh hồn. Thất tự quái đàn ma linh hồn, vĩ đại linh hồn, có một phần nguyên, mất tự lực lượng tràn ngập trong linh hồn, đây là từ lúc mới đầu còn sót lại vận, thần dự hơi thở, linh giới vật chết hỗn hợp dị hóa về sau hình thành vận vẹo quỷ dị chi vật, đây là hủy diệt dư âm, thất tự chi thành hải cốt, quỷ dị cho cốt. rốt lập tức mở to hai mắt nhìn, vĩ đại linh hồn, cái này không chút nào thu hút đồ chơi vậy mà là một cái vĩ đại linh hồn, không chỉ vĩ đại, nó còn đồng dạng có được nguyên. hiện tại hắn có được ba phần nguyên, khoảng cách nhóm lượng ngôi sao mới còn kém bốn phần nguyên. mấu chốt nhất chính là, tinh chi toa cuối cùng một cái vị thế trỗi nhu cầu vĩ đại linh hồn rốt cục tập hợp đủ. to lớn vui sướng sông lên đầu, rốt tâm tính lập tức biết tốt, cái này mười điểm thần tính dùng đến một chút cũng không lỗ. ha ha. Rốt cấp tốc chạy đến phương tiêm địa trước, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt địa, bảy ngôi sao lại một lần nữa ở trong trời đêm phát sáng lên. Phương xa nhất, sáng nhất một viên, chính là thứ bảy ngôi sao tinh trí toa. Mặc dù nó vị thế không cao, nhưng nó cường độ ý nguyên vượt qua cái khác ngôi sao. Cái cuối cùng này một cái tầng cấp, hắn đã đợi thật lâu. Nhưng tại đem linh hồn đầu nhập tiến vào ngôi sao trước đó, còn có một chuyện cần xử lý. Rốt quay đầu hỏi, sách, cái này ba phần nguyên làm sao bây giờ? Chi thức chi thư viết, không cần lo lắng, trong linh hồn nguyên sẽ bị đi vào đến phong chi nguyên ảnh trong trò tàn. Rốt kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này? Nguyên là có thể chia cắt sao? Chi thức chi thư, nguyên không thể chia cắt. Nguyên trên thực tế chính là linh hồn, là cùng nguyên chi hải cộng minh về sau thu hoạch được khống chế quy tắc lực lượng, linh hồn thay thế phần này quy tắc, liền thu hoạch được nguyên. Đây chính là có định lượng. Rốt trong lòng giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nguyên là loại nào đó vật chất, có định lượng là đem hư vô mở miệng luật chuyển biến thành nào đó loại thực thể vật chất quá trình, tựa như nguyên chất vật đồng dạng. Nhưng dựa theo chi thức chi thư thuyết pháp, nguyên chính là linh hồn bản thân, có định lượng chỉ là linh hồn thu hoạch được không chế luận quyền lực quá trình. Nhưng nếu như vậy lời nói, vậy nó là làm sao bị chia cắt đây này? Chi thức chi thư đây là mộng cảnh năng lực, nguyên đồng hóa, có thể dùng một phần vị thế tương đối cao nguyên, đổi lấy một phần khác vị thế hơi thấp nguyên, đây chính là vì cái gì nhóm lửa ngôi sao cần chính là tùy ý một phần nguyên, mà không phải ngôi sao đối ứng nguyên. Rốt kinh ngạc nói, còn có thể dạng này sao? đương nhiên, chi thức chi thư tự hào tại trên trang sách viết, mộng cảnh xa so với ngươi tưởng tượng vĩ đại, nó kỳ thật không gọi mộng cảnh, chỉ là cái từ kia nguyên ý không thể biểu đạt, cho nên thay thế sương hô của ngươi mà thôi. Rốt lần thứ nhất bị chi thức chi thư dùng động đến, hắn đương nhiên biết mộng cảnh thần bí cùng cường đại, nhưng không nghĩ tới mộng cảnh thần bí như vậy cùng cường đại, hắn đung nhiên nghĩ đến. Nhóm lựa ngôi sao về sau, mỗi một lần thăng cấp đều sẽ khiến cho vị thế lên cao, chưa hề đốt chi hỏa, ảm đạm chi hỏa, thường hực chi hỏa, kim sắt chi hỏa, mãi cho đến vĩnh hằng chi hỏa. Mỗi một lần vị thế tăng lên đều sẽ làm ngôi sao tăng cường, năng lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Đương vị thế đạt tới vĩnh hằng chi hỏa về sau, ngôi sao liền sẽ cần đặc biệt nguyên chất vật để hoàn thành có định lượng. Vậy cái này thời điểm, vì cái gì không phải tùy ý nguyên chất vật đâu? Rốt đưa ra hắn vấn đề. Tri thức chi thư kiêu ngạo mà đáp, đây chính là ngộ cảnh mặt khác một hạng năng lực, nguyên thăng cấp. Nguyên đồng hóa là một loại kém hóa, nhóm lựa ngôi sao Có được chỉ là nguyên luật hình chiếu, tăng lên hình chiếu vị thế quá trình, gọi nguyên thăng cấp, nó một bước cuối cùng chính là sử dụng nguyên chất vật để hoàn thành có định lượng. Rốt cao mày nói, cái này giống như cùng chúng ta quá trình tu luyện không sai biệt lắm. Linh hỏa danh sách kẻ giữ lửa, quá trình tu luyện chính là không ngừng tăng lên hắn đặc tính tăng cấp, đạt tới cực hạn về sau lại hoàn thành có định lượng. Nghe vào cùng ngôi sao không có gì khác nhau. Tri thức chi thứ đáp, nhân loại thăng cấp quá trình dị thường gian nan, có định lượng càng là lệch trời, các ngươi chỉ có thể thông qua cường đại linh hồn ngành hám nguyên chi hải, quá trình của nó nguy hiểm mà dân nan có thể hoàn thành người là số rất ít bên trong số rất ít mồ hôi và máu thiên từ vật khí linh hồn vật tư thiếu một thứ cũng không được mà mộng cảnh có thể lợi dụng đối ứng nguyên chất vật để hoàn thành cuối cùng thăng cấp rốt hiểu được mấu chốt khác nhau ngay tại đối với nguyên chất vật lợi dụng bên trên có nguyên chất vật ngôi sao có định lượng mới có thể thuận lợi như vậy đương nhiên ngôi sao có phải là liền cùng nhân loại đặc tính rốt cũng không rõ ràng căn cứ ngôi sao nhóm lửa quá trình có lẽ ở trong đó có dấu càng sâu bí mật rốt không có suy nghĩ nhiều suy nghĩ khái động đem ba cái vĩ đại linh hồn vùi đầu vào tinh chi toa bên trong ngôi sao quang mang đại tịnh tinh quang kịch liệt tiêu đốt, lực lượng cường đại cảm giác đập vào mặt, rốt cảm giác được một cách rõ ràng trong linh hồn truyền đến nóng rực cảm giác, giống có đỏ lên kim châm nhập. cường đại nhiệt lưu càn quét linh hồn, thật giống như rơi vào hỏa lô. không biết qua bao lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. ngôi sao trong bầu trời đêm cũng khôi phục nguyên dạng, ánh sáng của nó lạ như thế trong trẻo, cơ hồ chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. tinh chi toa, trạng thái cố định tiêu đốt. tinh năng mạnh tinh huy chi trần. rốt vào, không, thêm lửa, không, có định lượng, ngôi sao chi tâm. vì thế vĩnh hằng chi hỏa, cường độ một Miêu tả, duy chỉ có tưởng niệm là còn sống chứng minh. Lam rốt nhìn tới mấy cái chữ kia lúc, nụ cười trên mặt cũng không dừng được nữa. 100.0000 cường độ. Không ngờ công ta tiêu hao nhiều linh hồn như vậy. Rốt đưa ánh mắt xê dịch về phương tiêm địa bên trên số lượng, phía trên đã biến thành. Linh hồn cường độ, 300.2200. Linh hồn ngôi sao, 7. Nhân tính, 1899 vạn. Thần tính, 59. Vô linh chi hồn, 109. Nơi cất giữ, 36 đoá nhân tính chi hoa, 5112 phần linh tính, các hạng vật phẩm, hơi. Tường thủy tinh. Không, tốt, hiện tại ta linh năng cường độ tuyệt đối vượt qua cấp thứ 9. Cấp 9 linh năng, đồng thời cũng mang ý nghĩa cấp 3 nhân viên chiến đấu. Ta lập tức liền muốn trở thành điện đường thành viên chính thức. Dốc hết sức cao hứng, theo quân dự bị chuyển chính thức, hàng ngũ chiến đấu độ ưu tiên liền muốn cao một chút, hắn sẽ không lại giống trước đó như thế tại trong cung điện chờ đợi thật lâu. Càng làm cho hắn cao hứng là, ngôi sao tinh năng cũng biến thành mạnh hơn. Mạnh tinh huy chi trần, mười ngón đều có thể ngưng tụ ra tinh tuyến. Đây quả thực là vượt qua cấp cường hóa. Rốt trước đó chỉ có thể dùng một ngón tay ngưng tụ tinh tuyến, hình thành tinh toa, tinh huy trường kiếm. Tinh huy tấm thuẫn chờ bụi sao tạo vật. Hiện tại, hắn 10 ngón tay đều có thể thả ra tinh tuyến, hiệu suất kia không phải gia tăng gấp 10. 10 viên tinh toa cùng một chỗ thả, cái kia vi lực không phải lớn gấp 10. Quá mạnh. Rốt hiện tại một chút cũng không cảm thấy cái kia 10 điểm thần tính thua thiệt. Nhưng là, nhìn qua cái kia chỉ còn lại 59 điểm thần tính, cảm giác cấp bách lại một lần rơi ở trên đầu. Bất luận là chế tác phục sinh chi thạch, tuổi linh hồn, đều cần sử dụng thần tính. Linh giới đả kích cũng cần thần tính. Thần tính tầm quan trọng cùng khan hiếm tính đã không thể nghi ngờ. Lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời khắc, hắn nhất định phải tu hoạch được đủ nhiều thần tính rốt nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía chi thức chi thư. Cái sau cũng là cùng hắn ý tưởng giống nhau, viết: "Chủ nhân, nhất định phải tận khả năng nâng lên nhân loại, người mỗi một phần công tích đều sẽ thành chúng ta thần tính." Rốt trong lòng run lên, hắn trong nháy mắt ý thức được, mộng cảnh cùng nhân loại nguồn gốc không ít. Nhưng hắn sáng suốt cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Như thế vĩ đại mộng cảnh tựa hồ bị loại nào đó càng quỷ dị tồn tại chỗ thật sâu kiêng kỵ, tại mộng cảnh hoàn toàn khôi phục trước đó, tại hắn chân chính mạnh lên trước đó, không nên bại lộ bọn hắn tồn tại. Suy nghĩ nhất định, rốt liền đã không còn nửa khắc do dự, hỏi: "Sách, chúng ta bước kế tiếp làm gì?" Tri thức chi thư viết, ta sẽ tìm kiếm thời cơ thích hợp rời đi thất tự chi thành, đi hướng tái sinh máu thịt cổ thần tán khu chỗ tụ tập, ở trong quá trình này, chúng ta cũng sẽ thử nghiệm săn giết đặc biệt linh giới quái vật, vì thanh trừ thế giới ô nhiễm là một điểm cố gắng. Tốt. Giở suy nghĩ khẽ động, lập tức liền trở lại vật chất giới. Giờ phút này, vừa mới bị hắn giết chết nhanh viên chuyển phát nhanh mới đốt thành cho bụi, rốt tiện tay nhặt lên cho cốt, gọi tới một tên nhân viên hậu cần, hướng hắn ngắn gọn mà nói tình huống. Nhân viên hậu cần nghe xong trong tháp lại còn có tận thế giáo đồ, sắc mặt lập tức trắng bệch, thẻ ra quần trở về báo cáo. Cơ hội là lập tức, hai vị quan chỉ huy liền đi tới hiện trường. Tại kỹ càng hỏi thăm dò, kiểm tra cho tàn về sau, sắc mặt của bọn hắn đều cực kỳ âm trầm. Loại thời điểm này, trong tháp thế mà còn có nội gián, đây là không thể tiếp nhận sự tình, bọn hắn lập tức đối với trong tháp tiến hành như gió bao thanh tra, vậy mà thật đào ra mấy tên khả nghi phần tử. Đây cũng là một phần công tích đi. Dỗn nghĩ thầm, hẳn là có thể có mấy điểm thần tính. Đệ nhất quan chỉ huy hờ mờ nhìn hắn một cái, ngữ khí hơi có nghi hoặc, ta phát hiện bên cạnh ngươi tận thế giáo đồ kiểu gì cũng sẽ nhiều một chút. Lạm Nhĩ Tơ đầy tính mắt, bình tĩnh phân tích, đây là chuyện rất bình thường rốt cùng tận thế giáo đồ cừu hận sâu nặng, sức quan sát cường đại, luôn luôn có thể tìm tới tiềm ẩn tận thế giáo đồ, bởi vậy nhìn qua lộ ra bên cạnh hắn quỷ nhiều một chút. Her mann miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, đang lúc hắn muốn quay đầu tiếp tục công việc lúc, một cái để hắn khiếp sợ tin tức truyền đến. Linh giới xâm lấn bởi vì không biết tên nguyên nhân mà bỏ trợ, trùng hậu tiến giai thất bại. Her mann cả người đều kinh ngạc đến ngây người, người, tại hắn trở thành đệ nhất quan trị ủy 20 năm trong nhân sinh, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, linh giới xâm lấn đến trình độ này, liền không khả năng thất bại. Vì cái gì? không có người nói rõ được, Bạch Tháp bên kia ngay tại khẩn cấp tìm kiếm nguyên nhân, nhưng trước mắt còn không sao biết được hiểu. Chiến lược lại một lần bị ép phát sinh cải biến. Trung hậu không tiến giai, liền mang ý nghĩa không có cách nào tìm tới nó. Hở Mân chỉ có thể lần nữa xuất động điện đường chiến sĩ, tiến vào đại đất trung tâm săn giết đại kiến vương, tìm kiếm trùng hậu tung tích. Điện đường chiến sĩ nhóm nhảy cẳng hoan hô, nhưng các quan chỉ huy lại vạn phần cẩn thận, bọn hắn cho rằng linh giới quái vật khả năng giấu tại kẽ hở không gian bên trong, đột nhiên tiến vào vật chất giới, đối với mấy cái này chiến sĩ trẻ tuổi nhóm tạo thành nghi hiệp. Chỉ có rụt một người cảm thấy có chút không đúng. Đây là trùng ngầu sao? ta vừa mới đánh chết linh giới quái vật, cùng nó có quan hệ sao? rốt thử thăm dò hỏi thăm một chút linh giới xâm lấn quái vật danh tự. hờn phẫn không kiên nhân đáp, không muốn mơ tưởng xa vời, lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn đánh giết nó cần luyện thêm 20 năm. ta chỉ muốn biết nó kêu cái gì. thất tự quái đàn ma. Phúc. thật là ngươi a. khó trách viên kia tinh điểm lóe lên lóe lên sáng long lánh, nguyên lai là ngươi ngay tại vượt qua không gian bí lũy. rốt kinh ngạc về sau, lại là một trận cung hỷ. vậy ta không phải tại trong lúc vô hình lập công lớn, cái này bao nhiêu cũng đáng một điểm thần tính a. ha ha ha cái này mười điểm thần tính dùng đến căn bản không phải bệnh thiếu máu mà là máu kiếm a hờn không giải thích được nhìn xem ở trước mặt hắn cười to rót cao mày nói ngươi đang làm gì không nên cao hứng đến quá sớm linh giới quái vật không nhất định tử vong bởi vì cái này tiềm ẩn uy hiếp tồn tại chúng ta có thể sẽ không để các ngươi lần nữa tiến vào giải đất trung tâm ta cho rằng để ạ lạn đến xử lý chuyện này là lựa chọn tốt nhất rốt trong lòng giật mình như vậy sao được vị này đệ nhất manh nam vừa đến trận đem quái đều giết sạch cái kia còn có hắn nửa phần công lao sao hắn lập tức nói quan chỉ huy các hạ mời không cần lo lắng quái vật kia đã ngỏn củ tỏi Để chúng ta yên tâm to gan đi thôi, chúng hậu cũng giao cho ta. Hợp măn cao mày nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có một tia cảnh giác. Làm sao ngươi biết? Rốt chỉ chỉ đầu, ném ra ngoài sớm đã chuẩn bị kỹ càng đáp án. Trực giác. Hợp măn mày nhữ lại đến càng sâu. Thùng cơm trực giác. Ừm. Quy một chương 335, bất an. Trực giác loại này hư vô mờ ảo chủ quan cảm nhận ở trong này không phải có thể bị xem nhẹ đồ vật. Bạch tháp bên trong kẻ tiên đoán, người quan sát, linh giới người tham dò chờ một chút, đều thường, thường thường thông qua trực giác đến thu hoạch được một ít nguy hiểm báo hiệu, được vinh dự 100 năm bên trong mạnh nhất kẻ tiên đoán ai dễ tại chính là dựa vào trực giác đến tiên đoán. Trừ cái đó ra, cường đại kẻ giữ lửa ngẫu nhiên cũng sẽ thu hoạch được dạng này trực giác, có học giả cho rằng đây khả năng là loại nào đó linh giới nhiễu loạn ngẫu nhiên cùng linh hồn sinh ra cộng minh kết quả. Mặc dù nó cũng không luôn luôn chính xác, nhưng là đáng giá coi trọng. Đặc tính càng cường đại, càng cái gì, càng thưa thớt, càng phải coi trọng. Mầu đen thùng cơm chính là như vậy một cái hỏa trùng đặc tính. Công năng của nó nhiều đến nhiều vô số kể. Quái dị đến căn bản không giống một cái hòa trùng, thưa thất đến lần khắp toàn bộ đại thư khố cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này hòa trùng, lại thêm quái vật không hiểu biến mất quỷ dị tình huống, hỡi bần trong lòng ít nhiều có chút tin tưởng, nhưng hắn vẫn không có lập tức đáp ứng, mà là lần nữa hướng bạch tháp chứng thực. mà giờ khắc này, bạch tháp bên trong cũng là vạn phần chấn kinh, rất nhiều người đều tụ tập tại linh giới trong đại sảnh, tìm kiếm cái kia kỳ dị linh giới hiện tượng vết tích. ngay tại xâm lấn linh giới quái vật linh năng ba động đột nhiên biến mất, là một kiện chưa hề phát sinh qua sự tình. bạch tháp chi chủ mẹ dễ đít, kẻ đại tiên đoán hại dễ tạo đều tại hiện trường. cao giai kẻ tiên đoán. Người quan sát đỉnh tháp nhóm thì tại linh năng dụng cụ trước điên cùng rõ xét. Tất cả mọi người thực sự muốn biết nguyên nhân, hy vọng có thể dùng cái này càng xâm nhập thêm hiểu rõ linh giới. Đống nhiên, một người ý tưởng đột phát nói, nó có thể hay không đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến vật chất giới rồi. Nữa gần, trừ phi lâm vào biết lặng, nếu không linh năng ba động không có khả năng theo mắt to đường ngắm bên trong biến mất. Mắt to là bạch tháp đỉnh kỳ tích tạo vật, có thể phát giác được nhỏ bé nhất linh năng ba động, là bạch tháp dùng cho quan sát linh giới, thăm dò bốn phía, cảnh giới khói đen chỗ sâu thần khí. Ở trên lý luận, mắt to có thể cảm ứng được tận cùng vũ trụ, ngôi sao bị ngạn linh năng ba động đương nhiên trên thực tế đây là không có khả năng bất luận cái gì có được linh năng tồn tại đều sẽ tản mát ra linh năng ba động vô số ba động xen lẫn cùng một chỗ tựa như một mảnh vô biên sa mạc mà vùng sa mạc này mỗi một hạt hạt cắt bên trong đều đan xen vô số càng nhỏ bé vọt sóng muốn phân biệt bọn chúng cần cụ thể định vị số liệu khoảng cách càng xa cần số liệu càng nhiều nhưng ngược lại một khi khóa chặt nó cũng sẽ không dễ dàng mất đi tại thất tử quái đảng ma ra tốc hướng bọn hắn vọt tới lúc liền sinh ra một cái dạng này đặc dị tính số liệu khiến cho nó cùng cái khác linh năng ba động xuất hiện khác biệt cái này liền có phân biệt cơ sở. Bạch Tháp lập tức chú ý tới, chuyên môn đến phân tích cái này một mảnh linh năng ba động số liệu, ý đồ đưa nó độc lập đi ra. Mà khi thất tự quái đản ma ý đồ xuyên qua không gian bích lũy lúc, Bạch Tháp liền đã hoàn toàn đưa nó định vị, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của nó. Ngay lúc này, phát sinh một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình nó linh năng ba động biến mất, mắt to thậm chí phân phối một phần trăm thị lực, cũng không có một lần nữa tìm tới nó. Các ngươi nói nó có thể hay không chết rồi? Lại một người nói, không có khả năng, nó linh năng ba động không có bất kỳ khắc thường gì, là đột nhiên biến mất, loại cường độ này quái vật không có khả năng nháy mắt bị đánh giết. Đúng nếu như xảy ra chiến đấu, linh năng ba động tất nhiên xuất hiện đại quy mô dị động, có lẽ nó tại vượt qua không gian bích lũy trong quá trình đột nhiên ngủ, tiến vào yên lặng trạng thái. Ha ha ha, coi là quái vật giống như ngươi không có đại nào đúng không? Kích liệt vận động lúc đều có thể ngủ, người kia lập tức mặt đỏ tiến hai, kết lực tranh luận nói, không có gì không có khả năng. Quan điểm của ngươi quá nhỏ hẹp. Tiếng cai vã trong đại sảnh liên tiếp, mỗi người đều có không giống nhau quan điểm, đều ý đồ thuyết phục đối phương, nhưng không có người thành công. Mà ở đại sảnh trungương, mấy vị tư thâm người quan sát đỉnh tháp ngay tại cho mẹ dễ đi cùng ái dễ tạ báo cáo tình huống. Các hạ. Chúng ta một lần nữa phân tích phụ cận linh năng ba động, lại đem nguyên bản lọc đi tạm sóng thả lại về sau. Chúng ta phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Người quan sát đỉnh tháp đem một tấm tràn đầy mơ hồ điểm sáng cùng lộn xộn đường nét trang giấy trình lên đến đây. Mời xem, nơi này có một đạo kỳ quái linh năng mạch sương, thời gian rất ngắn, thoáng qua mà qua, giống có đồ vật gì phát sinh tránh bạo. Chúng ta dọc theo đạo này linh năng mạch sương, tìm tới một đạo nhỏ bé linh năng ba động, nó có khó có thể dùng tưởng tượng tốc độ, theo cao tầng rơi xuống, tại xuyên qua thất tử quái đản ma nháy mắt, cái sau linh năng ba động liền biến mất. Ai dè ta nhiễu mày lại, đây là ý gì? Ngươi là ám chỉ đầu này cường đại linh giới quái vật bị loại nào đó như là bụi bặm đồ vật một kích giết chết sao?" Người quan sát đỉnh tháp thật sâu túi lầu xuống. "Các hạ, ta không dám nói như vậy, nhưng cái này trùng hợp quá kỳ quái." Thái Dạ tạ ngữ khí trở nên nghiêm khắc, "Các ngươi không thể dùng trùng hợp đến giải thích vấn đề, mỗi khi chúng ta xuất hiện nguy cơ, một cái thần bí cường đại linh giới tồn tại liền sẽ xuất thủ đến giúp đỡ chúng ta giải trừ nguy cơ. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm tư tưởng, phòng cầu khẩn thần nghiên cứu các ngươi nhìn không thấy sao?" "Chúng thần đã chết, quỷ dị đánh cấp hắn vị, cầu nguyện đều là điều cuồng, đáp lại đã là nguyên lần rửa." Người quan sát đỉnh tháp vội vàng luôn mồm xin lỗi. Đây là chỗ gì ẩn dùng vô số thê thảm đau đớn giáo huấn đổi lấy cấm kỵ. Đã từng có vô số người tin tưởng có thần tồn tại, tại mên mông khói đen về sau, có lẽ ẩn giấu đi một vị cường đại chúa cứu thế, chỉ cần nó xuất hiện, thế giới liền sẽ khôi phục quang minh. Nhưng người hy vọng ở thân giả, cuối cùng chỉ mang đến máu tươi cùng tai nạn. Vô số lần bi kịch tái diễn về sau, mọi người rốt cục hết hy vọng, chỗ gì ẩn nghiêm cấm hướng trừ hỏa chi bên ngoài đối tượng cầu nguyện, khống chế hết thệ cầu nguyện hoặc linh năng nghi thức truyền ra ngoài, đem đối ứng vật phẩm liệt vào cấm kỵ phẩm. Mà bởi vì Bạch Tháp tính chất là tụ, loại tư tưởng này tức thì bị nghiêm phòng tự thủ. Một khi bị hoành Nhẹ thì đuổi ra Bạch Tháp, nặng thì nhốt vào Địa Lao. Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ điệt nhẹ nhàng vu vô, vô người quan sát đỉnh tháp run rẩy bả vai, đưa khi Ôn hòa nói, không cần nhạy cảm như vậy, ai Dệ ta, có lẽ chỉ là loại nào đó không biết linh giới hiện tượng, chúng ta đối với linh giới biết còn là quá ít, cũng không thể bài trừ loại khả năng này. ai Dệ ta im lặng, hắn cũng không tán đồng lão sư, nhưng cũng không nghĩ phản bác. Mẹ Dệ đi tiếp tục nói, các ngươi đem nó kỹ càng ghi chép lại, làm quan chắc linh giới hàng mẫu một trong, về sau nếu như lại xuất hiện tình huống tương tự, liền có tham khảo. Người quan sát đỉnh tháp cảm kích lễ nóng doanh trọng, thần sâu túi lầu xuống, vâng, Tháp chủ các hạ. Chuyện này cứ như vậy đi, hết thệ khôi phục bình thường. Người quan sát đỉnh tháp đang muốn quay người, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Tháp chủ các hạ, tam xoa kích hạ địa khu sở chỉ huy tác chiến ngay tại hỏi tham linh giới quái vật tình huống cụ thể, bọn hắn muốn biết giải đất trung tâm phải chăng an toàn, ta làm như thế nào trả lời bọn hắn?" Mẹ Dệ Điệt mỉm cười nói, nói cho bọn hắn, linh giới uy hiếp đã giải trừ, giải đất trung tâm không còn là phi thường quy cao nguy hiểm địa khu. Đến nỗi linh giới quái vật, liền nói mất đi đi. Hờ rốt cục được đến Bạch Tháp chuẩn xác hồi phục, một trái tim cuối cùng lọt vào trong bụng. Như vậy, hắn hạ đạt địa khu quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh, Theo ban sơ kế hoạch hành động săn giết đại kiến vương, tìm kiếm trùng hậu, không chi đạo tiêu trả lại cho ruột. Thông báo phong chi thành, đặc thù tắt chiến chỉ hoãn, nhưng vẫn chưa giải trừ, mời ạ lãng các hạ chuẩn bị sẵn sàng. mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt ra ngoài. Hơm ăn thở ra một hơi, đang nghĩ nói với ruột cái gì lúc, đột nhiên một cái lính liên lạc chạy như điên đi lên, quần hống biến thành một cái thiêu đốt ác mà. Không, đây không có khả năng. Người đã làm gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có ruột trước hết nhất phản ứng lại, như thiểm điện phi thân đi qua, tay phải trực tiếp cắm vào độ ngực của hắn. Bảnh phảng phất đến từ hư không chấn động, rốt năm ngón tay nắm hắn linh hồn chi tuyến. Ác ma cứng đờ, thiêu đốt hai mắt không thể tin nhìn xem hắn, nhưng sau đó lại trở nên dữ tợn. Ha ha ha, mệnh định chi tử a, dây dội là vô dụng, vận mệnh của các ngươi không thể cải biến. Ả lản hẳn phải chết không nghi ngờ, chỗ gì ẩn cuối cùng đem. Bảnh, Rốt trở tay qua lại, kéo đứt linh hồn chi tuyến. Ác ma gào thét thiêu thành cho tàn, bay lên bụi đen che khuất hơn phân nửa gian phòng. Một đạo hắc tuyến cắm vào ngực, thiêu đốt ác ma linh hồn. Phi, giốt gắt một cái, cái gì rác rưởi đồ chơi, ai mẹ nó cùng ngươi nói nhảm. Trong lòng âm thầm có chút đắc ý, tốc độ của ta lại tăng lên, nếu như trước kia, không, có như vậy sạch sẽ lưu loát. Xoay người, lập tức liền biến thành một khuôn mặt tươi cười. "Quan chỉ huy các hạ, vậy chúng ta bây giờ xuất phát rồi. Đạo tiêu lúc nào được tới? Đây chính là mấu chốt vật phẩm, cũng có thể mượn ạ lạn gió đông sở đến trùng hậu linh hồn." Đương nhiên, chi thức chi thư lại trong đầu nháo đẳng, "Ai, ngôi sao quảng trường giống như cũng có một chút có thể dùng linh hồn chữa trị, cái linh hồn này đến rất đúng lúc, chủ nhân, ngươi thật giỏi a." Gia hỏa này, dốt không để ý tới nó, chỉ nhìn chằm chằm hồ mãn lại không nghĩ rằng hờ mằn lấy lại tinh thần ngay lập tức lại không để ý tới hắn mà lau đầu, ánh mắt trống rỗng, tiểu lạ kệ, hắn, hắn thế nào lại là tận thế giáo đồ? Tỷ dị ân ngồi sụp trên mặt đất, nắm bắt cho tàn, tinh tế xem xét, trầm giọng nói, không, không đúng, tiểu lạ kệ tuyệt đối không thể nào là tận thế giáo đồ. trước đó nhân viên hậu cần cũng giống vậy, đây là thủ đoạn nào đó, loại nào đó người rửa, loại nào đó ăn mòn. phanh, bàn gỗ bị hờ mằn một quyền truy sập, hắn cắn hàm răng nói, là à hề sơ, nhất định là hắn dở trò quỷ. còn có kia bản mệnh định chi thư à hệ sở giống như chính là cái kia kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ. Rốt cần thận hỏi bọn hắn là bị nguyên rùa sao? Tỷ gì ẩn ngữ khí hơi có bi ai nói đúng thế, bọn hắn không thể nào là tận thế giáo đồ loại nào đó thần bí nguyên rùa lực lượng đem bọn hắn hoàn toàn chuyển hóa thành quái vật. Rốt trong lòng giật mình, vậy ta không phải giết nhầm người rồi? Tỷ gì ẩn khẽ lát đầu, đây là không thể địch. Một khi trở thành quái vật, liền vĩnh viễn không cách nào biến trở về người. Chúng ta tịnh hóa ô nhiễm phương thức kỳ thật chính là cắt mất bị ăn mọi bộ phận, hồn thể trạng thái khí tầng là có thể tái sinh, nhưng ô nhiễm một khi xâm nhập vào linh hồn hạch tâm tầng, chúng ta không cách nào tinh hóa liền không có biện pháp, vậy hắn không phải có thể tùy ý giết người sao? Không, cái này tựa hồ cũng là có nhất định hạn chế, không thể tấp nập sử dụng, cũng không thể đối với linh hồn nhân loại mạnh mẽ sử dụng, bọn hắn đều chỉ là nhân viên chiến đấu hậu bị dịch, linh năng đẳng cấp không có đến ba. Rốt thoáng buông xuống tâm, nhưng Y Nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Một bên, Hơ Màn cưỡng ép không chế lại cảm xúc của mình, trầm giọng nói: Ta sẽ hướng Vương Thành báo cáo chuyện này, khoản này máu số sách, ta nhất định sẽ tự mình tìm hắn hoàn lại. Tỷ Dị ẩn hơi có lo âu nhìn xem hắn, Hơ Màn, chúng ta, ta biết. Hơ Màn vung tay lên lại biến thành cái kia khôn khéo tài giỏi quan chỉ huy. Hiện tại, chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta cũng tùy hành. Chúng ta. Đúng, địa khu áp lực không lớn, hiện tại mấu chốt chiến trường ngay tại giải đất trung tâm, giết sạch đại kiến vương, đánh giết trùng hậu, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Ta rõ ràng. Cứ như vậy, săn giết lần nữa bắt đầu. Trong đội ngũ lại nhiều hai vị quan chỉ huy. Ti gì ân đặc tính chính là cái kia đáng ghét thạch đầu xáo, tốc độ chậm chạp, uy lực to lớn, là loại không thích nhất ưu ác tính hình đồng đội. Herman là tinh hỏa danh sách, nhóm lựa 7 cái hỏa chủng, mỗi một cái hỏa chủng gia tăng đều là lực lượng, hắn nam hiểu trước vị luôn luôn cầm một thanh đại đao công kích phía trước, một đao là có thể đệm quái vật chém thành hai khúc, cũng là rợn không thích nhất ú ác tính hình đồng đội. Ngoài ra còn có giởn cùng thờ rằng, bọn hắn đặc tính một cái là tinh hồng tiềm điện, một cái là vô cơ chuyển hóa, cũng tương tự phi thường cường đại. Lại thêm lần Meter, Selly, Annabele, mẹ phí bốn người, cái này đã hình thành một cái phi thường cường đại tiểu đội. Nhưng lần này, tình huống lại không giống. Giọt tinh chi toa đạt tới hoàn toàn trạng thái, mười ngón tay đều có thể ngưng tụ ra tinh toa. Đây chính là gấp 10 hỏa lực. Mà 10 viên tinh toa đồng loạt phát xạ, một vòng liền có thể dọn sạch một mảnh quái vật nhanh chóng tinh toa 3 giây liền có thể bắn ra một vòng một đám ma hoa kiến tại mười mấy giây bên trong liền bị rụt thanh quang hờ măn còn không có sông đi lên quái vật liền chết sạch đứng tại chỗ cả người đều kinh ngạc đến ngây người quay đầu hỏi hắn trước kia là như vậy sao hắn nạ bở lệ bật đáp hắn trước kia bắn ra không có hiện tại nhiều hiển nhiên rụt thực lực lại mạnh lên trong đội ngũ đều quăng tới kinh dị cùng ánh mắt ảo ước rụt tâm tình vô cùng tốt cười nói chúng ta tăng tốc hiệu suất đi đi hờ măn bỗng nhiên vu một cái bộ ngực ta còn không có thua qua người trẻ tuổi ở sau đó trong một khoảng thời gian Tri đội ngũ này lấy trước nay chưa từng có hiệu suất quét ngang một khu vực lớn. Bất luận là ma hoặc kiến, kiến thợ, kiến vương, đại kiến vương nhau nhau bị đánh giết, không phải bị xuyên thủng, chính là bị cắt thành mảnh vỡ hoặc nổ thành một phấn. Bọn hắn như là gió lốc, những nơi đi qua chỉ để lại một mảng lớn cho tàn. Mà cái khác điện đường chiến sĩ cũng đồng dạng phi thường thuận lợi. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của dị trở cấp tốc hướng thế giới dưới lòng đất cửa vào tới gần, đánh giết trùng hậu nhiệm vụ chưa bao giờ giống bây giờ giờ khắc này dạng này tiếp cận hoàn thành. Tất cả mọi người cao hứng mừng mừng, cái này tiếp tục thật lâu ác mộng rốt cục phải kết thúc. Theo đại kiến vương số lượng cấp tốc giảm bớt, trùng hậu cái kia cường đại linh năng cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ cần tìm được trùng hậu tồn tại, đánh lên không chi đạo tiêu, vĩ đại ạ lạn liền sẽ vượt qua không gian mà đến, đem hắn chém giết. Tam xoa kích hạ địa khu nguy cơ liền kết thúc, chỗ di ẩn mở rộng hành động lại đem đi đến quý đạo. Tại trong cái hắc ám thế giới này may mà tích chữ nhân loại tới, đem tiếp tục hướng về bọn hắn sự nghiệp vĩ đại tiến lên. Nhưng là không biết vì cái gì, càng đến gần cái mục tiêu này, rốt trong lòng liền càng ẩn ẩn có một loại bất an. Uy một chương ba thủ hộ giả, địa khu nguy cơ đầu nguồn. Ngay tại thế giới dưới lòng đất cửa vào phụ cận. Tại thế giới dưới lòng đất phát sinh sụp đổ về sau, cái tiếc nguyên một khu vực đều thành cấm địa. Rốt càng đến gần cửa vào, liền càng có thể cảm giác được trùng hậu cường đại linh năng. Đó là một loại thực chất xúc cảm, để không khí đều trở nên xỉn xẹt, phản phất tràn ngập bất ý. Rốt là lần đầu tiên tiếp xúc đến cường đại như vậy linh năng, thậm chí siêu việt lúc trước vực sâu đại xà. Linh thị ánh mắt đều bị bơm éo, không nhìn thấy bao xa. Bất bát nhất chính là, bầy kiến cũng theo trùng hậu linh năng mạnh lên mà mạnh lên. Có lúc, một phát nhanh chóng tinh toa liền một con phổ thông ma hóa kiến cũng không thể đánh chết. Rốt không thể không để cao tinh toa cường độ, cái này cũng đại đại chầm lại hiệu suất của bọn hắn. Nhưng mọi người đấu trí lại càng thêm nang dương, bởi vì đây có nghĩa là bọn hắn ngay tại tiếp cận thai nạn đầu nguồn, đang đến gần cửa vào 10.000 dặm chỗ. Điện đường chiến si nhóm dần dần tụ lại, Rốt đã có thể trực tiếp nhìn thấy nơi xa chiến đấu ba động, nhưng ma hóa kiến số lượng cũng bắt đầu bạo tăng, cũng xuất hiện đại lượng kiến vương. Tại trung hậu cường đại linh năng dưới sự gia trì, kiến vương trở nên vô cùng dũng mãnh, toàn thân nó đều hiện ra một tầng bạch quang, Cơ trùng liêm mạnh mẽ lâm tới, thâm hậu linh năng phòng ngự để rất nhiều công kích cũng không thể có hiệu lực. Rốt nhất định phải sử dụng hoàn toàn thể tinh toa, nếu không không cách nào dung chuyển nó linh năng phòng ngự nhanh chóng tinh toa đánh ở trên người nó tựa như cạo gió đồng dạng. Ở thời điểm này, đám người thực lực trên lệnh lập tức liền hiện hiện ra, Hách Mạn Thành vì trong đội ngũ hoàn toàn xứng đáng trước vị hệ tâm, chỉ có hắn có thể tại chính diện đứng vững kiến vương xung kích. Lạn Nghị Tở đã thối lui đến trung vị đi, từ bỏ cận chiến, chỉ có thể không ngừng phát xạ phong nhận cạo gió. Sẽ lì thì trở thành một cái duy nhất có thể đứng ở hờ măn người bên cạnh, nàng đặc thú ngân hóa lòng đặc tính khiến nàng sẽ không nhận đả kích chí mạng. Tất cả những người khác đều đến đứng hậu vị. Kiến vương mỗi một lần công kích đều mang theo cường đại linh năng sóng chấn động, đây là một loại phạm vi tính chấn động sẽ dẫn phát linh hồn không cân đối, để người mười phần khó chịu. Rốt là trong đội ngũ mạnh nhất hỏa lực chuyển vào tay, mười viên hoàn toàn tinh toa đồng loạt trúng đích, có thể đánh cho kiến vương lui lại ngã xuống đất. Thanh thảo chấn dần tinh hồng tiềm điện cũng làm cho người ấn tượng khắc sâu, to lớn màu đỏ điện quang như là ma chảo xé ra kiến vương linh năng phòng ngự, để nó ở sau đó mấy chục dây bên trong nhận tổn thương tăng lên rất nhiều. duy nhất nhược điểm là phóng ra khoảng cách thời gian dài dài Ma cô thành giờ răng thì có thể để cho bùn đất hồn đá giống thực vật dây leo cuốn lấy kiến vương, vài nhéo công kích của nó cùng hành động chỉ có đang thương tỷ tỷ ẩn bị cưỡng chế cấm chỉ công kích, bởi vì sẽ nổ đến trước vị hở màn thạch đầu pháo tốc độ quá chậm, đối phó loại này linh hoạt quái vật không có tác dụng gì, đối với người một nhà uy hiếp ngược lại lớn hơn một chút. Mà án nạ bợ lệ cùng mẹ Phỉ thì là nhất làm cho hở màn cảm thấy kinh ngạc. Án nạ bợ lệ không ngừng ném ra tiêu thương, đưa đến nửa giây cưỡng chế tê liệt để Kiến Vương động tác giống được đến náo nghẹn như. Mẹ Phỉ băng lanh thì sẽ theo thời gian trôi qua mà cấp tốc đi ra, nếu như chiến đấu vượt qua một khắc đồng hồ, Kiến Vương cơ bản liền không cách nào động đậy. Nàng chính là bạch ngân thể ước bên trong phiền toái nhất kẻ cấm kỵ. Tại lại một lần quét dọn xong một đống ma hóa kiến về sau, sở màn mang theo kinh ngạc quét nàng liếc mắt, bởi vì là Dột Hắc chi chiến đoàn người, hắn không có hỏi nhiều. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, tại trên khoảng cách này, phiền toái nhất đã không phải là bề kiến, mà là Đại Kiến Vương. Đại Kiến Vương linh năng sông chấn theo trùng hậu linh năng mạnh lên mà thu được cực lớn biên độ tăng cường, lần nit tở tính nhắm vào thủ đoạn đã không quá có tác dụng, cường đại linh năng xung kích sẽ đánh nát hết thể chứng ngại, đối với linh hồn tạo thành to lớn tổn thương. Mỗi khi nó xuất hiện lúc, đội ngũ đều muốn cấp tốc tản ra. Hờ mần muốn nghiêm mật chú ý mỗi một lần linh năng sông chấn khoảng cách, đám người không chỉ có muốn tại nó phóng thích linh năng sông chấn lúc cấp tốc rời xa, còn muốn tại nó kết thúc sông chấn lúc cấp tốc quý vị tập trung toàn bộ hỏa lực trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt nó. Nếu không, đại kiến vương linh năng sông chấn sẽ nhanh chóng trở nên càng mạnh, thẳng đến hờ mần cũng vô pháp ngăn cản. Theo khoảng cách xâm nhập, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Rốt cũng sử dụng toàn bộ thủ đoạn, hắn giảm xuống hủy diệt chi tiên khu, sử dụng huyết nhục cao giáp, cuối cùng một mai cật lệ cùng ấm trọng tháo, cũng tại một lần bị tập kích lúc ném ra ngoài. Rốt cương đại hỏa lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Mỗi khi mười viên trứng mắt tinh toa bắn đi ra lúc, mỗi người đều có thể cảm thấy một tia mừng rỡ. Cái này ý vị quái vật lại nhận một vòng đả kích nghiêm trọng. Đây đủ đội ngũ đối chế cũng làm cho bọn hắn chiến đấu phi thường hiệu suất cao, không có quá lớn tổn thương. Đang đến gần 8.000 giờ khoảng cách lúc, rồi đội ngũ đã trở thành nhất chi độc tú. Cái khác tất cả đội ngũ tiến độ đều không có bọn hắn nhanh. Theo khoảng cách xâm nhập, bọn hắn gặp phải ma hóa kiến cũng càng ngày càng mạnh. Mà mỗi đánh giết một con đại kiến vương, trung hậu linh năng cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Trên một điểm này, rồi đưa đến tác dụng cực lớn, hắn lợi dụng quang chi đại năng lực tìm tới đa số đại kiến vương tung tích. Bọn chúng giải rác phân bố ở trung tâm khu vực các nơi, dựa vào một con đội ngũ là không thể nào giết sạch. Hơ Mân đỉnh lấy cường đại linh năng quá nhiều, cùng thủ hộ giả gì chờ câu thông, truyền lại tin tức. Di chở thì lưu truyền tại từng cái đội ngũ ở giữa, dẫn đầu bọn hắn tìm tới đại kiến vương, đem hắn đánh giết. Cái chiến thuật này chấp hành đến phi thường hoàn mỹ, đại kiến vương số lượng cấp tốc bạo giảm. Tại khi hắn rất phá một cái giới hạ lúc, tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy được trùng hậu cái kia vô cùng uy nghiêm mà khủng lỗ linh năng. Kia liền giống một tòa to lớn núi cao, một cái khủng bố phong bạo trung tâm liền ở vào đã từng thế giới dưới lòng đất cửa và phụ cận cách đó không xa, thông thiên trực địa, bảng bạc vô song, ảnh hưởng cũng không chế tất cả bề kiến. Sẽ lị sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng bất giác có run rẩy, "Ta, chúng ta muốn cùng thứ này chiến đấu sao?" "Đương nhiên không." Tì gì ẩn lập tức đáp, "Đây là vĩ đại ạ lạn các hạ chỗ gặp phải chiến đấu, hắn sẽ đem nó đánh giết, tựa như trước kia mỗi một lần đồng dạng." Đáp án này để trong đội ngũ tất cả mặt người sắc đều chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn kỳ thật biết điều này, nhưng chỉ có chính thai nghe tới ạ lạc các hạ danh tự, bọn hắn mới có thể an tâm. Nhưng Hờ Măn lại sắc mặt tâm trầm chậm, nói: "Chúng ta tại khoảng cách trùng hậu 5000 giật vị trí, đẩy về phía trước tiến vào liền đã khó khăn trùng điệp, 10 phần chậm chạp, không chi đạo tiêu chỉ có 500 giật khoảng cách, nếu như không thể cho trùng hậu đánh lên đạo tiêu, ạ hẳn các hạ không cách nào vượt qua không gian đến." Ti Dị ẩn nói: "Chúng ta có thể tụ tập tất cả điện đường cấp lực lượng, giống đao nhọn cắm vào bảy kiến trung tâm, chỉ cần cho trùng hậu dán lên đạo tiêu, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành." Hờ Măn trầm mặc vài giây đồng hồ, nói: "Chỉ có thể dạng này." Nhưng ở trong linh năng thông tin, thủ hộ giả Di chờ cự tuyệt cái chiến thuật này. Hai vị quan chỉ huy, Di chờ trầm giọng nói: Trước mắt Tam Xoa kích hà trong khu vực không có cường giả cấp lực lượng, nếu như chúng ta tập trung cùng một chỗ, hậu phương lại nhận nghiêm trọng xung kích, rất nhiều hải đăng sẽ bị phá hủy. Hợp ăn nếu mày, vậy làm sao bây giờ? Ta tới. Một mình ngài có thể chứ? Không được, nhưng tăng thêm các ngươi có thể. Chúng ta, hợp ăn mày nếu lại đến càng sâu. Thủ hộ giả là gần với đặc cấp nhân viên chiến đấu một cấp nhân viên chiến đấu, là nửa chân đạp đến nhập lệnh luật lĩnh vực siêu phàm giả. Bọn hắn cái đội ngũ này, cộng lại thực lực đều không có gì, chờ một cái tay mạnh. Nếu như không phải kéo dài chiến đấu lại thêm tại săn giết trùng hậu trong hành động tụ thương, chỉ cần rột cung cấp tọa độ, gì chờ hoàn toàn có thể một người giết sạch đại kiến vương. Đang nghe hở màn nghi hoặc về sau, linh năng thông tin phía bên kia, gì chờ rõ ràng hiện lộ ra nụ cười. Đúng vậy, các ngươi, đừng quên các ngươi trong đội ngũ có ai. Rắc rắc, linh năng thông tin kết thúc. Mặc dù không có người nhìn rột, nhưng rột cảm giác tất cả mọi người tại dùng khóe mắt liếc qua nhìn hắn. Không hề nghi ngờ, hắn là trong cái đội ngũ này người đặc biệt nhất. Thủ hộ giả gì chờ chỉ chính là hắn. Dố sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng một điểm lực lượng đều không có. Trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã cảm thấy hắn cùng đệ nhất quan chỉ huy hở mảnh to lớn thực lực sai biệt, mà cùng gì trở trên lệnh không hề nghi ngờ lớn hơn. tốt, hờn ăn đánh gãy mọi người tâm tư. tại dì trở các hạ đến trước đó, chúng ta lại hướng đẩy về trước tiến vào một ngàn dặm đi. đám người cùng kêu lên đáp, tốt, hờn ăn cùng tỷ gì ân nhìn chăm chú lên mắt, đều đối với trong đội ngũ dâng trào đấu chí cảm thấy hài lòng. nhưng đẩy tới cũng không thuận lợi, về sau chiến đấu cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng. khi tiến vào năm ngàn dặm trong phạm vi, chúng hậu linh năng cường độ lại tăng lên một cái cấp bậc, bảy kiến mật độ cũng biến lớn, cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu khe hở tại siêu cường linh năng dưới sự gia trì cường đại kiến vương mạnh mẽ đâm tới hỡi mặn cũng không thể hoàn toàn ngăn lại nó ma hóa kiến quần càng là không cách nào chế ước. tại trong cái đội ngũ này trước vị nhân viên chiến đấu chỉ có 2 người hỡi mặn cùng sẽ ly trung vị không tràng người chỉ có làn nhị tờ một người một khi bọn hắn ngăn không được bảy kiến hậu vị nhân viên chiến đấu liền sẽ nhận súng kích sức chiến đấu liền sẽ giảm bất đi nhiều may mắn ruột là đa tải, có thể đánh biến trình cũng có thể đánh cận chiến mười ngón vu lên tinh huy trường kiếm đại thuận nơi tay lòng bàn tay một nắm huyết đủ cao giáp phủ kín toàn thân lại thêm đại lượng một khôi lỗi cùng huyết đục khôi lỗi mới miễn cưỡng chống đỡ cục diện tăng thêm ấn nạ bỡ lệ đơn thể cưỡng chế tê liệt mẹ phi quần thể phạm vi băng lãnh bọn hắn còn có thể chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào tại trên khoảng cách này chúng hậu linh năng cường độ cơ hồ cách mỗi mấy trăm giật đều sẽ tăng lên một cái tầng cấp kiến vương cũng càng ngày càng khó lấy chế ước cần nhiều người hợp lực mới có thể ngăn ở đội ngũ tiến lên không thể không trở nên vô cùng cẩn thận tránh dẫn tới quá nhiều ma hoa kiến nhưng cứ như vậy tốc độ của bọn hắn lại tiến một bước trở nên chậm tất cả mọi người trong lòng đều có chút phát lạnh khoảng cách xa như vậy chiến đấu đã gian nan như vậy vậy nếu là tiến vào hai ngàn một ngàn giọt pha vi sẽ là cái gì cảnh tượng lại miễn cưỡng đi mấy trăm giật, lúc này kiến vương bọn hắn cần tiếp tục vây công nửa khắp đồng hồ trở lên mới có thể giết chết một con sẽ lý đem đao đều bổ ra lỗ hổng thở hồng cũng nói đây cũng quá cứng rắn ta thật chịu không được giai vân sắc mặt tái nhợt chúng ta còn có thể đi xuống dưới sao ma cô thành tờ răng đưa ra đề nghị nếu không chúng ta xông đi vào nhân mã tốc độ rất nhanh án nạ bơ lệ cả giận nói ta chỉ là tốc độ rất nhanh không phải chết được rất nhanh cái này linh năng trận cường độ để ta đều không thể hô hấp lani tờ tỉnh táo đưa ra giọt có thể giúp ngươi hô hấp lani người cái này bạch chơi người lão nương băng thanh ngọc khiết, dựa vào cái gì cho hắn chiếm tiện nghi Nha! rốt sơ soạn một cái mông ngựa bị nàng trùng điệp đá một cước. tất cả mọi người nở nụ cười nương trọng bầu không khí thoáng hòa hoan một điểm hờ Măn thừa cơ nói chúng ta ở trong này chờ đợi một chút thủ hộ giả các hạ đi đúng lão nhị Tờ đồng ý nói đội ngũ của chúng ta bên trong thiếu khuyết một cái cường đại hạch tâm cấp mạnh chủ vị thủ hộ giả các hạ xuống đây về sau đội ngũ của chúng ta liền sẽ phát sinh chất cải biến sẽ li lầm bẩm một câu ngươi dám muôn chút mà sao hạch tâm mạnh chủ vị đến bất kỳ trong đội ngũ đều sẽ phát sinh chất cải biến Lang Nhi Tơ giả vờ như không nghe thấy, tất cả mọi người lộ ra một điểm nụ cười, chỉ có Rộn đưa ra nghi vấn: gì chờ các hạ thật sự có mạnh như vậy sao? Cái này kiến vương cứng đến nỗi cùng thép tấm, thủ hộ giả cũng không thể tùy tiện gõ chết ta. Hờ Măn còn chưa kịp trả lời, đung nhiên nồng hậu dày đặc trong hắc vụ lại vọt tới một con kiến vương. Trung hậu cường đại linh năng ra chỉ ở trên người của nó, tại thân thể nó mặt ngoài bao trùm lên một lớp bụi ánh sáng trắng mang. Gây một tiếng, kiến vương cùng Hờ Măn đụng vào nhau, cường đại linh năng sóng chấn động đập vào mặt, để Rộn cảm giác giống đụng vào một cỗ xe lớn. Tản ra, Hờ hô lớn. Đội ngũ cấp tốc tản ra, chỉ có ruột cùng sẽ lì hai người tiến lên, bởi vì trước vị thiếu thốn, ruột không thể ở phía sau vị làm pháo đài. Kiến vương hí lên một tiếng, một cái trùng liêm đập mạnh xuống tới, hở mặn vào đầu trên đỉnh. Ruột cùng sẽ lì một trái một phải đồng thời đưa tay. Phí một tiếng tiếng vang, cường đại linh năng đụng vào nhau, vang và minh sóng chấn động đem mặt đất đều đánh rách tạc trời. Phương viên trăm giật bên trong, cát bụi bay lên. Ruột cảm thấy hắn phảng phất bị một cây 10 mét thô côn sắt đối diện đánh trúng, toàn thân linh năng dung chuyển không thôi. Đây vẫn chỉ là tại gánh chịu dư lực dưới tình huống, chủ lực là hở mặn. Lúc này, kia chốc màu đỏ phá không mà tới. Dưới mặt đất bùn đất cuộn tất cả lên, Tê Dại Tiêu Thương lại để cho cái này Cường Đại Kiến Vương biến thành chúng gió người bệnh, nhàn nhạt, nhạt hơi lạnh tại nó chân đốt ở giữa lưu truyền, liền không khi đều đang nỗ lực chói buộc nó. Rốt đám người nhất thời áp lực giảm nhiều, cùng nó chiến đấu. Chỉ có điều cái này Kiến Vương linh năng phòng ngự thực tế là cứng đến nỗi dọa người, đám người công kích đều không có quá lớn hiệu quả. Rốt trong lòng đã khuyên hướng Ma Cô thành phở răng đưa ra ý kiến, thầm nghĩ, đây bất quá là 4000 dặm khoảng cách, dựa theo tình huống như vậy đến xem, căn bản không có khả năng tiếp cận nó 500 dặm phạm vi, chỉ có thể tiến lên. Nhưng Án Nạ Bợ lệ tuyệt đối linh năng quá yếu, tại dạng này nguy hiểm trong hoàn cảnh, sơ ý một chút, nàng liền sẽ phơi thay tại chỗ. Đang lúc do dự, Hợn Mân cùng Tỷ Di ẩn bỗng nhiên hô to một tiếng, "Thủ hộ giả các hạ xuống đây." Trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy trên cổ áo hỏa diễm tiêu chí nóng lên, một cái tồn tại cường đại ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Lạn Ni Tự cùng sẽ lì đồng thời hô lớn, "Lão sư, Gia Vân cùng Tở Giang hô, giờ chờ các hạ." Án Nạ Bợ lệ cùng mẹ Phi không nói gì, nhưng các nàng cũng đồng thời nhìn về phía hậu phương. Chỉ nghe vang một tiếng vang lớn, giống kinh lôi sẽ qua. Như bão táp rơi xuống, gió mạnh cùng dung mạnh đồng thời đập vào mặt mà tới, mặt đất giống bạo truy mặt chống này lên, kém chút để người ngã xuống. Đám người ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái khôi ngô cử hán, vắt trên lưng một thanh cự phủ, trên tay cầm một thanh cự truy, đã đem kiến vương truy thành thịt nát. Mắt trần có thể thấy cường đại linh năng tràn đầy tại cơ thể của hắn bên trong, để hắn nhìn qua tựa như một cái phát sáng hình người. Trung hậu cái kia tràn ngập pháp ý linh năng đều bị hắn ngăn cách. Một cái cường đại, ôn hòa, có thứ tự, cùng bọn hắn cùng loại cường đại linh hồn, thu hoạch được mảnh không gian này quyền thống trị. Tương lai hy vọng nhóm. Dị chờ nâng lên cự truy. Tiện tay hướng trên lưng vừa để xuống, phía dưới kiến vương đã chỉ còn lại một đống cho tàn. Để chúng ta đi giải quyết cái này thay nạn đầu môn đi. Quy 1 chương 337, trung hậu, là ta. Chỗ gì ẩn chiến thuật hệ thống hoạch tâm quay chung quanh phía trước vị, trung vị, hậu vị cái này ba cái vị trí bên trên. Mỗi một vị trí bên trong đều có một số khác biệt chi tiết chiến lệnh, tỉ như trước vị chủ chiến, tiên phong, hiệp phòng, trung vị chủ chiến, phụ trợ, khống chạng, hậu vị hỏa lực chuyển vận, hỏa lực chi viện, hậu vị trinh sát vân vân. Nhưng tổng thể đến nói, diễn phần mình chiến thuật trước trách chiến lệnh không phải quá lớn, trừ một vị trí. Mạnh chủ vị Vị trí này xuất hiện, liền mang ý nghĩa trong đội ngũ một người thực lực tuyệt đối, vượt xa những người khác. Hắn chính là trong đội ngũ tuyệt đối hộ tâm. Tất cả mọi người tồn tại, đều chỉ vì phụ trợ hào quan của hắn, vì hắn tốt hơn phát huy sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ, tại chi đội ngũ này bên trong, gì trở chính là vị trí này. Toàn thân hắn linh năng sôi trào, cường đại linh năng ngưng tụ tại cơ thể của hắn trong huyết mạch, khiến lòng người sợ ba động lặng yên nội liễm, dài răng, cơ hình dáng hình sóng biểu hiện ra hắn cao tới cấp 10 một linh năng cường độ. Gì trở là tiêu chuẩn một cấp nhân viên chiến đấu, đặc tính là thiên thần chi lực. Nó sẽ để cho người nắm giữ có được vô song lực lượng cường đại cùng khủng bố linh năng phòng ngự. Cái này khiến gì trở trở thành thủ hộ giả bên trong chiến sĩ cường hãn nhất một trong. Hắn linh năng ngưng động như thực chất, đặc tính phát động lúc toàn thân đều hiện ra xanh trắng lanh quang, đại truy cùng đại phủ đều là hắn đặc chế linh hồn vũ khí, đặc điểm là nặng nghề, kiên cố, gần như không cách nào hư hao, có thể hoàn toàn để hắn phát huy ra vô song cự lực lực phá hoại. Bởi vậy, làm gì chờ đem cái này hai thanh vũ khí cơ mỗi lúc kia liền giống siêu cấp cuồng phong trên đất bằng càn quét mà lên, bất luận cái gì yếu đất đổ vật đều không chịu nổi một kích liên phủ kiến trùng hậu linh năng ma hóa kiến ở trước mặt hắn đều như là giấy mỏng, tùy tiện bị hắn truy bướm xé thành mà nhỏ. cứ như vậy, di chờ một tay đại truy, một tay đại phủ, như là như cuồng phong ở trong bảy kiến giết ra một đường máu. tất cả mọi người trở thành phụ trợ, theo bên cạnh hiệp trợ hắn chiến đấu. đội ngũ đẩy tới tốc độ nháy mắt tăng tốc. di chờ một người tại phía trước liền đứng vững tất cả quái vật tiến công, lẻ tẻ lộ ra quái vật cũng bị hở màn bọn người liên thủ tiêu diệt. hậu vị hỏa lực được đến hoàn toàn phóng thích, hiệu suất đâu chỉ để cao gấp trăm lần. bất quá nửa cái rơi trung, bọn hắn liền đẩy về phía trước tiến vào mấy ngàn dặm, khoảng cách trong cửa vào tâm đã không đến một dặm. Trung hậu linh năng đã mạnh đến một cái khó có thể tin tình trạng, không khí đều phảng phất bị bốc méo, rốt linh thị khoảng cách đã không đến trước kia một phần ba, ma hóa kiến càng trở nên vô cùng cứng rắn, liền phổ thông kiến thợ cũng cần đám người hợp lực mới có thể đánh giết. Nhưng có gì trở tại, hết thảy đều không có quá lớn biến hóa, tại lại tiêu diệt một nhỏ quần ma hóa kiến về sau, rốt rốt cục tại quái vật trong khe hẹp tìm tới một cái tương đối bình tĩnh đỉnh núi, dẫn mọi người quấn đi lên. Đạp lên đỉnh núi một khắc này, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Dưới núi là một cái cự đại vô cùng hố sâu, đen như mực liếc mắt nhìn không thấy bờ, cũng không nhìn thấy đáy chỉ có thể nhìn thấy vô số ma hóa kiến ở trong đó quần cuộn, tới gần biên giới một bộ phận tranh nhau chen lấn theo trong hố lớn leo ra, hướng tứ phương phóng đi. Trung hậu cái kia cường đại linh năng ngay tại hố sâu bên trong. Mên ngông khói đen quần cuộn hướng về trong hố đánh tới. Di chờ trầm giọng nói, đó chính là tam xoa kích hạ địa khu thế giới dưới lòng đất, phớt lạc phệ linh kiến xào huyệt, đang phát sinh không biết sụp đổ về sau, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều bạo lộ ra, càng nhiều ma hóa kiến bật ra, cho chúng ta mang đến áp lực nặng nề. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, không bố như vậy cảnh tượng cho bọn hắn mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nhưng ai cũng không nói gì chỉ là yên lặng uống vào dược tể xử lý vết thương rồi đột nhiên hỏi không biết sụp đổ là chiến đấu nguyên nhân sao di chờ lắc đầu không rõ ràng nhưng không hề giống là chiến đấu lúc ấy ta cùng đội ngũ của ta đã chui vào trùng tổ bên trong lúc đầu chuẩn bị căn cứ bảy kiến động tĩnh cùng khói đen tụ tập trực tiếp tìm tới trùng hậu tung tích nhưng không nghĩ tới đột nhiên phát sinh sụp đổ sao huyệt bị phá hư khiến cho bảy kiến phát cuồng chúng ta bị thương nặng cũng triệt để mất đi trùng hậu manh mối rốt vẻ mặt nghiêm túc này sẽ là cố ý sao di chờ cùng hai vị quan chỉ huy nhất thời trầm mặc hờn ám đung nhiên nghĩ đến tận thế giáo đổ trong lòng không hiểu nổi lên một loại hàn ý Bọn hắn trước đó nói hẳn là không chỉ vẹn vẹn là ác độc chửi mắng. Her mann cùng Tỷ dị Ẩn lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cảnh giác, nhưng ám toán hạ lạ chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù có bán thần khí mệnh định chi thư, cũng không có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến cường đại như vậy linh hồn. Tỷ dị Ẩn nói, "Trưởng quan, để cho an toàn, chúng ta còn là hướng Vương Thành thông báo tình huống này a?" Her mann gật gật đầu, có lẽ bọn hắn là muốn nưu sát hạ lạ các hạ duy nhất thân thuộc, nhờ vào đó đã kích trí chí của hắn, ta sẽ để cho Vương Thành phòng ngự sở cẩn thận một chút. Hắn cấp tốc viết tay một phong tin nhắn, từ trong ngực móc ra một mai linh nha tín sứ, cột lên tin nhắn, rót vào linh năng. Linh nha tín sứ đang không mà lên, chớp mắt biến mất tại khói đen về sau. Di chơi lạnh nhạt nói, ạ lãn lực lượng là bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, đám kia côn trùng vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Câu nói này được đến tất cả mọi người tán đồng. Jaiel nói, ạ lãn đại nhân là vô địch. Đúng, đám kia trong khe cống ngầm chuột vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được. Chúng ta tranh thủ thời gian kết thúc tràng thai nạn này đi. Tỷ Dị Ân Bình Tinh nói, đánh giết đại kiến vương về sau, chúng hậu linh năng đã mười phần rõ ràng, chỉ cần đánh lên đạo tiêu. Nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, vấn đề ngay tại cái cuối cùng này 500 giật. Herman gật gật đầu, nhưng đây là khó khăn nhất đường, trùng hậu là cường cấp siêu giai quái vật, nó linh năng vượt xa giới hạ thái, mà tại khoảng cách này bên trong, chúng ta cùng bất luận cái gì một con ma hóa kiến chiến đấu, cũng trở cùng với là tại cùng trùng hậu chiến đấu. Đúng, chúng ta không có khả năng dạng này xông vào hố sâu, nhất định phải đưa nó dẫn ra. Chỉ cần rút tới gần nó 500 giật trong phạm vi, liền có thể đánh lên đạo tiêu. Dỗn liếc mắt nhìn cái kia thâm trầm hố to, hỏi dò, đạo tiêu nhất định phải để ta tới sao? Giờ chờ các hạ không được sao? Dị Chờ cười nói, "Đương nhiên là ngươi, Tiểu Rốt, đây là trực giác của ta." Thủ hộ giả trực giác so thùng cơm trực giác còn muốn đáng tin cậy, không có ai nghi vấn. Tỳ Dị Ân còn cố ý nghĩ ra một cái lý do, "Dị Chờ các hạ muốn gánh chịu chủ yếu chiến đấu nhiệm vụ, chỉ có hắn có thể hiểm hậu ngươi tới gần trung hậu." "Không sai, nhất định là như vậy." Thủ hộ giả trực giác không có sai. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Vấn đề là làm sao dẫn ra? Làn ni tờ bén nhọn ra. Đám người trầm mặt xuống, trung hậu vị trí đã tương đương rõ ràng, chỉ cần cảm giác hơi cao một điểm, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cường đại linh năng vị trí. Giờ phút này, nó ngay tại hố to Tây Bắc Bộ chậm rãi xây dịch, cách bọn họ ước chừng 900 trật, ở vào tầng tầng Ma Hóa Kiến phía dưới. Không chi đạo tiêu tầm bắn chỉ có 500 trật, lại không thể có bất kỳ ngăn trở nào. 400 trật khoảng cách, rốt chính mình liền có thể nhẹ nhõm bay qua, nhưng trong hố to Ma Hóa Kiến lại không biện pháp đánh xuyên. Tại khoảng cách này, chúng hậu linh năng trận cùng bản thể không kém bao nhiêu, tương đương với bất luận cái gì một con Ma Hóa Kiến đều có được ngang ngửa cường cấp siêu giai linh năng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần rơi vào hố sâu, rốt nháy mắt liền sẽ hài cốt không còn. Đầu răng hai tay đặt tại trên mặt đất, nhắm mắt nửa ngày, nói, "Bụi đất nói cho ta, chúng hậu vị trí hố to có 160 giờ sâu." Lạc Ni Tở trầm giọng nói, "Gió nói cho ta, hố sâu tầng ngoài khoảng cách mặt đất chỉ có 30 giờ." Sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, đây có nghĩa là bề kiến độ dày vượt qua 130 giờ. Đây quả thực khó có thể tin. Nhìn qua trong hố to cái kia bước lên màu đen, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một trận hán ý. Cái này không chỉ là mặt ngoài tầng kia, phía dưới chiều sâu mới thật sự là khủng bố. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy to lớn ma hóa kiến tầng tầng điệp điệp đè ép cùng một chỗ, không ai có thể nói đến ra lời nói tới sau một lát, hờm ăn đánh vỡ trầm mặc, nhất định phải đem trùng hậu dẫn ra, hố to bên trong không cách nào tác chiến. tất cả mọi người biểu thị đồng ý, thế là vấn đề lại trở lại nguyên điểm. làm sao dẫn ra? ở sau đó một cái giờ trung bên trong, đám người đưa ra vô số đề nghị hoặc ý nghĩ, nhưng không có một cái là trải qua được thảo luận. hờm ăn thậm chí hướng vương thành xin giúp đỡ, cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì có thể giải quyết biện pháp. đám người cứng tại nguyên chỗ, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sẽ kẹt tại thắng lợi đêm trước. vấn đề lớn nhất là hố to biến thành bảy kiến dương lấm, mà không chi đạo tiêu nhất định phải đánh ở trên người trùng hậu nếu không sợ là trùng hậu là có thể lợi dụng nó khổng lồ linh năng trận chạy trốn, ạ lặn vượt qua không gian thời gian có hạn, một khi thời gian kết thúc, hắn liền sẽ đường cũ trở về. nếu để cho trùng hậu chạy, kia liền hỏng bét, càng khiến người ta cảm thấy ủ rũ chính là, sau một lát, vương thành cho bọn hắn một cái tạm thời rút lui hồi phục. biểu hiện này vương thành cũng không có tìm được hành chi hữu hiệu biện pháp, đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy không bỏ. thật vất vả tới mức độ này, lại muốn rút lui. trầm mặc một lát, hơi măng tở dài một hơi, trở về đi, trở về lại nghĩ biện pháp. Chúng ta trước đó vậy mà không biết dưới đất thế giới sụp đổ mà thành hố to biến thành cái dạng này, đây là tình báo sai lầm. Không có biện pháp khác sao?" Án Lạ Bở lại mang theo khẩn cầu ánh mắt hỏi. Nàng là không nguyện ý nhất thất bại người kia, nàng nằm mơ cũng muốn thành công, cũng muốn hoàn thành một kiện đại sự. Không có người trả lời, cũng không có người khởi hành. Lúc này, tay đệ đại, đại địa trợ răng bỗng nhiên nói, "Ta cảm thấy đại địa đang chấn động, tổ kiến tự hồ muốn phát sinh loại nào đó biến động, bọn chúng khả năng muốn bộc phát." Lạc Nhị Tở trong lòng giật mình, lập tức nói, "Chúng ta phải nhanh rời đi, nếu không tổ kiến bộc phát, chúng ta liền không cách nào trở về." Sẽ lùi kịch liền nói chúng ta không thể chạy, Nhiều như vậy ma hóa kiến bạo phát đi ra tam xoa kích hà địa khu tất cả hải đăng đều sẽ bị phá hủy. Lan Y Tơ lần đầu không chút lưu tình phản bác Sê Ly. tại cường đại như vậy linh năng dưới trận cùng chúng nó tác chiến, chúng ta sẽ toàn quân bị diện. Sê Ly lập tức nói không ra lời. đám người hù rũ, không ít người nước mắt tại trong mắt đào quanh, Rốt trong lòng cũng cảm thấy to lớn tiếc hận, hắn ôm bạn nhất tâm thái tiến vào một cảnh, hỏi thăm chi thức chi thư. chi thức chi thư lúc này chính nằm dại trên mặt đất chữa trị ngôi sao quảng trường, nghe tới ruột vấn đề, nó nhảy dựng lên trầm ngâm đáp. Đây là một cái phi thường khó khăn chủ quan vấn đề. Bằng vào ta hiện hữu trí thức, ta không cách nào cho ra đáp án. Rốt hỏi, sử dụng ngươi đặt tính năng lực đâu? Không được, đây không phải trí thức, không thể sử dụng đặt tính. Cái kia còn có biện pháp không? Có, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không trả giá đắt. Rốt trong lòng dâng lên một tia hy vọng, biện pháp gì? Ngươi thứ năm ngôi sao thần minh chi cảm. Rốt lập tức tỉnh nộ lại. Tại thần minh chi cảm có định lượng về sau, nó tinh năng biến thành linh cơ. Linh cơ, tiêu hao mười điểm thần tính, thu hoạch được thần minh trí tuệ, phát động linh cơ, thấy rõ cũng thử nghiệm giải quyết quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy vấn đề. Tri thức chi thư viết, ta nhắc nhở ngươi, nó có thất bại khả năng, vấn đề của ngươi không thể vượt qua cực hạn của ngươi. Rốt có chút do dự, mười điểm thần tính, mua một cái khả năng. Muốn dùng sao? Cái da lớn này có chút cao, thần tính đã không có còn lại bao nhiêu. Nhưng rốt theo trong mộng cảnh nhìn thấy về vài đám người, đỏ mắt Seri, đôi nước mắt nản nạ bỡn lệ, chuẩn bị trở về vật chất giới thân hình đột nhiên dừng lại. Mười điểm thần tính, khả năng này ta mua. Suy nghĩ khẽ động, thần minh chi cảm đã phát động. Thần tính mười, linh cơ. Trong mấy mắt, rốt cảm thấy một cỗ cường đại thanh khí dội thẳng nhập não. Toàn thân cao thấp mỗi một phần huyết dịch đều sôi trào lên, linh hồn giống nung đỏ sắt than tản mát ra nóng bỏng hừng quang, tư duy tựa như tia chớp chạy xiết vật chuyển, vô số suy nghĩ đập vào mặt. Phở lạ trùng hậu, hà cảm hóa phở lạ vệ linh kiến, linh năng, Đặc tính, hủ hóa, thất tự quái đàn ma. Một đạo linh quang đống nhiên chiếu sáng hắn hỗn độn suy nghĩ. Thất tự quái đàn ma đối với trùng hậu có to lớn ý nghĩa. Bắt trước nó linh năng ba động có thể dẫn xuất trùng hầu. Trong ngay mắt, dột tựa như toàn thân cao thấp mỗi một cây khí quản đều bị đạt thông, ngay mắt trở lại vật chất giới cười như điên. Đám người bị tiếng cười của hắn giật mình kêu lên. Ngươi làm sao rồi? sẽ không bị nguyền rủa đi. mắt thấy hờ mằn dẫn theo đống cắt lớn nắm đấm đi tới, rốt lập tức thu hồi tiếng cười. quan chỉ huy các hạ, ta chỉ là nghĩ đến một cái biện pháp. cái gì? đám người trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn. biện pháp gì? rốt ngắn gọn cũng mau lẹ mà đem hắn ý nghĩ giảng thuật một lần. nói, chúng ta có thể bắt trước thất tử quái đàn ma linh năng ba động dẫn xuất trùng hậu. thưa như một đạo thiểm điện, đám người suy nghĩ lập tức bị đả thông. lạm ni tơ lập tức truy vấn, làm sao bắt trước? ngươi biết sao? rốt cơi nói, ta đương nhiên sẽ, ta liền nói linh hồn. khu khu, dù sao ta hội trong lúc nhất thời, trong đội ngũ cơ hồ sôi trào. không hồ là ngươi, trẻ tuổi nhất chỗ di ẩn anh hùng. Năm 1325 sáng nhất tân tinh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi là ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Lã Nhi tở trong giọng nói lần đầu xuất hiện rõ ràng như vậy hâm mộ và đấu kỵ. Chỉ có gì trở phản phất sớm biết, nhẹ nhàng nhất lên rốt, Đi thôi, chúng ta muốn tới một cái an toàn vị trí. Rốt vội nói, không thể quá xa, muốn tại một ngàn dặm trong phạm vi, nếu không trùng hậu sẽ không để ý tới. Còn có, theo linh giới đến vật chất giới không gian ba động, cần ngài đến mô phỏng. Hắn cấp tốc nói tất cả chi tiết, đây đều là hắn tại vừa rồi trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Đáng tiếc là, tại thu hoạch được đáp án về sau, Linker liền cách hắn đi xa. Mẹ nó, bệnh thiếu máu 10 điểm thần tính. Rốt tức giận nghĩ, một hồi ạ lạc đến, ta nhất định phải làm cho hắn kiếm hạ lưu tình. Trung hậu, là ta. Vương Thành, cống thoát nước chỗ sâu. Vũng bùn trong hang động, bóng đen nhẹ nhàng lật qua lại trên tay sách, nhìn xem trên trang giấy từng hàng lấp lánh chảy máu hồng quang mang văn tự, lộ ra một điểm mỉm cười. A, một ngày này rốt cục tiến đến. A Lạn Tử vong, chính là chỗ di ẩn kết thúc bắt đầu quy một chương 338, may mắn lớn nhất rốt lợi dụng hắn siêu cao linh thị tại hố to phụ cận tìm tới một cái địa điểm thích hợp đây là một tòa hoang vu gò núi bởi vì địa thế nguyên nhân không có ma hóa kiến quần đi qua từ nơi này cùng hố to lại có nhất định khoảng cách tránh kinh động trong hố tổ kiến dị chờ dựa theo rột nói tới biện pháp cổ động cường đại linh năng xuyên thấu vật chất giới lại từ linh giới xuyên thấu trở về cường đại linh năng đoàn ở giữa không trung nổ tung nổ ra từng đoàn từng đoàn giống như pháo hoa hoa mỹ hào quang đây là một loại trước nay chưa từng có linh năng sử dụng phương thức đem tất cả mọi người kinh ngạc đến nơi người hờn kinh dị nói Như thế tinh xảo thiết kế. "Rốt, ngươi đối với siêu phàm giả linh năng vận hành phương thức hiểu rõ rất sâu a." Rốt cao thượng đạo đức tiêu chuẩn gần đây không cho phép hắn thu hoạch được không thuộc về hắn vinh dự, ngươi nói, "Không sai, vì tốt hơn phối hợp gì trợ các hạ chiến đấu, ta chuyên môn nghiên cứu qua siêu phàm giả đặc điểm." Hermann cùng tí gì Ân đều lộ ra khen ngợi độ cười, Lãn Nhị tơ hỏi, "Siêu phàm giả có cái gì đặc điểm?" Ê! chân bực! Ra ngoài ý định, một mực yên lặng không lên tiếng mẹ phịt đột nhiên lên tiếng thay rột giải vây. "Khống chế chân vực, liền có thể trở thành siêu phàm giả." Đám người đưa ánh mắt chuyển hướng cái này, luôn luôn đem khuôn mặt giấu tại mũ trùm bên trong cá nhân, giai ẩn chần chờ một chút, hỏi: "Ngươi có phải hay không, cái kia không rõ?" Rốt cắt đứt hắn, "Trận vực là có ý gì?" Di chờ cười nhạt một tiếng, nối liền hắn, "Trận vực chính là linh hồn kéo dài, ở đây vực nội địch nhân của ngươi lại nhận áp chế, mà ngươi lại có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu." Herman gật gật đầu, tại siêu phàm giả chiến đấu tăng cấp, trận vực áp chế là trong chiến đấu khâu trọng yếu nhất, ngươi trận vực áp chế địch nhân trận vực, ngươi liền có ưu thế. Một trận siêu cường ánh sáng nhấp nhóáng, lại một đoàn linh năng từ trên người dì chợt dâng lên dựa theo ruột nói tới chi tiết hắn cần lặp lại bảy đến tám lần cường quang bên trong gần dục lực lượng cường đại cũng kích thích lòng của mọi người dây cung sẽ lì trong lòng vấn đề một chút thoát ra làm sao khống chế trận vực di chờ cười nói khống chế trận vực trước đưa điều kiện là linh năng hóa đương nhiên còn có cao tới cấp 11 linh năng linh năng hóa hờn mắt nhìn thấy đám người loé sáng ánh mắt rứt thoát một hơi nói xong Đạt tới cấp 9 linh năng hoàn thành linh nục cân đối về sau liền trở thành kẻ hoàn mỹ đã có thể hoàn mỹ khống chế linh năng cùng nục thể người trở thành kẻ hoàn mỹ về sau liền chính thức bước vào cường giả lĩnh vực là chính thức điện đường cấp chiến sĩ Đạt tới 10 cấp linh năng, hoàn thành linh năng ngoại phóng cùng linh năng hóa, liền trở thành kẻ không phải người. Linh năng hóa năng đưa ngươi một bộ phận thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành linh năng hình thái, lúc này ngươi đã thoát ly người phạm chủ, bởi vậy xưng là không phải người. Đạt tới cấp 11 linh năng, đem linh năng hóa tiến thêm một bước mở rộng, chính là linh hồn cùng đặc tính trận vực, khống chế trận vực, chính là ngươi siêu việt phàm nhân, đặt về thần linh con đường bắt đầu, bởi vậy xưng là siêu phàm giả. Mà khi ngươi đạt tới 12 cấp linh năng, ngươi liền có đem đặc tính có định lượng tư cách, một khi có định lượng thành công hoàn thành, linh hồn của ngươi liền thay thế luật trở thành luật gốc dễ thân, ngươi đặc tính liền sẽ được đến pháp tắc tính cực càng thêm mạnh, bởi vậy xưng là lệnh luật người. Hơ Man dừng lại mấy giây, linh năng kia chớp từ trên mặt hắn thoáng một cái đã qua, thanh âm của hắn mới tiếp tục vang lên. Chỉ có dạng này nhân loại mới thật sự là khống chế nguyên vương, giả, quái vật trên thân nguyên chỉ có thể thông qua cấp đoạt thu hoạch, chỉ có thể dựa vào bản năng sử dụng, uy lực xa xa nhỏ hơn chúng ta. Đồng dạng, quái vật đối với linh năng sử dụng 10 phần là hậu, chúng ta chiến đấu hệ thống đối với tiêu, bình thường cao hơn một cái cấp bậc, đã cấp 9 linh năng chiến sĩ, có thể cho dạng đơn độc xử lý 10 cấp linh năng quái vật, nếu như quái vật có được nguyên thì thêm nửa cấp đương nhiên, một ít đặc thù quái vật ngoại trừ trong đội ngũ lặng ngắt như tờ, đám người nghe được như si như say, chỉ có gì chở y nguyên tại chuyên chú cấm chế linh năng. Hơm ăn cười nói, những kiến thức này vốn hẳn nên tại các ngươi đạt tới đối ứng linh năng đẳng cấp về sau thu hoạch, nhưng đã hỏi, ta ngay ở chỗ này trước thời hạn nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ một điểm, không muốn mơ tưởng xa vời, chuyên chú vào trước mắt nên đi đường, nếu không sẽ trượt chân ngã xuống vách núi. Đám người cùng kêu lên đáp, vâng, quan chỉ huy các hạ. Phanh, lại một phát linh năng đoàn nổ tung, đây là ngoại phóng linh năng. Tại gì chờ trận vực bên trong hoàn thành đặc biệt tần suất chấn động kết quả. Rốt thế mới biết, vì cái gì gì chờ đi tới về sau, bọn hắn sẽ cảm thấy ấm áp cùng thoải mái. Đây là bởi vì hắn trận vực, ngăn cách trùng hậu trận vực. Mà trùng hậu linh năng trận, chính là trận vực kéo dài. Dạng này đến xem, trùng hậu mạnh đến mức quả thực đáng sợ, nó trận vực thậm chí ảnh hưởng đến 30.000 giật bên ngoài, toàn bộ giải đất trung tâm đều tại nó linh năng trận bao phủ phía dưới. Rốt cẩn thận cảm ứng một chút, chúng hậu linh năng đẳng cấp hẳn là tại 12 cấp trong phạm vi, dựa theo chỗ rỉ ẩn thông dụng quy tắc, xuất động cấp 11 linh năng rỉ chờ đối phó, vốn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đang tức là Trung hậu là đặc thù quái vật. Nộ tung tia chớp rơi xuống. Đông nhiên, gì cho nói, trung hậu đâu? Marco thành tờ răng hai tay theo địa. hô lớn, thủ địa nói cho ta. Trong hố to xuất hiện dị thường chấn động, có một cái quái vật khổng lồ ngay tại hướng lên dâng lên. Mục chi thành lạng nịt tờ giang hai tay ra, gió nói cho ta, một đoàn ma hóa kiến ngay tại hướng chúng ta tới gần. Hợp mánh lập tức cao giọng hô, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Đội ngũ nháy mắt tản ra, gì trở đè vào phía trước nhất, tất cả mọi người đứng đến hậu phương đủ xa vị trí. Tại trung hậu đến trước đó, bọn hắn trước hết muốn đứng vững ma hóa kiến xung kích. Tỷ Dị Ẩn lập tức truyền về tin tức, thông báo ạ lạn các hạ chuẩn bị, không chi đạo tiêu sắp sử dụng, trùng hậu tác chiến liền muốn bắt đầu. Vâng, trưởng quan. Tỷ Dị Ẩn lập tức móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh nha tín sứ, trên tay linh năng cùng một chỗ, linh nha tín sứ liền phá không mà ra, chớp mắt biến mất tại khói đen về sau. Đây là đặc chế tín sứ, tốc độ cực nhanh, 10 phần chân quý. Rốt nhìn chằm chằm khói đen chỗ sâu, bất quá một lát, một đoàn ma hóa kiến quả nhiên lao đến, hắn linh hồn cường độ nhiều tại thành cấp cùng hung cấp ở giữa, nhưng tại trùng hậu siêu cường linh năng dưới trướng, bọn chúng phát huy ra sức chiến đấu xa không chỉ tại đây. Đến rồi hắn hô to một tiếng 36 cái hung cấp quái vật thật nhiều thành cấp quái vật Trung hậu còn không có nhìn thấy hờ mần hô lâm chiến chuẩn bị các nhân viên chiến đấu vào chỗ linh năng chuẩn bị quái vật đang đến gần 500 giờ 300 giờ 100 giờ khai chiến trong lúc nhất thời tinh toa phong nhận linh năng pháo đều hướng về bảy kiến bay thẳng mà đi mà gì chờ đã sớm một đầu tiến đụng vào bảy kiến truy trên búa xuống bay múa giết đến ma hóa kiến thây ngang khắp đồng lẹt lẹt lộ ra quái vật cũng bị hờ mần bọn người ngăn lại tại mọi người vây công xuống chết bất đắc kỳ tử đông nhiên, rốt trước mắt ánh mắt một trận vật bèo, linh thị nhận cực lớn quá nhiều, một cái siêu cường linh năng nguyên ngay tại hướng bọn hắn tới gần, di chờ hô, là trùng hậu, Long của mọi người bẩn đều nâng lên cổ họng, tại tam xoa kích hà địa khu chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn rốt cục muốn gặp được tất cả những thứ này hai nạn đầu nguồn bộ mặt thật, hơm ăn hô, đóng lại linh thị, trung hậu linh năng quá cường đại, nó vốn có đặc thù loại cực lớn linh năng trận phóng đại nó linh năng hiệu quả, đối với linh thị quá yếu nhieu cực lớn, theo nó tới gần, linh thị đường nắm càng lúc càng gắn, còn không bằng không cẩn. giai bọn người vội la lên, trưởng quan, không có linh thị khói đen sẽ che đậy tầm mắt của chúng ta. Hơ măn hô, kích phát tàn lửa chiếu sáng. Tỷ dị ẩn từ trong ngực móc ra một mai che kiến hỏa diễm đường vân cho tàn, rót vào linh năng, hướng không trung một vầy, ánh lửa sáng ngời nháy mắt chiếu sáng khu vực phụ cận. Hoang vu gò núi bên trên, mấy ngàn con lớn nhỏ không đều ma hóa kiến chính vây quanh một cái quái vật khổng lồ hướng bọn hắn tới gần. Nó so lớn nhất đại kiến vương còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, bên cạnh ma hóa kiến so sánh cùng nó liền như là chân chính con kiến, nó khổng lồ phần đôi để nó thân thể khổng lồ đều lộ ra nhỏ bé, cái kia một đại đoàn màu xám trắng xương vật bên trong che kín răng khắp nơi khe rảnh, tựa như một mai ngâm mình ở trong nước hư thối đại não. Như nhìn kỹ lại, đại não bên trên mỗi một chỗ khe rảnh bên trong đều che kín hư thối mặt người, bọn hắn theo trùng hậu nhúc nhích mà biểu hiện ra dữ tợn cùng thần tình thống khổ. Cái này khủng bố cảnh tượng mang đến to lớn đánh vào thị giác, cho dù nơi này mỗi người đều là trải qua chiến đấu chiến sĩ, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệ. Hợp Mắn nhẹ nói, rốt, chuẩn bị, nhắm ngay thời cơ tiến lên, chỉ cần đem đạo tiêu đánh ở trên người trùng hậu, chúng ta liền có thể lập tức rút lui. Trùng hậu linh hồn bị khóa chặt, cho dù nhuận nhờ linh năng trận rời vọt, cũng chạy không thoát dạng lạng các hạ truy sát. Siêu cường linh năng đánh thẳng vào linh hồn, rốt ép buộc chính mình chân định lại, dùng sức nhẹ gật đầu, nắm chặt ở trong tay không chi đạo tiêu. Trùng hậu kéo lấy to lớn phần đuôi chậm rãi xoay dịch, tốc độ của nó không phải rất nhanh, khổng lồ trùng thân bên trong ngưng tụ cường đại linh năng, giống hóa lòng ánh sáng, theo nó di động rung động nhẹ nhẹ. Tước trường một ngàn dặm, rút tính nhẩm một chút khoảng cách ta chỉ dùng chạy 500 trăm giật, nhiệm vụ liền hoàn thành. hắn cẩn thận hướng bên ngoài xây dịch, tùy thời chuẩn bị vượt qua cái cuối cùng này khoảng cách. Án nạ bợ lệ nghĩ lên trước hỗ trợ, làm nàng linh năng trên lệ quá lớn, chỉ là tới gần liền cảm giác hô hấp đình trệ, linh năng không thông suốt. Tì dĩ ẩn nhỏ giọng nói, án nạ bợ lệ, rời xa trùn hầu, cam đoan tại nó 1.000 ngàn giật bên ngoài, ngàn giật bên trong là hạch tâm của nó linh năng trận, chân chính trận vượt phạm vi. Mặc dù không cam tâm, nhưng Ản nạ bợ lệ chỉ có thể hướng về sau rút lui. phía trước nhất, Di Trời đã toàn thân đóng đầy xanh trắng màu sắc, đại truy đại phủ mang theo khủng bố tiếng rõ, đem tới gần hắn ma hóa kiến toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ đồng nhiên, phịt một tiếng tiếng vang, Di chờ hai tay hợp lại, Đại Truy cùng Đại Phủ đánh thẳng cùng một chỗ, bộc phát ra khủng bố sóng âm. Phương Viên trăm giật bên trong ma hóa kiến tại chỗ bị chấn thành mảnh vỡ, đen nghịt bảy kiến bên trong lập tức không một mảnh. Di chờ trở tay nhấc Truy, chính đánh vào lưỡi búa phía trên, kích phát ra một đạo bén nhọn phong nhận, hướng trùng hậu vội xông mà đi. Trên đường đi, bất luận cái gì ma hóa kiến chạm đến phong nhận, nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa. Một đạo phong nhận quả thực là mở ra một đầu mấy trăm giật vết tích, rồi thậm chí sinh ra một tia hy vọng, phảng phất gió này lưỡi đao có thể đem trùng hậu cắt thành hai nửa. Nhưng kỳ tích không có phát sinh, đạo này phong nhận đánh ở trên người trùng hậu, liền một vết thương đều không có để lại. Dị chờ không hề từ bỏ, hắn không ngừng mà kích phát ra phong nhận, bổ về phía trùng hậu. Mặc dù đóng lại linh thị, nhưng rột nhìn ra được, một chiêu này đối với hắn phụ tại tương đương chi lớn. Dị chờ cái kia ngưng kết linh năng tại tiếng nổ lớn không ngừng phát sinh rung động, hậm hăn hô một tiếng, ruột. Ruột nháy mắt hiểu ý, hắn nhìn thấy dị chờ kích phát phong nhận đồng thời, cũng không ngừng đang thay đổi phương hướng cũng hướng nó tới gần. Đây là là ám chỉ ruột, hắn theo chính diện hấp dẫn trùng hậu lực chú ý, để hắn theo mặt bên tiếp cận trùng hậu. Ta một hơi buộc phát tốc độ có thể chạy bốn trăm Dột nghĩ thầm, Đón thêm gần 100 giật là được, nhưng còn chưa kích động, nháy mắt sau đó, Dột chỉ cảm thấy trước mắt rung lên, phảng phất thế giới đều phát sinh chấn động. Nơi xa, siêu cường linh năng giống như là biển gầm dâng trào mà lên, lại như cùng như cơn lốc đập vào mặt. To lớn linh năng áp lực để Dột toàn thân linh năng đều đứng im, hắn kinh ngạc nhìn thấy. Chúng hậu ngay tại giấc đảo, nó phần đôi bên trên mỗi một khuôn mặt đều phát ra khủng bố kêu gào, vô số khí sám ở trên không tụ tập, hình thành một cái cự đại dữ tận mặt quỷ. Rốt trong lòng đột nhiên bộc phát ra cực lớn bất an đến, không đợi hắn kịp phản ứng, mặt quỷ nháy mắt bành trướng đến một cái trước nay chưa từng có to lớn trình độ, nháy mắt hướng bọn hắn tất cả mọi người đánh tới. Hoàng bét, hớp hăng gấp hô một tiếng, cháy mau, nhưng đã tới không kịp, mặt quỷ tốc độ cực nhanh, không có người phản ứng qua được tới. Trừ gì chờ? Hắn gấp nhảy dựng lên, toàn thân linh năng bộc phát, cứng rắn cản mặt quỷ. Phanh! Tất cả mọi người cảm thấy chấn động trong lòng, ngay sau đó siêu cường sóng chấn động đập vào mặt, ép tới tất cả mọi người không cách nào mở mắt ra. Thẳng đến mấy giây về sau, áp lực mới có chỗ yếu bớt, vang một tiếng đám người mở mắt ra đệ nhất mấy mắt liền thấy từ không trung bay thấp xuống dị chờ đập đầm ầm rơi trên mặt đất lại là hai tiếng nổ mạnh cự truy cùng cự phủ rơi xuống tại cách đó không xa hờn măn một bước bay vào qua chỉ thấy hắn linh năng suy yếu khí tức mờ mờ đã lâm vào trạng độ hôn mê trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều lạnh đến ngọn nguồn rút hờn măn hô to một tiếng một thanh nâng lên dị chờ hướng về sau tạt chạy nhiệm vụ thất bại mau bỏ đi nhưng vừa mới bị giết mở ma hóa kiến lại dần dần tụ lại mà đến không có gì trở tồn tại bọn hắn căn bản không có khả năng tại trùng hậu linh năng dưới sự gia trì đối kháng bọn chúng Trong lòng mọi người đều đã tuyệt vọng, chỉ có hờ màn bọn người còn duy trì tỉnh táo, gấp hô, vô điều kiện rút lui, có thể chạy một cái là một cái. Nhất định phải hộ tống gì chờ. Rốt, hắn bỗng nhiên hét lên một tiếng, đem đám người giật nảy mình. Người đang làm gì?" Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rốt không lùi mà tiến tới, hướng về trùng hậu cổng sông mà đi. Rốt không kịp giải thích, theo trong mộng cảnh móc ra bất tử chi linh, bóp chặt lấy. "Bất tử chi linh, sử dụng về sau sẽ không bị bất luận cái gì phương thức giết chết, thẳng đến thời gian kết thúc, tiếp tục 30 giây." Đây là mộng cảnh đặc thù tạo vật, đến từ vĩnh tử chi hạ tiến vào một lần chỉ có thể chế tạo một cái. Rốt đã từng vì nó kinh động một nhóm lớn khủng bố ngậm cảnh tồn tại. hắn nguyên bản không có ý định sử dụng, hắn đã trước sau bốn lần tiến vào vĩnh tử chi hà, dẫn phát cực cao nhiễu loạn, trong một đoạn thời gian rất dài của tương lai cũng không thể đón thêm gần nơi đó, nếu không sẽ dẫn phát đại khủng bố. cho nên đây là so thần tính là vật càng quý giá hơn, là không thể tái sinh tài nguyên. Rốt vốn định tiết kiệm đến, nhưng đang tiếc không thể thành công. tại vì trời ngã xuống trong nháy mắt đó, rốt liền biết, hiện tại là thời điểm sử dụng. gấu xám gõ đùi, phong chi thành, đây là một cái hiếm thấy trang sao chi dạng. Nông chi cự nhân tạm thời đình chỉ tiến công, nông đầm khói đen cũng biến thành nhạt một điểm. Ạ lan rốt cục có thể trở lại toàn thành, tiến hành khó được tu chỉnh. Đại nhất kỵ sĩ đội trưởng bảo vệ, Ạ lan thân vệ trưởng, bùi cả sổ gió đêm do dự đường này, còn là đẩy ra đại sảnh cửa. Tuyệt đối yên tĩnh trong đại sảnh, màu vàng sáng lửa lặng lặng thiêu đốt lên. Đây là chuyên môn vì đại nhất kỵ sĩ các hạ chuẩn bị thủ hộ chi hỏa, chỉ có đặc cấp nhân viên chiến đấu mới có đại nộ này. Tại ánh lửa về sau, kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ trưởng, chỗ gì ân cường đại nhất chiến sĩ, nhân loại anh hùng, hỏa chi điện đường kình thiên trụ lớn, Ạ lan đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài. Hắn nhắm mắt lại. Màu đen phát ra lặng lặng rơi ở trên chán, mặt mũi của hắn thon gầy mà anh tuấn, mặt mày như sao, môi mỏng mũi cao, nhìn qua mười phần ôn nhu, nhưng dù tại giấc ngủ bên trong, giữa lông mày trinh phạt sát lục chi khí cũng không thể giảm xuống. Cho dù là nghỉ ngơi lúc, ạ lãn cũng mặc toàn thân áo giáp, cái này từ tinh thủy, nguyên chất vật, cường đại linh hồn chế tạo thành duy nhất cấp trang bị bây giờ cũng trải rộng tổn hại. Hắn đại kiếm đại tuấn trinh thả tại tay trái một bên, bội kiếm bên phải trong tay. Vô bỗng nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau lòng, ạ lãn đại nhân phấn chiến lâu như vậy, thật vất vả có một đoạn dài thời gian nghỉ ngơi, lại còn thời khắc chuẩn bị chiến đấu có như vậy trong ánh mắt hắn nghị quay đầu rời đi, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. nhưng hạ lan đã mở mắt, ôn hòa hỏi, bù kẹo xôi, có chuyện gì phát sinh sao? bù kẹo xôi nhuyễn động một chút bờ môi, hắn rất muốn nói không có việc gì, nhưng linh hồn không cho phép hắn nói với hạ lan lão. Đến từ tam xoa kích hà địa khu tin tức, bọn hắn đã tiếp cận trung hậu, không chi đạo tiêu sắp khởi động, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. hạ lan lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một tay nhấc lên kiếm vẫn, một tay nắm chặt bội kiếm. quá tốt, hắn đứng người lên, vô song cường đại lại vô cùng ôn hòa nội liễm linh năng chợt léo lên rốt cục có thể tiêu diệt cái tai nạn này, phật lại trùng hậu đối với chúng ta quá mức nguy hiểm. Nếu như nó trưởng thành, cho dù là ta cũng sẽ rất phiền phức đâu. Vô cả số cảm xúc đong nhiên mất khống chế, hắn thấy rõ, ạ làn linh năng xuất hiện bất ổn cùng vết rách, hắn cường đại mà sáng tỏ linh hồn, bây giờ trở nên chẳng phải ổn định. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định là ngài đi? Những người khác đâu? Còn có ba vị đại kỵ sĩ trường đâu? Bảy vị hỏa chi từ đâu? bọn hắn đang làm gì? Ngài chiến đấu lâu như vậy, trong linh hồn tích lũy nhiều như vậy ô huế, còn muốn ngài đi gánh chịu không chi đạo tiêu gánh vác, cùng nguy hiểm như vậy trùng hậu chiến đấu, cái này? cái này quá công bằng 3. một tiếng vang nhỏ không biết lúc nào ạ lãn đã rơi ở bên người bù kẹo xù bù kẹo xù mỗi một vị chiến sĩ đều tại đem hết khả năng chiến đấu không có người ngoại lệ ta cũng giống vậy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn ôn hòa cười nói ta thật cao hứng ta có thể có được dạng này bền bỉ sức chiến đấu có thể càng nhiều vì chỗ gì ẩn nhân loại mà chiến đấu suy một tiếng ạ lãn rút ra bội kiếm trong chèo tia sáng nháy mắt giải đầy đại sảnh hắn nhẹ nói đây là ta đời này may mắn lớn nhất quy một chương ba kết thúc đã tiến vào trạng thái chiến đấu trùng hậu lập tức chú ý tới chính gia tốc hướng nó vọt tới dột. Mặc dù hắn yếu đuối linh năng so sánh vừa rồi cái kia nhân loại cường hãn như là phi trùng, nhưng trùng hậu y nguyên làm ra vốn có phản ứng. Nó linh năng lại một lần nữa sôi trào lên, to lớn phần bụng bên trong mỗi một cái mặt quỷ cũng bắt đầu dí lên, chí mạng sóng âm quét ngang toàn trường. Chỉ trong ngay mắt, dột liền bị phá tan thành từng mảnh. Tỷ gì ân bọn người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến mê người, hờn màn cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng xông lên đầu, án nạ bỡn bợn biểu lộ tựa như nhìn thấy một kiện vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh sự tỉnh. Chỉ có mẹ phi y nguyên bình tĩnh, hắn không chết. Cái gì? Ngáy mắt sau đó, chỉ thấy trong không khí, rốt nháy mắt phục hồi như cũ, tựa như vừa rồi phát sinh sự tình như là ảo giác. Đây, đây là. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, rốt lại một lần bị xé nát. Rốt. Nhưng ở trong tiếng kêu sợ hãi, rốt lại một lần trở về hình dáng ban đầu. Một giây sau, hắn lại bị xé nát. Lần này, đám người không có giật mình. Bọn hắn đạo ý thức được, rốt phóng tới trung hậu, nhất định là bởi vì có đặc thù nào đó ý vào. Mặc dù, bọn hắn ai cũng không biết loại năng lực này là cái gì, lại là làm sao thu chỉ có hờ Măn cùng tỷ di ẩn nhìn chăm chú lên mắt nhớ tới một chuyện nào đó tại hồi lâu trước kiếm quan cùng đại pháp quan gõ gì gõ trong sự kiện làm trung tâm phong bạo ruột tựa hồ biểu hiện ra qua một lần cùng loại năng lực nhưng tại lúc ấy giải thích của hắn là lợi dụng tia sáng lệch gây tới lửa gạt đối thủ thị giác nhưng bây giờ đến xem đây là không có khả năng trung hậu linh hồn dít lên bao trùm toàn bộ khu vực ruột không cách nào lửa gạt thị giác cũng không có khả năng né tránh như vậy đây nhất định là loại nào đó đặc tính hoặc là hỏa trùng năng lực hờ măng trong nháy mắt hiểu được ruột muốn lợi dụng loại năng lực này tiếp cận trung hậu cương ép dán lên đạo tiêu thế nhưng là nếu như hắn có loại năng lực này, trước đó vì cái gì không cần, hắn rõ ràng có thể vọt thẳng tiến vào hố to, mà không cần tốn công tốn sức kinh động chúng hậu. Hợp măn không rõ ràng dọt ý nghĩ, nhưng bọn họ cũng đều biết, hiện tại nhiệm vụ duy nhất hy vọng thành công liền ở trên người dọt, nhất định phải thành công a. 10 giây sau, chúng hậu zít lên cuối cùng kết thúc, dọt thở dài ra một hơi, bất tử chi linh hiệu quả thực tế là để ngươi trở lại nhận trí mạng thương hại trước 1 giây trạng thái. Chúng hậu zít lên trong lúc đó, hắn nửa bước khó đi, lãng phí mười giây thời gian. Bất tử chi linh tổng cộng chỉ tiếp tục ba giây, hiện tại còn có hai giây, thời gian rất gấp. Rốt phát lực chạy như điên, ma hóa kiến quần tuân ra mà đến, hắn bị cắt, bị chém đầu, bị móc sạch, nhưng bất luận làm sao bị giết, ngáy mắt sau đó, hắn lại sẽ một lần nữa phục hồi như cũ. Bất tử chi linh cũng sẽ không cải biến vị trí của hắn, cho nên rốt không lọt vào mắt ma hóa kiến công kích, định lấy vô số trùng liêm hướng trùng hậu phóng đi. Đống nhiên, một cái từ khí sám tạo thành mặt quỷ lần nữa lăng không đánh tới, chính chính đánh trúng rốt cũng nổ tung. Ẩn chứa cường đại tử vong lực lượng khí sám tứ tán mà bay, bất luận cái gì chạm đến ma hóa kiến nhau nhau hóa thành cho bụi, rốt cũng không ngoại lệ. Nhưng tại ngàn vạn trong cho bụi, chỉ có rốt một lần nữa phục hồi như cũ tiếp tục hướng trùng hậu phóng đi, có hy vọng. trong lòng mọi người trong nháy mắt toát ra ý nghĩ này, Hơ căn kích động đến không tự giác phát run, tí gì ẩn con mắt đều nhanh theo trong hốc mắt lồi đi ra, liền gần đây chấn định lạn nhị tợ đều song quyền nắm chặt, Nổi gần xanh. 10 giây, 5 giây, 3 giây, rốt rốt cục bước vào trùng hậu 500 giật trong phạm vi, vô song linh năng cơ hồ ép tới hắn thở không nổi, nhưng y nguyên không thể ngăn cản hắn đưa tay. thành công. người đang làm gì? ngay tại cửa này quá muộn khác, trong đầu đống nhiên xuất hiện tri thức chi thư văn tự. mau dừng tay. rốt nương ẩn, cái gì? Chi thức chi thư tức giận trong đầu viết, ngươi điên rồi. Thần tính vì cái gì trực tiếp rơi 200. Có ý tứ gì? Rốt nữu mày. Thần tính không phải quần tinh lấp lánh thời khắc mới đến sao? Chi thức chi thư cấp tốc viết, ta vừa mới chữa trị ngôi sao quảng trường, nó chỉ có thể quan sát tinh tượng bên ngoài, còn có thể báo trước ngươi muốn thu hoạch được thần tính. Ngươi hiện tại hành vi sẽ cho chúng ta mang đến âm 200 thần tính. Âm 200 thần tính. Rốt thất thanh nói, cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Bất luận ngươi đang làm cái gì, dừng lại cho ta. Rốt lúc đầu đã nâng lên đạo tiêu, lại rũ xuống. Tại trong mấy giây ngắn ngủi này, hắn lại chết mấy lần, nhanh kéo dài tính mạng. Chi thức chi thư lại trong đầu hô lớn, rốt lập tức bừng tỉnh, cấp tốc bóp nát cái thứ hai bất tử chi linh. Hiện tại, hắn chỉ còn lại duy nhất một cái, nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi trong máy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, cho trùng hậu đánh lên không chi đạo tiêu, để ả lạn đến, sẽ dẫn phát một trận to lớn bi kịch. Có lẽ là tận thế giáo đồ áp vụ loại nào đó âm mưu, có lẽ tại đạo tiêu bên trong có dấu loại nào đó tà ác nguyên rủa, có lẽ là ả lạn mọi mệnh chiến đấu đạt tới cực hạn, có lẽ cùng có đủ cả, nhưng tóm lại à lặn vượt qua không gian mà đến đánh giết trùng hậu sẽ dẫn đến phi thường bất lợi cho nhân loại hậu quả ruột trong lòng biết không tốt bọn hắn lớn nhất át chủ bài nguyên lai like là một tấm không thể sử dụng trên bài cái kia trùng hậu căn bản cũng không khả năng đánh giết làm sao bây giờ đặc cấp nhân viên chiến đấu không đến bọn hắn không có khả năng đánh giết trùng hậu chạy trốn không nói hắn hiện tại đã hám sâu bề kiến có thể chạy hay không ra ngoài cũng là một cái vấn đề lại nói hắn trả giá giá lớn như vậy tiêu hao mười điểm thần tính hai cái bất tử chi linh cuối cùng vậy mà cái gì cũng không có thu hồi được cái này khiến ruột căn bản là không có cách tiếp nhận không được Trung hậu phải chết, rốt lửa giận trong lòng nháy mắt nhóm lửa. Hắn còn có một tấm cấm kỵ át chủ bài. Đây là hắn chưa hề sử dụng qua cấm kỵ liên chiêu vô hạn thức tỉnh thêm linh năng đa trọng đấu. Linh năng đa trọng đấu sẽ bắn ra kéo dài linh năng tự pháo, uy lực của nó mỗi 2 giây gấp bội. Chỉ cần có đầy đủ linh năng cùng đầy đủ thời gian, thần cũng không thể ngăn cản nó xung kích. Rốt trước kia không cần, là bởi vì vô hạn thức tỉnh sẽ dẫn đến hư không nổi giận, không chỉ có tiêu hao phục sinh chi thạch, tiến tới sẽ còn dẫn đến thần tính giảm bớt. Lúc trước hắn liền nếm qua một lần thua thiệt, quần tinh lấp lánh thời điểm, cái kia một nhóm màu đỏ kết toán văn tự hắn hiện tại còn nhớ rõ nhiều lần phá hư nguyên chi hải năng lượng cân bằng, tạo thành thế giới ăn mòn tăng lên, thần tính 40. Nhưng bây giờ, không cần cũng phải dùng. Mà lại, đánh giết trung hậu, tiêu diệt địa khu tai nạn đầu nguồn, thu hoạch được thần tính hẳn là không đến mức là âm. Tốt, coi như cho ạ Lạn các hạ thả nghỉ. Rốt giơ tay lên, nhưng ngay mắt sau đó, một con ma hóa kiến chặt đứt hai cánh tay của hắn, mặc dù sau đó một khắc liền phục hồi như cũ, nhưng cái này cũng dẫn đến hắn không cách nào sử dụng linh năng đa trọng đấu. Làm sao bây giờ? Rốt liên tục đưa tay, liên tục bị đánh gãy. Thân thể những bộ phận khác cũng liền bị công kích, nhưng cái này dâu dịa. Phương xa. mọi người thấy đến vô cùng lo lắng, không biết rốt rõ ràng đã tại đạo tiêu sử dụng trong phạm vi, vì cái gì lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ có Lan Nhi Tơ chú ý tới, hắn vì cái gì nhiều lần giơ cánh tay lên, là muốn sử dụng đạo tiêu, hay là muốn làm gì? Lan là Nhi Tơ thử thăm dò dùng gió đem hắn nâng lên, mặc dù không thể ngăn cản ma hóa kiến công kích, nhưng lại có thể dẫn dắt bọn chúng công kích cái khác bộ vị. Qua nhiên, một chiêu này hữu hiệu. Ma hóa kiến điên cuồng công kích rốt hai chân cùng phần bụng, để hai cánh tay của hắn rốt cục giơ lên. Mường như điên cảm xúc lập tức phun lên ruột trong lòng, hô, chết đi! Hại người côn trùng. Hai tay chấn động, linh năng dòng nước xiết nháy mắt theo trên cánh tay của hắn phun ra ngoài, hủy diệt bạch quang vượt qua không gian, chính giữa trùng hậu. Trùng hậu trên thân thể khổng lồ linh năng chớp động một chút, tùy tiện ngăn lại xung kích. Kích thứ nhất mà thôi. Hai giây về sau, linh năng xung kích uy lực tăng lên gấp đôi, nhưng y nguyên không cách nào đối với trùng hậu tạo thành tổn thương. Nơi xa đám người quả thực không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Rốt đang làm gì? Hắn tại công kích trùng hậu. Hắn muốn đánh giết trùng hậu sao? Cái này sao có thể a? Xã lụy không ngừng lắc đầu. Liên Phượng Phất nàng nhìn thấy chính là ảo giác. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút." Lan Nhị Tở bình tĩnh nói, không nhất định không có khả năng. Đám người dùng nhìn tên điên ánh mắt nhìn về phía Lan Nhị Tở. "Ngươi đang nói cái gì? Người điên rồi sao?" Lan Nhị Tở nói, "Nếu như không có những biện pháp khác, vì cái gì không thử một chút đâu?" Hắn vẫy tay, Côn Phong kéo lây rốt né tránh rất nhiều đủ để phá hủy hắn toàn bộ thân thể công kích. "Làm được tốt, Lan Nhị Tở." Rốt vui vẻ nói, mặc dù vị trí của hắn tại biến, nhưng hắn linh năng đa trọng tấu từ đầu đến cuối vững vàng khóa chặt ở trên người chúng hô to lớn linh hồn dòng nước xiết mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên khí tức hủy diệt theo thời gian trôi qua dần dần hiện hiện ra trung hậu nhận tổn thương dần dần tăng lớn nó ý đồ dùng dít lên cùng mặt quỷ công kích rốt nhưng làn nhì tơ kéo dài khoảng cách để trung hậu công kích thất bại trung hậu toàn thân cao thấp linh năng lấp lóe sóng biển dâng linh năng ngăn lại cấp tốc tăng cường cự pháo cường đại linh năng trận nâng lên thân thể của nó để nó cấp tốc hướng rốt đuổi theo hoàng bét rốt trong nháy mắt liền ý thức được trung hậu tốc độ so gió tốc độ nhanh đến nhiều chỉ cần hắn bị đuổi kịp liền sẽ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ linh năng đa trọng tấu cũng sẽ bị gián đoạn làm sao bây giờ Rốt còn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết, nháy mắt sau đó, một đạo tiêu thương bay tới, rìm chúng trùng hậu, để nó thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh cứng ngắc nửa giây. Tốt, rốt vui vẻ nói, "Án nạ bợ lệ, đâm trên nó. Phương xa, án nạ bợ lệ chỉ lộ ra một cái nụ cười, lại lần nữa vùi đầu vào ném tiêu thương trong công việc. Mà tại bên cạnh nàng, mẹ phi lại một lần bắt đầu đông lạnh. Rốt bén nhạy chú ý tới, cho dù mạnh như trùng hậu, cũng nhận đóng băng ảnh hưởng. Rất tốt, không hổ là ta tuyệt nhất đồng đội. Rốt vui vô cùng. Giờ phút này, linh năng đa trọng tấu uy lực đã đi tới 14 giây. Hắn linh năng đã hao hết sạch, sử dụng cái thứ nhất thức tỉnh. Linh năng nháy mắt toàn mãn. Linh năng đa trọng tấu uy lực lại lần nữa mạnh lên, nương động như thực chất cô sáng đánh ở trên người trùng hậu, cực nhanh tiêu hao nó linh năng. Lại cho ta 10 giây." Rốt hô to. Hơ mần hô to một tiếng, mọi người toàn lực hiệp trợ rốt, đánh giết trùng hậu. Sở răng hai tay theo địa, bốn đất bắt đầu quấy nhiều trùng hậu di động. Ryan chắp tay trước ngực, một đạo tia chớp màu đỏ phá không mà tới, đánh ở trên người trùng hầu, đưa nó linh năng phòng ngự xé mở một cái lỗ hổng. Tinh hồng tiệm điện có thể làm sâu sắc quái vật nhận tổn thương. Linh năng đa trọng tấu tạo thành tổn thương nháy mắt lại sâu một bậc, trùng hậu linh năng phòng ngự đã rõ ràng biến mỏng. Rốt linh năng phi tốc tiêu hao, thức tỉnh lại một lần bắt đầu cung dùng, nhưng đã vô pháp đổi theo uy lực cùng tiêu hao cùng nhau tăng gấp bội cự pháo. Không phải đâu, rốt rõ ràng cảm giác được so dĩ vãng nhanh hơn nhiều hư không bước chân, tựa hồ theo hắn linh năng tăng trưởng, đơn lần thức tỉnh tiêu hao cũng trên phạm vi lớn lên cao. Dĩ vãng cần dùng thật lâu mới có thể đến cực hạn, hiện tại chỉ dùng một lát liền muốn đạt tới. Hư không tiếng bước chân đã có thể nghe nói, nhưng trùng hậu tựa hồ xa xa vẫn chưa tới nhịn không được trình độ. Lại qua hai giây, linh năng cổ sáng ngang qua chân trời nhưng trùng hậu y nguyên đứng vững, thằng đến đạo thứ hai tinh hồng thiểm điện rơi xuống, lại một lần nữa xé ra trùng hậu linh năng phòng ngự. với anh, bạch quang đẩy về phía trước tiến lên một bước, bao phủ nửa cái trùng hậu thân thể, hai lần tổn thương làm sâu sắc, cho dù là trùng hậu cũng vô pháp ngăn cản cái này siêu cường linh năng xung kích. nó siêu cường linh năng y nguyên tại ngăn cản, chỉ cần nó bộ vị mấu chốt còn chưa bị hủy, nó liền còn có thể trùng sinh. nhưng tại hạ một cái hai giây về sau. Vô cùng to lớn cổ sáng màu trắng lần nữa mạnh lên, nó không trở ngại chút nào hầm ngầm xuyên trùng hậu linh năng phòng ngự bao phủ nó thân hình khổng lồ, đâm xuyên sau lưng nó dày đặc khói đen chiếu sáng nửa bầu trời. Rốt linh năng nháy mắt bị rút sạch, thức tỉnh đã đến cực hạn, thư không nổi giận thanh âm liền tiếng vọng ở bên tai. A, rốt cười lạnh một tiếng, đã đến, vậy liền dùng đến cực hạn đi. Rốt không để ý tới nói chuyện, lang không bổ một cái, trực tiếp nhảy vào nơi xa trong hố to, nháy mắt sau đó, thư không nổi giận mà tới, một loại vô cùng cường đại và bạo lực lượng theo trong thân thể của hắn nổi giận mà đến bao phủ toàn bộ hố to cùng trong hố to lăn lộn phun trào ma hóa kiến quẩn quy một chương 340, thần tính cùng mạnh vỡ. vô hình hư không lực lượng thôn vẹn hơn chín thành ma hóa kiến tựa như một bức họa bên trong hắc hố bị cục tẩy nhẹ nhàng một vòng liền tiêu trừ vô tung không có bất luận cái gì quá trình bị chạm đến ma hóa kiến trực tiếp biến mất liền cho tàn đều không có để lại ô hế trong hố to tựa như nhỏ vào loại nào đó cường lực thúc tẩy, màu đen nháy mắt nhượng bộ lôi binh bảy kiến phảng phất bị trong suốt không khí thôn vẹn tổ kiến chỉ còn lại biên giới thật mỏng một tầng không còn có ma hóa kiến theo trong xào hệt tôn ra mà trên mặt đất lưu lại ma hóa kiến mất đi trùng hậu duy trì biến thành phổ thông quái vật, liền kiến vương cũng phát sinh thoái hóa, cấp độ chỉ tại thành cấp cùng hung cấp bọn chúng, căn bản không phải điện đường cấp chiến sĩ đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị tiêu diệt, thậm chí liền án nã bơ lệ đều có thể đại sát tứ phương, một con lao xuống dưới, quả thực có thể tê liệt một giờ. Tình thế trong nháy mắt ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, trung hậu tử vong, trung tổ 10 không còn một, tam xoa kích hà địa khu nguy cơ giải trừ hoàn toàn, sẽ ly đại lực véo lạng nhịt tờ ra mặt, lẩm bẩm nói, một chút cũng không đau, ta quả nhiên là đang nằm mơ, lãm nhịt ngươi có thể bóp chính ngươi sao? Cho lão nương ngậm miệng, đại lừa gạt hợp ăn theo trùng hậu trong cho tàn nhặt được trùng hậu cho cốt đây là một viên chứng trạng ngưng kết vật bởi vì trùng hậu thể xác vật dẫn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cho cốt của nó phi thường chân quý là chế tác thánh linh dược thể nguyên tố một trong trùng hậu sát thực chết rồi chỉ cần linh hồn tiêu tán thể xác mới có thể sụp đổ hắn ẩn lực lượng mới có thể tụ tập cùng một châu ngưng kết thành cho cốt hắn hướng nơi xa nhìn quanh nhưng không có nhìn thấy rộn thân ảnh hắn ở đâu còn lại đám người mở miệng đứng tại chỗ phảng phất giống như ở trong lỗ Marco thành phò giang dùng hắn đặc tính diễn sinh năng lực trị liệu gì chờ vị này thủ hộ giả tại Tam Xoa kích Hà địa khu trình chiến nhiều ngày. Vết thương trong chất, linh hồn sớm đã suy yếu vô cùng. Nhưng cho dù dạng này, chúng hậu quỷ linh pháo cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, chỉ là xúc động trong linh hồn vết thương mới đưa đến hôn mê. Mà phật răng đặc tính là vô cơ chuyển hóa, có thể ở trong phạm vi nhất định không chế cùng cải biến không có sự sống vật trạng thái bên trong phú thổ tính. ở trên lý luận, hắn thậm chí có thể đem bùn đất trực tiếp chuyển biến làm dược tể. đương nhiên, càng phức tạp chuyển biến cần đặc tính tầng cấp càng cao, linh năng cũng càng nhiều. Phật răng trước mắt không làm được đến mức này, hắn chỉ là cải biến trị liệu dược tể bên trong một ít thành phần hiệu quả, khiến cho nó biến thành ổn định tinh thần cùng linh hồn dược tể tại uống xong đối chứng dược tề về sau, di chờ rất nhanh tỉnh lại. Cương đại linh năng nháy mắt ngưng tụ, hắn lập tức nhảy dựng lên, nhưng không có nhìn thấy chúng hậu. đảo mắt một vòng, ánh mắt trong tầm mắt liền ma hóa kiến đều không có còn mấy chỉ, nơi xa trong hố lớn trống rỗng chỉ còn lại tầng dưới chốt một điểm màu đen. là ạ lản tới qua sao? di chờ trong ánh mắt lập tức tràn ngập vui mừng, ta liền biết tiểu dột có thể thành công, trực giác của ta xưa nay sẽ không phạm sai lầm. phở răng gãi gãi sau gáy, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. di nhỏ giọng nói, di chờ lão sư, ạ lãn các hạ không có tới. không đến. Di chờ khẽ dần mình. Trùng hậu không chết sao? Nhưng ta không có cảm ứng được trùng hậu linh năng, tổ kiến làm sao không hơn phân nữa, nguy cơ là ai giải trừ? Nha, ta biết, nhất định là điện đường cân nhắc đến a lạn quá mọi mệnh, đem không chi đạo tiêu đổi thành người khác. Để ta đoán một chút là vị nào hỏa chi tử? Hắn vỗ tay một cái thật lớn. Ta biết, là bọn rồ vì ạ cái kia bại lộ cùng đúng không? Trong đội ngũ lặng ngắt như tờ, không có người gật đầu. Di chờ trầm ngâm nói, không phải hắn sao? Cũng đúng, hỏa chi tử trước mắt cũng không thể đưa ra tay. Chẳng lẽ là khai cái kia khốn nạn? Vẫn không có ai gật đầu tì gì ẩn ý đồ mở miệng giải thích nhưng gì chờ hùng hậu giọng ngăn chặn thanh âm của hắn lại đoán sai rồi chẳng lẽ là anh trăng Olivia? lì nhưng cái kia mập bà cũng không am hiểu phá hư hơm ăn Cương ép ngắt lời hắn anh trăng kỵ sĩ Olivia lì từ trước đến nay tính tình cũng bạo nếu là biết có người ở trong này nghị luận nàng là mập bà tất cả mọi người không có một ngày tốt lành qua gì chờ các hạ sự tình không hề giống ngài nghĩ cái dạng kia không biết nguyên nhân gì rốt không có sử dụng không chi đạo tiêu chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy tung tích của hắn sẽ lo lắng nói hắn sẽ không chết đi vừa mới nói xong, trên mặt tất cả mọi người đều được một tầng bóng tối. rồi đột nhiên dùng ra lực lượng cường đại như vậy, dựa theo đồng giá nguyên tắc, hắn trả ra đại giới khẳng định khó có thể tưởng tượng. lấy sinh mệnh cùng linh hồn vì hiến tế cũng là có khả năng. nhưng mẹ phi lại một lần mở miệng, hắn không chết. cái gì? tất cả mọi người đưa ánh mắt tiến đến gần. sẽ lì vội la lên, làm sao ngươi biết? mẹ phi sư lệnh nhạt nói, ta có thể cảm giác được. Hắn nạ bờ lệ bông nhiên nói, hắn không phải lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn này. chinh chiến phồn tinh chấn lúc, hắn liền dùng qua mấy lần. chúng ta có thể nhanh như vậy đánh xuống phồn tinh chấn, cũng là bởi vì nguyên nhân này trong mắt mọi người trong nháy mắt có hào quang, chỉ cần ruột không chết, sự tình gì đều dễ nói. Herman hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Ngươi biết sao? Mẹ Phì ngắn gọn đáp, hắn hẳn là tại trong Hải Đăng. Đây là một cái phi thường đáp án hợp lý. Herman tinh thần chấn động, cất cao giọng nói, vậy chúng ta mau trở lại Hải Đăng. Đám người cấp tốc khởi hành, chỉ có gì chờ trước khi đi quét Mẹ Phì liếc mắt, nghĩ thầm, nha đầu này giống như có chút không giống lắm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cho dù hiện tại nguy cơ giải trừ, bọn hắn còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trở lại Hải Đăng, bảo đảm ruột trạng thái an toàn. Trong Hải Đăng. Rốt theo trên giường của hắn tỉnh lại, mở to mắt chuyện thứ nhất chính là nhắm mắt lại. Mộng cảnh, làm linh hồn đằng không cảm giác kết thúc, tinh thần thể ở trong giấc ngậu rơi xuống, rốt kém chút liền bị dưới chân tỏa sáng ngôi sao quảng trường lõe mù mắt chó. Con mẹ nó, đây là có chuyện gì? Sách, ngươi làm gì rồi? Chi thức chi thư theo quảng trường bên kia băng băng mà tới, vây quanh rột chân điên cuồng chịu cọ. Trang sách bên trong mỗi một cái khe hở đều tràn ngập đồng dạng mấy cái chữ. Chủ nhân, ngươi thật mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi thật tốt nói chuyện. Chi thức chi thư mở ra trang sách, dùng mương dỡ bút pháp viết, chúng ta thu hoạch được bốn điểm thần tính cái gì? rốt nhảy lên cao ba thước, liếc mắt nhìn về phía phương tiên địa, suy nghĩ khẽ động, các hạng số liệu ngay tại trên mặt bia xuất hiện, thần tính không có biến hóa, ý nguyên vẫn là 49. rốt hết sức thất vọng, nơi nào có? chi thức chi thư cũng viết, ngu chuẩn, không đến quần tinh lấp lánh thời khắc, ngẫu cảnh không cách nào thu hoạch quần tinh phía trên thần tính. sắt, rốt một chỉ cắm vào sách khẽ hở. ngươi nói cái gì? chi thức chi thư mới vừa rồi còn đang cuộn loạn trang sách, lập tức dịu dịu, trên trang sách ngu chuẩn hai chữ cấp tốc tiêu hận biến thành chủ nhân. rốt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, rút tay ra chỉ. Nhớ lâu một chút, đừng để ta mỗi lần tới cắm ngươi." Nói tiếp, Chi thức Chi Thư run mạnh một trận, vẫn là đem phần này toán khí đè xuống, thầm nghĩ, xú gia hỏa, dám Vũ nhục cao quý như vậy ta, chờ ta toàn bộ linh hồn khôi phục về sau, nhất định khiến ngươi để mắt. Nhưng không có qua mấy giây, nó đem phần này ký ức quên ở sau đầu, vui sướng viết, là ngôi sao quảng trường báo trước, khi ngươi cải biến hành động về sau, nó theo phụ 200, biến thành chính 48, ngươi nhìn. Chi thức Chi Thư bên trên vụ quang lóe lên, liền đến ngôi sao quảng trường. Trên mặt đất cường quang dần dần rút đi, lộ ra một mảnh sương mờ mông lung cảnh tượng, phía trên hai hàng màu vàng văn tự viết đến Tiêu diệt tai nạn, thần tính 12. Cứu vớt hy vọng, thần tính 60. Dỗ trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, nhưng lập tức lại nhíu mày, 60 12, đây không phải 70 2 sao? Ngươi làm sao đạt được 48, ngươi dùng chính là mộng canh toán thuật. Chi thức chi thư run một cái trang sách, bất mãn viết, xuân. Chủ nhân, ngươi quên sự tình lần trước sao? Phía dưới còn có màu đỏ. Chi thức chi thư bay ra sương mù, biến thành một cái tay, hướng trên mặt đất một vòng. Trên quảng trường sương trắng bị bôi mở, lộ ra một nhóm đỏ tươi văn tự. Phá hương nguyên chi hải năng lượng cân bằng, tạo thành thế giới ăn mòn tăng lên, thần tính 24 co, ta liền biết, hư không chi nội thật không thể dùng linh tinh. Nhưng ruột không có quá lớn hối hận, mặc dù hướng nguyên chi hải bên trong khuynh đảo ma hóa kiến sẽ dẫn đến thế giới ô nhiễm tăng lên, nhưng nếu như hắn suy luận là chính xác, thần tính gia tăng hoặc khấu trừ số lượng nhiều quả, hẳn là có thể phản ứng một việc đối với thế giới ảnh hưởng lớn nhỏ. Thần tính tổng thể là chính, hắn làm sự tình đối với thế giới ảnh hưởng chính là chính diện. Nếu như là phụ, hắn làm sự tình liền sẽ tăng lên làm thế giới hướng vực sâu hắc ám trượt xuống. 48, nói rõ hắn vừa rồi cử động, đối với thế giới hựix trình độ vượt xa đối với thế giới có hại trình độ. Rốt trong lòng tảng đá lớn lập tức liền rơi xuống, cười nói, xem ra lựa chọn của ta không sai, không có lãng phí vô ích 10 điểm thần tính cùng hai cái bất tử chi linh. Chi thức chi thư cũng cao hứng phi thường, thần tính là mộng cảnh lực lượng chi nguyên, mộng cảnh rất cường đại công năng đều cần sử dụng thần tính. Không có thần tính, mộng cảnh chính là một đoàn âm u đầy tử khí tự vật, nó cũng vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Cho nên, đối với nó no đến nói, âm 200 thần tính màu đỏ chính là kinh sợ nhất mùi rùa. Rốt đem âm 200 chuyển hóa thành chính 48, quả thực tựa như một cây cự bổng đâm vào nội tâm của nó. Tri thức chi thư chưa từng có giờ khắc này đối với nó chủ nhân dạng này hài lòng qua, trước kia đủ loại ưu ái bất mãn cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói hơn phân nữa. Ha ha, ta hiện tại có một chút lòng tin, ngươi không giống bề ngoài nhìn qua như thế vô dụng năng lực kém, chỉ cần cố gắng nhiều hơn, cũng có thể giống lịch đại chủ nhân trở thành thời đại vương giả. Rốt cây nói, sách, ngươi có biết hay không có một câu gọi người không nhìn tướng mạo? Ta chỉ là thích đứng đến chậm một điểm, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Tri thức chi thư lần đầu không có phủ nhận câu nói này, nghiêm túc viết, có lẽ ngươi nói không sai, ta đã từng chủ nhân từng cái đều là vương giả chi thư hoặc có được lực lượng cường đại, hoặc có được siêu phàm trí tuệ, hoặc có được vô tận dũng khí cùng cứng như bản thạch ý trí, bọn hắn đều là ngàn tỷ nhân chi tuyển, là trong nhân loại đứng đầu nhất người nổi bật. Ta đã từng đối với bọn hắn phú lấy trọng vọng, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thất bại, đều đổ vào thâm trầm nhất hắc cám cùng quỷ dị trước mặt, mà ngươi cùng bọn hắn khác biệt, cũng có thể mang đến cho ta không giống cải biến. Rốt mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, ngươi hiện tại có thể chữa trị mộng cảnh? Chi thức chi thứ đáp, đúng, ta nắm giữ chữa trị mộng cảnh biện pháp, không cần mảnh vỡ sao? Không, đây không phải thiếu thốn, mà là hư hao, ta cần sử dụng vô linh chi hồn cùng một chút cường đại linh hồn tới chữa trị bọn chúng. Rộn nháy mắt rõ ràng, hắn nhớ kỹ quang chi đài vừa mới xuất hiện lúc trong tin tức có một cái hậu tố hư hao. Hắn còn tưởng rằng là dùng mảnh vỡ đến bổ khuyết, không nghĩ tới là hồn tới chữa trị. Quang chi đài hư hao đến tương đối nghiêm trọng, chữa trị nó tiêu hao rộn tất cả hàng tồn. Nhưng chữa trị về sau cũng cung cấp hai cái phi thường cường đại năng lực linh năng lục xuất cùng linh giới đả kích. Ngôi sao quảng trường hư hao tương đối nhỏ bé, chữa trị nó chỉ cần hao tổn chút ít hồn cùng một cái cường đại linh hồn. Bất quá, nó cũng cung cấp một cái phi thường thực dụng năng lực thần tính báo trước. Có cái này một hạng năng lực. Dốt liền có thể biết rất rõ hắn hiện tại làm sự tình có thể thu được bao nhiêu thần tính. Trọng yếu nhất chính là có thể phán đoán trước mắt hắn làm sự tình, đối với cả nhân loại mà nói, là chính xác, còn là sai lầm. Đây chính là một cái cực kỳ đáng quý năng lực. Phải biết, người lãnh đạo trọng yếu nhất hoạch tâm nhất năng lực chính là lựa chọn. Dẫn đầu ngàn vạn nhân loại tại dạng này hắc ám mà tuyệt vọng trong thế giới sinh tồn, là một chuyện vô cùng khó khăn. Bất kỳ một cái nào lựa chọn sai lầm, đều có thể làm hàng ngàn hàng vạn đầu sinh mệnh tạm biến, thậm chí dẫn đến nhân loại diệt vong. Mỗi một cái lựa chọn, đều cần vô tận dũng khí cùng vô hạn trí tuệ. Ngươi không phải đang quyết định một người vận mệnh, mà là hàng trăm hàng ngàn người vận mệnh, vô số nhân vật ngươi, cái kia vô số song chờ đợi ánh mắt đủ để cho bất kỳ một cái nào ý chí không kiên định người sụp đổ. Mà có cái này một hạng năng lực, dột liền có một cái trọng yếu tham chiếu. căn cứ trước đó biểu hiện, mặc dù tại trước đó nó không thể đại biểu hết thảy, nhưng tối thiểu cũng là một hạng trọng yếu tham chiếu chỉ tiêu, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại thời khắc mấu chốt có thể để cho hắn dừng cương chức bờ vực, tựa như sách trước đó làm như thế, không phải nó bỗng nhiên trong đầu gào một cú họng, rồi đạo tiêu liền dùng ra đi. Nghĩ đến đây một điểm, dột liền lòng còn sợ hãi. Nếu như ngôi sao quảng trường không có chữa trị, cái này một đợt bệnh thiếu máu 200 điểm thần tính. Đợi đến quần tinh lấp lánh thời khắc, đây không phải là phun máu 3 lần. Rốt trước mắt tất cả mấu chốt sự vụ đều không thể rời đi thần tính. Nếu như không có thần tính, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là hắn không thể lại nhóm lửa ngôi sao mới, cũng không thể chế tác phục sinh chi thạch. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn thực lực không thể tăng lên, cũng cho thấy hắn sẽ thời khắc ở vào nguy hiểm to lớn bên trong. Cho nên, thần tính là hết thể hệ tâm, quan trọng nhất, quyết không cho phép nhận tổn thất. Mà khác, rốt còn mang một cái dấu rất sâu tâm tư mộng cảnh cường đại như thế, hoàn toàn khôi phục về sau có phải là có thể đưa hắn về nhà đâu? đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Bây giờ căn bản không cần nghĩ vấn đề này, sinh tồn tiếp mới là hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Rốt thu hồi lộn xộn suy nghĩ, hỏi, sách, ngậm cảnh còn có những địa phương kia cần chữa trị. Chi thức chi thư cấp tốc viết, trừ ta vừa mới chữa trị, mỗi cái địa phương đều cần chữa trị. Mộng cảnh bị hao tổn nghiêm trọng như vậy a? Rốt hơi nhíu lên lông mày, xem ra lần trước dẫn đến ngậm cảnh vỡ vụn đại chiến phi thường kịch liệt, không chỉ có đem ngậm cảnh đánh thành mảnh vỡ, còn xuất hiện đại lượng tổn hại, cần bao nhiêu hồn? Rất nhiều. Tri thức chi thư chữ viết cũng rất nặng nghề, rất nhiều, không chỉ là vô linh chi hồn, còn cần cực kỳ cường đại linh hồn, nhưng chữa trị là một cái cực kỳ dài kỳ quá trình, ngươi không cần quá gấp, mấu chốt nhất quang chi đài cùng ngôi sao quảng trường đã chữa trị hoàn tất, cái khác ta có thể chậm rãi tu, cái này không còn gì tốt hơn. Rốt gật gật đầu, bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Tri thức chi thư viết, ta đang dùng quang chi đài lục soát ngậm cảnh mảnh vỡ, căn cứ trí nhớ của ta cùng trong linh giới một chút dấu vết lưu lại, ta sơ bộ khóa chặt một mảnh vụn phương hướng, ta sẽ kéo dài truy tung, thẳng đến tìm tới nó tồn tại. Tri thức chi thư dừng lại một chút, dùng phi thường đoan chính bút tích viết. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, bất luận là tại vật chất giới còn là tại trong linh giới, cường đại vật chất vị trí, nhất định là cường đại quái vật tồn tại vị trí. Rụt trong lòng run lên, trầm giọng nói, ta biết, chỉ cần trở lại vương thành, ta liền lập tức tiến hành cấp 9 linh năng thăng giai nghi thức, chính thức bước vào cường giả lĩnh vực, trở thành điện đường thành viên chính thức, thu hoạch điện đường tài nguyên, cấp tốc mạnh lên. Chi thức chi thư nhẹ nhàng phẩy phẩy trang sách, đây là biểu thị nhận đồng động tác, sau đó viết, không chỉ như này, ngươi còn muốn tận khả năng thu hoạch càng nhiều thần tính, chước mắt thần tính đã không đủ ngôi sao mới nhóm lửa mà đang tìm kiếm mảnh vỡ trong quá trình, chúng ta có thể sẽ nhiều lần sử dụng linh giới đả kích tại mộng cảnh cường đại về sau, chúng ta cũng cần linh giới đả kích tới đối phó cường đại người xâm nhập. Nếu như kẹt tại tấn thăng cửa ải, chúng ta còn cần dùng linh giới đả kích đến thu hoạch cường đại quái vật linh hồn. Tỉ như cái nào đó cổ thần tản khu, tất cả những thứ này đều cần thần tính. Rốt cảm thấy áp lực nặng nề, chi thức chi thư lời nói để hắn ý thức được, mặc dù hắn đầy đủ coi trọng thần tính, nhưng y nguyên không đủ coi trọng thần tính. Như thế nào mới có thể càng nhiều thu hoạch thần tính đâu? Rốt rơi vào trầm tư nhưng hắn không có suy nghĩ quá lâu, bởi vì hắn ở trong giấc mộng cảm thấy rất nhiều người ngay tại hướng gian phòng của hắn chạy đến, hẳn là hờ man bọn hắn trở về. Ta muốn cái tốt một chút lấy cớ hướng bọn hắn giải thích. Trước khi đi, Rốt lại một lần tiêu hao 10 điểm thần tính, tại trước bệ đá chế tác một viên phục sinh chi thạch, chỉ còn lại 39 thần tính để hắn lại một lần cảm thấy càng áp lực nặng nề. Vì làm dịu loại áp lực này, Rốt liếc mắt nhìn linh hồn tế đàn, trong thượng thủy tinh phong ấn trùng hậu cái kia vô cùng cường đại linh hồn, ma hóa phở là vệ linh kiếm về sau linh hồn. Phi thường vĩ đại linh hồn, không chậm mệt. Đây là một cái vượt xa cực hạn linh hồn. Dị dạng hồn không cùng nguyên thiếu thốn dẫn đến nó không cách nào trở thành cao hơn vị thế quái vật, nó chỉ có thể vô ích cực khổ tăng cường linh hồn cường độ, cứ việc nó lực lượng linh hồn vượt xa ngang nhau vị thế linh hồn, nhưng nó y nguyên không thể đột phá vị thế hạn chế, không có hủy diệt lực lượng. Cỏ, may mắn đem thất tự quái đàn ma giết. Đồ chơi kia nhất định chính là trùng hậu tiến giai thời cơ, nếu như nó thành công xuất hiện, trùng hậu khẳng định theo cường cấp siêu giai tấn thăng đến vương cấp. Hồi tưởng lại đánh giết kinh nghiệm của nó, cho đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Linh năng đa trọng tấu đều đến 22 giây, uy lực đã đạt tới ban đầu 2048 lần còn là tại tổn thương làm sâu sắc dưới tình huống mới đưa nó đánh giết. mặc dù ruột chưa bao giờ thấy qua vương cấp quái vật, nhưng dùng cái này suy đoán, trung hậu như thành công tiến giai vương cấp, vậy nên là một loại gì khủng bố tồn tại. 22 giây linh năng đa trọng tấu đem thức tỉnh đều dùng xuyên, theo trong hư không đều mượn không được nhiều như vậy linh năng, mới khó khăn lắm giết chết cường cấp siêu giai trùng hậu. như đối mặt chính là vương cấp trùng hậu, cấm kỵ của hắn liên chiêu đều không nhất định có thể có tác dụng. hậu quả như vậy không cách nào tưởng tượng. phanh, một tiếng vang lớn, cửa gian phòng bị sệ lì cùng án nạ vỡ lệ đồng loạt đẩy ra. ruột Rốt nháy mắt thu hồi tập nghiệm, trở lại vật chất giới. Quy 1 chương 341, kỳ tích bắt đầu. Bởi vì có bao nhiêu lần kinh nghiệm, rốt lấy điện thiểm tốc độ đem quần trước mặt vào, Miễn cho loa hiện đáng người. Một giây sau, án nạ bợ lệ cùng sẽ lì sông vào dàn phòng, tại nhìn thấy rốt trong ngáy mắt, các nàng trong mắt bộc phát ra mãnh liệt mừng rỡ. Hắn quả nhiên không chết. Hai người cùng kêu lên hỏi, ngươi làm sao trở về? Rốt còn chưa kịp trả lời, càng nhiều người tuân gia tiền đến. Rốt, ngươi làm sao làm được? Ngươi đến cùng có mấy cái hòa chủng? Chức năng này cũng quá nhiều đi. Ngươi linh năng cự pháo, vì sao lại mạnh như vậy? liên chúng hậu loại này đẳng cấp quái vật đều có thể một pháo đánh chết, còn có cái kia bất tử chi thân là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì không cần đạo tiêu? Còn có vô số vấn đề đập vào mặt, tất cả mọi người thực sự muốn biết hắn là làm sao sáng tạo kỳ tích, cuối cùng vẫn là gì chờ đánh gãy bọn hắn. Tốt, chờ quấy dậy, hắn quay sang, thần sắc nghiêm túc nói, tiểu rốt, ở trên đường trở về, ta nghe bọn hắn nói toàn bộ chuyện đã xảy ra, ngươi có thể hoàn thành dạng này hành động bĩ đại, ta thật cao hứng, nhưng đang giải thích vấn đề khác trước, ngươi muốn trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì không có dựa theo kế hoạch đã định sử dụng không chi đạo tiêu. Rốt trong lòng du lên, lập tức đáp, trực giác của ta cảm thấy sử dụng cái này đạo tiêu sẽ sinh ra tai nạn không thể lường được hậu quả. Trực giác vật này là phi thường vi diệu tồn tại, có đôi khi để người khịt mũi coi thường, có đôi khi nhưng lại để người tin tưởng không nghi ngờ. Gia thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc to âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút. Hoan nguyệt nạp, công an dở dở quả táo đều có thể, nhưng nó cũng là thân thiết nhất ruột đủ loại quái dị hành vi giải thích, bất luận là thần minh chi cảm trí tuệ, còn là ngôi sao quảng trường tiên đoán, đều có thể dùng nó tới làm lễ cớ. Đây là một cái hoàn mỹ điểm hộ. Quả nhiên, vừa nghe đến lời giải thích này, đám người thần sắc đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Di chờ cùng Hờ Mân nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Không chi đạo tiêu dính đến A Lạn, nếu như nó tồn tại vấn đề, vậy thì nhất định phải muốn tra rõ đến cùng, tìm tới nguồn gốc. Việc quan hệ một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu an nguy, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. "Tốt, chuyện này ngươi không nên nói nữa, các ngươi ai cũng không cho phép truyền ra ngoài." Hờ Mân trầm giọng nói. "Rốt, đem đạo tiêu cho ta, ta sẽ đích thân đi tìm Vương Cùng phán quyết tổng trưởng Lục Sĩ ẩn, đem chuyện này điều tra rõ ràng." Di chờ khẽ gật đầu, "Không sai, bất quá" cũng có thể là ạ lạn quá mệt mỏi hắn tiếp tục tác chiến quá lâu ta sẽ thỉnh cầu bản tròn đại sảnh một lần nữa an bài hàng ngũ chiến đấu để hắn về vương thành tu chỉnh một đoạn thời gian nhiều tiếp nhận linh hồn giáo đường trị liệu thật tốt đem trong linh hồn ô nhiễm dọn dẹp một chút Rốt trong lòng vui mừng dạng này không còn gì tốt hơn ạ làm thế nhưng là chỗ gì ẩn chi thần nếu là hắn xảy ra chuyện tiêu nhân loại tổn thất coi như lớn quả nhiên thùng cơm trực giác chính là đáng giá coi trọng ha ha ruột lần thứ nhất không có như vậy bài xích màu đen thùng cơm danh hiệu khi biết cái này tin tức trọng yếu về sau gì chờ cung hờ mân liền vội vàng rời đi chỉ còn lại trong gian phòng một đám người trẻ tuổi, mà đối mặt bọn hắn hỏi thăm, rốt liền không có áp lực chút nào, há mồm liền liền ra, tùy ý chuyển ra các loại lý do. đây là màu đen thủng cơm năng lực, ta nhóm lửa bảy viên hỏa trùng, đặc biệt một điểm không có vấn đề gì chứ. ngươi hiểu cái gì? đây là thị ổ độ đại nhân còn sót lại linh hồn ngọn sóng, trực giác, ngươi hiểu cái gì gọi trực giác sao? sau khi hao phí vô số miệng lưỡi, rốt cuối cùng đem tất cả nghi vấn đều giải thích xong. đương nhiên, hắn chưa từng có phần thổi phồng chính mình, cố ý vạch ra những thủ đoạn kia cũng không phải là có thể tùy tiện lặp lại sử dụng năng lực. Nhưng mọi người đối với cái này đáp án đã hết sức hài lòng, ruột làm sự tình vượt xa khỏi một vị chuẩn điện đường thành viên thực hạ. Nếu như hắn có thể tùy tiện sử dụng cái kia ngược lại để người khó mà tin được, không có bất kỳ người nào hoài nghi ruột nói láo. Tại chỗ gì ẩn, trừ phi bị hoài nghi là tận thế giáo đồ. Nếu không mọi người đối với hoang ngôn cảnh giác phi thường thấp, mà ruột sớm đã thoát khỏi cái này hướng nghi, không có bất kỳ người nào lại đem hắn hướng những người điên kia trên thân nghĩ. Hắn là chỗ gì ẩn năm nay trói mắt nhất thần tình, tầng tầng lớp lớp nhân loại các tinh anh ở trước mặt hắn nhưng lại rối trí thất sắc, chỉ có số ít mấy người có thể cùng hắn sống bay. Mà Đại Tân sinh trưởng thành chính là nhân loại hy vọng, bất luận là loại nào lập trường người, chỉ cần không phải tận thế giáo đồ, đều vô cùng chờ mong Đại Tân sinh bên trong xuất hiện càng cường đại người mới. Nếu như nói còn có đồ vật gì có thể chống đỡ chỗ gì ẩn nhân dân, tại dạng này tuyệt vọng trong thế giới sinh tồn tiếp, vậy cũng là những này Tân sinh ngọn lửa hy vọng. Chính như câu kia cổ đại ngạn ngữ, kỳ tích thai nén tại Tân sinh trong ngọn lửa, mà ruột tại những này lóa mắt trong ngọn lửa, không thể nghi ngờ cũng là phi thường lóa mắt một cái kia. Nhưng là hắn còn không có tiếp thụ lấy khảo nghiệm chân chính, trừ vương cùng ạ lạn bên ngoài, rất nhiều cường giả đỉnh cao đối với hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Quá nhiều lóa mắt thiên tài khi tiến vào hỏa chi điện đường về sau trở nên chẳng khác người thường. Không có đạt được điện đường chiến đấu tẩy lễ, sẽ không được đến đám người tán thành. Rốt đã là rất nhiều người suy nghĩ bên trong anh hùng, khi tiến vào hỏa chi điện đường về sau, hắn truyền kỳ không có gián đoạn, vẹn vẹn đường này, cũng đủ để cho người vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người vô cùng cao hứng. Rốt còn đem kéo dài kỳ tích của hắn, mà bọn hắn chính là người chứng kiến kỳ tích. Tam Xoa kích hạ địa khu nguy cơ bị triệt để giải trừ. Mất đi trung hầu, Ma Hóa Kiến không thể lại nhắc lên bất luận cái gì sòng gió, tổ kiến cũng bị nổ nát hơn phân nữa còn sót lại ma hóa kiến rất nhanh bị từng cái hại đằng chiến sĩ tiêu diệt nhân loại lại một lần nữa lấy được tam xoa kích hà địa khu quyền thống trị tây trinh nội bộ thay hoạ ngầm bị tiêu trừ bộ quân chiến rốt cuộc không cần lo lắng tiền tuyến đẩy tới nội địa trung tâm nội hoa vừa mới tụ tập lại chủ lực quân đoàn chợ giải tán các chiến sĩ riêng phần mình trở lại chiến trường lại tiến một bước giảm bất trụ gì ẩn chỗ gặp phải áp lực nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên số lượng lớn tiến vào tam xoa kích hà địa khu bắt đầu hoàn cảnh cải tạo công tác sinh mệnh tư tế đoàn cũng mang theo thánh bạch thụ phân nhánh đi tới bờ sông tại đặc thù bí điển nghi tế xuống lại một viên tiểu thánh bạch thụ khỏe mạnh trưởng thành khổng lồ bộ dễ xâm nhập gãy sông, đem nước sông tinh hóa, có nguồn nước sạch, cũng liền có sinh tồn cơ sở. Khảo sát nhân viên phát hiện Tam Xoa kích Hà thổ chất phi thường phi nhiêu, gần với Hồng Thổ Bình Nguyên. Nghị sự hội đã tại thảo luận đem nơi này xây thành cái thứ hai kho lúa. Theo những năm gần đây chỗ ri ẩn nhân khẩu tăng vọt, đồ ăn vấn đề đã dần dần nổi bật đi ra. Không chỉ là bình dân, liền một chút đặc thù nhân viên chiến đấu đều không thể được đến sung túc cung ứng. Nghị sự hội rất sớm đã đang suy nghĩ thành lập mới sinh lương điểm, nhưng tại dạng này khắc nghiệt trong hoàn cảnh, thành lập một cái ổn định đồ ăn sản xuất điểm là phi thường không dễ dàng. Trừ đối với ô nhiễm tuyệt đối tinh hóa bên ngoài còn cân ổn định nguồn nước, thánh bạch thụ che chở, phí nhiêu thổ địa, cũng không nhận uy hiếp an toàn hoàn cảnh. Phố tinh chấn chỉ có thể tính nửa cái, tam xoa kích hà địa khu, có thể tính cái thứ hai. Mà tại đại quy mô cải tạo cùng xây mới công tác tiến hành trước đó, điện đường các chiến sĩ đã mang theo vinh quang trở về hỏa chi điện đường. Điện đường vì bọn họ cử hành một cái ngắn gọn nhưng long trọng hoan nên tuyệt tối, tại ánh lửa vỏ quýt bích lô khu ấm áp lại thoải mái trong hoàn cảnh, làm tầng cao nhất một trong ánh trăng ấu lụy vị ạ, tự thân vì bọn hắn nấu chín hồn chi đồng danh. Làm cái này mỹ vị lại nồng hậu dậy đặt nước canh cửa vào. Các chiến sĩ mấy ngày liền đến nay tất cả mọi mệt cùng đau xót cũng vì đó tẩy đi. Tiếng cười to, khóc giống âm thanh, hát vang âm thanh, nhất thời tràn ngập bích lô khu. Làm lần này chiến dịch lớn nhất công thần, rốt càng là nhận không phải bình thường nhiệt liệt đối đãi. Tất cả mọi người ở trên diễn hội hô hoán tên của hắn, ý đồ cùng hắn nắm tay hoặc ôm. Hắn anh dũng sự tích bị nhiều lần truyền tụng, liền Olivia ạ cũng hiếm thấy mời hắn cùng múa. Nhưng nói thật, rốt không quá ưa thích. Olivia ạ làm bốn vị đại kỵ sĩ trưởng một trong, đặc cấp nhân viên chiến đấu, hoàn mỹ linh lục cân đối nàng tự nhiên dáng người cùng dung mạo đều là tuyệt đỉnh của song. Nhưng rốt thực tế không thích cao hắn hai cái đầu nữ nhân, khiêu Vũ quá trình hắn liền cảm giác hắn như cái tiểu đệ đệ bị ôm ở đại tỷ tỷ trong lòng ngực. Mặc dù rất dễ chịu, sờ lên cũng rất mềm. Nhưng đều khiến có một loại đệ tuyến con rối cảm giác. Cùng mua kết thúc về sau, Olivia đầu ngón tay lật một cái, nhét một thanh ánh trăng chủy thủ đến trong lực hắn, mỉm cười nói, "Tiểu Rốt, rất sớm đã nghe nói qua sự tích của ngươi, đây là lần thứ nhất chính thức cùng ngươi gặp mặt, thanh này ánh trăng chủy thủ liền làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi." Rốt gãi gãi cái không biết nên nói cái gì. "Đây, tạm tạm đại tỷ tỷ." Olivia cúi người, hôn một chút trán của hắn. Cố lên a, chỗ gì ẩn tiểu anh hùng. Nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn, hóa thành một đoạn thuần trắng ánh trăng bay đi. Ôn Nu ôm ấp rời đi, lại để rột cảm thấy một tia thất lạc. Thanh Thảo chấn lý ổ thấy hắn ngơ ngác sững sờ bộ dáng, kéo hắn một thanh, cười nói, nghĩ gì thế? Ngươi sẽ không còn muốn cùng Ô Lị Vi ạ các hạ cùng chung đêm xuân a? Rốt tính hai hơi đỏ lên, lập tức phủ nhận nói, không có. Lý Ổ cười nói, Ô Lị Vi ạ các hạ là cùng hỏa chi tử sóng vai đại kỵ sĩ trưởng, tại một số phương diện thậm chí không thua đệ nhất kỵ sĩ Alan, chúng ta bất quá chỉ là thắng một trận chiến dịch mà thôi, so cái này nguy hiểm nhiều lắm chiến dịch chỗ nào cũng có nàng có thể chuyên tới một chuyến là nhìn ở trên mặt mũi của ngươi không phải chúng ta thế nhưng là uống không đến ánh trăng ôn li vì ạ hồn canh đúng đúng đúng đây chính là trong truyền thuyết đứng đầu nhất hồn canh một trong và cái tia tươi hương nồng nhiều canh hỗn hợp thanh tịnh hơi lạnh ánh trăng mang cho vị giác kích thích quả thực xuyên thấu linh hồn ta cả đời này đều quên không được rót liếm môi một cái cũng cảm thấy dư vị vô tận nấu chín hồn canh ở trong này tựa hồ là một môn đáng giá kiêu ngạo tay nghề mỗi người đều có độc đáo thủ pháp sẽ li hư một tiếng ta hồn canh cũng chịu đến không sai lãng mĩ ta có thể uống ngươi cách đó không xa Marco thành thầm rằng đang cùng tỷ tỷ ẩn dụ rượu, cái trước vụng trộm dùng hắn đặc tính nâng cấp huy hiệu thành phần cải biến, đem cái sau so uống đến đầy mặt đỏ bừng, đầu lưỡi đều lớn thêm không ít. Tới. Đến, ta không tin uống chết ngươi. Bích lô khu bên trong tràn ngập náo nhiệt thanh âm, đây là khó được nghỉ ngơi thời gian, tại trải qua như thế lớn một trận chiến dịch về sau, điện đường sẽ cho các chiến sĩ đầy đủ thời gian bơm lòng tinh thần, trừ phi xuất hiện không thể vãn hồi nguy cơ tình huống, băng không bọn hắn sẽ không tại lúc này đi đến hàng ngũ chiến đấu đoạn trước nhất. Rốt cũng khó được nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục tại bên bờ sinh tử chiến đấu để tinh thần giống đạn hoàng tăng cứng, nếu như căng đến quá lâu liền sẽ gây mất, nghỉ ngơi nhưng thật ra là vì tốt hơn chiến đấu. Ngày mai lại đi thỉnh cầu tiến hành linh năng thăng giai nghi thức đi. Rốt trong lòng tính toán, còn có tam xoa kích, lần này điện đường Vinh Dự Vân Chương hẳn là đủ rồi. Có nó, ta tinh toa liền mạnh hơn, ngược sắt những quái vật kia liền càng thêm đơn giản. Mang mỹ hảo mộng tưởng, rốt nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Gấu sám gò đòi. Phong Chi Thành, vừa mới hoàn thành một vòng dục huyết phấn chiến ạ lạn trở lại tòa thành đại xanh, hắn khôi giấc bên trên huyết nục còn đến không kịp thanh tẩy, an mẫn cùng ô nhiễm khiến cho cái này dị vật cấp trang bị xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, ngày xưa minh rượu linh hồn cũng biến thành ẩm đạm linh năng mọi mị không chịu nổi, tại trang sao chi dạ qua đi, lùng chi cự nhân trở nên càng thêm cuồng bạo, áp lực của hắn cũng theo đó lớn hơn rất nhiều. Lúc này, lính liên lạc vội vội vàng vàng từ phương xa chạy tới. Ạ lan các hạ, tới rồi sao? Ạ lan rút ra bội kiếm, tập trung tinh thần chờ đợi không chi đạo tiêu triệu hoán. Nhưng để linh hồn xé rách cảm giác chưa từng xuất hiện, lính liên lạc hô lớn, tam xoa kích hạ địa khu tin tức, trung hậu tử vong, bảy kiếm bị tiêu diệt, không chi đạo tiêu tác chiến phương án hủy bỏ. Ạ lan ngữ khí hơi có kinh ngạc, vì cái gì? Có vị nào hỏa chi tử đi qua không? Lĩnh liên lạc tự hồn hề nói: ạ Lạn các hạ, là màu đen thùng cơm đốt, là hắn giết chết trùng hậu, tiêu diệt bầy kiến." Bộ quân trưởng nói: "Ngài không cần đi." Không khí an tĩnh lại, thẳng đến truyền đến phó quan của hắn bủ cả sổ mừng như điên thanh âm. "Quá tốt, buổi tối hôm nay có thể an bài một cái hoàn chỉnh tịnh hóa canh tắm, đem ngài chiến đấu tích lũy lâu như vậy tất cả ô bế, một lần rửa sạch." "Nhanh, nhanh đi nhóm lửa." Tịnh hóa chi dịch ba lần lượng, rồi nước thêm đầy. Trong tiếng huyên náo, vô số nhân viên chạy như điên tới lui. Chỉ có A Lạn Y Nguyên bình tĩnh như thường. Nhưng nếu có quen thuộc người chú ý tới hắn, liền sẽ phát hiện khóe miệng của hắn có chút giương lên. "Là tiểu dược a?" Vương Thành, Kinh thu học hội, làm chỗ gì ẩn cao nhất học thuật tổ chức, cũng gánh vác dạy bảo cùng huấn luyện nhân loại thiên tài nhiệm vụ, mà tại một cái nào đó linh vực đang phong tạo cực người, sẽ bị tôn xưng là đại sư. Hiện tại, vô số đại sư tụ tập ở trong này, cái luận có quan hệ rột phương án. Đây không phải ngẫu nhiên, hắn tuyệt đối có được khó thể tưởng tượng tiềm lực. Nhưng chính hắn nói qua là có hạn chế, có chút chỉ là vật phẩm tác dụng. Thà mẹ nó cái rắm. Ngươi cho lão tử tìm một cái cùng loại vật phẩm đến xem. Đúng liền xem như vật phẩm, cũng là linh hồn của hắn tạo vật. Hắn hỏa trung đến cùng là cái quỷ gì danh tự? Cái nào thiểu năng phiên dịch? Màu đen thùng cơm? Không không, rõ ràng gọi màu đen miêu rộng. Đánh rắm, rõ ràng là kẻ thôn vệ hắc giám. Chúng ta xem nhẹ rất nhiều chuyện, danh tự này đại biểu ý nghĩa chúng ta phải thật tốt nghiên cứu. Khủ. Vô tận trong tiếng cái vã, nhất đức cao vọng trọng đại sư một trong, Ạ lạn lao sư, lao kiếm thánh gãy lần tảng hắng một cái, ngắt lời hắn. Đây là thì ồ đỏ các hạ khâm định phiên dịch, không cho phép sửa đổi. Gãy lần vẫn được con mắt liếc nhìn đi qua, đa số người đều tránh đi ánh mắt. Mà lại, người phiên dịch là nắm giữ 76 môn cổ đại ngữ đô Lima, các ngươi ai tự nhận trình độ cao hơn hắn? Không có người nói chuyện. Gãy Lần chờ đợi mấy giây, bình tĩnh nói, "Dỗ tiêm lực không cần nghi ngờ, cho dù tại trong cung điện, hắn cũng là lấp lánh minh tinh, ta cho rằng có thể lần nữa tăng thêm mạnh đánh dấu." Trong đại sảnh xuất hiện một chút chấn động, điện đường cấp mạnh đánh dấu thế nhưng là đối với cao cấp nhất thiên tài tán thành. Chúng đại sư nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chần chờ. Một vị mặc đại hồng bào bà lão ho khan nói, "Gãy Lần, ngươi xác định hắn có thể cùng Taylor, Lazo, Jessica, Huệ Ảnh Mân Miêu, Tở Sa?" Erlin, Lưu Quang Phi Tuyết, những người này so sánh sao? Lẽ lần nhìn xem bà lão, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đúng vậy, ta xác định. Vương Thành. cống thoát nước chỗ sâu, một chỗ âm trầm ầm vớt trong hang động. Một đạo hắt ảnh ngay tại tảng đá trên vương tọa lật xem một bản sách lớn, đỏ tươi văn tự tại trên trang sách lấp lóe. À, ạ lạn chết chắc, ta nhìn thấy hắn tử tinh đang lóe lên. Sâu ám thời đại liền tương lai đến, ta sẽ là đứng ở thời đại mới đỉnh điểm hắc cấm chi. Bảnh, đỏ tươi hỏa diễm nổ bắn ra mà ra, nổ nát nửa bên trang sách. Cái gì? Bóng đen mánh mà tròn vắng. Sảy ra chuyện gì? Mệnh Định Chi thư làm sao? Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh. Đỏ tươi văn tự liền bạo liệt phủ văn theo thứ tự bạo phá, đem bản này sách thật dày nổ thất linh bát lạc. Không, không. Bóng đen điên cuồng kêu thảm, Liều mạng muốn tóm lấy trang sách, nhưng chỉ là phí công. Đây là vì cái gì? Thứ gì tại phản kháng vận mệnh chi thần lực lượng? Đây là thượng cổ thần khí, tại tận thế hiện tại, không có đồ vật có thể chống đỡ nó. Tại kết nối tiếng kêu rên bên trong, Mệnh Định Chi thư nổ thất linh bát lạc, chỉ còn lại nửa bản. Bóng đen ôm sách, thở hổn hển quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên, một người giáo đầu nghe tới dị hưởng chạy vào. Đại giáo thủ, làm sao? 3. Giáo đồ nháy mắt bị lực lượng vô hình đập thành thật mỏng một vũng máu thịt, tự động bay đến nửa bản mệnh định chi thư, cuối cùng mới khiến cho nó ổn định lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bóng đen cắn hàm răng, căm hận chi ý theo nỗi một đạo trong kẽ răng cứng rắn gạt ra. A, quái dị thiêu đốt ác ma người rùa. Đột nhiên biến mất đạo hồn linh. Còn có, còn có trước kia thất bại, đều cùng hắn có quan hệ. Là hắn, nhất định là hắn. Trên người hắn nhất định có dấu loại nào đó bí ẩn. Nhất định phải chơi chết hắn. Đào ra hắn bí ẩn, chia ăn huyết nhục của hắn, tách rời linh hồn của hắn. Vóng đen chợt cười to. "A a, rốt, ngươi không biết ngươi tại phản kháng cái dạng gì tồn tại, mặc kệ ngươi ẩn giấu thứ gì, ngươi tử vong vận mệnh đã chú định." Chỗ gì ẩn hủy diệt, liền theo ngươi bắt đầu đi. Quy một chương 342, thần thăng. Ngày thứ hai vừa tỉnh dậy, điện đường sứ giả liền đến. Một nhóm mấy chục cái người, trùng trùng đập điệp, điệp. Một người cầm đầu ôm một cái hoa lệ hình chữ nhật hộp. "Đây là ngài điện đường vinh dự huy Vi chương." Sứ giả hai tay đem hộp để vào rụt trong tay. Nương theo lấy một trận linh quang, hộp bay ra thành năm màu rực rỡ đoá hoa, bay lả tả rơi xuống. Vì khen ngợi ngài tại Tam Xoa kích hà trong chiến dịch đối với nhân loại làm ra chắc tuyệt công hiến, Thánh Hỏa tế tự trận cùng Hỏa chi điện đường cộng đồng quyết định, ban thưởng ngài 60 mai điện đường huy chương. Vừa nói, ánh liệt linh quang không ngừng lấp loé. Một cái quần áo xốp nổi, tay cầm lưu ảnh thủy tinh người tại cách đó không xa từ trên xuống dưới tìm kiếm các loại góc độ chụp ảnh. Không cao linh năng ở trên người hắn lại bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, chỉ nhìn hắn thanh thế quả thực so trùng hậu linh năng còn mạnh hơn. Đến, đến, cười một cái. Lại cười một cái. Còn cười một cái. Ngươi đủ chưa? Rốt bất mãn nói, mắt chó của ta đều sắp bị ngươi lóe mù đừng nóng nổi à, ta tiểu anh hùng các hạ, đây chính là đại chủ giáo họ rụt muốn hình ảnh, thánh giáo hội muốn dùng đến trọng điểm tuyên truyền, vì vương thành đứng anh hùng mới có tiêu, là không thể có nửa điểm tì vết, lại chọn vẹn đập một khắc đồng hồ, gia hỏa này mới thỏa mãn nắm bắt lưu ảnh thủy tinh rời đi, đóa hoa đỉnh chỉ rơi xuống, cầm đầu sứ giả không người nói, rốt các hạ, ngài hàng ngũ chiến đấu được điều chỉnh vì tuyến hai, nhưng xét thấy hiện tại khẩn cấp tình hình chiến đấu, ngài ước chừng chỉ có hai đến ba ngày tu chỉnh thời gian, rốt nhẹ nhàng gật đầu, hai đến ba ngày thời gian, đầy đủ hắn tiến hành linh năng tham gia, còn có thể thừa khoảng thời gian này tại điện đường bên trong lớn mua sắm một phen. Tăng thêm nguyên bản 12 mai nữa, hắn bây giờ có được 712 mai nữa vi chương. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú, nhưng khiến rốt ngoại ý muốn chính là, phần thưởng của hắn tựa hồ cũng không chỉ những thứ này. Lại một vị sứ giả chuyển mấy cái dương lừa tới. Rốt các hạ, xét thấy ngài chiến đoàn làm ra chiến tích, vương thành quyết định để cho ngài đối ứng vật tư ban thưởng. Hắn mở ra cái dương. Đây là 100,000 ngân tác, đây là 200 phần chiến đấu vật tư, 100 phần đặc thù dự tệ, 100 phần linh hồn hồng tinh, 10 phần thủy ngân dự tệ, 10 phần lục môi dự tệ, 1 phần đốt lửa dự tệ, 1 phần cỏ xanh dự tệ, 1 phần cao nồng độ sinh mệnh dự tệ. Những vật tư này là cho tại ngài chiến đoàn, bởi ngài phân phối cho chiến đoàn thành viên. Nguyên lai like là dạng này, khó trách sau khi chiến đấu kết thúc gạn nạ bở lệ cùng mẹ phìch trực tiếp về phồn tinh chấn. Ta còn đang suy nghĩ phần thưởng của các nàng là cái gì đây. Rốt còn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, hắn tò mò lật qua lật lại một chút trong dương vật tư, hỏi. Ta muốn làm sao phân phối đều có thể sao? Sứ giả nhấc một chút kính mắt, nửa khí không có chút nào gợn, xong nói, mời ngài tuân theo công bằng công chính công khai nguyên tắc, hợp lý phân phối cho ngài chiến đoàn thành viên. Khi tất yếu, chúng ta có thể cung cấp đối ứng chiến công căn cứ. Nếu có chiến đoàn thành viên đối với ngài phân phối không hài lòng. Ngài có thể sẽ nhận ủy viên kỷ luật hội điều tra, Vương Thành có thể sẽ nhúng tay sửa đổi ngài không hợp lý phân phối hành vi. Rốt biểu môi. Như thế nghiêm ngặt, ta nghĩ làm điểm quy tắc ngầm đều không được, thật không có ý tứ. đương nhiên, sứ giả bổ sung một câu. Rốt các hạ, ngài y nguyên có được to lớn tự do cắt lượng quyền, nhưng đây là ngài chiến đoàn, ngài không muốn bởi vì phân phối vấn đề dẫn đến nội bộ xuất hiện khe hở, tiến tới khiến cho sức chiến đấu hạ xuống A. Gia hỏa này cảm giác còn rất nhạy cảm. Rốt quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, ta ơn ngài chỉ điểm, ta rõ ràng. Sứ giả không người nói, đây là ta phải làm nếu như ngài còn có bất kỳ nghi vấn, có thể đến sự vụ đại sảnh tới tìm chúng ta. nguyện ngài một đường có lửa làm bạn. gặp lại. sứ giả sau khi đi, ruột liền lập tức đi ra ngoài, dự định đi tiến hành linh năng thăng gia nghi thức. từ tinh chi toa đạt tới hoàn toàn trạng thái về sau, ruột cảm giác được một cách rõ ràng linh năng vượt qua cực hạn, khống chế trở nên có chút không lưu loát, không quá linh hoạt. sở nghiên cứu công giới mỉn nạ tiểu tỷ tỷ đã từng nói cho hắn, nếu như xuất hiện cảm giác tương tự, liền đại biểu hắn có đầy đủ lực lượng cường đại, cần một cái mới hồn thể không đến tốt hơn phát huy vi lực của bọn nó. mà ruột đã đỉnh trệ tại cấp tám linh năng một đoạn thời gian rất dài. Cấp ba nhân viên chiến đấu tư cách, điện đường thành viên chính thức, hoàn toàn linh nục cân đối trạng thái, đều cần cấp 9 linh năng. Thậm chí liền chi thức chi thư đều nói cho hắn, có định lượng sở dĩ tiến hành đến chậm như vậy, đều là bởi vì hắn linh năng đẳng cấp quá thấp. Cấp 9 linh năng là một đạo tuyến, một cái ngưỡng cửa, qua cấp 9 linh năng, hắn mới chính thức có được có thể ảnh hưởng thế giới lực lượng, giã bước tiến lên cao giai nhân viên chiến đấu hàng ngũ, trở thành cường giả một viên. Rốt đã đợi thật lâu, hiện tại là thời điểm đi vượt qua qua đạo này khoảng cách. Hỏa chi điện đường là một cái công năng đầy đủ cứ điểm. Có chuyên môn tiến hành linh năng thăng giai nghi thức đại sảnh, còn có đối với linh năng tiến hành song toàn đo lường linh năng phòng thí nghiệm. Bọn chúng tại bên dưới điện phủ phương tương đối sâu vị trí, rốt đi ra bích lô khu, dọc theo hành lang hướng phía dưới đi. Trên đường đi gặp rất nhiều chiến hữu, bọn hắn cũng đều thu hoạch được riêng phần mình ban thưởng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười mừng rỡ, nhiệt liệt trò chuyện cũng ganh đua so sánh ai thu hoạch được vinh dự huy chương càng nhiều. Lần này hành động ban thưởng phong phú, đại đa số người thu hoạch tương đối khá, nhưng đều xa xa không kịp rốt. Khi biết được rốt vẹn vẹn huy chương liền thu hoạch được 60 mai về sau, tất cả mọi người phát ra tán thưởng cùng ao ước thinh âm. Không hổ là ngươi, ta thật hâm mộ a, rốt đại nhân, trong nhà ngươi còn thiếu làm ấm giường sao? phân ta ba cái, ta cho ngươi ấm một tuần lễ được không? ta chỉ cần hai viên, ta chỉ cần một mai, ta một mai ấm một tháng, ta ấm một năm, ta ấm cả một đời. nói câu nói sau cùng kia người lọt vào tất cả mọi người nhìn hằm hằm cùng ra sức đánh, rốt to mò đưa đầu liếc mắt nhìn, thất vọng phát hiện công bố cho hắn ấm cả một đời giường ra hỏa vậy mà là cái cậu thả hắn tử. phi, mù ta mắt chó, vì thoát khỏi loại này hỏng bét cảm giác, rốt bước nhanh lao xuống lâu, đi tới nghi thức trong đại sảnh, nhưng là. Lâm Nghi thức Tư Tế nghe tới Dột muốn tiến hành cấp 9 linh năng thăng giai lúc, mặt lập tức liền kéo xuống. Ngươi làm sao không hẹn trước? Lão sư của ngươi là ai? Ngươi linh năng báo cáo đâu? Dột bất mãn nói, các ngươi làm sao nhiều như vậy mà bệnh? Ta trước kia đều là trực tiếp thăng. Nghi thức Tư Tế tức giận đến mặt đều lục, tiểu tử rối, ngươi nói cái gì? Ngươi biết hay không cao giai linh năng thăng giai là chuyện gì xảy ra? Cấp 9 linh năng cùng ngươi một hai cấp linh năng là một chuyện sao? Ngươi như thế xúc động nóng nảy xuống lại, chúng ta mặt trời kết tinh đều không có chuẩn bị. Dột cười lạnh nói, ta có mặt trời kết tinh, không cần các ngươi nhọc lòng. Nguy thức tư tế nhìn hắn chằm chằm, ngươi lấy ở đâu mặt trời kết tinh? Đây là vương thành đẳng cấp cao nhất quản chế vật tư, ngươi không có khả năng có. Rốt tiện tay theo ngậm cảnh móc ra hai khối mặt trời kết tinh đổ đến trên mặt bọn họ, thấy rõ ràng chưa? Mặt trời kết tinh tản mát ra mạnh liệt minh quang chiếu sáng các tế tự xanh xám mặt. Nơi này là hỏa chi địa đường, hắn dám công nhiên móc ra, liền chứng minh hắn nơi phát ra là hợp pháp. Một cái tư tế bỗng nhiên thấy rõ rệt mặt, cả kinh kêu lên, là ngươi? Rốt cười lạnh nói, là ta. Màu đen thùng cơm, rốt mặt lập tức liền kéo xuống mẹ nó, ta về sau nhất định phải đem danh tự này đổi, một điểm khí thế đều không có. nhưng các tế tự sắc mặt lập tức đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. bọn hắn kiên nhẫn chỉ điểm dốt thỉnh cầu cấp 9 linh năng nghi thức các loại chi tiết, cũng nói cho hắn, tốt nhất muốn cùng là một người đến vì hắn cử hành nghi thức. mà dốt cho tới nay thăng giai nghi thức đều là mìn nạ tiểu tỷ tỷ cử hành. nàng có thể đi vào điện đường sao? dốt lo âu hỏi. đương nhiên có thể. tư tế đáp, một vị cường giả chuyên môn linh năng thăng gia nhân viên, có tư cách tiến vào chiếm giữ hỏa chi điện đường linh năng phòng thí nghiệm. đúng. Ngươi nhanh đi làm linh năng kiểm tra, chúng ta đi khẩn cấp chiêu mộ nghiên cứu viên mì nạ." Rốt chân chờ một chút, còn là hỏi ra miệng, thái độ của các ngươi làm sao trở nên tốt như vậy?" Tư tế cười nói, đối với có tiềm lực tiên tài, đãi ngộ đương nhiên không giống. Dù sao cũng là chúng ta hy vọng nha. Ngươi càng cường đại, chúng ta mới có thể càng an tâm sinh hoạt trên thế giới này." Một vị lớn tuổi tư tế nói, "Tiểu Rốt, chỉ có độc ngươi cùng mấy vị kiệt như kỳ tích sự tích, ta mới có thể rõ ràng cảm giác được hy vọng thắng lợi, nhân loại cuối cùng cũng có một ngày có thể chiến thắng khói đen, bắt đầu thấy ánh minh." Mấy vị tư tế đều lộ ra vô cùng thần sắc khát khao. Rốt biết, bọn hắn tưởng tượng là mỗi một ngày đều là lễ mặt trời, quang minh ngày thời gian. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là như là thần thoại thiên đường, chỉ tại viễn cổ lịch sử trong ghi chép nhìn thấy nói không tỉ mỉ mấy bút. Nhưng kỳ thật, bọn hắn ước chừng cũng không tin bọn hắn có thể nhìn thấy thời gian như thế. Chỉ là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hướng về cái hướng kia cố gắng. Rốt trong lòng khẽ khẽ thở dài, quay người rời đi. Tại linh năng trong phòng thí nghiệm, mấy vị sở nghiên cứu công giới cao giai nhà nghiên cứu vì hắn làm kiểm tra các kẽ, cung cấp một phần hoàn chỉnh linh năng báo cáo. Người kiểm tra, rốt. Linh năng đẳng cấp 8. Cao nhất linh năng cường độ 604 ngàn khắc. Lớn nhất linh năng chuyển vận, 120 ngàn khắc. Bình quân linh áp, 33 ngàn khắc. Dự đoán linh năng tổng lượng, 7 quỹ. So sánh trước đó, rốt linh năng cường độ đã được đến sự thi cấp tăng vọt. Khi hắn cầm về báo cáo lúc, Min nạ đã đi tới nghi thức đại sinh cổng. Nhìn thấy rốt trong ngay mắt, trong mắt nàng liền buộc phát ra mãnh liệt mừng rỡ, một cái bay nào đi lên ôm lấy rốt. "Tiểu rốt, ta có thể nghĩ chết ngươi á." "Mau buông ra. Ta muốn ngạt chết. Gọi ngươi thêm chút vóc dáng ngươi không nghe, hiện tại buồn đột đi." Lại ôm rốt đầu dùng sức cọ mấy lần, ý chí rộng lớn Min Na tiểu tỷ tỷ mới buông hắn ra nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặt mày bên trong đều là ý cười. Tiểu Rốt, ngươi lại lớn lên một điểm. Rốt bất mãn quét nàng lên mắt, lẩm bẩm một câu, ngươi cái gì đều không có giải, liền giải ngực. Nhân tính 1919. Con mẹ nó. Rốt mặc dù bây giờ không thèm để ý nhân tính, nhưng đây là hắn cho tới nay nhận được đơn bút lớn nhất nhân tính. Mìn Nạ cười đến con mắt đều cong, bàn tay trắng non một thanh nắm chặt Rốt thủ đoạn, cười dưới nói, mau tới đi, tỷ tỷ chờ đợi ngày này rất lâu á. Ngươi xử trí từ bình thường một chút được không? Tuy là nói như vậy, Rốt vẫn là tương đối phối hợp, dựa theo Mìn Nạ nói tới cởi xuống áo ngoài hiện quá chữ hình nằm tại nghi thức trên đài. Mịn nạ một bên ngây ngay các hạng vật tư một bên nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Tiểu ruốt, có dành cho thêm tỷ tỷ viết thư à? Ngươi vừa đi ra ngoài liền không tin tức, không biết tỷ tỷ có bao nhiêu lo lắng. Mặc dù chiến đấu rất trọng yếu, nhưng chi thức càng trọng yếu hơn. Lão sư cùng các đại học giả đều chờ đợi ngươi trước ta đâu? Chúng ta lại phát hiện mấy chỗ trọng yếu di tích, đội thám hiểm theo trong di tích thu hoạch được rất nhiều trọng yếu chi thức. Lão sư cùng các đại học giả đều chờ đợi cùng ngài chia sẻ đâu? Nghĩ linh tinh bên trong, Mịn nạ thuần thục hoàn thành nghi thức bố trí, tại mấy tên tư tế phối hợp xuống, chính thức bắt đầu nghi thức. Lưu động đi. Linh, cường đại linh năng tại thủy tinh trong trận lưu truyện, hình thành đặc thù đồ án. Mặt trời kết tinh tản mát ra ánh sáng chói mắt, cường quang rất nhanh bao phủ đại sảnh. Nghi thức một mực tiếp tục đến đệ nhị thiên tài kết thúc. Làm cường quang rơi xuống, mặt trời kết tinh biến mất không còn tăm tích, tất cả thủy tinh toàn bộ băng liệt, mạnh vỡ vãi đầy mặt đất. Mị nạ cùng các tế tự mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mỏi, nhưng không cách nào che giấu trong thần sắc mừng rỡ. Thành công, phi thường thuận lợi. Linh hồn của ngươi phi thường cần đối, phi thường cường đại, tựa như phá kén thành bướm, chúng ta chỉ là cắt bỏ vỏ kén mà thôi. Trên bệ đá, rụt ngồi dậy. Hắn nắm chặt nắm đấm, cường đại linh năng chợt lóe lên, hắn rõ ràng cảm thấy khác biệt, đó là một loại khó nói lên lời cân đối cảm giác, một loại vô cùng thông thuận cảm giác, linh năng trong thân thể chạy vội, tựa như tại tuyệt đối bóng loáng trong mặt gương lướt qua, không có một tia lực cản, thoải mái đến khó lấy tư nghị. linh năng hoàn mỹ trong thân thể lưu chuyển, tựa như dòng điện tại chất siêu dẫn bên trong truyền thâu, dột một bước nhảy dựng lên, chưa từng có cảm giác vui sướng như vậy qua. hắn đánh một bộ quyền cước, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, trước kia hắn cùng hiện tại so sánh, tựa như một khối cứng nhắc con rùa. dột mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lồng đầu, ta mạnh lên. Minh Nạ cười nói: "Ngươi linh nục cân đối đã viên mãn, linh năng hoàn mỹ cùng nhục thể cộng minh lẫn nhau chấn, ngươi tất cả năng lực đều sẽ phát huy ra 120% vi lực." Một vị tư tế nói: "Đây cũng là tiếp xuống cơ sở, nếu như ngươi muốn trở thành không phải người cấp 2 nhân viên chiến đấu, nhất định phải học được đưa ngươi thân thể linh năng hóa, đây mới thực là khoảng cách." Rốt vui vẻ nói: "Vậy ta hiện tại là cấp 3 nhân viên chiến đấu rồi." "Đúng." Minh Nạ chỉ vào nghi thức đại sảnh bên tường so sánh biểu. "Nhìn, đây là thông thường trạng thái phán đoán tiêu chuẩn. Cấp 9 linh năng, đối ứng cấp 3 nhân viên chiến đấu. 10 cấp linh năng, đối ứng cấp 2 nhân viên chiến đấu." cấp 11 linh năng, đối ứng một cấp nhân viên chiến đấu. Rốt kinh ngạc nói, chỉ cần linh năng đẳng cấp sao? Không cần tiến hành chiến đấu thí luyện sao? Mị Na lắc đầu, không cần, cao giai nhân viên chiến đấu thí luyện hao phí quá lớn, Vương Thành đảm đường không nổi, chúng ta đổi dùng tốt hơn phương thức, chỉ cần có đầy đủ công tích, đạt tới đối ứng linh năng đẳng cấp, liền có thể trực tiếp tấn thăng. Chúng ta cũng sẽ đối với ngươi làm một cái sức chiến đấu ước định, nó căn cứ cũng chỉ là ngươi quá khứ chiến tích, chỉ cần linh hồn của ngươi chưa từng xuất hiện thoái hóa cùng suy yếu, sức chiến đấu đánh giá giá trị liền sẽ một mực lên cao. Rốt cười nói, ta hiện tại sức chiến đấu đánh giá giá trị là bao nhiêu? Tại góc cáo của ngươi hỏa diễm trên tiêu chí đưa vào linh năng liền có thể nhìn thấy. Rốt làm theo, quả nhiên thấy một con số mới tám mươi một a. Mín nạ cười nói, đối với ngươi mà nói đã rất cao. Ta lần trước chuyên môn đi ước định qua mới năm đâu. Rốt kém chút cười lên tiếng tới. Nguyên lai like ngươi là sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã, cái kia hạ lạn đâu? Hắn có phải là một trăm điểm đấy? Mín nạ lắc đầu, đặc cấp nhân viên chiến đấu không có sức chiến đấu ước định, lực chiến đấu của bọn hắn không thể đo lường. Thưa ta, rốt có hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng hắn có thể đạt tới hạ lạn tám thành sức chiến đấu đâu. Vậy ta lúc nào có thể lên tới 10 cấp linh năng, bước vào cấp 2 nhân viên chiến đấu hàng ngũ. Linh năng chí ít đạt tới 1.500 ngàn khắc. Mín nà nói. Trên lệch này có chút lớn A. Ta thêm nhiều như vậy ngôi sao, ăn nhiều như vậy cường đại linh hồn, linh năng mới 600 ngàn khắc. Cái này chuyển hóa hiệu suất cũng quá thấp đi. Rột nết nết miệng, cảm giác hành trình có chút xa xôi. Có lẽ phong chi huyện ảnh có thể cho ta mang đến kinh hỉ Đáng tiếc ngôi sao này điều kiện quá cao. Không biết lúc nào mới có thể nhóm lửa. Về sau rốt đơn giản cùng minh nạ trò chuyện trò chuyện, giảng thuật một lần tam xoa kích hà chiến dịch nguy hiểm, đem cái sau nghe được duyên dáng gọi to liên tục, sóng lớn cổ chào, lại hứa hẹn mau chóng đem hắn trước tác viết xong, cũng lại có thời gian rảnh cùng bọn hắn cùng nhau thăm dò di tích, thu hoạch lịch sử chân tướng. minh nạ căn dặn hắn muốn thường cho nàng viết thư, có rảnh thường đến tìm nàng kiểm tra linh năng. đối với một cái cao giai nhân viên chiến đấu mà nói, thân thể cùng linh hồn bảo vệ sức khỏe là phi thường trọng yếu, mà nàng chính am hiểu làm dạng này lớn bảo vệ sức khỏe, ngài là số mấy kỹ sứ a, rốt miệng đều kém chút nghe lệnh, hỏa chi điện đường bên trong cũng có loại chuyện này sao? bất quá lấy mỉn nạ tố chất, liền xem như cái kia cũng tuyệt đối là cao cấp nhất trong hội sở nhất vương bài kỹ sư. Ngỗ nhiên đến thể nghiệm xuống hẳn là cũng không sai. Hắc hắc hắc hắc. Tại được đến ruột cam đoan về sau, mỉn nạ phi thường hài lòng. Đang cáo biệt nàng cùng các tế tự về sau, rón dựa theo đề nghị của bọn hắn, đi tới chủ điện đường sự vụ đại sảnh, đem mới linh năng báo cáo đưa cho điện đường sứ giả, thỉnh cầu yêu cầu tấn thăng làm cấp 3 nhân viên chiến đấu, trở thành hỏa chi điện đường thành viên chính thức. Quy 1 chương 343, Tạ công tin. Quá trình này so nguyên bản trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Đám sứ giả đang nghiệm chứng báo cáo tìm đọc rồi sự tích về sau trực tiếp tuyên bố hắn tấn thăng thành công vị kia dùng thế giới áp ý luận lừa hắn anh hùng giáo đường chủ giáo theo trong không khí lục tới một bàn tay đập ở trên bả vai hắn cho hắn thêm nói linh quang sự tình liền hoàn thành rốt duy nhất cảm giác được địa phương khác nhau là hắn cổ áo ra hỏa diễm đánh dấu trở nên sinh động chút chủ giáo cười ha hà nói quả nhiên là ngươi theo lúc trước nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy ngươi rất có tiềm lực quả nhiên một lần nhiệm vụ trở về ngươi liền trở thành nhân viên chính thức rốt có chút khó có thể tin cái này liền hoàn thành sao ta hiện tại là cấp ba nhân viên chiến đấu đúng là điện đường thành viên chính thức rồi không còn là quân dự bị rồi. Đúng, nhưng ta giống như không có cảm giác gì." Chủ giáo Ôn hòa cười nói, "Tiểu Rốt, cấp 3 nhân viên chiến đấu là cao giai trong nhân viên chiến đấu tầng dưới chót, là cường giả cánh cửa, chỉ có thể coi là chúng ta chủ yếu trong hàng ngũ chiến đấu bổ sung lực lượng, tại trong cung điện, theo quân dự bị tiến giai thành viên chính thức là một chuyện rất bình thường, ngươi mặc dù là rất hiếm thấy thiên tài, nhưng điện đường rất lớn, thế giới càng lớn, ngươi muốn quen thuộc điểm này." Rốt muốn nói lại thôi. Giản thật, hắn rất ít cảm nhận được thế giới vây quanh hắn chuyển dãi ngộ, hắn mới nhập môn lúc tiên phú rất kém cỏi, trưởng thành cũng không phải rất nhanh cái này cũng dẫn đến hắn rất ít cùng những cái kia vừa ra đời liền vô cùng lóa mắt thiên tài liên hệ chỉ là ở giữa có mấy lần vượt qua thức tăng trưởng để thực lực của hắn được đến bay vọn cuối cùng mới khiến cho hắn lập xuống những ngày công tích đứng đến hỏa chi điện đường bên trong chủ giáo tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì bình tĩnh nói ta có thể cảm giác được ngươi nội tâm tiêu ngạo, ngươi có loại nào đó cường đại ủy vào các thiên tài đều là cái dạng này tín nghiệm là chèo chống chúng ta đi đi xuống động lực nhưng là con của ta ngươi phải nhớ kỹ chân chính thắng lợi không phải giết chết bao nhiêu cái vật mà là cổ vũ trong lòng chúng ta đấu trí chủ giáo gợn sóng cười một tiếng khẽ không người Nguyện nhân loại anh hùng trội dị ẩn vĩnh viễn bảo hộ ngươi con đường tương lai. Hỏa diễm ở trên người hắn lan tràn, hắn tựa như một cái người giấy bị đốt sạch về sau liền tiêu tán tại trong không khí. Thưa ta, Rốt liếc mắt nhìn hai tay của hắn, cuối cùng bước vào cao gia nhân viên chiến đấu lĩnh vực điện đường thành viên chính thức. Có cái gì khác biệt đâu? Một sứ giả giải đáp hắn nghi hoặc, hắn đem một kiện hoàn toàn mới trường bảo cùng một mai lợi kiếm cùng hỏa diễm huy chương hai tay đưa cho Rốt. Rốt các hạ, đây là ngài điện đường chiến bảo cùng huy chương, từ giờ trở đi. Ngài chính là điện đường ngoại sảnh thành viên, làm một độc lập danh sách tác chiến thể, ngài có tư cách chủ động thỉnh cầu tác chiến, tiếp nhận điện đường trưởng kỳ nhiệm vụ, hoặc đem ngài chiến hữu đưa vào điện đường, bọn hắn đem hưởng thụ ngài tùy tùng đãi ngộ, ngài lương tuần vị 10.0000 năng tác, 300 phần chiến đấu vật tư. Một kiện khác sứ giả cũng đem một mai huy chương cùng một kiện chiến bảo đưa cho hắn. Đây là ngài cấp 3 nhân viên chiến đấu chiến bảo cùng huy chương, từ giờ trở đi, ngài đã chính thức bước vào cao giai nhân viên chiến đấu hàng ngũ, ngài là tình quang, cũng là nguyền mang, là mặt trời trong biển lửa một tia minh hỏa, vì nhân loại chiếu sáng mê mang con đường phía trước, chống lên sinh tồn không gian. Ngài cơ bản lương tuần vị 10,000 ngân tác, 400 phần chiến đấu hoặc tu luyện vật tư. Rốt có chút chấn váng, ta lương tuần bao nhiêu rồi? Sứ giả móc ra một khối linh năng công chất thủy tinh, ta tra một chút. Ngài trước mắt lương tuần tổng cộng vì 52,000 ngân tác, 1,200 phần các hạng vật tư, ngài tổng tổn kim vị 23 triệu ngân tác. Và, trong bất chi bất giác, ta có tiền như vậy rồi. Rốt vui vẻ ra mặt, quyết định về sau tìm một cái thời cơ hảo hảo đi vương thành lớn mua sắm một phen. Đương nhiên, trước lúc này, hắn đầu tiên muốn tại trong cung điện lớn mua sắm một phen. Rốt đã đợi thật lâu. Đi tới vật tư đại sảnh. Rốt liếc mắt liền thấy hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu vũ khí, biển sâu kẻ tiềm ẩn tam xoa kích. Nó hiện màu xanh đậm, mặt ngoài có nước động dạng hoa văn, trôi thật dài, bích trên thân lóe ra kỳ dị linh quang. Ta muốn cái này. Rốt nói, đại sảnh sứ giả nhìn thấy rột trên cổ áo phảng phất đang thiêu đốt hỏa diễm tiêu chí, còn có trước ngực đeo nhiều tấm huy chương, không dám thất lễ, vội vàng một đường chạy chậm tới, không người nói. Các hạ, đây là một kiện di vật cấp linh tính trang bị, có thể cường hóa tất cả viễn trình linh năng phi đạn loại uy lực công kích, ưu điểm là đối với linh năng tiêu hao nhỏ bé, cường hóa biên độ tương đối tương đối cao khuyết điểm là khả năng dẫn đến phi đạn mất không chế, nhất định phải đeo mới có thể sử dụng." Rốt gật gật đầu. "Linh năng phi đạn là một loại linh năng ngưng tụ vật gọi chung, mặc dù loại hình không giống nhau, uy lực lớn nhỏ cũng không nhất trí, nhưng cơ bản nguyên lý đều là giống nhau, đều là lợi dụng ngưng tụ thái linh năng chế tạo bạo phá tính tổn thương công kích địch nhân. Thinh toa cũng là trong đó một loại. Tam xoa kích có thể cường hóa linh năng phi đạn uy lực, chính thích hợp rồi." Sứ giả cung kính nói, "Xin chú ý, các hạ, nó cũng không phải là một kiện vũ khí, mà là một trang bị, ngài cần phải thời khắc đeo nó vác ở trên lưng mới có thể phát huy tác dụng." Rốt gật đầu, "Ta biết." Được rồi, đây là một kiện di vật cấp trang bị, gần với duy nhất cấp, nó giá trị 15 mai điện đường huy chương. Cho Rốt sảng khoái đưa ra 15 tấm huy chương. Sứ giả mắt đồng chấn động, cung kính nhận lấy huy chương, tại đơn giản hiệu nghiệm về sau, liền đem phong ấn thủy tinh mở ra, lấy ra biển sâu kẻ tiềm ẩn tam xoa kích. Mời ngài lưu lại linh hồn lạc ấn. Rốt dựa theo hắn thuyết pháp, nắm chặt cắn kích, suy nghĩ khẽ động, liền lưu lại độc thuộc về hắn lạc ấn, tại tối tâm cảm giác bên trong, tinh thần phản phất cùng tam xoa kích lấy được cộng mình, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ tại toàn thân bên trên như vậy mời ngài cẩn thận sử dụng nó chúc ngài chiến đấu chi hỏa chứng minh rốt không có trả lời bởi vì tại cộng minh trong nấy mắt trong đầu chi thức chi thư bỗng nhiên nói chuyện Nó truyền lại một cái tin tức tới ngươi thu hoạch được thứ gì rồi rốt hơi có kinh ngạc trả lời một kiện di vật cấp trang bị nghe nói đến từ xì ẹt lẹt di tích từ sở nghiên cứu công giới chữa trị ta ở phía trên cảm thấy một chút không trọn vẹn nguyên lực lượng cái này đã từng là một kiện nguyên chi vũ khí nguyên chi vũ khí chính là nắm giữ nguyên chi lực lượng vũ khí bọn chúng bình thường đều cực đoan cường đại là thần khí hình thức ban đầu ách mạnh như vậy sao có thể chữa trị sao? Nô, no. ta không biết, ngươi cần tìm tới mới mộng cảnh mạnh vỡ, lôi chi rèn đúc đại cũng có thể chữa trị. ngươi có mặt mày sao? Ngay tại truy tung vết tích, chúng ta lập tức muốn đứng trước địch nhân cường đại. Nô, no. ngươi linh năng đạt tới cấp 9 rồi. đúng. chi thức chi thư lộ ra hết sức cao hứng. rất tốt, nhưng còn chưa đủ, ngươi hẳn là cấp tốc lợi dụng nhân loại hiện hữu tài nguyên, trở nên càng thêm cường đại. đương nhiên, bởi vì ngươi không thể lộ ra mộng cảnh tồn tại, cái này có chút khó khăn, nhưng đối với một vị vĩ đại mộng cảnh chi chủ trí tuệ mà nói, đây cũng là việc nhỏ một chồng. giọt cao mày nói, ngươi muốn làm gì? Tri Thức Chi Thư nói, "Ta cảm ứng được đại sảnh này còn có thật nhiều linh tính trang bị, ngươi đem bọn chúng đều lấy tới, ngươi thần tính quá ít, chúng ta bây giờ mười phần khuyết thiếu lực lượng." "Ta không có như thế lớn quyền lực." Tri Thức Chi Thư bất mãn viết, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Rốt mặt mũi tràn đầy vẻ hủ sầu, hắn còn thừa lại 57 mai nửa huy trường, vốn là dự định hối đoái một chút những vật khác, nhưng hiện tại xem ra không được. Hắn lựa chọn tuyển tuyển nửa này, lại hối đoái ba trang bị. Lời thề khôi giáp, di vật cấp trang bị, phi thường kiên cố, có cường đại lực phòng ngự, đối với nhiều loại ô nhiễm đều có rất mạnh kháng tính, đối với linh năng phòng ngự có tăng phúc hiệu quả. Người chấp hành bao tay. Khi hữu cấp trang bị, có thể tăng lên linh năng tại đầu ngón tay tụ tập tốc độ. Bạch cốt chi giảy. Khi hữu cấp trang bị, có thể tăng lên người sử dụng tốc độ. Vừa vận dùng hết còn lại tất cả huy chương, nóng hầm hập điện đường huy chương đến tay còn không có lưu nửa ngày liền dùng hết. Cái này có thể so sánh nguyệt quang tộc mấy nhiều. Nhưng tại mặc lên trang bị về sau, Dỗ Lập tức cảm giác rực rỡ hẳn lên, nguyên bản phiền muộn cảm giác lập tức toàn bộ tiêu tảng tán. Hắn lần thứ nhất cảm giác được hắn vô cùng cường đại, nhiệt huyết tại trong lồng ngực sôi trào, cường đại linh năng tại trong mạch máu lao nhanh, để hắn hận không thể lập tức xông lên chiến trường nổ xác quái vật. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được, nhưng trong cung điện cũng có chuyên môn sân huấn luyện. Nó tại tầng dưới chót nhất, phi thường cấp cao, có các hạng linh năng phòng ngự trận cùng linh năng dụng cụ. Rốt ở trong đó thật tốt huy sai một chút mồ hôi, bất luận là tốc độ, lực lượng, uy lực, tiếp tục năng lực, hắn đều lên thăng một bậc thang. Nhất là tinh toa uy lực, 10 giây hoàn toàn tụ lực tinh toa đem sân huấn luyện linh năng phòng hộ đều đánh nát, linh năng máy phát đều quá tải tiêu hủy. Rốt cười đến rất vui vẻ. Bước qua cấp 9 linh năng về sau, hắn linh năng uy lực toàn phương vị tăng lên, lại thêm trang bị gia trì, hắn hiện tại cùng trước kia thế nhưng là không thể so sánh nổi. Nhưng tri thức chi thư lại rất thất vọng. Những trang bị này đều không có gì tiềm lực, thích hợp dùng đi. Còn có, hồn quá ít, hoàn toàn không đủ chữa trị mộng cảnh. Sân huấn luyện người bảo vệ cũng rất tức giận, phạt rốt hết mấy vạn ngân tác. Các người đám gia hỏa này, nói bao nhiêu lần điểm nhẹ đựng nhẹ, không có một cái nghe. Rốt cười ha ha một tiếng, cầm ra 100.000 ngân tác đập ở trên mặt hắn. Người bảo vệ lập tức không người, hai tay nâng trả tiền, cười nhịn nói, đại gia, mời dùng sức. Ngay tại rốt đổ mồ hôi như mưa lúc, trên điện phủ tầng, phòng chỉ huy tác chiến. Đệ nhất phòng trưởng liền sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt báo cáo. Cứ việc tam xoa kích hạ địa khu nguy cơ giải trừ số lớn chiến sĩ trở về tiền tuyến, cực đại giảm bớt các nơi áp lực, nhưng trước mắt lại có một cái so với cái kia càng làm cho người ta tâm quý nan đề. Tận thế giáo đổ lại có cho tàn lại cháy chi tượng, đây cũng là đền từ đầu đến cuối cảm thấy khó có thể lý giải được địa phương. bọn hắn mỗi một lần đem tận thế giáo đồ tiêu diệt hầu như không có lúc, bọn hắn đều sẽ cho tàn lại cháy. cái này phản phất đã thành một đạo xoáy ốc, một cái luân hồi. Tựa như hiện tại tận thế giáo đổ lúc đầu đã mai danh nhận tích, cái này còn lại một chút xíu còn sót lại không có tiêu diệt, nhưng trong lúc thoáng qua bọn hắn lại sinh động, không chỉ có thẩm thấu trinh chiến tiền tuyến, thậm chí đem chủ ý đánh tới ạ lạn trên thân. đây rốt cuộc là vì cái gì? đinh suy tư thật lâu, cuối cùng xác định, đây là bởi vì kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ không có tiêu diệt, ô nhiễm đầu nguồn không có biến mất, ô nhiễm tự nhiên sẽ kéo dài không ngừng. tại ngươi rời đi ánh mắt lúc điên cuồng phát triển, khi ngươi chuyển chủ đề qua lúc, nó liền lại một lần đã có thành tiệu. không sai, nhất định là như vậy. đinh nắm chặt nắm đấm, nhất định phải triệt để tiêu diệt kẻ ô nhiễm giáo phái, còn có bọn hắn giáo chủ ạ hệ sở. vương thành, thượng thanh cưu, sở phán quyết nội vụ tòa thành. Trang nghiêm uy nga chủ sảnh bên trên, kim quang lóng lánh bốn chữ lớn công chính phán quyết xuống, thẩm phán dị đoan mấy chữ này vết tích ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Kiến trúc đại sư không phải là không muốn đem những này vết tích tiêu trừ, nhưng đây là từ cổ đại cự nhân xây tòa thành, sử dụng loại nào đó cường đại linh năng kĩ xảo, không cách nào phá hư, thậm chí liền tân trang cũng khó có thể gia tăng. Trong đại sảnh, phán quyết tổng trưởng lùi sì ẩn, ba vị đại tài quyết trưởng, hơn 10 vị tài quyết trưởng đủ ngồi một đường. Thủ hộ giả gì chờ, đệ nhất quan chỉ huy hở mằn ngồi tại một bên khác. Tóm lại, sự tình chính là như vậy, chúng ta hy vọng sở phán quyết lấy cao nhất trạng thái khẩn cấp điều tra chuyện này cũng tiến thêm một bước chiều sâu thanh lý dấu tại công thoát nước chỗ sâu tận thế giáo phái, đào ra kẻ ô nhiễm đại giáo thủ A hệ sở, tiêu hủy mệnh định chi thư. Herman nguôi xuống, kết thúc hắn phát biểu. Đông đảo tài quyết trưởng sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Trong lúc chiến tranh, sở phán quyết nội vụ áp lực đã phi thường lớn, đối với hậu cần giám sát tiêu hao bọn hắn cực lớn tinh lực. Bọn hắn cho rằng, là tương đối chống giống nội bộ khiến cho tận thế giáo đồ hoạt động có cho tàn lại trái dấu hiệu, giống chuyển hoàn cảnh là bọn hắn yêu nhất, mỗi khi lúc này, bọn hắn liền sẽ khắp nơi tản bộ bất an cùng sợ hãi lời đồn, ý đồ chuyển hóa ra càng nhiều tận thế giáo đồ, lại dùng bọn hắn tà ác thủ đoạn thu hoạch lực lượng. Tại đoạn thời kỳ này, mỗi một vị kẻ phán quyết đều gặp phải áp lực cực lớn. Mà vì tránh né sở phán quyết nội vụ liên tục đả kích, kẻ ô nhiễm giáo phái hạch tâm thành viên đã tiến vào công thoát nước sâu nhất tầng. Nơi đó giấu kín vô số khủng bố ô nhiễm, cùng tại những cái kia ô nhiễm bên trong phát sinh vô số lần nhiều song quái vật. Ở trong môi trường này đi truy tra tận thế giáo đồ là phi thường khó khăn. Mà chiếu hờ mắt cùng dị chờ nói tới, tận thế giáo đồ đã đem bọn hắn tà ác tính toán đánh tới mạnh nhất chiến sĩ trên thân. Nếu theo tiêu chuẩn này, bọn hắn lại nhiều hơn một cái đẳng cấp cao nhất tán tiện. Đại tài quyết trưởng là Sạ Lam Nguyệt bất mãn nói, ngươi nói nhiều như vậy. Hạnh Tâm căn cứ chính là một vị quân dự bị thành viên trực giác. Hơi măn gợn xong nói, hắn không chỉ là điện đường quân dự bị, còn là chỗ gì ẩn anh hùng, phồn tinh trấn kẻ bảo vệ, người khai thác, dự quyết trưởng lão, Vương Chi thủ đội trưởng. Di chờ lớn tiếng nói, trọng yếu chính là màu đen thùng cơm. Lại xã Lam Nguyệt lệnh đạo mà nói, mặc kệ là cái gì, cái kia đều chỉ là một cái hư vô mở miệng trực giác. Di chờ trong lỗ mũi trùng điệp bay ra một cái âm tiết, lão mà bà, ngươi có phải hay không xem thường trực giác của chúng ta? Lại xạ nháy mắt nổi giận, nếu như không phải phán quyết tổng trưởng Lục Sỉ ân suất thủ ngăn cản, nàng liền muốn nhảy qua đi đánh tàn bạo cái này trong miệng chó nhà không ra ngả voi mang hán. Chầm mặc một lát, một vị khác đại tài quyết trưởng Gấu đen hỏi, gì chờ các hạ, hở màn các hạ, các ngươi còn có cái khác chứng cứ sao?" Đối mặt Lao Hắc Gấu, gì chờ thái độ bất phóng túng đi một chút, trầm giọng nói, "Gấu đen các hạ, nếu như dựa theo các ngươi mới nhất thực chất vật lý tính chứng cứ, vậy ta không có, ta chứng cứ toàn bộ là suy đoán, cảm giác, trực giác." Đại tài quyết trưởng mỹ Vũ cau mày nói, "Các ngươi chỉ là bัง vào những này cảm quan, liền muốn bắt đầu dùng cao nhất tình thế dự án?" Di chờ đảo mắt một vòng, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Ta rất rõ ràng các ngươi cải biến nguyên nhân, cũng tán thành Vương không cần khủng bố chân áp chế tạo ra viên ý đồ. Nhưng các ngươi phải biết, tận thế giáo phái là sẽ không lưu lại dạng này dấu vết, ruột cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái hư vô mở bị tạo ra, mà từ bỏ sử dụng nguyên bản ổn thỏa nhất phương án. Lúc ấy chúng ta đối mặt là sinh tử nguy cơ, chúng ta thành bại không chỉ là chính chúng ta sinh mệnh, còn quan hệ toàn bộ Tam Xoa Kích Hà địa khu Anh Uy. Hắn sẽ dùng loại chuyện này đến đùa dởn hay sao? Coi như hắn là một cái người ích kỷ, hắn sẽ dùng sinh mệnh của mình đùa dởn hay sao? Tài Quyết trưởng nhóm lặng ngắt như tờ chỉ có phán quyết tổng trưởng Lục Si ẩn khẽ gật đầu. Thế nhưng là, một vị tài quyết trưởng lại đưa ra ý kiến phản đối. Mặc dù bằng vào một ít thủ đoạn hoàn thành không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại, nhưng hắn dù sao chỉ là một người mới, còn không có trải qua thời gian lắng đọng cùng khảo nghiệm chân chính, chúng ta tin tưởng mẹ dễ điện đại nhân trực giác, tin tưởng Diễn tạ trực giác, tin tưởng ngài trực giác, nhưng trực giác của hắn, người tin không? Di chờ các hạ. Tin. Di chờ ngăn còn nói, nâng lên đại truy, đứng người lên. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta tin. Trong yên tĩnh như chết, lão phán quyết tổng trưởng Lục Si ẩn cũng mở miệng. Ta cũng tin. Quy một chương 344, kẻ thôn phệ há dám, đang lúc ruột còn muốn thoải mái một hồi lúc, đương nhiên, trong linh hồn chấn động, một cỗ cường đại run rẩy cảm giác quận tất cả lên, để hắn đứng không ngừng, té ngã trên đất. Sân huấn luyện nhân viên hậu cần lập tức phát hiện dị thường, mở ra linh năng phát thanh, hô, các hạ, chuyện gì xảy ra? Ngài còn tốt chứ? Không có trả lời. Chuyên nghiệp nhân viên hậu cần lập tức đóng lại linh năng trường phòng hộ, chạy vội tiến đến, hô lớn, nhanh, kêu gọi chữa bệnh nhân viên. Trong sân huấn luyện có chiến sĩ thủ thương, rốt năm tại trên mặt đất băng lãnh. Ping Hai phát hiện toàn thân hắn cũng không thể động đậy, liền há miệng cũng không được. Hắn cảm thấy nhân viên hậu cần đem một ống trị liệu dược tê rót vào trong miệng của hắn, ôn hòa dược tê dọc theo hết hầu rơi xuống, biến thành vô số nhiệt lưu tản vào toàn thân. Hắn nghe tới vô số tiếng người huyên náo, cảm thấy có người tại di chuyển thân thể của hắn, còn có người đang hô hoán tên của hắn. Một cô ôn hòa lực lượng thấm vào thân thể của hắn, bảo hộ linh hồn của hắn. Hắn có thể cảm thấy được hết thảy, chính là không thể động. Cái này mẹ nó chính là cái gì mắc bệnh? Rốt ý đồ khống chế linh năng, nhưng không phản ứng chút nào. Không thể nào. Rốt trong lòng giật mình, linh năng là linh hồn lực lượng. Không cách nào khống chế linh năng liền cho thấy linh hồn của hắn đã mất khống chế. Ta vừa rồi không làm cái gì a? Vì sao lại dạng này? Dụt đẽ nén trong nội tâm kinh hoàng, tập trung tinh thần, xúc động mộng cảnh. Sau một khắc, linh hồn đằng không mà lên, xuyên qua vô số không gian, đi tới mộng cảnh. Làm mất trọng lượng cảm giác rơi xuống trong nháy mắt đó, Dụt Tâm cũng trở xuống bụng. Còn tốt, còn tốt. Chỉ cần mộng cảnh không có xảy ra vấn đề, hẳn không phải là cái đại sự gì. Nhưng sau một khắc, ý nghĩ này liền bị lật đổ. Dụt Khiếp sợ nhìn thấy, trong mộng cảnh lương đã 10 phần to lớn phương tiêm địa bên trên bao phủ một tầng đỏ như màu hoàng quang. Đọt tươi hơi nước ở phía trên lắc lư. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Rốt đang muốn đi tìm chi thức chi thư, liền gặp nó theo trong phòng nhỏ chạy như điên đi ra. Chuyện gì xảy ra? Rốt một bà nhấc lên nó, quát hỏi, ngậm cảnh chuyện gì xảy ra? Phương Tiêm Địa làm sao rồi? Ta vì cái gì không thể động rồi? Chi thức chi thư toàn thân đều đang phát run, trang giấy rầm rầm rung động, dùng to thêm thể chữ là viết. Kẻ thôn phệ hắc ám có định lượng hoàn thành. Hoàn thành rồi. Rốt khẽ giật mình. Có định lượng rốt cục hoàn thành rồi. Chi thức chi thư cấp tốc viết, kẻ thôn phệ hắc ám có định lượng đã tiếp tục thật lâu. Ngươi tăng lên tới cấp 9 linh năng, có định lượng tốc độ đột nhiên tăng tốc, nó lập tức hoàn thành. Rốt gãi gãi đầu, có chút mê hoặc hỏi, đây không phải là chuyện tốt. Ngươi không phải một mực đang thúc giục ta sao? Tri thức chi thư văn tự trở nên phẫn nộ. Ta đương nhiên hy vọng có định lượng sớm một chút hoàn thành, nhưng không phải hiện tại, mộng cảnh vừa mới thoát ly quy đạo, lúc này hoàn thành có định lượng sẽ tạo thành rất lớn nhiễu loạn. Rốt nhớ tới một món lớn cựu nhật chúa tệ xâm lấn lúc cảnh tượng, khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Tri thức chi thư còn chưa kịp nói chuyện, Phương Tiêm bia bên trên Hồng Quang Đại Thịnh, màu nhạt xương ngủ cấp tốc lan lụn, bầu trời tại có chút lấp lóe, màu đỏ sậm tia sáng dần dần nuốt hết toàn bộ một cảnh. Không biết qua bao lâu, tia sáng dần dần tiêu tán, rốt đạo mắt một vòng, kinh ngạc phát hiện trong ngậm cảnh không có biến hóa quá lớn, không khỏi hỏi, sách, cái này có định lượng hoàn thành rồi. Tri thức chi thư hiếu khí vô lực viết, hoàn thành, có cái gì cải biến sao? Có, ngươi nhìn Phương xa. Rốt ngắm mắt nhìn lại, Phương Sa sương ngủ cuộn cuộn, không thể nhìn thấy phần gối, ách, không có thay đổi gì, không, giống như không gian biến sâu, đúng. Tri thức chi thứ đáp, theo mộng cảnh lực lượng khôi phục, mộng cảnh thực tế không gian cũng tại tăng lớn. Ngươi lại nhìn ngài, rốt mầm đầu, phát hiện mộng cảnh bầu trời trở tối, giống màu xanh đậm lông lúng thiên nga, thơm thúy, yên tĩnh, như là chân chính bầu trời đêm. Mà mảnh này trong bầu trời đêm, chỉ có một ngôi sao. Nó ở trên trời chính giữa, tản ra màu đỏ sẫm tia sáng. Làm rốt chú ý nó thời điểm, một nhóm tin tức xuất hiện trong đầu. Kẻ thôn phệ hắc ám. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, Nguyên Chí Hải. Tính năng: Hắc ám thôn phệ. Cường độ: 6000. Nguyên: 6. Miêu tả: Trong mộng hư ảo, Vô thượng lý tưởng, rơi xuống lúc tăng vào cánh, trên trường kiếm còn sót lại phong mang. Nàng sinh tại nhân loại cao quý nhất lý tưởng, chết bởi nhân loại bẩn thỉu nhất dục vọng. Tội không còn có thể cứu, ác nghiệt rơi khắp mặt đất, nhưng chính là ám như cực quên, chúng ta cũng vẫn còn hy vọng. Đây chính là hoàn thành có định lượng về sau trạng thái sao. Rốt nhiều lần nhìn kỹ mấy lần, ngôi sao cường độ cùng tinh năng đều không có gì thay đổi. Vị thế theo linh giới phía trên biến thành nguyên chi hải, căn cứ sở học lý luận, nguyên chi hải là thế giới tầng dưới chót nhất, là nguyên luật tập hợp, là thế giới vận chuyển căn bản lọt Như vậy, vị thế hẳn là đến đỉnh. Miêu tả dài ra. Nhìn qua giống như là nhân vật nào đó chưa ký, đáng giá nhất chú ý chính là mới tăng nguyên cái này một hạng. Dỗ đưa ánh mắt rời về phía Tri Thức Chi Thư. Tri Thức Chi Thư phảng phất biết hắn vấn đề, viết, đây là ngôi sao này ở trong nguyên chi hải chiếm cứ nguyên số lượng. Nó có làm được cái gì sao? Tri Thức Chi Thư run hai lần trang sách, bút tích trở nên nhẹ nhàng. Nguyên cái này một hạng, chính là ngụm cảnh lực lượng nơi phát ra. Có định lượng, chính là để chủ vật chất hình thái có thể khống chế vô hình vô tích nguyên. Dỗ tự mình, đây chính là có định lượng bản chất sao? Đúng. Tri Thức Chi Thư tâm tình tựa hồ chuyển biến tốt đẹp lên, kỳ càng viết là ngôi sao hoàn thành có định lượng về sau, nó liền theo hư vô khái niệm biến thành tính thực chất tồn tại, mộng cảnh có thể thông qua nó nguyên, liên tục không ngừng thu hoạch nguyên chi hải lực lượng. Rốt trong lòng lập tức minh ngộ tới, nguyên chi hải không chỉ có là thế giới tầng dưới chót quy luật, cũng là hết thảy năng lượng tầng dưới chót nhất, khống chế nguyên chi hải, liền có thể thu hoạch được vô tận năng lượng. 6. liên đại biểu phần này năng lượng lớn nhỏ. Trong lúc nói chuyện, rốt cũng cảm giác mộng cảnh xuất hiện rõ ràng khác biệt, thất sắc đại địa dần dần có màu sắc, màu nhã xương mũ dần dần trở nên chân thực, không khí sinh động, phai màu mộng cảnh một lần nữa có sát thái, tựa như xuống lại. Phương sa tả quỷ chi vương hai đầu gối quỳ xuống đất, giống đang nên tiếp thứ gì. Dưới phòng nhỏ, bùn đất bỗng nhiên hở ra, một cái tay rũa ra, theo dưới bùn đất bò đi ra. Đây là một cái kỳ quái búp bê, hiện màu vàng nâu, nhìn không ra chất liệu, trần trụi trong khớp nối tất cả đều là vết gì. Leo ra bùn đất về sau, nó đảo mắt một vòng, nhìn thấy rốt, lập tức quỳ một chân trên đất, dùng phảng phát xích sắt lẫn nhau mà sát khản giọng thanh âm nói: "Ngộm cảnh chủ nhân, ngài tốt, ta làm ngộm cảnh ngươi hầu." Trong thanh âm của nó tràn ngập khiến người khó mà chịu đựng ta đâm, chi tức chi thư chạy gấp tới, một bàn tay đập tại nó sau đầu. Búp bê lập tức ngã xuống đất, không lúc nức Chi thức chi thư bất mang viết, năng lượng có ít, không đủ để cung ứng ra hỏa này tồn tại. Nơi xa, ta Quỷ Chi Vương một lần nữa đứng lên, đạp trên đủ bộ pháp tiếp tục nó vĩnh viễn không có điểm dừng tồn tra. Rốt to mò hỏi, đây là vật gì? Chi thức chi thư tùy ý viết, một cái không có tác dụng gì người hầu, không cần phải để ý đến nó, có ta ở đây là được. Rốt cũng không có để ý, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mới mộng cảnh tựa như một cái thế giới mới, cho người ta một loại tràn ngập vô hạn sinh cơ cảm giác, mà không giống trước đó lạnh như vậy tịch, xa xăm. Đây chính là thu hoạch được năng lượng về sau ngẫm cảnh sao? Rốt cảm thán một câu. Tri thức chi thư cũng dùng một loại 10 phần cảm thán ngữ khí viết, đúng, ta rốt cục có một kia cảm giác quen thuộc, đã từng mộng cảnh trở về, mộng cảnh năng lượng, cung cấp tới chỗ nào rồi? Tri thức chi thư viết, chúng ta chỉ có 6 phần nguyên cung ứng, mộng cảnh tầng dưới chốt năng lượng nhu cầu là 10, hiện tại chỉ cung ứng một nửa, còn có một phần năng lượng cung ứng đến bọt khí bên ngoài thể bên trên, để cao mộng cảnh tốc độ. Rốt chân chờ một chút, lại hỏi, nếu ta cung ứng đầy đủ năng lượng, mộng cảnh sẽ như thế nào? Tri thức chi thư viết, đầu tiên, ngươi cần đủ nhiều ngôi sao hoàn thành có định lượng, sau đó, ngươi liền sẽ có được một cái đủ để cho thế giới rung động cường đại mộng cảnh nó dừng lại một chút, tiếp tục viết. Ngôi sao chính là mộng cảnh lực lượng chi nguyên, nhưng tại dài dằng dặc trong chiến đấu, bọn chúng liên tiếp giấu tắt, theo mộng cảnh yên lặng mà yên lặng. Ngươi cần một lần nữa nhóm lửa bọn chúng, vì bọn chúng cung cấp đủ nhiều lực lượng, đủ nhiều nguyên chất vật, để bọn chúng hoàn thành có định lượng, ngôi sao mới có thể một lần nữa quý vị. Trong lúc mơ hồ, rốt cảm thấy một loại cảm xúc mênh mông lực lượng, hắn không thể lập tức nhóm lửa tất cả ngôi sao để quẩn tình quý vị, nhưng hắn cũng biết đây là không có khả năng. Hiện hữu trong ngôi sao, linh chu thần minh chi cảm chính nghĩa chấp hành đang tiến hành có định lượng, lẫm liệt chi thanh linh chi vãn ca tình chi toa còn không có tiến hành có định lượng ta phải nhanh một chút tìm tới bọn chúng nguyên chất vật. Rốt nghĩ thầm, lúc này trong bầu trời đêm bỗng nhiên rơi xuống một điểm kim quang, rốt ở trên phương tiêm địa cắm vào trong đó, rốt đấy mắt hiện lên một tia màu vàng vân tự. Thần tính một, con mẹ nó còn có loại chuyện này. Rốt vừa nhấc mắt nhìn lại phương tiêm địa bên trên, thần tính đã theo 39 biến thành 40. Đây không phải hảo giác. Rốt lập tức hỏi, sách đây là có chuyện gì? Chi thức chi thứ đáp, thần tính là mộng cảnh lực lượng cao cấp tại hoàn thành có định lượng về sau, mộng cảnh có thể thông qua ngôi sao chuyển hóa lực lượng, ngôi tuần nước trưởng có thể cung cấp một điểm một tuần mới một điểm a, rốt có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại cao hứng. một tuần một điểm cũng không tệ, góp gió thành bão mà. cuốn tinh lấp lánh thời khắc chu kỳ quá dài, đợi một tí mấy trùm xung quanh. cũng coi là một cái rất tốt bổ sung. tri thức tri thư hiển nhiên cũng thật cao hứng, chữ viết đều viết dòng bay phượng múa, nhưng sau một khắc, nó liền cao hứng không nổi. phương tiêm bia lại bắt đầu mãnh liệt lấp lóe, mà lần này là báo hiệu mặt, đây có nghĩa là sâm lớn. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đi qua nhẹ nhàng đụng vào mặt bia. quả nhiên một nhóm máu tươi văn tự lâm ly mà xuống. sâm lớn, sâm lớn. Sâm lấn. chín vòng mặt trời lặn về sau, từ hôn quy tịch ác mộng đến, sâm lấn đã bắt đầu. Thời gian qua đi hồi lâu, mộng cảnh sâm lấn lại một lần nữa đến, nhanh như vậy liền đến rồi. Chi thức chi thư có vẻ hơi hoang mang lo sợ, nhưng rất nhanh lại tức giận nhảy dựng lên, cùng đập rốt. đều tại ngươi đều tại ngươi, lúc nào đến cũng tốt, nhất định phải lúc này đến. Ta cũng không kịp chữa trị mộng cảnh, mộng cảnh phòng hộ rất yếu. Rốt câu mày nói, sâm lấn quái vật rất mạnh sao? Chi thức chi thư kèm chút nhảy dựng lên, đương nhiên rất mạnh, so với chúng ta trước kia gặp phải mạnh nhất còn mạnh hơn từ hồn quy tịch ác mộng đến là đẳng cấp cao cảnh cáo không được không được ta phải nhanh đem mộng cảnh phòng hộ sửa xong ngươi nhanh cho ta đi làm hồn đến ruột trong lòng cũng coi chút hoảng vội vàng rời đi mộng cảnh khi hắn lại lần nữa khi mở mắt ra nhìn thấy chính là một dây lớn người mặc trường bào màu trắng chữa bệnh nhân viên bọn hắn cầm đủ loại khí giới vô số sáng loáng linh năng thủy tinh chiếu lên hắn con mắt đều nhanh hoa mấy cái y sư dùng ống nghe bệnh đồ chơi ở trên người hắn sờ tới sờ lui cách đó không xa còn có một người cầm một thanh tinh sảo liếu diệp đao hướng hắn đi tới con mẹ nó ta chậm thêm tỉnh lại mấy giây sẽ không bị bọn hắn giải phẫu đi Rốt đẩy ra y sư, lớn tiếng nói, "Ta không sao." Các bác sĩ bị giật lại mình, rốt không chờ bọn họ phản ứng, liền xông ra ngoài. Rốt nhớ kỹ, tại trở thành hỏa chi điện đường ngoại sảnh nhân viên chiến đấu về sau, là có tư cách chủ động thỉnh cầu tác chiến, hoặc đi tiếp nhận điện đường trưởng kỳ nhiệm vụ. Hắn vọt ra sở điều trị, dọc theo hành lang đi thẳng tới ngoại sảnh. Ngoại sảnh bên trong có không ít người đang đợi chiến đấu nhiệm vụ, bọn hắn là đã đạt tới một đường hàng ngũ chiến đấu thành viên chính thức, chỗ cổ áo hỏa diễm tiêu chí đang tiêu đốt. Mà rốt hiện tại là tuyến hai, còn không có đến phiên hắn chiến đấu đám người nhao nhao quăng tới kinh dị ánh mắt, rồi không để ý đến bọn hắn, trực tiếp nhảy đến phía trên trong đại điện. hô, ta muốn tỉnh cầu chủ động tác chiến. trong đại điện đám sứ giả nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, nhưng bọn hắn thấy rõ là dồn về sau, nhao nhao cự tuyệt yêu cầu của hắn, lý do là hắn dạng này có được mạnh đánh dấu thiên tài thành viên là không thể dạng này tập hợp chiến đấu. rốt lớn tiếng nói, ta không sao, ta rất tốt, nhưng vẫn không có ai đồng ý. rốt cũng là quyết tâm, ỷ lại trong cung điện không đi. tri thức chi thư một mực trong đầu không ngừng mà làm mà mỹ, thúc giục hắn nhanh làm đến hồn. còn muốn càng cường đại linh hồn, càng nhiều thần tính. Càng nhiều nguyên. Tóm lại, chính là lấy hắn hiện tại nhỏ yếu như vậy thực lực, căn bản là không có cách đối phó cường đại như vậy xâm lấn, nếu không kế hết thể thủ đoạn cấp tốc tăng cường lực lượng. Rốt cũng chỉ có thể dạng này làm. Trong chủ điện dị động rất nhanh kinh động điện đường cao tầng. Sứ giả tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đem Rốt đưa đến tầng cao nhất phòng chỉ huy tác chiến. Thời gian qua đi hồi lâu, Rốt lại một lần nhìn thấy đệ nhất phòng trưởng Lín. Hắn xoa huyệt Thái Dương, một bộ mệt nhọc bộ dáng, "Rốt, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Rốt ngắn gọn nói, "Ta muốn chiến đấu." Lín Dương mắt lên nhìn xem hắn, "Thế nhưng là ngươi vừa mới trải qua một trận dài dằng dặc chiến đấu." Dựa theo lệ cũ của chúng ta, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày, linh hồn mới có thể đem lây nhiễm ô uế tịnh hóa bài xuất. Rốt Kinh ngạc nói, linh hồn có loại năng lực này sao? Có, linh hồn lọc năng lực rất mạnh, cũ hồn thể bộ phận không ngừng sẽ tiêu tán, bị mới hồn thể thay thế, chỉ cần ô nhiễm không ăn mòn đến linh hồn hạnh tâm tầng, cũng có thể cứu chữa. Rốt Côi nói, linh hồn của ta lọc năng lực cường đại, một điểm ô nhiễm đều không có. Điền Tao mày nói, là như vậy sao? Nhưng ngươi vừa mới đánh giết chúng hầu, cường đại như vậy quái vật phản vệ cũng không phải là chơi vui, trên thực tế Ta nguyên bản định để ngươi nghỉ ngơi hai đến 3 tuần, thẳng đến linh hồn giáo đường dành tay làm cho ngươi một cái hoàn toàn linh hồn tịnh hóa nghi thức. Không cần. Rốt cười nói, ngài có thể để linh hồn đại sư tới kiểm tra linh hồn của ta, cam đoan so cao nhất phẩm chất thuần thủy tinh còn muốn trong suốt. Nhưng ngươi linh năng không có hao tổn, đến rút miệng thuốc lá, nhưng ta nghe nói ngươi vừa rồi đổ vào sân huấn luyện, ta chỉ là không cẩn thận đau sốc hông, hiện tại đã tốt. Đinh trầm mặc đường này, đống nhiên thở dài một tiếng. Rốt không nói cả người, hiện tại tình thế không tốt lắm, chúng ta gấp thiếu cao giai sức chiến đấu, đã ngươi muốn tham gia chiến đấu kia liền đi vương thành làm một cái nguyên bộ kiểm tra đi, nếu như không có vấn đề, ta liền cho phép. Rốt vui vẻ nói, tốt. quy một chương 345, ác ngộng chi chủ, vương thành, thánh hỏa tế tự trận, đại chủ giáo họ ruột sầu lo mà nhìn xem lẳng lặng ngồi tại thánh hỏa trước vương, lẩm bẩm nói, còn chưa kết thúc sao? linh rơi chiến đấu, khiến ruột vạn vạn không nghĩ tới chính là, vương thành linh hồn giáo đường bởi vì cống thoát nước ngăn chặn mà cự tuyệt đối với hắn tiến hành nguyên bộ linh hồn cùng nhục thể xâm nhập kiểm tra. Theo trong giáo đường linh hồn đại sư nói, hạng mục này sẽ sinh ra đại lượng mang theo mảnh liệt ô nhiễm nước bẩn, tại cống thoát nước ngăn chặn trong lúc đó là không cho phép tiến hành. Cái này cũng được, ta đều trở thành cao giai nhân viên chiến đấu, vì cái gì còn đào thoát không được xoát cống thoát nước vận mệnh. Rốt phiên muộn vô cùng, nhưng cũng không còn cách khác. Dù sao xoát cống thoát nước cũng có một chút hồn, xem như nhất cử lưỡng tiện đi. Hừ, cống thoát nước, vua của các ngươi trở về á. Rốt tùy tiện tìm cái xuống nước đường giếng, dựng thẳng nhảy vào. Hắn hiện tại, cùng lúc trước so sánh đã là không thể so sánh nổi. Lúc kia, hắn mới cấp 2 linh năng, chỉ chọn đốt mấy ngôi sao. Chuyển vận toàn bộ nhờ linh dung, giết địch toàn bộ nhờ tay phải móc, linh hồn chi nhãn mang đến siêu cao linh thị cùng đối với công thoát nước phức tạp lộ tuyến vô cùng quen thuộc là hắn chỗ rửa lớn nhất. Hiện tại, hắn đã cấp 9 linh năng, chính thức bước vào cao giai nhân viên chiến đấu hàng ngũ, bảy ngôi sao toàn bộ hoàn toàn thái, một nửa ngôi sao ngay tại có định lượng, hạch tâm nhất ngôi sao có định lượng đã hoàn tất, các loại thủ đoạn vật phẩm vô số. Mà toàn bộ công thoát nước bản đồ y nguyên vững vàng lạ cấn ở trong đầu của hắn, thậm chí bởi vì ôn lại trốn cũ mà trở nên càng thêm rõ ràng, linh hồn chi nhãn cũng bởi vì cấp 9 linh năng mà trở nên càng thêm cường đại. Dọc theo con đường này, Rốt quả thực hận không thể nằm ngang ở trong cống thoát nước đi. Kiên cố lời thể khôi giáp không lọt vào mắt cống thoát nước bất luận cái gì quái vật công kích, liền linh năng phòng ngự đều không cần mở ra. Bạch cốt chi dày để hắn bước đi như bay, người chấp hành bao tay càng là trên phạm vi lớn tăng tốc hắn tinh toa ngưng tụ tốc độ. Mà biển sâu kẻ tiềm ẩn tam xoa kích thì để hắn tinh toa càng thêm cường đại, một giây liền có thể bắn đi ra tinh toa uy lực có thể so với lúc trước mấy chục giây mới có thể ném ra lôi thạch. Rốt liên tục gậy mười ngón tay, nhanh chóng ngưng tụ tinh toa như là bão tố đánh vào cống thoát nước bên trên. Cống thoát nước quái vật gặp được lớn nhất từ trước tới nay tai nạn. Rốt như là hình người tự đi pháo quét ngang toàn bộ cống thoát nước, đem tất cả tiềm ẩn ở trong ô hế quái vật nổ người ngã ngửa đổ. Đã từng bị các người trực ban tôn xưng là cống thoát nước chi vương ôn dịch chuột cùng hư thối tôm nháy mắt thoái vị, tại quần quanh loạn tạc bên trong bị mất mạng tại chỗ, mà rốt bậy hạ đã vào hôm nay đến hắn trung thực cống thoát nước. Mẹ nó, thật sủi quậy. Rốt tức giận bất bình nghĩ, nổ chết các người đám này ròi bỏ. Thanh lý công tác thuận lợi ẽ e rằng lấy phục thêm, nhưng làm hắn khó chịu là, hiện tại kẻ thôn phệ hắc ám đã không thể lại cướp đoạt cấp thấp quái vật linh hồn, rốt chỉ có thể thu được nhất định lượng vô linh chi hồn. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Rốt thanh lý xong cả tòa vương thành công thoát nước, trong đó tuyệt đại đa số thời gian đều dùng đang đi đường bên trên. Như thế nào lấy cao nhất hiệu suất đi đến công thoát nước phức tạp lại phức tạp lộ tuyến, là rộn độc môn tuyệt kỹ. Toàn bộ chỗ di ẩn vương quốc loài người bên trong, không ai có thể so ra mà vượt hắn. Vương tự mình đến cũng không được. Chuyến này tổng cộng thu hoạch hơn 50 vạn hồn, điểm này lượng đối với bây giờ rốt đến nói, chỉ có thể miễn cưỡng nhét cái hàm răng. Còn có một bao lớn quái vật cho cốt, rốt cũng lời số, trực tiếp ném cho vương thành phòng ngự sở, mà cái sau cũng không để ý chút nào cùng đây là công thoát nước quái vật cho cốt, trực tiếp toàn cầm đi nấu canh đi. Cho cốt nồng canh đối với trung tầng nhân viên chiến đấu trưởng thành rất có tác dụng, hắn ẩn hoạt tính lực lượng có thể gia tốc bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn trưởng thành. Đây cũng là ruột mười phần may mắn địa phương, hắn trực tiếp vượt qua giai đoạn này, tránh mỗi ngày ăn cho cốt trộn lẫn cơm thảm kịch. Do siêu thần hiệu suất chấn kinh toàn bộ vương thành bộ quân chiến, tất cả lớn nhỏ phòng trưởng, quan chỉ huy, người trực ban đội trưởng đều bị kinh động, bọn hắn nhao nhao tụ tập mà đến, nhìn xem ruột chiến báo, sợ hai thán phục hắn sáng tạo đi ra kỳ tích. Mặc dù đa số người đã sớm từng nghe nói ruột kinh người công thoát nước sử tích, nhưng theo ruột rời đi vương thành viễn phó phủ tinh chấn về sau, dạng này truyền thuyết cũng liền dần dần nhạt đi. Càng về sau, trừ tự mình kẻ kinh lịch, đã không có mấy người tin tưởng. Mà Dột lần này vương giả trở về, tái nhập cống thoát nước, trong nháy mắt liền để truyền thuyết của hắn kim thân vững cố, vĩnh viễn không phai màu. Đối mặt như thế kỳ tích, vương thành linh hồn giáo đường thực tế không cách nào lại tìm lấy cớ, chỉ có thể mời Dột vào cửa. Dột lần thứ nhất bước vào cái đỉnh này đỉnh đại danh linh hồn giáo đường. Nó ở vào vương thành thượng thành khu, là một tòa vô cùng rộng lớn to lớn giáo đường, bề ngoài màu sắc hiện linh hồn thức màu tối, có gỗ thịt lối kiến trúc, cao ngất ngời ngọ, lại ma nhọn, nhiều cửa sổ, nhiều màu sắc pha lê. Nhưng kiến trúc nội bộ lại đại khí bằng bạc, không gian rộng lớn. Từ linh hồn thủy tinh cấu thành ao nước to lớn khắp nơi có thể thấy được, vô số chiến sĩ ở trong này thành tẩy trong linh hồn ô nhiễm, tịnh hóa khói đen ăn mọn. Một bên cao ngất trên tế đàn đứng linh hồn đại sư, bọn hắn chủ trì tịnh hóa nghi thức, khổng lồ lực lượng linh hồn tại giáo đường bên trong quân quần. Vi rốt chủ trì nguyên bộ kiểm tra là một vị gọi gì si lạ linh hồn đại sư. Nàng đã từng cho rốt có chui lên lớp, bề ngoài nhìn không ra niên như kỷ, nhưng mười phần tú mỹ, có một loại tĩnh mịch mà xa xăm cảm giác. Vương lòng. Nàng ôn nhu nói, tinh tế mà lạnh buốt ngón tay xẹt qua rốt lòng ngực, giống một đạo chảy xuống nước đá. Tinh thần không muốn đối kháng. Tưởng tượng ta là ngươi người thân cận nhất, chúng ta ngay tại làm chuyện thân mật nhất, chúng ta hòa làm một thể, tiến vào lẫn nhau thân thể. Rốt cố gắng không đi nghĩ lệch, nhưng nàng lời nói thực tế quá có tính mê hoặc, rốt tưởng tượng liền nghĩ đến không thể miêu tả địa phương đi. Dị sĩ là hơi nhíu lên lông mày, mặt của nàng hình thanh tú, lông mày như lá liễu, cao mày thời điểm có một loại dị thường mảnh mai cảm giác, làm cho đau lòng người. Ngươi còn tại kháng cự ta? Ê! ta trước kia kiểm tra không cần như vậy đi, bọn hắn liền dùng mấy khối thủy tinh chiếu chiếu ta liền xong, kia là không được. Dị sĩ là ngữ khí kiên định nói, ngươi làm không phải giản dị kiểm tra, mà là nguyên bộ. Ta cần nhìn thấy linh hồn ngươi mỗi một cái nếp hốn, mỗi một cái góc, bảo đảm ngươi không có nhận khói đen ăn mòn, trong linh hồn không có ô nhiễm, hủy hóa, nguyên lần rùa, hạt vết tích. Rốt hơi có chút khẩn trương lên. Nàng sẽ không kiểm tra đến ta trong linh hồn mộng cảnh đi. Mặc dù cho tới nay chưa từng có dạng này dấu hiệu, nhưng theo nàng nói tới, cái thiêu tự hồ cũng không phải xâm nhập kiểm tra. Đại sư, linh hồn của ta rất tinh khiết. Không được. Dĩ si là kiên định cự tuyệt ruột giải thích rất nhiều ô nhiễm phi thường ẩn nấp, nhất là siêu việt cường độ nhất định quái vật, đánh giết bọn chúng mang đến hắc hóa phản vệ phi thường cường đại, cho nên chúng ta gần đây không đồng ý để giai nhân viên chiến đấu vượt cấp đi đánh giết quái vật, đây khả năng dẫn phát rất nhiều phiền phức. Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói: "Phật là phệ linh trùng hậu không phải ngươi cái giai tầng này có thể đánh giết, ngươi nhất định phải tiếp nhận hoàn toàn kiểm tra." Thế nhưng là, ta không biết nên làm sao băn khoăn. Rốt dùng ánh mắt vô tội nhìn xem nàng. Dĩ시 là trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng, bình tĩnh từ trong ngực móc ra một khối lưu ảnh thủy tinh, "Vậy ngươi xem cái này đi. Đây là cái gì?" Dỗ nắm chặt lưu ảnh thủy tinh đưa vào linh năng, con mẹ nó, Di xỉ lạnh như trắng hành ngón tay đặt tại ruột ngực, tinh thần thuận lợi tiến vào linh hồn của hắn, dầm dầm, dầm dầm, dòng nước thanh âm ở bên thay nhiều lần xuất hiện, làm ruột lấy lại tinh thần lúc kiểm tra đã kết thúc, linh hồn của ngươi phi thường tinh khiết, Di xỉ lạnh lạnh nhạt nói, không có bất luận cái gì ăn mọn, ô nhiễm, nguyên liệu rửa, thủy hóa, hắc ám, ngươi có một loại như kỳ tích tỉnh hóa năng lực, nghe nói đây là ngươi hỏa trùng màu đen thủng cơm công năng, ruột lăn thật lâu mới chú ý tới Di lạnh như thủy tinh con ngươi chính nhìn xem hắn, ách ách, đúng, chính là màu đen thủng cơm năng lực thùng cơn nha, ăn chút màu đen mấy thứ bẩn thỉu cũng rất bình thường. rồi ánh mắt đối đầu trong mắt của nàng, giống như giật điện tránh ra. nhưng Di sĩ lã lại thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nó tinh hóa vượt qua tưởng tượng, không có bất kỳ một cái nào hỏa trùng hoặc linh hồn đặc tính có thể cùng nó so sánh. ta sẽ đem về điểm này báo cho đại thư khố, bọn hắn sẽ sửa đổi ngươi ghi chép, lần sau lại có tình huống tương tự, ngươi liền không cần tiến hành kiểm tra. ách, tốt. Di sĩ lã quay người rời đi, nàng góc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thật dài trường bào kéo trên mặt đất, rất có một loại tiểu đại nhân cảm giác. Rốt lăng một hồi lâu mới phát hiện trong tay hắn lưu ảnh thủy tinh không biết từ lúc nào bị tuột đi. Hai cái khôi ngô tùy tùng không cảm thấy kinh ngạc mà đem hắn lôi ra linh hồn giáo đường. Phịch một tiếng, đại môn tại sau lưng đóng lại. Tận đến giờ phút này, rốt lúc này mới ý thức được hắn đã qua quan. Quay đầu nhìn lại, phía sau là linh hồn giáo đường thiên điện, nơi xa cổng chính điện dòng người nối liền không dứt, trước cửa chính bài xuất hàng dài, thỉnh thoảng có cấp tốc bay tới kẻ giữ lửa nhấc lên căng cứu thương xâm nhập giáo đường. Kia là nhận nghiêm trọng ô nhiễm, cần lập tức được đến tịnh hóa chiến sĩ. Hồi hộp không khí lây nhiễm rốt, để hắn rõ ràng ý thức được, nhân loại đang tiến hành một trận cái dạng gì chiến đấu nó từ xưa mà đến, chưa hề có một khắc gián đoạn, nhân loại tuyệt không phần thắng, nhưng lại chưa hề từ bỏ. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe tới trong giáo đường tiếng hoan hô, đây là cấp cứu thành công chiến sĩ. Nhưng tiếng hoan hô bên trong, ẩn ẩn lại có tiếng khóc, nó kéo dài không ngừng, giống thuốc hồn làn điệu. Rốt trong lòng hơi có ảm đạm, không biết lúc nào chúng ta mới có thể chân chính vượt qua an bình vui vẻ thời gian. Thánh hỏa kế hoạch nếu như có thể thành công liền tốt. Hắn nghĩ, chỉ mong hết thảy thuận lợi đi. Hoa chi địa đường, tại được đến rộp tin tức về sau, đinh không khỏi cảm thán nói, không hồ là ngươi à? Rốt, chúng ta đại tân sinh bên trong không có so ngươi càng đặc biệt. sứ giả hỏi, đình các hạ, chúng ta nên làm cái gì? đình lại cười nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn à? đem hắn một lần nữa đầu nhập một đường trong hàng ngũ chiến đấu. thế nhưng là căn cứ bạch tháp tiến đoán, hắn hiện tại ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong, không thích hợp rời đi tầm mắt của chúng ta bên trong, chúng ta cũng không có càng nhiều cao giai nhân viên chiến đấu đến bảo đảm an toàn của hắn. đình chỉ chỉ bản đồ, đây, nơi này nguy hiểm trình độ tương đối cao, có bao nhiêu chỗ một loại nguy hiểm? sứ giả nghi hoặc mấy giây, lập tức giật mình, hắn là cấp ba nhân viên chiến đấu, dựa theo lệ cũ, tiến vào cái địa khu này, thiết yếu muốn lấy được vương trúc phúc. Đi lại cười nói, "Đúng, cứ làm như vậy đi, ngươi đi đi." Sứ giả vui lòng phục tùng không người rời đi, rốt thập phần vui vẻ. Điền các hạ quả nhiên là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, tại hắn hoàn thành kiểm tra về sau không bao lâu, hai vị sứ giả liền đi tới trước mặt hắn, hướng hắn nói rõ tình huống, muốn hắn đi Thánh Hỏa tế tự trận tìm kiếm Vương chúc phúc. Vương chúc phúc chính là vương lấy thánh hỏa lực lượng để cho chúc phúc, có thể toàn diện tăng lên được ban cho người lực lượng, cũng mang theo nhất định thánh hỏa tính chất, có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn quái vật. Tại đi xử lý loại thứ nhất trở lên uy hiếp lúc, Nhân viên chiến đấu bình thường đều muốn đi Thánh Hỏa tế tự trận thu hoạch được vương chúc phúc, nhất là tương đối chiến đấu đẳng cấp hơi thấp, mà do sắp đi chi viện địa khu vừa vặn liền có thật nhiều loại thứ nhất uy hiếp. Kỳ thật, dạng này chúc phúc cũng không hiếm thấy, trừ vương chúc phúc bên ngoài, điện đường các chiến sĩ còn nhận chỗ gì ẩn chúc phúc. Đây là Hắc Ám Kỷ Nguyên ban đầu nhân loại anh hùng để lại xuống phúc phận, điện đường chiến sĩ nhóm trên cổ áo hỏa diễm tiêu chí, cùng hắn phụ thuộc năng lực đều là đến từ lời chúc phúc của hắn. Rốt mừng rỡ đi tiếp thu chúc phúc. Tri thức chi thư ở trong đầu đã sắp lật trời, thanh tẩy công thoát nước thu hoạch được cái kia một điểm hồn chớp mắt liền bị nó sử dụng hết. Không có hồn tới chữa trị mộng cảnh phòng hộ nó phi thường nôn nóng, không ngừng tại nhắc tới cao giai ác ngậm xâm lấn đáng sợ cỡ nào. Nếu như mộng cảnh phòng hộ không mạnh, ác ngậm có thể trực tiếp ăn mòn mộng cảnh, tiến tới hủy đi hết thảy. Rốt đem tất cả trên tế đàn linh hồn đều hiên tế, cũng không đủ bổ khuyết cái này lỗ thủng. duy nhất còn lại trùng hậu linh hồn, hắn không nợ hiên tế. Chi thức chi thư phi thường bất mãn, rốt đã chịu không được nó lại nải, cũng thập phần lo lắng sắp đến xâm lấn, thực sự muốn một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu mới bên trong. Nhưng là khi hắn đi tới ở vào thượng thành khu trung tâm thánh hỏa tế tự trận lúc, thủ hộ tế tự trận hỏa tư tế lại không cho phép hắn đi vào luật phỉ tận miệng lưới cũng vô dụng, may mắn hắn còn có một cái vương chi thủ đội trưởng thân phận, chính mình cho chính mình mở một tấm giấy thông hành, mới miễn cưỡng trà trộn vào đi. Nhưng đi vào liền gặp được đại chủ giáo họ duột, hắn trực tiếp sảng khoái nói, rốt, vương tạm thời cho không được lời chúc phúc của ngươi. Rốt sắc mặt lập tức liền đổ, vì cái gì? Họ duột trầm giọng nói, vương linh, ngay tại trong linh giới chiến đấu. Rốt lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, kinh ngạc nói, linh giới? Vương ở trong linh giới chiến đấu? Là vương linh? Họ duột sửa chữa nói, nhân loại không cách nào tại linh giới tồn tại quá lâu duy nhất thời gian giải tiến vào linh giới biện pháp chính là dùng linh tiến bảo linh chính là tinh thần tụ hợp thể là tư duy cùng ý chí bản chất nhưng rời đi thân thể thoát ly hồn thể bảo hộ linh phi thường yếu đất. vương vậy mà có thể chủ động thoát ra linh tiến vào linh giới chiến đấu rốt ngắm mắt nhìn lại liếc mắt liền thấy to lớn thánh hỏa trước ngồi ở trên vương tòa vương bởi vì thánh hỏa tế tự trận bên trong không thể sử dụng linh thị hắn không cách nào phán đoán vương trạng thái nhưng có thể phát hiện hắn bên ngoài thân có một tầng linh hồn lực lượng đem hắn bao khỏa vương cúi thấp đầu phảng phất tại ngủ say vì cái gì vương muốn dùng loại phương thức này đi linh giới chiến đấu đơn độc linh sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu, nếu như ruột đơn độc bay ra linh, chỉ sợ liền một con cống thoát nước quái vật đều đánh cung lại. Vương Hành Vi, có thể nói cực đoan mạo hiểm. Đây là không có cách nào sự tình. Địch nhân là linh giới ác ngộng chi chủ nhi ở Lạc tộc, nó vô cùng mạnh mẽ, có cực mạnh tính ô nhím 64, nhất định phải đưa nó cản ở trong linh giới, nếu không thánh hỏa lại nhận nghiêm trọng quá nhiều. Họ rụt thanh âm nặng nghề. Vương tình hình chiến đấu bất lợi, có thể muốn đợi đến hỏa chi tử kết thúc chiến đấu, trở về viện trợ về sau mới có thể kết thúc chiến đấu. Trong đoạn thời gian này, Vương không thể cho tại bất luận kẻ nào chúc phúc. Rụt trong lòng cảm giác nặng nề còn chưa kịp mở miệng, chi thức chi thư bỗng nhiên trong đầu đều lớn lên, thần tính, có thần tính, quy một chương 346, trăm cựu nhận chúa thể, thần tính, rốt lăng một giây đồng hồ mới nhớ tới, trải qua chi thức chi thư chữa trị về sau, ngôi sao quảng trường có thể đoán được hắn một ít hành vi đối với thần tính ảnh hưởng, nhưng ta hiện tại cái gì cũng không làm a, chi thức chi thư hồ lớn, 30 điểm thần tính a, nhanh nhanh nhanh, ngươi còn đứng đó làm gì, rốt nhịn không được trả lời, ta mau làm cái gì, chi thức chi thư cấp tốc đáp, mau làm ngươi muốn làm sự tình, rốt khẽ giật mình, ta muốn làm sự tình hắn đưa ánh mắt rời về phía đại chủ giáo, cái sau chính nhìn bọn hắn vương, mặt mũi tràn đầy sầu lo. rốt đống nhiên lấy lại tinh thần, quái vật này tại linh giới. đại chủ giáo khẽ gật đầu, tại ngoại tầng linh giới, vương linh vượt qua nội tầng linh giới cùng ngoại tầng linh giới không gian bĩ lũy, cùng nó tác chiến, phi thường bất lợi. nhưng đây là không có cách nào sự tình. ác ngộng chi chủ đã ngốc nghé thánh hỏa thật lâu, vương một mực phòng bị nó, nó ô nhiễm hết sức kinh người, tụ tập khó có thể tưởng tượng có đen, không thể để cho nó tới gần thánh hỏa. rốt kinh ngạc hỏi, ác ngọng chi chủ là loại nào đó có trí tuệ địch nhân sao? không. đại chủ giáo khẽ lắc đầu đối với thủ khói đen ăn mòn mà thành dị dạng quái vật mà nói, chiếu sáng nhân loại thánh hỏa là bọn chúng cực độ căm hận từ địch phá hủy cũng dập tắt lửa là khắc gấn tại tất cả quái vật sâu trong linh hồn bản năng cũng là bọn chúng hỗn loạn hành vi bên trong không nhiều lo dị một trong thánh hỏa lực lượng xuyên thấu vật chất giới, linh giới nguyên chi hải cái này tầng giới, tại một lần nào đó ngẫu nhiên trong sự kiện ở trong linh giới du đã ác ngộng chi chủ đi tới vương thành chỗ đối ứng ngoại tầng linh giới cảm nhận được thánh hỏa lực lượng thu bản năng thúc đẩy nó ý đồ dập tắt thánh hỏa nhưng vương cường lớn khí tức để nó không dám tùy tiện tới gần song vương rằng coi thật lâu cho tới hôm nay không biết nhận ảnh hưởng gì, nó đột nhiên phát động tập kích, vương chỉ có thể ứng chiến, tại ngoại tầng linh giới hàng rào trước ngăn lại nó. đây là một trận mười phần nguy hiểm chiến đấu. họ duột thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sầu lo, tay phải nắm tay, đặt tại tim, nhắm mắt thành kính cầu nguyện. nguyễn thánh hỏa bảo hộ chúng ta, để vương khải xoáy trở về. màu vàng thánh hỏa xông thẳng tới chân trời, khổng lồ hỏa chi lực lượng đập vào mặt, nóng dực không khí thuận xoan mũi hút vào thể đội, tản vào toàn thân, để duột toàn thân cô nóng. hắn đã rõ ràng cái này ba điểm thần tính là lấy ở đâu. một trận to lớn cuồng hỉ xông lên đầu, duột làm bộ đi theo họ duột động tác nhắm mắt cầu nguyện linh hồn cũng đã bước vào mộng cảnh. tại kẻ thôn phệ hắc cám có định lượng về sau, mộng cảnh ngay tại tiếp tục phát sinh cải biến, sát thái ngay tại trở về, sương mù nhạt mà ưu tĩnh, đại địa ngưng mà a tâm, kiến trúc cùng hoàn cảnh quy về thống nhất, không còn giống như tiểu trước đây lộ ra đột ngột cùng cắt đứt. cái này phai màu mộng đang trở nên chân thực, không còn hư vô mà phiêu miểu, rốt vẹn vẹn hơn một ngày không đến, liền cảm giác giống như mấy cái thế kỷ không tới. biến hóa lớn nhất chính là mộng cảnh bầu trời, theo mông lung sương mù biến thành thâm thúy sâu thẳm tinh không. duy nhất một viên hoàn thành có định lượng ngôi sao ở trên bầu trời lấp lánh, tản mắt ra rõ ràng hào quang màu đỏ sậm. Lúc này một cảnh, để ruột cảm thấy phảng phất đi tới một cái thế giới khác bên trong. Chi thức chi thư theo màu xanh gạch đá trong phòng nhỏ chạy như điên đi ra, trang sách như là quạt vô lúc, lại từ dưới đất thổi lên mấy vệt bụi đất. "Chủ nhân." Trắng đoán trên trang giấy hiện ra vài cái chữ to. "Nhìn, 30 điểm thần tính." Ruột quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mộng cảnh ứng ngôi sao quảng trường cao cấp màu biến ảo, tinh không hàm đi, một vòng xương trắng tạo thành văn tự đột ngột xuất hiện. "Sắp khả năng thu hoạch được thần tính, 30." Chi tức chi thư nhảy đến rốt trên thân, cuốn viết, "30 điểm thần tính." "30 điểm thần tính a." chỉ cần có thần tính, chúng ta liền không sợ xâm lấn. ta mới có thể khôi phục hoàn toàn trạng thái. Rốt cười vô vu sách cái mông, sách, đừng kích động, chuyện này còn không biết có thể thành hay không đâu. hắn ngắn gọn đem tình huống vừa rồi nói một lần, lại hỏi, sách, chúng ta có thể sử dụng tinh chi hạch linh giới đả kích đánh tới tại ngoại tầng linh giới ác ngộng chi chủ sao? Ác ngọng chi chủ, chi thức chi thư vặn mẹo một chút, chữ viết trở nên trằn trờ. Trên lý luận, linh giới đả kích có thể công kích đến trừ cực cao tầng linh giới bên ngoài bất kỳ địa phương nào, ngoại tầng linh giới cũng không ngoại lệ, nhưng vấn đề là, ác ngọng chi chủ nị ở lạ tốt là cường đại cựu nhật chúa thể. Một phát linh giới đã kích rất khó đánh giết. Cựu Nhật chúa tể chỉ là tại xa xôi viễn cổ cái nào đó thời kỳ tồn tại đặc thù sinh vật cường đại, bọn chúng chi phối lấy đại địa, thống trị vạn vật sinh linh, nhưng cũng công kích lẫn nhau, lẫn nhau thôn phệ. Thẳng đến khói đen xuất hiện, bọn chúng giao nhau bị ăn mòn hữu hóa, xa đoạn thành thuần túy quái vật, hoặc yên lặng cùng dưới mặt đất, hoặc du đang tại linh giới hoặc khói đen chỗ sâu, trở thành một loại cực kỳ cường đại quái vật. Nhưng cựu nhập chúa tể ở giữa lực lượng khác biệt phi thường lớn, có cực đoan cường đại, gần như không thể chiến thắng, có lại hết sức nhỏ yếu, liền một chút tu mạch được lực lượng bất quá mấy năm nhân loại tân tú đều có thể thử nghiệm đánh giết căn cứ Vương Thành các học giả nghiên cứu lý luận, đây là bởi vì cựu Nhật Chúa Tể đang bị ăn mòn lúc phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bộ phận cựu Nhật Chúa Tể không cam lòng trở thành nổi điên quái vật, lấy tự tàn chi hình thức đối kháng khói đen ăn mòn, dẫn đến một chút bị ăn mòn cựu Nhật Chúa Tể chỉ là thi thể mạnh vỡ. Một số khác thì là cường đại hoàn toàn thể, mà đang bị ăn mòn hủ hóa về sau, cựu Nhật Chúa Tể ở giữa y nguyên duy trì lẫn nhau thôn vệ bản năng, đồng thời tại thôn vệ đối phương về sau, bọn chúng không chỉ có sẽ thu hoạch được lực lượng của đối phương, sẽ còn thu hoạch được hắn tại hủy hóa sau khi ngưng tụ khói đen lực lượng. Dù cho chỉ thôn vệ một bộ phận, cũng có thể thu được cực lớn biên độ trưởng thành. Cái này cũng liền dẫn đến tại về sau trong tháng năm dài đằng đẵng, cường đại càng thêm cường đại, nhỏ yếu càng thêm nhỏ yếu. Chi thức chi thư nói ác mộng chi chủ nghi ở là tuật là cường đại cựu nhật chúa thể, kia liền cho thấy nó thật phi thường cường đại, xa so với tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, mạnh bao nhiêu? Lấy các ngươi phân cấp đến xem, nó tại cường cấp siêu giai, không có cường nguyên quái vật không có khả năng trở thành bước cấp, vị thế không đủ. Rốt hiện tại biết, vị thế đại biểu sự vật tại căn bản trên quy tắc cao thấp, quyết định kỳ năng lượng tầng cấp căn bản vấn đề. Cao vị thế đối với đệ vị thế có nguyên ép tính ưu thế, nhất là tại đặc tính bên trên. Nhưng tại một ít dưới tình huống cũng tồn tại ngoại lệ, siêu dai chính là ngoại lệ một trong. Nó cho thấy quái vật đã vượt qua hắn dai tầng bình thường lực lượng tầng cấp trình độ, nhất là cường cấp siêu dai, tất cả vương phía dưới tồn tại đều có thể đưa về trong đó. Bởi vì hắn lực lượng khổng lồ khác biệt, cũng trở thành chỗ di ẩn kinh khủng nhất quái vật tầng cấp. Mà ác mộng chi chủ ni ở lạ thuật là cường cấp siêu dai trừ cho thấy lực lượng của nó khó mà chuẩn xác dự đoán bên ngoài, không thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Rốt chân mặc vài giây đồng hồ, hỏi chúng ta có thể tiêu diệt nó sao? Chi thức chi thư viết, ta không xác định. Hiện tại mộng cảnh chỉ có bốn điểm thần tính chỉ đủ phát xạ 4 lần linh giới đã kích, có thể hay không tiêu diệt cần nhìn các ngươi vương thực lực. Rốt không thế nào do dự, lập tức làm ra quyết định. Đánh. Chi thức chi thư chất vấn, đánh không xong làm sao bây giờ? Ngôi sao quảng trường báo trước chỉ là khả năng, không có nghĩa là chúng ta có thể làm thành chuyện này. Đánh không xong cũng đánh. Chúng ta sẽ thua thiệt, cho dù thành công giải quyết nguy cơ lần này, chúng ta chỉ thu hoạch được 30 điểm thần tính, lại tiêu hao 40 điểm thần tính, nếu như không phải từ mộng cảnh giết chết, chúng ta không cách nào thu hoạch được linh hồn, tương đương với trắng thua thiệt 10 điểm thần tính. Kia liền thua thiệt. Ngươi là ngốc từ sao? Tri thức chi thư dùng thô nhất kiểu chữ của viết. Mười điểm thần tính chân quý cỡ nào ngươi biết không? Kia là một mai phục sinh chi thạch, một phần tuổi linh hồn. Rốt không chút do dự quay người, xài bước đi tiến vào phòng nhỏ, chỉ để lại tri thức chi thư đợi tại chỗ cũ. Trang sách mê mang của lên, không biết vì cái gì gần đây trần chờ ôn nhu chủ nhân, vì cái gì đột nhiên trở nên như thế quả quyết. Trong phòng nhỏ, thuần bạch sắc quang chi đài bên trên, một đạo tinh quang kết nối mà thành hình tròn đồ án lặng lặng nội lơ lửng. U ám tia sáng lôi của nó, để nói nhìn qua thần bí mà thâm thúy, phảng phất khôn cùng vũ trụ một góc. Đây chính là tinh chi hạch, linh giới đả kích chính là từ nó khóa chặt đồng phát ra. Rốt dùng trong trí nhớ phương pháp đụng vào cái kia đạo thần bí tinh quang. Nháy mắt sau đó, hắn thị giác vô hạ tất cao, xuyên ra một cảnh, nhìn tới toàn bộ linh giới, thất tự chi thành bên trong ý nguyên tràn ngập màu nâu xanh sương mù. Nhưng theo vị trí đến xem, ngập cảnh bọt khí đã trệt hướng cố định quỹ đạo, đối với linh giới nhiều loạn biến lớn. Rốt truyền qua ánh mắt, lần trước nhìn thấy lấm ta lấm tấm điểm sáng nhưng không thấy, chính nghĩ một lúc, rốt cảm thấy có thứ gì nhảy đến trên tay của hắn, một đạo tin tức truyền tới. Chủ nhân, xin chờ một chút, ta ngay tại điều chỉnh tinh chi hạch tìm kiếm pháp vi tìm kiếm ác ngộng chi chủ tung tích, rốt cuối nói, sách, ngươi không có sinh khí. chi thức chi thư bất mãn nói, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia không biết tốt xấu ra hòa sao? ta ưu tú như vậy sách, tự nhiên là chủ nhân bên người ưu tú nhất tùy tùng. á phủ la tên kia căn bản không bán phân phối ta. khục, thông tuệ ta đã biết được chủ nhân dụng ý, nhân loại cường đại mới là hết thề căn bản, cho dù nhất thời tổn thất thần tính, tương lai cũng sẽ gấp bội trả về trở về. rốt vui vẻ nói, sách, ngươi thật thông minh, vậy mà lĩnh ngộ được điều này. chi thức chi thư phi thường đắc ý nói, tất là đương nhiên, không có đồ vật so ta càng có trí tuệ. Rốt Côi nói, chỉ hy vọng như thế. Trầm Mặc một hồi, Chi thức chi thư bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi chừng nào thì biết đến? Rốt Côi nói, mặc dù ngươi không thể nói, nhưng bất luận là thần tính, còn là nhân tính, đều cùng nhân loại liên quan như thế chắc chẽ, ta bao nhiêu cũng đoán được một chút. Lại là một trận trầm mặc, chi thức chi thư bỗng nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu, ngậm cảnh chi chủ không có ngẫu nhiên. Rốt Côi cười, cười, không nói chuyện. Cũng không lâu lắm, rốt tại Vô tận mê vụ bên trong nhìn thấy một viên ngay tại lấp lánh điểm. Nó mười phần xa xôi, tại đồng vụ về sau lập lòe, lấy tương đối rõ ràng tốc độ di động. Chi thức chi thư lập tức hộ, khóa chặt. Đó chính là ác ngộng chi chủ nhị ở lạ Thất. Rốt trong lòng căng thẳng, vội hỏi, nó tại động, linh giới đả kích sẽ không đánh trúng a? Sẽ không. Chỉ cần khóa chặt, linh giới đả kích là tất trúng. Nó sẽ không ngộ thương đến vương linh a? Sẽ không. Rốt trong lòng nhất định, tập trung tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía điểm sáng. Quái vật tin tức ánh vào náo hải. Ác ngộng chi chủ nhị ở lạ Thất. Tốt, chính là ngươi. Quang chi đại phát giác được ý chí của hắn, tinh chi hạch chỉ dẫn hắn ánh mắt, giống trong tinh không huy động một chi trường mâu, rốt bắn ra ý chí xúc giác. Thấy rõ một mai hạt ánh sáng phá không mà đi, xuyên thấu linh giới mê vụ, vạch phá không gian hàng rảo, lôi ra thật dài một đầu về đuôi, đánh trúng cái kia lấp loé điểm sáng. Thần tính người. Điểm sáng buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, nổ ra một mảnh nhỏ xám trắng vết tích, nhưng nó không có biến mất, ngược lại ra tốc hướng ngậm cảnh phương hướng mà tới. Chi thức chi thứ hô, không được. Ác ngộng chi chủ phát giác được chúng ta tồn tại, nó cường độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Chủ nhân, nhanh, phát thứ hai, hiện tại ngậm cảnh căn bản là không có cách ngăn cản nó xâm lấn. Rốt trong lòng run lên, ánh mắt khóa chặt điểm sáng, lần nữa bắn ra ý chí xúc giác lại một mai hạt ánh sáng phá không mà đi thần tính mười bảnh va chạm lại ý mắng nhưng trong ý thức cho nó phối một cái âm điểm sáng lần nữa bộc phát ra ánh sáng mấy liệt màu xám trắng vật tàn lưu tứ tán về ra nhưng thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt điểm sáng vẫn không có bị phá hủy cũng lần nữa gia tốc chi thức chi thư hô lại đến lần thứ ba linh giới đả kích lại lần nữa phát động hạt ánh sáng lần nữa đánh trúng ác ngộng chi chủ nổ ra một mảng lớn màu trắng bụi sao lần này đả kích phi thường nặng nề nhưng vẫn không có tiêu diệt ác ngộng chi chủ chi thức chi thư hô lớn hoàng bét nó vậy mà nháy mắt vượt qua không gian bít lũy, nó đã đến cao tầng linh giới, ngay tại chúng ta phía dưới. nhanh, lần thứ tư linh giới đả kích. trong tầm mắt điểm sáng đã có một điểm chi tiết, ác mộng chi chủ ngay tại cao tốc hướng bọn hắn di động qua tới. rốt trong lòng vô cùng bình tĩnh, tinh thần cao độ tập trung, đem viên thứ tư hạt ánh sáng vững vàng bắn ra, đối diện đụng vào đánh tới cựu nhật chúa tể. bành, tiêu chấp thái độ khác thường chấp liên tục hai lần, khi nó rơi xuống lúc, điểm sáng đã chia năm sảy bảy, hóa thành vô số ngôi sao chiếu xuống linh giới bên trong. nháy mắt sau đó, rốt trong mắt một mảnh hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Ác ngộng chi chủ nghi ở Lạc Tộc Linh Hồn, phi thường vĩ đại linh hồn, có được năm phần nguyên. Đây là ác ngộng đầu nguồn, hoàn chỉnh nhất viễn cổ cường đại tồn tại một trong, bọn chúng từ đầu đến cuối tìm kiếm siêu việt trên đó tập hợp, kia là bọn chúng khởi nguyên, cũng là bọn chúng kết thúc. Rốt chọn vẹn lăng mấy chục giây, mới cảm thấy một trận to lớn của hỉ. Hắn rời khỏi không chế trạng thái, nhìn thấy ở trên tay hắn chi thức chi thư. Nó tựa như hoa đá ở giữa không trung, qua thật lâu mới toát ra mấy cái chữ. Là được rồi." Rốt cười to nói, "Xong rồi Tri thức Chi Thư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, điên cuồng lật qua lại trang sách, cuồng hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. "Ha ha ha, chúng ta đánh giết ác ngộng chi chủ. Năm phần nguyên, tăng thêm trước đó 3 phần, phong chi huyền ảnh nguyên đã đủ. Thậm chí nhiều hơn 1 phần. Hiện tại, chúng ta chỉ thiếu bảy cái vĩ đại linh hồn, 700 triệu hồn, bảy phần tuổi linh hồn, liền có thể có được một viên hoàn toàn thái cường đại ngôi sao." Rốt bất mãn đập nó một chút, "Uy uy uy, ngươi không nên đem cụ thể số lượng nói ra, vui sướng đều biến ít." Tri Tức Chi Thư cũng ý thức được con số này tựa hồ không phải dễ dàng như vậy mà thành. Nó lập tức chuyển di chủ đề, chạy như điên đến ngôi sao quảng trường, nhìn thấy cái kia một hàng con số lóe ra màu vàng tia sáng, sau đó biến mất tại nồng vụ về sau. Ha ha ha, 30 điểm thần tính tới tay, chúng ta chỉ dùng 10 điểm thần tính, liền thu hoạch được một cái cường đại như thế linh hồn. Rốt Theo ở phía sau đi ra, tâm tình thật tốt hắn cũng không nhịn được nói đùa, còn chưa tới tay đâu, của tinh lấp lánh thời khắc còn bao lâu? Nô! ước chừng còn có 6 tuần đến 7 tuần, thời gian rất gần, ngươi cho ta nắm chặt điểm a, thần tính càng nhiều càng tốt. Dỗ đầu, ta biết. Tri thức chi thư bỗng nhiên ý thức được cái gì, chữ viết lập tức trở nên vội vàng. Chúng ta đem thần tính dùng hết. Đúng vậy a." Rốt liếc mắt nhìn, phương tiêm bia bên trên, thần tính mặt đã là trống rỗng, một giọt cũng không dư thừa. Xâm lấn. Xâm lấn làm sao bây giờ? Còn có 8 ngày. Chi thức chi thư điên cuồng đảo trăn sách, động thái thị lực không được người căn bản thấy không rõ phía trên chợt lóe lên văn tự. Lần này hỏng bét, không có thần tính, lực lượng của chúng ta yếu đi rất nhiều, ác mộng đến làm sao bây giờ? Ngươi nhanh cho ta đi làm hồn a. Ta muốn chữa trị mộng cảnh phòng hộ. Kế hoạch của ta toàn loạn, tức chết ta." Rốt cũng tỉnh ngộ lại, mặc dù hắn thu hoạch được lâu dài phát triển, nhưng gần trong gang tấc nguy cơ lại nghiêm trọng hơn. Hắn phải nhanh xuất phát đi săn giết quái vật. Suy nghĩ khẽ động, rốt trở lại vật chất giới, mở mắt. Cùng lúc đó, Vương cũng mở mắt. Quy một chương 347, chúng ta vinh quang. Giống như là biển gầm linh năng chợt lóe lên, thoáng qua bình tĩnh. Nơi xa, Vương đứng người lên, hồn lực lượng cắm vào thân thể của hắn, hắn xa xa nhìn về phía rốt, ánh mắt hai người ở trong không khí va nhau. Chỉ ít có hai giây, bọn hắn đều không nói gì, cũng không có rời đi ánh mắt. Thẳng đến họ rụt đột nhiên kinh hô một tiếng, "Vương, ngài trở về rồi." Vương chuyển qua ánh mắt, ôn hòa cười nói, "Đúng, ta trở về." Họ rụt Họ rút tay khô mặt nhìn qua đều muốn vỡ ra. Ác Mộng Chi chủ đâu? Chết rồi, chết rồi. Ừm. Họ rút con mắt đều nhanh lồi ra đến. Ngài thắng lợi rồi. Ngài đánh giết nó. Đúng. Vương biểu lộ không có một tia ba động, bình tĩnh giống đang trần thuật một kiện lại chuyện quá đơn giản thực. Rốt dùng ánh mắt vô tội nhìn xem bọn hắn, làm bộ tin tưởng Vương, biểu thị hắn cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng, nhưng. Họ rút luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra, chỉ có thể lại hỏi một lần. Ác Mộng Chi chủ thật bị ngài đánh giết rồi. Vương đi xuống vương toạn. Trong mắt màu vàng, vàng lóe nhìn xem thanh giáo hội đại chủ giáo, mỉm cười nói, "Làm sao rồi? Họ rút, ngươi không tin ta sao?" "Không. Không, đương nhiên không, nhưng thế nhưng là." Họ rút lấp bắp lưỡi ngày, rốt cục tìm về mạch suy nghĩ. Ác mộng chi chủ là cường đại nhất cựu Nhật chúa tể một trong, mặc dù nó không có cường nguyên, đến không được vương cấp, nhưng tại cường cấp trong hàng ngũ, ít ít có quái vật có thể cùng hắn đánh đồng. Yếu học hội thậm chí đưa nó liệt vào hai nạn quái vật một trong, cường cấp quái vật rất ít có thể đến tới hai nạn trình độ, mà nó chính là số ít ngoại lệ một trong. Vương giơ tay lên một cái, một đạo minh diệu hỏa quang từ trong thánh hỏa bay ra rơi vào trên người, hóa thành hắn vương miệng cùng trường bảo. Hắn hướng bọn hắn đi tới, tùy ý hỏi, họ ruột, ngươi cho rằng ta so với nó nhỏ yếu sao? Họ ruột lập tức lắc đầu, không, đương nhiên không có khả năng. Ngài là chúng ta vương, ngài vĩnh hằng nhiên hỏa đã đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, chưa từng có một vị vương có thể có được ngài dạng này cao vị thế. Từ lần thứ hai đại diệt tuyệt về sau, cho tới bây giờ cũng không có một khác, thánh hỏa có thể đạt tới như bây giờ cường độ, ngài là không thể nổi. Vương cười nói, vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì? Họ ruột, họ ruột không người nói, vương nếu như ác ngộng chi chủ ở bên trong vương thành cùng ngài chiến đấu, ta cũng không lo lắng. nhưng ngài là lấy linh hình thức tiến vào linh giới, đem đại bộ phận lực lượng lưu tại bản thể bên trong. mà tại vượt qua không gian bích lũi về sau, chiến đấu liền trở nên mười phần bất lợi. qua xa khoảng cách sẽ cực lớn suy yếu lực lượng của ngài, cường đại thánh hỏa cùng ngài liên hệ sẽ trở nên cực yếu, ngài linh sẽ trở nên không ổn định. mà ác ngộng chi chủ là thuần túy linh giới sinh vật, tại linh giới trong hoàn cảnh có thể phát huy uy lực mạnh hơn. tại dạng này điều kiện xuống, ngài rất khó chiến thắng nó, nhất là tại dạng này trong thời gian ngắn. vương thần sắc có vẻ hơi bối rối, ngươi không tin ta sao? họ du. Họ dứt lệnh lạnh nhạt nói, "Vương, mời ngài cáo chi ta tình hình thực tế, không muốn mỗi lần đều đem tin tức xấu che giấu. Ta là Thánh giáo hội đại chủ giáo, có tư cách hiệp trợ ngài xử lý hết thảy nguy cơ." Vương thở dài, "Tốt ta, ta cho ngươi biết đi, vẹn vẹn lấy linh trạng thái để chiến đấu, ác ngộng chi chủ sắc thực rất khó đối phó, ta không thể không lợi dụng ta cao thâm trí tuệ cùng thành thạo kỹ xảo để đền bù ta thế yếu." Ở sau đó, một khắc đồng hồ bên trong, đều là Vương tại tự biên tự diễn quá trình. Rốt chưa từng có nghĩ đến, mày nhắm mắt to Vương, vậy mà cũng là khoắc lắc không làm bạn nháp ra hỏa. Bất quá, cái này cũng chính hợp dự ý. Mặc dù không đến mức hoài nghi đến trên người hắn, nhưng loại chuyện này nhiều, bao nhiêu cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Ai, thật sự là phiền phức. Rốt ở trong lòng thở dài, kỳ thật hắn rất muốn thổ lộ ra một bộ phận mộng cảnh tồn tại, luôn luôn che che lấp lấp rất phiền phức, lựa chọn một bộ phận nói ra, không chỉ có thể chết ít rất nhiều tế bào não còn có thể thu hoạch được càng nhiều vương thành tài nguyên nghiêng. Nhưng tri thức chi thư một khi phát hiện tình huống tương tự liền sẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn, ở trong đầu hắn điên cuồng lại nhại. Rốt cũng rất sợ hãi chạm đến mộng cảnh cấm kỵ, tiến tới dẫn phát hậu quả không thể biết trước, cho nên chỉ có thể một mực che giấu xuống tới. Nhưng là Vương vị sao lại thừa nhận là hắn đánh giết đây này? Rốt không biết Vương ở trong linh giới nhìn thấy chính là cái dạng gì cảnh tượng, nhưng linh giới đã kích tạo thành động tĩnh phi thường lớn, hạ ánh sáng đánh chúng ác ngộng chi chủ bộc phát ra cường quang liền ở xa cao tầng linh giới rốt đều có thể rõ ràng nhìn thấy, Vương không có khả năng không nhìn thấy. Khả năng nguyên nhân rất nhiều. Rốt nghĩ một lát, không có đầu mối liền từ bỏ, hắn hiện tại trọng yếu nhất còn là thu hoạch được vương chúc phúc, sau đó ra chiến trường giết quái, vì sắp đến xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng. Ta một cái động tác giả thoảng qua ác ngộng chi chủ, trở tay một kích đánh trúng nhược điểm của nó. Đưa nó thân thể đánh ra một cái độc lớn, Ác Ngộng chi chủ thấy tình thế không ổn, quay người làm mệnh, ta theo sát phía sau, không ngừng dùng Dương Viêm Pháo công kích miệng vết thương của nó, mở rộng thương thế của nó, lại mô phỏng tinh hồng thiểm điện lực lượng, làm sâu sắc nó nhận tổn thương. Tại liên tục 4 vòng công kích về sau, Ác Ngộng chi chủ rốt cục bị ta tiêu diệt. Vương vương tay. Ê, đây là cho cốt của nó, ta linh tướng nó cầm về. Họ rụt cẩn thận nâng qua khối kia cho cốt, nó tựa như một khối vẩn đục bạo thạch, tản ra hẩm đạm tia sáng. Đây là cựu nhật chúa tể cho cốt. A, ta có thể cảm giác nó mênh mông lực lượng, đây là tuyệt hảo dược tể vật liệu có thể chế tác thành thượng đẳng nhất linh năng rực rỡ, chúng ta lại có 10 vị học viên đem thu hoạch được trên phạm vi lớn linh năng tăng trưởng. đáng tiếc đối với ta vô dụng, ruột có chút tiếc nuối nghĩ, đem cho cốt cẩn thận để vào đỏ hộp đá bên trong. họ dụng đối với vương lời nói không còn có mảy may hoài nghi, cây khô trên mặt tràn đầy mừng như điên thần sắc. đây quả thực là kỳ tích, chúng ta lại thiếu một cái cự đại uy hiếp, chỗ gì ẩn áp lực lại giảm bớt rất nhiều, hỏa chi điện đường lại có thể đưa ra càng nhiều tay đến xử lý các nơi uy hiếp. hai tay của hắn nắm tay, đặt tại tim, thành kính cầu khẩn, nguyễn lửa bảo hộ chúng ta. vương cười nói, lửa đúng là che chở chúng ta. Từ khi Tam Xoa kích hạ địa khu nguy cơ bị giải quyết tốt đẹp về sau, chúng ta thế cục một mực tại chuyển biến tốt đẹp, hai họa ngầm cũng đang bị tiêu trừ, các đại quân đoàn đẩy tới càng thêm thuận lợi, địa khu nguy cơ cũng theo chúng ta lực lượng phóng thích mà làm dịu. Họ rút khô héo trên mặt lộ ra một cái khô héo cười. Đúng vậy à, vương, nhất làm cho ta vui mừng là, ạ lạn trong chiến đấu kịch liệt rốt cục có thể nghỉ ngơi. Phó quan của hắn bùa xù nói cho ta, linh hồn tịnh hóa nghi thức phi thường thành công, linh hồn đại sư dùng hai ngày thời gian vì hắn thanh lý rất nhiều nguy hiểm linh hồn hắc hóa ả lạn sức chiến đấu được đến cực lớn khôi phục hai ngày này thời gian không chỉ có không cũng có chậm trễ chiến đấu ngược lại biên độ lớn tăng lên hiệu suất hắn quay sang đối với rốt lộ ra một cái đủ để dọa khóc tiểu hải tử hiền lành nụ cười đây là chiến công của ngươi ngươi giúp chúng ta một đại ân ngươi làm sao không nhiều cho ta một điểm ban thưởng rốt trong lòng chửi bậy một câu gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói đây là ta phải làm nhanh cho ta chúc phúc đi ta muốn đi chiến đấu nhưng nghe đến lời này họ rốt lại lắc đầu nữ khí kiên định nói không được rốt kinh ngạc nói vì cái gì họ rốt trầm giọng nói đã đi đến một bước này Ta liền nói cho ngươi biết đi. Tại ngươi đánh chết phở là phệ linh trùng hậu về sau, ta yêu cầu bạch tháp chuyên môn vì ngươi làm một lần nghiêm ngặt tiên đoán. Tiên đoán biểu hiện ngươi tại gần đây có phi thường to lớn nguy hiểm. Vì cam đoan an toàn của ngươi, chúng ta quyết định tạm thời không để ngươi rời đi vương thành phạm vi. Không phải đâu. Rốt quả thực không thể tin được lỗ hai của hắn. Ngươi là thiểu năng sao? Không để ta rời đi vương thành mới là nguy hiểm nhất. Mộng cảnh không có hồn chữa trị, ta lại dùng hết thần tính, tại không chiếm được tăng lên dưới tình huống. Lần này sâm lớn sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng, thế nhưng là tiên đoán không nhất định chuẩn xác. Họ dùng nghiêm túc nói. Đây là từ Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt hao phí đại lượng linh tính cùng tài liệu chân quý, tự thân vì ngươi làm ra tiên đoán, đây đã là nhằm vào ngươi người lần thứ ba tiên đoán, xuất hiện sai sót sát suất cực nhỏ. Nhưng bây giờ các nơi tình thế khẩn cấp, điện đường mười phần thiếu người. Họ rút châm giọng nói, "Rốt, ngươi muốn biết rõ ràng, ngươi hiện tại là điện đường cấp mạnh đánh dấu thiên tài, năm gần đây sáng ngời nhất tân tinh một trong, an nguy của ngươi là phi thường trọng yếu. Vì ngươi mà chết chiến sĩ là có giá trị, bọn hắn bảo hộ một cái tương lai tân tinh, mà hắn đem cứu vớt càng nhiều người. Thả mẹ nó cái rắm." Rốt kém chút bạo nói tục, "Ngươi không để ta ra ngoài mới là đang hại ta." Nhưng là, họ rụt lời nói là khó mà bắt bỏ, rụt vắt hết ốc cũng tìm không thấy mới lấy cớ, đúng lúc này, trên thân bỗng nhiên nóng lên, một đạo huy hoàng như mặt trời ban trưa nhiệt lực đập vào mặt, hòa tan vào thân thể, tản vào toàn thân. Rụt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Vương vừa mới buông xuống tay. "Vương?" "Bại hạ." Họ rụt hét lớn một tiếng, người quen biết hắn đều biết, chỉ có tại cực độ lúc tức giận, hắn mới sẽ sử dụng tính dương. "Ngươi đang làm gì?" Vương ôn hòa cười cười, "Đừng kích động, họ rụt, phẫn nộ sẽ giảm xuống trí tuệ của ngươi." Họ rụt nổi giận ngắt lời hắn, "Ngươi cho hắn chúc phúc làm gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta tấn tinh sao?" Vương Mỉm cười nói, họ ruột, ta cảm thấy là ngươi hiểu lầm, tiên đoán sẽ không sai, nhưng sai thường thường là chúng ta giải độc. Ngươi cảm thấy ruột nguy hiểm đến từ nơi nào? Họ ruột cả giận nói, đương nhiên là vô cùng nguy hiểm, khủng bố, bị dị quái vật. Vương khẽ lắc đầu, không nhất định, quái vật cố nhiên nguy hiểm, nhưng trước mắt xuất hiện ở trên chiến trường quái vật cũng có thể lý giải, không thể lý giải quái vật không có đến. Tiểu ruột trải qua Tam Xoa Kích hạ chiến dịch về sau đã thành thục rất nhiều, là một cái hợp cách cao gia nhân viên chiến đấu. Đối với hắn mà nói, chân chính nguy hiểm đến từ nội bộ. Câu nói này như là một chậu nước lạnh quay đầu tôi xuống họ run sợ hãi cả kinh, ngươi là nói tận thế giáo đồ, đúng. thế nhưng là tận thế giáo đồ đã nhận khá lớn đả kích, người sống sót giáo phái biến mất không còn tâm tích, kẻ ráng lâm giáo phái sụp đổ, kẻ ô nhiễm giáo phái thâm tàng công thoát nước, không dám lo đầu. vương nhẹ nhàng lắc đầu, họ run, đại giáo thủ a hệ sở cùng hắn mệnh định chi thư xa so với ngươi tưởng tượng phiền phức, bọn hắn có lẽ chính là muốn mượn này để dọn đợi tại vương thành, để tại áp dụng âm nhu của bọn hắn ám sát. nhưng thế nhưng là họ run y nguyên khó mà tin được, chiến trường cũng mười phần nguy hiểm. vương trầm giọng nói ở trong nhà ấm nở rộ hoa tươi vĩnh viễn không cách nào đối mặt mưa gió ruột muốn trở thành đại thụ che trời liền nhất định phải kinh lịch tàn khốc chiến đấu dù cho nửa đường vẫn lạc thánh hỏa tế tự trận trở nên yên tĩnh chỉ còn lại thánh hỏa thiêu đốt thanh âm thật lâu họ rút thở dài một hơi tốt ta theo ngài lời nói rốt cục rốt nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống mẹ nó đi ra ngoài một chuyến thật không dễ dàng a vương nhẹ nhàng vô ưu ruột bà vai, ôn hòa nói đi thôi chúng ta tất tinh thánh hỏa kế hoạch bởi vì ngươi tồn tại mà trên phạm vi lớn đẩy về phía trước tiến vào chúng ta rất nhiều năm Nó hiện tại rốt cục muốn tiến hành đến mấu chốt giai đoạn mà ngươi trưởng thành vượt qua tưởng tượng, có lẽ đến lúc đó còn có thể có ngươi tham gia nhập. Vương mỉm cười, màu vàng trong con ngươi có hỏa diễm đang lóe lên. Ta rất chờ mong một khắc này. Dỗ sau khi đi, họ rút cũng rất nhanh rời đi làm thánh giáo hội lịch đại cường đại nhất đại chủ giáo một trong, cá nhân hắn thực lực vượt qua một cấp nhân viên chiến đấu, đạt tới chuẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn. Bởi vậy, trên vai hắn gánh nặng cũng so với người bình thường nặng. Từ theo chỗ rỉ ẩn đi vào toàn diện trạng thái chiến đấu, hướng Tây phát động chinh chiến về sau, hắn cơ hồ không có bao nhiêu thời gian ở không. Thiên thường, thường muốn tại kịch liệt chiến đấu đồng thời xử lý rườm rà giá giáo vụ. Thánh giáo hội là giữ gìn trổ dì ẩn vương quốc ổn định trọng yếu tổ chức, phụ trách trấn an dân chúng, trị liệu bệnh dịch, cấp cứu thương minh, cùng hết thảy cầu nguyện cùng tế tự hoạt động. Mỗi khi chiến tranh lúc bắt đầu, chiến đấu kịch liệt liền sẽ mang đến dung chuyển bất an. Đây cũng là Thánh giáo hội bận rộn nhất thời kỳ. Họ rút công tác phi thường rườm rà, nhưng hắn đồng thời còn muốn chi viện các nơi một vị chuẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu có khả năng mang đến tình thế cải biến là phi thường to lớn, điện đường không có khả năng ngồi nhìn không cần. Đây cũng là không có cách nào xử tình. Theo Tây Trinh rút đi đại lượng chiến lực, các nơi phòng ngự áp lực kịch liệt lên cao. Mà quy mô khổng lồ chiến tranh mang đến to lớn linh năng nhiễu loạn cũng khiến cho khói đen che phủ thế giới không yên ổn tĩnh, dị thường trạng thái liên tiếp phát sinh. La Vương quốc loài người một đạo phòng tuyến cuối cùng hỏa chi địa đường, cũng bởi vậy bị nghiền ép đến cực hạn. Mỗi một vị điện đường cấp chiến sĩ đều không ngừng bị phái đi xử lý dị thường trạng thái, lại chỉ có ngắn nhất thời gian nghỉ ngơi. Càng cường đại chiến sĩ, chiến đấu cũng càng thêm tập hợp. Chỗ gì ấn tượng như một cây kéo căng dây cung, áp lực cường đại để nó lúc nào cũng có thể sẽ gãy, nhưng nó lại còn không thể dừng lại. Đây cũng là lúc trước Vương kế hoạch lại nhận kịch liệt phản đối nguyên nhân, không người nào nguyện ý mạo hiểm như vậy, Vương cũng không nguyện ý. Nhưng đây là chuyện không có cách nào, Thánh hỏa cường độ vượt xa khỏi cực hạn của nó, không có ai biết điều này. Trước đó Vương thành thông hành lý luận cho rằng Thánh hỏa lực lượng là vô thượng hạn, chỉ cần tăng thêm đầy đủ nhiên tố cùng tuổi, Thánh hỏa liền có thể vô hạn mạnh lên. Thẳng đến Vương vào chỗ rất lâu sau đó mới phát hiện Thánh hỏa dị thường, nhưng lúc này cũng không có cách nào vãn hồi, giảm xuống cường độ liền mang ý nghĩa từ bỏ toàn bộ ngoại thành khu, mang ý nghĩa hơn ngàn vạn người tử vong. Nhân loại vốn là quấn bách không gian sinh tồn sẽ tiến một bước thu nhỏ. Hàng năm mới kẻ giữ lửa số lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Trụ Dị ẩn sẽ rút lui 50 năm, thậm chí 100 năm. Vương Ngộ tưởng trở nên xa không thể chạm. Cái kia đồng dạng cũng là một cái tiên đoán. Tại Vương Thượng nhiệm trước đó, Bạch Tháp Chi chủ còn không phải mẹ dễ đi, mà Lão sư của hắn, Ả Lợi Tít Tơ. Tại chuyên lượng nghi thức cử hành trước đó, Ả Lợi Tít Tơ dùng linh hồn của hắn hoàn thành một lần như kỳ tích nguyên chi tiên đoán. Tiên đoán kết quả là, đời tiếp theo Trụ Dị ẩn Vương đem dẫn đầu hắc ám kỳ nguyên bên trong nhân loại may mắn còn sống sót, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đúng thế. Vương Khắc sâu nhớ kỹ trong dự nôn mỗi một chữ vậy hắn tôn kính nhất trưởng giả dùng linh hồn vì hắn đổi lấy ác lị tê tơ ở trước mặt hắn hóa thành cho tàn một khắc này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia đoạn ngắn gọn tiên đoán như sắt thép lạc cấn ở trong linh hồn của hắn trở thành hắn về sau 20 năm tinh thần cùng tín nhiệm hắn xác thực làm được chỗ gì ẩn ở trong tay của hắn xa so với đi qua cường đại nhân khẩu gấp bội tài nguyên tăng vọt không gian tăng lớn nội bộ đoàn kết hết thảy đều vui vẻ phồn vinh thằng đến thánh hỏa xuất hiện dị động kia là chỗ gì ẩn lớn nhất bước ngoặt từ đó về sau cao tốc phát triển chỗ gì ẩn đột nhiên đỉnh trệ xung tới nội bộ xuất hiện vết rách mâu thuẫn gia tăng Tận thế giáo đồ cũng bắt đầu hung hăng ngăn ngược. Đối mặt khốn cảnh như vậy, vương nhưng lại không thể không lâu dài đợi ở trong Thánh hỏa tế tự trận, dùng phần lớn thời gian đến thủ hộ Thánh hỏa. Thậm chí càng bệnh ra vương xa vào tại sắc đẹp dạng này giả tượng để che giấu chân tướng, đến mức vương chi người hậu tuyển tranh chấp đều trở nên mén nhọn. Nhưng tất cả những thứ này đều là vì Thánh hỏa kế hoạch. Hắn muốn làm một kiện tiền nhân chỗ không dám tưởng tượng sự tình. Hắn muốn đánh hạ một tòa khác đắm chìm tại trong khói đen hỏa chi vương thành Tashni hạ tinh không thành, đánh giết một vị khắc vương, cướp đoạt năm một nghìn hủy diệt phuẫn tinh vương quốc Thánh hỏa chi chủng. Đây là một cái vô cùng mạo hiểm kế hoạch. Hắn lúc đầu có càng thêm mồn thỏa lựa chọn, nhưng nếu như làm như vậy, cũng liền đánh mất lại lần nữa thu hoạch nhân loại vinh quang khả năng, nhân loại chỉ có thể từ bỏ tôn nghiêm, vung đao cắt đứt dư thừa đồng bào, một lần nữa của mình, khuất nhục sinh hoạt tại khói đen mang đến hắc ám phía dưới. Như thế bóng tối, là 100 năm, 200 năm, cũng vô pháp tiêu trừ. Vương không thể tiếp nhận. Hắn từng nghe nói qua nhân loại huy hoàng, bọn hắn đã từng thống trị thiên địa, thống trị đại địa, thống trị hải dương, ngạo nghễ hành tẩu trên thế giới này mỗi một chỗ, liền thần minh cũng phải hướng bọn hắn thấp cao ngạo đầu lâu. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể lật lại nhân loại vinh quang. Dù cho chỉ có một chút, cho nên Vương tuyển chọn mạo hiểm, kia là một cái gần như tuyệt vọng lựa chọn. Tại trong quá trình chuẩn bị, Vương gặp phải lực cản khó có thể tưởng tượng, cũng không nhìn thấy một tia hy vọng thành công. Hắn từng vô số lần muốn từ bỏ, lại vô số lần kiên trì được. Hắn cũng không nghĩ tới, tại tương lai không xa, cái kia nguyên bản gần như không có khả năng thực hiện thánh hỏa kế hoạch, vậy mà có thể nhìn thấy một chút xíu ánh dạ đông. Mà hết thảy này đều là từ một người mang đến. Rốt, nếu như nói, phồn tinh chấn cùng tam xoa kích hà chiến dịch vẹn vẹn chỉ là vừa lúc mà gặp, cái kia vừa rồi ác mộng chi chiến, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên đến từ linh giới cao tầng hạt ánh sáng vạch phá xa xôi không gian liên tục bốn kích liền đánh giết cường đại ác ngộng chi chủ vương thấy phi thường rõ ràng đây tuyệt đối không phải linh giới tự nhiên sinh ra hiện tượng mà là có mục tiêu đả kích cứ việc ác ngọng chi chủ là thụ hắn cùng hạt ánh sáng đả kích tiền hậu giáp kích mà ngã xuống nhưng nó uy lực không thể nghi ngờ vương lúc đầu chỉ là lòng đầy nghi hoặc nhưng làm hắn mở to mắt nhìn thấy rột một khắc này hắn liền biết chuyện này cùng hắn có quan hệ khó có thể lý giải được cái sự luôn luôn nương theo lấy sự xuất hiện của hắn mà xuất hiện đây không có khả năng là ngẫu nhiên tên đia trên thân nhất định có được một ít không thể công khai nhân tố. Đây có lẽ là bọn hắn đi hướng thắng lợi thời cơ. Xem Ban Sơ, sự gia nhập của hắn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thì ổ đỏ cuối cùng một đạo linh hồn đưa tin. Tại cái kia vô số lộn xộn mảnh vụn linh hồn bên trong, chỉ có ba cái chữ có thể thấy rõ ràng: Tin tưởng hắn. Vương đột nhiên nắm chặt tay, vô cùng mêng mông linh năng bàng bạc mà lên. Thánh Hỏa cảm ứng được vương ý chí, vô số kim sắc hỏa diễm bay vút lên, vờn quanh tại vương quanh người. Tới đi. Vương Nạo Nghễ nhìn về phía trong hư không, nơi đó còn có càng nhiều ngập nghẽ thánh hỏa quái vật. Cho tới nay, những này được xưng thai nạn quái vật đều là chỗ gi ẩn uy hiếp lớn nhất. Hỏa chi điện đường lâu dài để phòng, chính là bọn chúng tồn tại. Không chỉ là ở trong linh giới, tại khói đen chỗ sâu, tại hắc ám cấm kỵ vị trí, tại khủng bố phong ấn chi địa, đều có thân ảnh của bọn chúng. Vương cũng không nguyện ý cùng bọn chúng giao chiến, bởi vì sẽ hao tổn hắn lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn không sợ. Hắn chưa từng có một khắc như thế tin tưởng, hắn sẽ dẫn đầu nhân loại, ngạo nệ hành tẩu tại trên đại địa này. Vương Thành, Cống Thoát nước chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp hang động ở mức trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức, nồng hậu dày đặc máu tươi bên trong trôi nổi cùng xương cặn bã cùng thịt nát, cùng trên mặt đất ố thế hỗn hợp biến thành một loại khiến người buồn nôn đỏ thâm màu sắc. Tảng đá trên vương tọa, bóng đen chính bưng lấy một bản to lớn sách, trên sách có thật nhiều tổn hại, đỏ thâm chất hỗn hợp ở trong đó nhúc nhích. Thanh âm khàn khàn tại trống trải trong không gian vang lên. A, chữa trị ngươi là khó khăn dường nào a, nhưng ta cuối cùng còn có biện pháp. Bóng đen cẩn thận nhẹ vỗ về những nẻ chỗ tổn hại, liền phảng phất trong tay hắn bưng lấy, là hắn vừa ra đời nhi tử. a a a, các ngươi số mệnh bị diệt vong trốn không được, ta sẽ càng thêm cẩn thận sử dụng ngươi sẽ không tại để ngươi nhận nửa điểm tổn thất." Bành! Xách lại nổ. Đỏ thâm chất hỗn hợp tung tóe một mặt. Bóng đen mở to hai mắt nhìn, Phản phất nhìn thấy hắn vừa ra đời nhị tử nổ. Đây là vì cái gì? Ta rõ ràng để ý như vậy tránh đi trực tiếp nhân quả, là cái gì tại phản kháng ta? Bành! Bành! Bành! Bành! Bành. Vừa mới chữa trị xách lại nổ nát một nửa. Đỏ thâm chất hỗn hợp tung tóe đầy người, bóng đen toàn thân đều đang run rẩy, Phản phất có cái gì khủng bố chi vật muốn phá thể mà ra, cường đại linh năng ở trong không khí vặn mèo, tựa hồ kỳ quái nào đó ký tự. Đột nhiên, ký tự chấn động một cái, tựa hồ nhận loại nào đó quấy nhiễu, nhưng không có người phát hiện. Thằng đến qua hồi lâu, bóng đen mới bình tĩnh trở lại. À à à à, sờn cả tóc gáy tiếng cười lại một lần dưới đất trong không gian văng lên. Ta biết ngươi là ai, đối phó ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, không có bất luận cái gì tồn tại có thể phản kháng cố định tử vong vận mệnh. Cũ nhân loại cuối cùng đem gì vong, vĩnh hằng sâu ám cũng kỷ nguyên đến không thể ngăn cản. Ha ha ha ha, bóng đen cười như điên. Người chết chắc chắc. Thuận vệ đại thiện chi vương, tử tận sơn mạch trên cựu phong, hỏa chi điện đường, tại thu được vương mệnh lệnh về sau, đinh hết sức kinh ngạc. Cái này cùng bọn hắn ban sơ thương định phương án không giống. Vương vị cái gì đột nhiên cải biến chủ ý? Điền trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không do dự, mệnh lệnh sứ giả đem giọt hàng ngũ chiến đấu điều chỉnh làm một đường. Hắn chiến đấu nhiệm vụ là cái gì? Sứ giả hỏi. Điên nhìn xem trước mắt khổng lồ bản sương ngủ, vô số lấm ta lấm tấm ánh lửa bị nồng hậu dày đặc khói đen vây quanh. Hắn trầm mặc nửa ngày, nói: "Đi chi viện phong bạo thành bảo đi, ạ mạn đầu các hạ niên kỵ quá lớn, lực bất phòng tâm, tinh ca niên kỵ lại nhỏ, tình thế không thể lạc quan." Một bên đệ nhất quan chỉ uy hờ hỏi, "Dạng này thích hợp sao?" Phong Bạo Thành Bảo gặp phải địch nhân vô cùng nguy hiểm, dù vừa mới tiến giai cao giai nhân viên chiến đấu, mặc dù hắn tiếp tục năng lực tác chiến rất mạnh, nhưng hắn chiến đoàn không thể theo hắn cùng nhau chiến đấu, sức chiến đấu sẽ đánh rất lớn chiếc khấu. Đi nói: "Không có vấn đề, đi thôi." Nhưng sứ giả vừa muốn quay người, lại bị đệ nhất phòng trưởng gọi lại. "Chờ một chút, lại kêu lên tay Taylor đi." Quy 1 chương 348 Phong Bạo Thành Bảo. Dột thất vọng phát hiện, hắn hấp chi chiến đoàn không có cách nào theo hắn cùng nhau xuất trình, Ản Nạ Bợ lệ ở giáo hội sở điều trị tiếp nhận trị liệu, nàng linh năng hao tổn quá lớn, đối với linh hồn tạo thành nhất định tổn thương mà mẹ phì thì trở về bạch ngân thể ước tiếp nhận quyền ruộng phong ấn ai rốt rất thất vọng nghĩ thầm là thời điểm muốn đem chiến đoàn mở rộng một điểm không phải cứ như vậy tầm 2-3 người rất khó đuổi theo cước bộ của hắn kế tiếp tuyển ai đây nhân tuyển rất nhiều nhưng có thể xưng tốt nhất cộng tác rất ít từ hắn theo phồn tinh chấn trở về về sau vương thành đối với hachi chiến đoàn tiến vào cánh cửa liền quản khống rất nghiêm không thể tùy tiện thêm người rốt trong lòng khóa chặt mấy cái dự định lần này trở về liền hướng vương thành đưa ra thỉnh cầu tốt nhất trực tiếp đi tìm vương vương lời nói mới là thật có tác dụng trước đó bất quá là thỉnh cầu xuất chiến. Khắp nơi thoái thác đường này, vương một phát lời nói trở ngại gì đều không có, hắn vừa về tới Hỏa Chi địa đường, Hỏa Diễm tiêu chí liền bắt đầu chớp động, biểu thị hắn hàng ngũ chiến đấu theo tuyến 2 tăng lên tới một đường. Vừa đến điện đường ngoại sảnh, sứ giả liền đem chiến đấu nhiệm vụ hoàn chỉnh tình huống cáo tri hắn. Lần này muốn tiếp viện địa khu là Phong Bạo thành bảo. Nó tại Vương thành vòng phòng ngự mặt tây nam tầng ngoài cùng, trực diện ngoại bộ hắc ám thế giới, khoảng cách Vương thành thẳng tắp khoảng cách ước trường 900.000 dặm, ngoại giới hoàn cảnh mười phần hiểm ác, là chỗ dị ẩn nguy hiểm nhất phòng ngự một trong những cứ điểm. Đóng giữ tòa thành thông thường bộ đội đều là thành phòng quân đoàn bên trong tinh nhuệ, các loại công sự phòng ngự Phong ngự khí giới càng là đầy đủ mọi thứ. Vì hướng tây mở rộng, Vương Thành bộ quân chiến đem một nửa bộ đội điều trở về. Phong bạo thành bảo co vào phòng tuyến, rút lui bên ngoài cứ điểm, cố thủ tòa thành. Kế hoạch là không sai, bắt đầu cũng không có xảy ra vấn đề gì. Cứ việc sức chiến đấu có chút khẩn trương, phòng thủ vẫn tương đối ổn định. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngoài thành đại sâm lâm bên trên, kia là một mảnh mười phần to lớn rừng rậm, theo tây bắt chậm rãi lan tràn ra, tràn qua núi cao, tràn qua đất trũng, nhìn không thấy cuối. Tại vô số năm trước, nơi này có lẽ là một mảnh xanh lung tươi tốt sinh mệnh chi địa, nhưng tại hiện tại, nó đã là một mảnh quỷ khí âm trầm hắt cám lâm. Nhận gói đen ăn mòn, cây cối sơ cứng ngoắc cố, cành lá tàn lụi, chỉ còn lại đen như mực chặt tây, giống ma quỷ nhanh nuốt vươn hướng bầu trời. Toàn bộ rừng rậm, tựa như một mảng lớn ma địa, khói đen ở trong này lúi động, dựng dục ra mấy quái vật kinh khủng cùng ma. Nó là một loại cực đoan vặn bẻ quái vật, hình thể tựa như một đoàn vặn bẻ hắc cám, mọc ra số đối với dài nhỏ chân đốt lợi chảo, ác hình ngát trạng, giống loại nào đó ẩm thấp chi địa nhẹ trùng, di động cấp tốc, động tác nhanh nhẹn, có mánh liệt ô nhiễm. Chính là bởi vì loại này đặc tính, dẫn đến cùng ma phi thường khó có thể đối phó, bọn chúng không nhận địa hình hạn chế, không e ngại tường thành, thành quần kết đội mà vọt tới giống như nước thủy triều đen kịt, bọn chúng không có nhược điểm chí mạng, sinh mệnh lực cương ngạnh, lợi trảo công kích cấp tốc mà hung mãnh, bổ sung mãnh liệt ô nhiễm cả làm cho chiến sĩ vô cùng khó chịu. Đối phó bọn chúng biện pháp duy nhất chính là sử dụng hữu hiệu đại quy mô công kích. Cho nên, Phong Bạo Thành Bảo hóa trang phối 62 khẩu linh năng đại pháo, còn có một môn chủ pháo. Nhưng hỏng bét chính là, liên miên không ngừng chiến tranh đưa tới to lớn nhiều loạn bừng tỉnh ngủ say tại rừng rậm chôn sâu cự hình cùng ma. Bọn chúng tập kích Phong Bạo Thành Bảo, tại trong cuộc chiến đấu kia, Phong Bạo Thành Bảo chủ pháo cùng 30 khẩu linh năng đại pháo bị phá hư mặc dù cự hình khủng ma cuối cùng bị quân phòng thủ ngoan cường tiêu diệt nhưng tòa thành lực lượng phòng ngự rất xuống ngàn trượng linh năng nhiễu loạn không ngừng hắc sâm lâm bên trong khủng ma cũng như bị tưới nước bọ chết không ngừng mà nhảy ra tập kích tòa này chấn thủ tại tây nam phương hướng lớn nhất cứ điểm sớm tại mấy chục ngày trước đó hỏa chi điện đường liền điều động vương chi người hậu tuyển tinh ca cùng năng chiến đoàn gấp rút tiếp viện phong bạo thành bảo tùy hành còn có hơn một ngàn tên sở nghiên cứu công giới cao cấp kỹ sư nhưng phong bạo thành bảo tình thế vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp khủng ma triều càng ngày càng tập hợp linh năng đại pháo sựa gấp nhận nghiêm trọng quá nhiều thế là Hỏa chi điện đường tại cực độ quận bách dưới tình huống lại điều động đệ nhất trưởng Lao Á Mạn đổ tiến đến viện trợ. Cục diện có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng ý nguyên mười phần nguy hiểm. Cho nên, lần này, sau khi áp lực thoáng lắng dịu, điện đường lại một lần phái ra mới tiếp viện lực lượng. Tân tấn tiên tài, lóa mắt màu đen tùm căm rụt. Cùng năm gần đây trải qua chứng minh nhân loại Tân Tinh, đại kiếm Taylor. Bởi vì chiến sự nguy cấp, rốt trở lại hỏa chi điện đường lúc, Taylor đã cưỡi linh mã xuất phát. Sứ giả đem hắn đưa đến sàn bay bên trên, linh mã sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt. Các hạ, mời lên ngựa, lộ tuyến đã khóa chặt, linh mã sẽ tự động phi hành, xin đừng nên quá nhiễu. Dột mò nhìn trước mắt xương ngủ ngông lúng ngựa, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh mã, nhưng là lần thứ nhất một mình cưỡi linh mã. Bay đến về sau, nó sẽ trở về sau. Xin ngài yên tâm, điền đường linh mã đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, nó sẽ tự động trở về. Dột xoay người nhảy lên cái này thất thần kỳ linh giới sinh vật, kinh ngạc phát hiện cưỡi cảm giác của nó cùng cưỡi án nạ bỡ lệ không sai bị lắm. Linh mã hí lên một tiếng, đằng không mà lên, bỗng nhiên tăng tốc độ, vào khói đen. Màu đỏ lệ thạch bắt đầu phát huy hiệu quả, ngông ngồng hồng quang bao phủ tại dột cùng thân ngựa bên trên, lan lộn khói đen theo trước mắt cấp tốc lướt qua, biểu hiện ra linh mã tốc độ cực nhanh ước chừng một cái giờ chung về sau, rốt trong tầm mắt rốt cục nhìn thấy một đoàn nhỏ bé ánh sáng. Nó tại to lớn vô biên trong khói đen, nhỏ bé đến tựa như một hạt cho bụi. Nhưng rốt biết, nó chính là phong bạo thành bảo. Theo khoảng cách tiếp cận, ánh sáng cấp tốc biến lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Làm Linh Mã theo trong hắc vụ xuyên ra, rốt nhìn thấy tòa này tại ánh lửa chói mắt bên trong to lớn tòa thành. Nó chỉ ít có 2.0000 dựng dài, 1.000 rất rộng, cao ngất tường thành nội bộ, tất cả đều là pháo đài to lớn cùng pháo đài. Linh Mã rơi tại cao nhất cái kia một tòa trên pháo đài, rốt tung người xuống ngựa, nó tùy theo đường về. Đây là một cái cự đại không trung bình đại, hơi nghiêng chất đầy hàng hóa, nhìn qua tựa hồ tòa thành vật tư tiếp tế cũng hơn nửa từ nơi này rơi xuống. Mấy tên chiến sĩ chạy như điên bên trên, vội hỏi, là ruột các hạ sao? Tin tức rất linh thông a, ruột gật đầu, là ta. Quá tốt. Các chiến sĩ trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc, có ngài cùng tay lơ các hạ trợ giúp, chúng ta nhất định có thể vượt qua năng quan, giữ vững chỗ gì ẩn tây nam đại môn. Ruột còn chưa kịp nói chuyện, các chiến sĩ liền đem hắn chen trúc đến tòa thành chủ sảnh bên trong, hắn liếc mắt liền thấy trong phòng khách chính đệ nhất trưởng lao hạ mạn đỗ. Hắn so trước đó nhìn qua càng thêm giàn mua. Nếp nhăn trên mặt tầng tầng địa điểm, ánh mắt vẫn đục giống bùn đất nước. Ngươi đến rồi. Rốt Côi nói, ta đến. Ạm Mạn Đồ thản nhiên nói, đã ngươi đến, phải nghe theo chỉ huy của ta. Rốt Thuận miệng đáp, được. Ạm Mạn Đồ còn nói, ngươi đem ngươi năng lực chiến đấu báo một chút. Rốt Thuận miệng nói, tinh hỏa danh sách, bảy hỏa chủng, viễn trình cận chiến đều có thể đánh, am hiểu tất cả vị trí. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Ạm Mạn Đồ sau lưng nô ra một cái như nước trong veo thiếu nữ, nàng ước chừng mười bốn tuổi bộ dáng, con mắt rất lớn, sóng nước hình khấp, khuôn mặt xinh xắn lanh lợi, làn da như tuyết như ngọc, thân mang trang điểm phi thường tinh xảo. Rốt ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn qua, không khỏi hỏi, người là ai? Thiếu nữ không có trả lời ngay hắn, hỏi ngược lại, đại ca ca, ngươi chính là Rốt sao? Rốt cười nói, là ta, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Thiếu nữ giòn tan đáp, Hỏa Chi người hậu tuyển, Mộ Dịch Lao Tinh ca. Quả nhiên là nàng. Rốt nghĩ thầm, không nghĩ tới Tinh ca vậy mà là nữ, sắc thực niên kỵ rất nhỏ. Đang nghĩ mở miệng tìm cách thân mật, một trận trầm thấp hít dài tiếng vang triệt cả tòa phong bạo thành bảo, bao phủ hắn cái kia không có ý nghĩa thanh âm. Tập kích lại tới. Á Maãn Đồ lập tức đứng người lên, vung tay áo. Đi thôi, Hy vọng ngươi có thể có chút dùng, rột, rột thân hình chậm nhẹ, thật giống như mất đi trọng lực. Theo hạ màn đầu cấp tốc bay ra ngoài. Khi bọn hắn rời đi chủ sinh lúc, chiến đấu đã bắt đầu. Rột lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại hạch tâm cứ điểm lúc chiến đấu hùng vĩ cảnh tượng, phong bạo thành bảo còn xuất lại 30 mươi đài linh năng đại pháo không gian đoạn khai hỏa, nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa, kích liệt tia chớp liên tiếp, kích liệt linh năng ba động giống như là biển gầm đập vào mặt. Mà mỗi nương theo lấy một tia chớp, đều có một viên to lớn vô cùng linh năng pháo, kéo lấy thật dài màu trắng bệt đôi. Trúng đích phương xa khủng ma triều, kích liệt nổ tung thôn vẹn một mảng lớn khủng ma. 30 đài linh năng đại pháo tề xạ cảm giác chấn động, để người từ đáy lòng cảm thấy khủng bố. Nhưng càng khiến người ta rung động là phương xa khủng ma triều, kia là một mảng lớn hải dương màu đen, phảng phất long trời lở đất hướng bọn hắn vọt tới, linh năng cự pháo chúng đích về sau sinh ra to lớn nổ tung, thoáng qua liền bị đến tiếp sau vọt tới khủng ma nuốt hết. Mà tại trí ít có 200 giờ cao, 50 dật dày tường cao bên trên, đứng đầy thành phòng quân đoàn tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn hắn tất cả đều tay cầm trường kiếm đại thuần, nín thở chờ đợi khủng ma đến. Á mạn đồ mang theo rốt cùng tình ca bay đến góc tây nam tường thành, nơi này chiến sĩ, thành tường trên không đông đưa. Chúng ta liền thủ nơi này. Ảm mạn đồ lạnh nhạt nói, rốt nhìn phía xa vô biên vô hạn hất triều, khó có thể tin hỏi, chúng ta có thể dự vương sao? Ảm mạn đầu còn chưa nói chuyện, Tinh ca đã cười nói ra đến, đương nhiên có thể, rốt đại ca ca, không phải chúng ta sao có thể sống đến bây giờ? Rốt cao mày nói, làm sao thủ? Tinh ca khẽ cười nói, chính là như vậy thủ a, khủng ma còn chưa lên đến liền bị nổ thất linh bắt lạc, còn muốn tiếp nhận thủ hộ chi hỏa thiếu đốt, có thể leo lên 200 trăm giật cao tường thành, đã là mười không còn một. Quả nhiên chiến đấu kế tiếp cũng không có hắn tưởng tượng khủng bố như vậy, leo lên thành tường khủng ma số lượng tuy nhiều nhưng không gỡ được dày đặc. Rốt mười ngón tinh toa không ngừng, Hoàn Mỹ linh nục cân đối để linh năng trong thân thể vô cùng trôi chảy, trên hai tay người chấp hành găng tay để linh năng ngưng tụ tốc độ nâng cao một bước, trên lưng biển sâu kẻ tiềm ẩn tam xoa kích thì tản mát ra mông mông quang huy, làm rốt ngưng tụ tinh toa huy lực càng lớn. Hắn tựa như một tòa hình người tự đi pháo điên cuồng phát xạ tinh toa, như là cuồng phong mưa rào đem nhào lên khủng ma nổ thất linh bát lạc. Vương chi chúc phúc nóng bỏng cảm giác theo trong toàn thân hướng trái tim của hắn chạy vào, vì hắn cường hóa linh năng, bổ sung linh năng. Vô linh chi hồn 1295, Vô linh chi hồn 1361, Vô linh chi hồn 1336 vô số đạo hắc tuyến theo bốn phương tám hướng cắm vào ngực, màu trắng văn tự điên cuồng tại đáy mắt đổi mới chi thức chi thư trong đầu cao hứng khoa tay một chân thật nhô hồn thật nhô hồn ha ha ha ha vào đúng lúc này rộn quả thực tựa như một cái chiến thần làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đẽo mắt tinh ca vỗ tay cười nói rộn đại ca ca thật là lợi hại a nàng rộn ra ngón tay nghĩ bắt trước rộn năng lực nhưng thất bại đầu ngón tay chỉ toát ra mấy điểm hỏa tinh ai cái này giống như không phải bình thường năng lực liền mức độ thấp nhất bắt trước cũng thất bại được rồi ta vẫn là đến giúp đỡ đại ca ca đi tinh ca nhẹ nhàng nhảy lên bay đến giữa không trung, mãnh liệt hỏa diễm theo thân thể của nàng bên trong tuốt ra, cũng cấp tốc mở rộng lan tràn. Sau một lát, nàng biến thành một viên mặt trời nhỏ, cùng tòa thành quang huy hòa lẫn, cường đại quy tắc lực lượng lẫn nhau nhập ra, lửa đối với quái vật áp chế lực lập tức mạnh gấp đôi. Khủng ma tạo thành hắc triều bên trong, không ngừng có hỏa tinh trượt nổi lên trượt rơi, rất nhiều bị thương khủng ma trên thân thậm chí bốc lên đại hỏa. Rốt cảm giác hắn lực lượng được đến cường hóa, đồng thời linh năng cũng nhận được cấp tốc khôi phục, thanh lý quái vật tốc độ trở nên càng nhanh. Thật mạnh a! Rốt không khỏi cảm thán, đây chính là vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính sao? Vương thành bảy đại đặc tính bên trong đệ nhất đẳng đặc tính. Cùng ngôi sao vị thế vĩnh hằng chi hỏa có điểm giống, không biết là trùng hợp còn là có liên quan gì. Do không có nghĩ sâu xuống dưới, hắn đã không thỏa mãn tại một cái địa khu đánh giết quái vật, bắt đầu bước vào những địa khu khác đánh giết. Chi tức chi thư tựa như được bị kinh phong trong đầu của thiếu. A ha ha, a ha ha, ta phát á. Hắn hiệu suất kinh người kinh ngạc đến ngây người các chiến sĩ, cũng kinh ngạc đến ngây người phong bạo thành bảo quan chỉ huy. Do theo góc tây nam một đường giết tới góc đông bắc, con mắt đều không nháy mắt một chút. Hàng trăm hàng ngàn khủng ma bị hắn đánh giết, trên tường thành từng cái khu vực áp lực trợ giảm, khủng ma một khi hình thành không được số lượng ưu thế. Tại ánh lửa xuống cũng không có quá lớn uy hiếp. Giờ chiều muộn khắc, chiến đấu chính thức kết thúc, khủng ma triều bị hoàn toàn tiêu diệt. Điều tra viên nói cho đám người, lần tiếp theo tập kích chí ít tại mấy ngày sau. Cái này cho thấy phong bạo thành bảo tại một vòng này bên trong nguy cơ tạm thời giải trừ. Đương nhiên, linh năng cự pháo không sửa xong, phong bạo thành bảo mãi mãi cũng tại trong nguy cơ. Hơn một ngàn tên kỹ sư mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng linh năng cự pháo tại trước đó trong tập kích nhận tổn thương cực lớn, nhất là chủ pháo, trong thời gian ngắn không cách nào sửa xong. Bởi vậy, bọn hắn nguy cơ còn lâu mới có được kết thúc nguyên một trận đều không có xuất thủ, ạ mãn đồ nói cho hắn, đây cũng không phải phong bạo thành bạo gặp phải chân chính nguy hiểm, chỉ là một lần nào đó thông thường trong tập kích một lần. chân chính khó chơi không phải cái này vô hạn nhiều khủng ma, mà là loại nào đó càng lớn khủng ma. bọn chúng có tốc độ nhanh hơn, càng mạnh ô vây vỏ ngoài, mãnh liệt hơn ô nhiễm, các chiến sĩ không thể tới gần người, công kích từ xa cũng không sợ. những này khủng ma là phiền toái nhất tồn tại. rốt cười nói, đừng lo lắng, ạ mãn đầu các hạ, có ta ở đây, hết thảy đều không phải vấn đề. ạ mãn đổ thẳng nhiên nói, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng không muốn quá mức tự tin. Đại khủng ma phi thường khó chơi, lại số lượng cũng không ít. Quy một chương 349, không có khả năng khả năng. A Mạn Đồ lại nhảy nửa ngày, rốt đều là lỗ hai trái tiến vào lỗ hai phải ra, chỉ coi là gió thoảng bên hai. Tinh ca cũng không có để ý, giật lấy cánh tay của hắn đại ca ca dài, đại ca ca ngắn khen hắn lợi hại, hỏi thăm hắn hỏa chủ năng lực đến cùng là cái gì, vì cái gì như thế đặc thủ, cường đại như vậy, như vậy xuất khí, như thế nhiếp nhân tâm phách, dẫn đến nàng không cách nào bắt trước. Trải qua nàng nhấc lên, rốt lúc này mới nhớ tới, vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính là có thể bắt trước hết thảy cái khác đặc tính, chỉ cần biết bọn chúng luật vị trí căn cứ chỗ gì ẩn lý luận hết thể nhân loại lực lượng bản nguyên đều nguồn gốc từ lửa mà có được vĩnh hằng nhiên hỏa thì có thể cùng lửa cộng minh thu hoạch được lửa lực lượng cũng là bởi vì như thế vương mới mạnh như vậy dù sao đã thiêu đốt vô số củi thánh hỏa cũng không phải bình thường tồn tại có thể so sánh mà vương chi người hậu tuyển cộng minh thủ hộ chi hỏa thì phải nhỏ yếu rất nhiều bọn hắn lực lượng là không thể cùng vương so sánh nhưng bọn hắn bản chất là cho nên cũng có thể sử dụng cái khác đặc tính lực lượng đương nhiên loại này sử dụng cũng là có hạn không chỉ có tiêu hao khá lớn uy lực cũng so sánh nguyên chủ kém một hai cấp bậc không tinh ca tiểu thư Ta hỏa chủng phi thường đặc tụ, viên này hỏa chủng danh tự còn không có định ra tới. Do đương nhiên sẽ không đem hỏa chủng chân chính danh tự nói ra, bọn chúng trên thực tế cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa linh hồn hỏa chủng. Nó năng lực là ngưng tụ tinh huy, hình thành dài nhỏ tinh tuyến, lại từ tinh tuyến bệnh thành các loại khác biệt hình dạng tạo vật, lấy thực hiện khác biệt công năng, ngươi thấy tinh toa chính là nó tạo vật một trong, trừ nó bên ngoài, ta còn có thể bệnh ra tấm tuẫn, trường kiếm, khôi giáp vân vân. Rốt cổ tay khẽ đảo, một đóa lóe sáng ngôi sao chi hoa liền xuất hiện trong tay. "Ê, tặng cho ngươi, mỹ lệ tinh ca tiểu thư." Hoa Tinh ca trong nháy mắt mở to hai mắt, ngôi sao chi hoa bạch quang chĩa sạ trong mắt của nàng, giống đèn đuốc lúc sáng lúc tối. Nàng vui vẻ tiếp nhận ngôi sao chi hoa, vui vẻ nói: Tạ ơn ruột đại ca ca. Ruột đối với nha đầu này hảo cảm nháy mắt bạo tăng, mặc dù biết nàng là giả vờ tiếp hoa thời điểm, nàng một điểm nhân tính cũng không cho. Nhưng cái này chứng minh nàng hiểu lễ phép nha. hiểu lễ phép nữ hải tử đáng yêu nhất. Ha ha ha. Đang lúc ruột muốn tiếp tục cùng nàng phát triển một chút thời điểm, một đống lớn kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, vậy ở bên người tinh ca, đem hắn ngăn cách. Một người mặc toàn thân chân ngân áo giáp kỵ sĩ nửa quỷ xuống tới, kính cần nói: Điện hạ mời về phủ, ngài Minh Tưởng thời gian đến. Tinh ca mân mê miệng, động tác này phối hợp nàng hoa trắng khuôn mặt, đặc biệt rung động lòng người. Nhận ca, ta không nghĩ về. Chân ngân Kỵ sĩ không hề bị lay động, điện hạ, ngài nhất định phải về. Minh Tưởng là nhất định phải làm công khóa, nếu không ngài thủ hộ chi hỏa cộng minh xuất liền sẽ giảm xuống. Cộng minh xuất là của ngài mạch sống, nếu như cộng minh xuất quá thấp, tương lai ngài lừa đầu nhập trong thánh hỏa lúc, ngài cùng thánh hỏa cộng minh liền sẽ không đạt được tiêu chuẩn, ngài liền không thể trở thành chỗ gì ẩn hợp cách vương, chiếu sáng ngàn vạn nhân dân linh hồn. Tinh ca bĩu môi nói, nhận ca, ngươi nghĩ đến quá xa có thanh vũ tỷ tỷ cùng dọn ca ca tại làm sao lại đến phiên ta truyền lửa được gọi là nhận ca kỵ sĩ bình tĩnh nói thế sự vô thường tương lai không chừng, ngài làm vương chi người hậu tuyển vĩnh viễn có khả năng này tinh ca xinh đẹp mà tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không vui thánh hỏa lớn như vậy chỉ ta nhưng chịu không được ta không nghĩ truyền lửa ngươi đang nói cái gì nơi xa đang cùng quan chỉ huy nói chuyện đệ nhất trưởng lao hạ mãn đô lập tức nhảy đi qua nếp nhăn đầy mặt đều chen lại với nhau để hắn nhìn qua giống một cái đại hào vỏ quả cam tinh đặc biệt do người truyền lửa là sứ mệnh của ngươi Thời khắc chuẩn bị kế thừa hỏa chi vương vị là vận mệnh của ngươi, ngươi làm sao có thể thư giãn? Nhận ca, lập tức đem nàng áp tải đi, không hoàn thành minh tưởng không cho phép ra khỏi cửa. Nhận ca không lời nói, "Vâng, đệ nhất trưởng lão các hạ." Hắn đứng người lên, kéo lên Tinh ca tay. "Đi thôi, điện hạ, ngài hôm nay sử dụng lực lượng quá nhiều, ngài lựa luôn nóng bất an, cần ngài trấn an." Tinh ca mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng không lây chuyển được đệ nhất trưởng lão quyền uy cùng nàng hộ vệ kỵ sĩ, chỉ có thể bị các kỵ sĩ vây quanh mang đi. Rõ sơ sơ cái cảm, Tinh ca trước khi đi hướng hắn ngoăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, nhưng hắn sáng suốt không có trả lời. Hiện tại hắn tại trong vương thành đã có nhất định địa vị, nhưng còn không xa đến đệ nhất trưởng lão trình độ. Ngón tay Vương Chi người hậu tuyển quản giáo vấn đề, hắn còn không có tư cách này. Cho dù có tư cách này, hắn cũng sẽ không tới tìm cái phiền bối này. Tại trận này ngắn ngủi chiến đấu kết thúc về sau, phong bạo thành bạo cử hành một lần cỡ nhỏ chúc mừng hoạt động, lấy làm dịu các chiến sĩ mấy ngày liền chiến đấu hồi hộp cùng mệt mỏi. Nói là cỡ nhỏ, cũng là toàn thể thành viên tham gia, tòa thành bên trong mỗi một tòa trên quảng trường đều bày đầy bàn dài cùng đống lửa, nhân viên hậu cần cầm ra chân tảng nguyên liệu nấu ăn, làm ra vô số mỹ vị món ngon bừng lên bảng giải, trong không khí phiêu đầy đồ ăn tươi hương rất nhiều nghĩ trước mặt người khác mở ra tay nghề người nấu chín hồn canh thì trở thành trong yến hội được chờ mong nhất câu mà tại tòa thành tầng cao nhất rốt nhận lấy phong bạo thành bảo quan trị huy biêu đức dâu sắt cầm đầu đám người đại lực tản thượng hắn công bố rốt không hổ là năm nay mình tinh nổi bật nhất bọn hắn nhất định phải đem màu đen thủng cơm danh tự khắc thành phong bạo thành bảo trên tường thành vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới các ngươi rất không cần phải rốt nghẹn nửa ngày vẫn là không có nói ra miệng kẻ thôn phệ hắc cám không chỉ có là mộng cảnh cấm kỵ cũng là vương thành cấm kỵ có thể không để cập tới còn là không muốn sách ai rốt thở dài một hơi Hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ở trên yến hội của ăn loạn uống. Dâu sắt bọn người nhìn nhau cười một tiếng, thầm nghĩ không hổ là màu đen thùng cơm, ăn chính là nhiều. Có lẽ hắn chính là dựa vào điểm này đến thu hoạch được kinh người như vậy trưởng thành. Đám người đều nghĩ, liền ngay cả một mực lão một tấm mặt tối đệ nhất trưởng lão A Mạn Đồ, sắc mặt đều trở nên đẹp mắt một điểm, còn chuyên môn cho hắn đầu hai bản bơ nướng nấm cây, dược khí hài hòa phân phó hắn thật tốt ăn, ăn nhiều một chút. Rốt cũng không để ý, một mặt ăn một mặt xem xét hôm nay thu hoạch. Một vòng này xuống tới, hàn nương lượng đánh giết hơn 1.0000 con cùng ma. Không ma là hung cấp sơ giai quái vật, đánh giết một con nước chừng 1200 hồn tả hưu, tổng cộng thu hoạch được hơn 1 triệu hồn. Xem như miễn cưỡng cho ăn no chi thức chi thư khẩu vị. Hiện tại, nó ngay tại mộng cảnh biên giới không ngừng chữa trị mộng cảnh phòng hộ. Theo nó nói tới, mộng cảnh phòng hộ không chỉ có thể chống cự xâm lấn, tác dụng chủ yếu nhất là áp chế người xâm nhập lực lượng, đối với nhỏ yếu người xâm nhập, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt. Đối với cường đại người xâm nhập, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nó các phương diện năng lực. Đó chính là nói, rốt như có điều suy nghĩ hỏi, tại cho tới bây giờ Chiến đấu mộng cảnh người xâm nhập đều là trải qua trên phạm vi lớn suy yếu. Đương nhiên, Chi Thức Chi thư lật một chút trang sách, cảm giác giống trật mắt. Không phải lấy người lúc đó thực lực, đã sớm chết 100 lần. Rốt có chút ngượng ngùng, hỏi, mộng cảnh chữa trị về sau, chúng ta áp chế năng lực không phải mạnh hơn? Chi Thức Chi thư đáp, đương nhiên, mộng cảnh phòng hộ là tổn hại nghiêm trọng nhất bộ phận một trong, liên quan chi đại đều không có nó hư hao đến lớn như vậy, toàn bộ chữa trị về sau, chúng ta áp chế năng lực muốn so trước đó cường đại 3 đến 5 lần. Rốt kinh hỉ nói, vậy chúng ta thì sợ gì ác mộng? Xâm lấn không đều là đến đưa đồ ăn sao? Tri thức chi thư mất hứng nói, chủ nhân, ngươi quá ngây thơ. Từ hồn ác ngọng là phi thường cường đại người xâm nhập, coi như ngọng cảnh phòng hộ hoàn toàn chữa trị, đối với nó áp chế cũng xa không đủ để chúng ta tùy tiện đánh giết. Hùng chi, lấy trước mắt tiến độ, chúng ta gần như không có khả năng chữa trị hoàn tất. Mạnh như vậy sao? Đương nhiên. Tri thức chi thư văn tự hết sức nghiêm túc đáp, kia là bàn sơ sản phẩm, cuối cùng phòng ngự cơ chế, hết thể hy vọng trợ săn, mà ngọng cảnh vỡ vụn không chịu nổi, chỉ có một ngôi sao quý vị, lực lượng quá mức nhỏ yếu, không có khả năng đối với nó hình thành hữu hiệu áp chế. Càng hoàng bét chính là, chúng ta bây giờ tiêu hao hết thần tính không có cách nào vận dụng thần tính chi nhận, cục diện có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Rốt cao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chi thức chi thư viết đến, may mắn ngươi có chính nghĩa chấp hành cùng lẫm liệt chi thành, chỉ cần ta quỷ chi vương có thể ở phía trước đứng vững nó, cực hạn chuyển vận cũng có thể đánh chết nó. Cho nên ta muốn đem hết toàn lực chữa trị ngậm cảnh, ngươi nhất định phải cho ta cung cấp đủ nhiều hồn. Chi thức chi thư ngừng lại một chút, lại viết, mặt khác, linh chủ có định lượng cũng muốn hoàn thành, ngậm cảnh có được viên thứ hai ngôi sao về sau, sẽ thu hoạch được càng nhiều nguyên chi lực lượng, dạng này. Đối với người xâm nhập áp chế, liền sẽ càng mạnh một chút, mỗi tuần thu hoạch được thần tính cũng sẽ càng nhiều một điểm. Nghe xong chi thức chi thư, rốt lại là vui sướng lại có ưu sầu, hỏi: "Vậy ta nên làm như thế nào?" Chi thức chi thư viết đến: "Ngôi sao có định lượng tốc độ, cùng linh hồn của ngươi mạnh yếu có quan hệ trực tiếp, nhưng lấy hiện tại điều kiện, ngươi không có khả năng trong vòng mấy ngày liền nhóm lựa ngôi sao thứ 8, chỉ có thể tận lực thu hoạch hồn cùng càng cường đại linh hồn, chuẩn bị đầy đủ chiến đấu vật tư cùng dụng cụ. Trang bị trên người của ngươi rất không tệ, nếu như có thể lại đến mấy món liền tốt hơn rồi. Dồn gần đầu, ta biết." Ai? Chi thức Chi Thư hiếm thấy viết ra cái chữ này. "Nguyên bản ta dự định trước đi thu hoạch ở vào quang chi nước mộng cảnh mấy vỡ, lại tiêu diệt cổ thần hệ dạ ở tổ tàn khu, thu hồi lực lượng của nó, hoàn toàn chưa trị hiện hữu mộng cảnh tất cả tổn hại về sau, lại đến đối mặt ác mộng xâm lấn." Thế nhưng là không biết vì cái gì, vừa lúc tại mộng cảnh bọt khí vừa mới lệch khỏi quỹ đạo lúc, kẻ thôn phệ hắc cám có định lượng hoàn thành, to lớn nhiều loạn lập tức cho chúng ta đưa tới cường đại như vậy người xâm nhập. Chi Tức Chi Thư ngữ khí hơi có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, linh hồn của ngươi mới vừa tiến vào cấp 9, có định lượng tốc độ sẽ không như thế đột nhiên tăng tốc. Là linh giới phát sinh một ít biến hóa sao? Rốt cười nói, sách, đừng quá lo lắng, tại quê hương của ta có câu nói gọi bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cái gì ban sơ tạo vật cường đại ác ngộng, ước chừng cũng là bị ta một pháo đánh chết mặt hàng." Tri thức chi thư trang sách trong đầu rầm rầm vang lên, bỗng nhiên, nó hô to một tiếng, "Chủ nhân, hồn không đủ." Rốt cả kinh nói, một triệu hồn ngươi liền sử dụng hết rồi. Như thế điểm hồn đủ ai dùng? Chư trị quang chi đài dùng bao nhiêu người không biết sao? Ngục cảnh phòng hộ sẽ chỉ càng nhiều. Con mẹ nó." Rốt nháy mắt hai cái đầu một cái lớn, hắn còn tưởng rằng chỉ ít có thể nghỉ ngơi một đêm, xem ra cũng không được. Thế nhưng là, hắn hiện tại là tại phong bạo thành bảo bên trong, muốn tuân thủ quan chỉ huy an bài chiến thuật, một mình hành động là không thể nào. Làm sao bây giờ đâu? Vương Thành, cống thoát nước chỗ sâu. Bóng đen ngồi cao ở trên vương tọa, nhẹ vô về lại một lần nữa miễn cưỡng chữa trị mệnh định chi thư. Một cái quỷ ảnh rơi xuống từ trên không, ghé vào lô tai hắn nhẹ giọng kể rõ cái gì. Sau một lát, quỷ ảnh biến mất. Bóng đen thì lộ ra một vòng cười lạnh, "A, chạy đến phong bạo thành bảo phải không? Nhưng ngươi tự vong vận mệnh là chạy không thoát, nhược điểm của ngươi đã bị ta bắt lấy." Vương tọa bên cạnh, một vị tân tân tận thế chủ giáo tò mò hỏi: Đại giáo thủ, nhược điểm của nó là cái gì? Cái khác tận thế chủ giáo trong lòng đều lao một vệt mồ hôi, nhưng có lẽ là đại giáo thủ tâm tình rất tốt nguyên nhân, hắn cũng không có trách cứ hắn, mà là nhàn nhạt cười nói, theo tên của nó bên trên nghĩ, danh tự, thôn phệ, đại tiện chi vương. Đúng. Bóng đen nhàn nhạt cười nói, thôn phệ đại tiện chi vương, khẳng định rất thích thôn phệ đại tiện, ta chỉ dùng chỉnh lên một đống có độc đại tiện, hắn không ngừng thôn phệ phía dưới, tất nhiên chúng độc mà chết. Tận thế chủ giáo tưởng tượng cái kia tràn diện, không chỉ có dùng mình một cái, đại giáo thủ, hắn giải độc năng lực hẳn là rất mạnh a. Bóng đen cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm đoán được khả năng này, cho nên chuyên môn chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn, trong hắc xâm lâm có thể lợi dụng lực lượng quá nhiều, sau khi chúng động tiếp tục tiến hành chiến đấu tích liệt, bất luận kẻ nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc Nhân loại sụp đổ, liền theo tử vong của hắn cùng phong bạo thành bão thất thủ bắt đầu đi. Chúng ta thắng định, ha ha ha ha. Dỗ chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trước mắt nhìn thấy một màn kém chút để hắn phun ra. Một cái người hầu bưng bộ đồ ăn đi đến trước mặt hắn, xốc lên vân đóng, bên trong vậy mà là một đống không thể miêu tả chi vật. Dỗ miệng đầy mỹ vị nháy mắt khó mà nuốt xuống, một bước nhảy ra, quát to, ngươi làm gì? Người hầu cả kinh nói, đây là cho ngươi dùng ăn thượng hạng mỹ vị a. Nói hắn còn đem bàn ăn hướng rột trên mặt đưa. Rột bay lên một cước tham dò lật, cả giận nói, ngươi là tận thế giáo đồ sao? Như thế rất thích nấp cước. Động tĩnh của nơi này trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ đại sảnh ánh mắt. Cái kia người hầu lui lại hai bước, cười lạnh một tiếng, không hổ là ngươi, vậy mà nhìn thấu mưu kế của ta. Cái gì? Rột sửng sợ, ngươi thật sự là tận thế giáo đồ. Người hầu cười lạnh nói, lúc này lại trang còn có gì hữu dụng đâu? Chúng ta xác thực không nghĩ tới cảm giác của ngươi như thế nhạy cảm. Vậy mà phát giác được chúng ta ở trong đồ an hạ độc, nhưng không quan hệ, bản tính của ngươi quyết định hành vi của ngươi, ngươi sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết. Dâu sắt phát giác được cái gì? Hét lớn một tiếng, đừng để hắn tự sát. Nhưng người hầu động tác cực nhanh, trở tay rút dao hướng hết hầu lao đi. Mắt thấy không kịp, nhưng vào lúc này, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, tay ngưng kết ở giữa không trung, chủy thủ vặn vẹo biến hình, thành một đoàn bánh quay trèo. Đệ nhất trưởng lao a mãn độ chậm rãi từ trên bầu trời đáp xuống, ai cho phép ngươi chết? Người hầu trán nổi gân xanh, lại không cách nào lại động đậy một ngón tay. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên lộ ra một cái cười lạnh, toàn thân cấp tốc bắt đầu hủy hóa, màu đen thi ban một giây truyền khắp toàn thân, huyết nục bắt đầu biến chất, ra thịt não xuyên. chỉ dùng mấy giây, hắn liền sụp đổ xuống tới, trở thành một bãi tàn ra hôi thối độ cao mục nát vật. a lẩn, một nữ tính nhân viên hậu cần nổi điên như cuồng nhào lên, nhưng lập tức bị tùy hành thị vệ bắt lấy. dâu sắc quát, kích chóng nàng, lập tức khởi động phong ấn chương trình. không, dột lên tiếng ngăn cản hắn. không cần, nàng chỉ là người bình thường. người bình thường, dâu sắc quát, người bình thường làm sao lại cùng tận thế giáo đồ quân quít lấy nhau? không ạ lần không phải tận thế giáo đồ. Nữ nhân viên hậu cần khóc đến khóc không thành tiếng, cơ hội sủi lơ trên mặt đất. Dâu Sắt còn muốn lên tiếng, lại bị đệ nhất trưởng lão ngăn cản. A Mạn Đồ không để ý chút nào cùng hôi thối, tới gần cẩn thận quan sát mục nát vật, ở bên trong tìm kiếm một lát, nói: "Hắn không phải tận thế giáo đồ, hắn chỉ là cái bị đệ mắt tới kẻ đáng thương." A Mạn Đồ đứng người lên, trên khuôn mặt giàn mua không thấy buồn vui. "Thả nàng, vị này nhân viên hậu cần theo chiến tử xử lý." Dâu Sắt hạ thấp người nói: "Vâng, đệ nhất trưởng lão các hạ." Nhưng vừa mới thanh lý xong chất bẩn, trầm thấp huýt dài âm thanh lại một lần vang vọng phong bạo thành bảo. Sắc mặt của mọi người đều trở nên xanh xám. Địch Tập, Dâu sắc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trinh sát viên rõ ràng báo cáo trong vài ngày cũng sẽ không có chiến đấu. A Mạn Đồ lạnh lùng nói, "Truyền lệnh, lập tức tiến vào một cấp chiến đấu chuẩn bị, không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui." Phong bạo thành bảo là tại phòng tuyến tầng ngoài cùng, chiến đấu khả năng tại bất cứ lúc nào xuất hiện, bởi vậy cả tòa tòa thành cũng chưa từng xuất hiện quá lớn hỗn loạn, rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu. Lã Mạ Mạn Đầu cùng râu sắc đám người đi tới trên tường thành lúc, sắc mặt của bọn hắn càng thêm u ám. To lớn tường cao bên ngoài, là vô số so trước đó càng thêm khủng lồ khủng ma. Bọn chúng khoảng trừng một ngọn núi lớn như vậy, thân thể khổng lồ tựa như một đại đoàn màu đen nước bùn, dài nhỏ chân đốt hình dáng lợi trảo đã không thể trèo chống bọn chúng thân thể trọng lượng, để bọn chúng không thể không chậm rãi trên mặt đất kéo đi. Hoàng bét, là cự hình khủng ma, làm sao lại nhiều như vậy? Bọn hắn không phải tại Hắc Sâm Lâm chỗ sâu sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là Tây Lơ bọn hắn hành động đưa đến sao? Rộn trong lòng hơi động, Đại Kiếm Tây Lơ trước hắn một bước đến Phong bạo Thành Bảo, nhưng ở trong chiến đấu rộn nhưng vẫn không trông thấy hắn. Nguyên lai like là tại chấp hành bí mật hành động. Trong lúc đang suy tư, chỉ nghe bên thay một tiếng vang thật lớn. Một phát linh năng cự pháo chính chính trúng đích cự hình khủng ma. Oeng. Nương theo lấy to lớn nổ tung, vô số vật chất màu đen đầy trời tàn mát. Đại khủng ma trên thân bị nổ ra một cái độc lớn, nhưng nó cũng không có đổ xuống, y nguyên chậm rãi hướng phong bạo thành bạo xê dịch, trên thân thể lỗ hổng đang dần dần khép lại. Oeng. Oeng. Oeng. Linh năng cự pháo không ngừng phát xạ, nhưng đối với cự hình khủng ma cũng không có hiệu quả gì. Rốt rất nhanh phát hiện, bọn chúng tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng đây chẳng qua là tương đương với bọn chúng thân thể khổng lồ mà nói, thực tế tốc độ lại là rất nhanh. Bất quá một lát, Cái thứ nhất cự hình khủng ma liền đã bước vào tòa thành ánh lửa phạm vi. Trong khoảnh khắc đó, rốt cảm giác toàn bộ tia sáng đều lắc lư một cái, vô số ánh lửa ở trên người cự hình khủng ma dấy lên, chợt lại dập tắt. Thủ hộ chi hỏa tia sáng rõ ràng ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, một con lại một con khủng ma xâm nhập ánh lửa phạm vi. 30 cửa linh năng cự pháo điên cuồng khai hỏa, nhưng lại không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn nó. Dâu sát sắc, sắc mặt tái nhợt, nữ khí run rẩy nói: "Đệ nhất trưởng lao các hạ, mau đem tay lơ các hạ gọi trở về đi. Chúng ta muốn chịu không được, cự hình khủng ma số lượng so lần thứ nhất còn nhiều hơn, mà lúc kia chúng ta chủ pháo còn có thể vận hành." không. ạ mạn đồ phủ nhận hắn ý nghĩ. tay lơ hành động là chúng ta hy vọng. nếu không phong bạo yếu tắc nhịn không được, hắc sâm lâm sẽ đem chúng ta nuốt hết. nhưng thế nhưng là. đừng nói. ạ mạn đồ nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên đầu tường, hai tay mở ra, không khí bắt đầu vặn vẹo. khi bọn hắn tiến vào ta tầm bắn, ta sẽ mở lửa. giọt chân chờ một chút, cẩn thận hỏi, các hạ, ta có thể ra ngoài tác chiến sao? ạ mạn đồ vẫn đục con mắt quay lại, ngươi ra ngoài làm gì? Rốt đáp, ta phát hiện cự hình khủng ma trên thân có nhược điểm cùng sơ hở. sơ hở. trong nay mắt, tất cả mọi người vừa quay đầu quan chỉ huy dâu sắt con mắt đều nhanh phun ra lửa sơ hở ở đâu ta làm sao không biết cự hình khủng ma trên thân có sơ hở dột chân chờ một chút đáp chỉ có ta có thể trông thấy đại khái cũng chỉ có ta có thể sử dụng ta cần cẩn thận a mạn đồ lạnh lùng nói không cho phép cự hình khủng ma quanh người ô nhiễm kinh người ngươi lại nhận mánh liệt tan ngọn, ta đã sớm nói đối phó cự hình khủng ma biện pháp duy nhất chính là tấn công từ xa ngươi sơ hở công kích ở trong này không nhất định hữu dụng ngươi không muốn tiếp tục sử dụng ngươi quá khứ thành công kinh nghiệm nó là một loại quán tính nhỏ hẹp tư tưởng ngươi tại quá khứ có thể thành công nhưng tại hiện tại không nhất định thành công bởi vì Ngươi làm gì?" Trong tiếng hét vang, rột Phi thân lên, như thiểm điện phóng tới gần nhất một con cự hình khủng ma, linh hoạt né tránh vô số lợi trảo tập kích, giơ tay phải lên, liêm hình dáng nguyệt nha chợt lóe lên. Bảnh! Phản phất theo trong hư không truyền đến dị hưởng, giật tay phải siết chặt, bỗng nhiên có lại. Giống như núi cự đại khủng ma, như là xì hơi khí cầu sập xuống dưới, màu đen sền sệt vật bốc hơi thành vô số bụi đen. Đại khủng ma linh hồn, ạ mạn đầu cả khuôn mặt cũng giống như hoa cúc nở rộ ra, mà một bên râu sắc miệng há lớn, tựa như mất đi cảm sương. Cái này sao có thể